chương ba trăm bốn mươi sáu lộc trượng khách nói người tay rất trơn ai đang ở đâu lan ra đây cho ta diện tuyển sư thái r ứ t tiếng chính là một cước đem dưới thân ghế đá đá bay đập về phía tường viện bên kia bách tổn đạo nhân chừng lộc trượng khách một ánh mắt cái tên này là làm sao làm lại bị người theo dõi cũng không biết ẩm tường viện trong nháy mắt liền sụp xuống chấn động lên vô số khói bùi cắt đất đinh mẫn quân nội tâm hoang mang thời khắc phản ứng cũng là cực nhanh liều mạng vận chuyển nội lực đem k i n h công phát huy đến cực h ạ n xoay người liền hướng trong đêm tối cấp tốc chạy trốn diệt tuyệt sư thái hoàn toàn biến sắc nếu để cho người này đào tẩu đem chính mình đêm nay ở đây nói chuyện c h u y ể n đi sau này ở trên giang hồ phái nga mi danh tiếng tuyệt đối muốn xuống dốc không p h a n h tuy rằng người bên ngoài chưa chắc sẽ tin tưởng nhưng này nhất định sẽ đối với mình danh dự tạo thành sự đà kích không nhỏ loại này mầm họa coi như là lại tiểu cũng phải đưa nó triệt để bóc tát bằng không coi như là tiểu h ọ a cũng sẽ biến thành đại họa huyền minh nhị lao ở trong võ lâm không phải là cái gì có đức hạng người nguyên đ ỉ n h chó săn người người phỉ nổ phái nga mi lưng không nổi như vậy đeo danh vì lẽ đó cái này người nghe trộm tối hôm nay nhất định phải diệt trừ đối phương lại có thể vô thanh vô tức theo tới nói không chắc là có chuẩn bị mà đến diệt tuyệt sư thái trái tim phốc phốc kinh hoàng thân là nga mi t r ư ở n g môn luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù nàng luôn luôn đều yêu quý thanh danh của chính mình lần này nếu như không phải quá muốn hướng về minh giáo báo thù nàng là tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng huyền minh nhị l a o loại này nguyên đình cho s ă n hợp tác tiền bối bần nhi đi một lát sẽ trở lại diệt tuyệt sư thái bỏ lại một câu nói này chính là cấp tốc hướng về người kêu biến mất phương hướng đuổi theo hắc bút ông nhìn về phía lộc chữ khách sư minh ngươi đến tột cùng là làm sao làm. diệt tuyệt không phát hiện có người theo dõi ngươi cũng không phát hiện b ị này ni cô sắc đẹp mê hôn mê lộc trượng khách cũng không biết nên làm sao giải thích bởi vì hắn xác thực không phát hiện ta không có a ta không biết đúng bách tổn đạo nhân trực tiếp chính là một cái lòng bàn tay đập lại đây lộc trượng khách đột nhiên không kịp chuẩn bị trên mặt đã trúng một cái tát bưng nóng rắt khuôn mặt t oan ư ớ c mà đi tới một bên sư phụ này không thể oán ta a đều đi ra nói rồi lâu như vậy lời nói ngài vừa bắt đầu không phải cũng không phát hiện sao ồ nói như vậy đều là sư sai đi bách tổn đạo nhân ánh mắt đột nhiên băng nghiêm túc trong không khí nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống một chút lộc t r ư ở n g khách nhất thời thân thể cứng đờ c h ậ t ngượng ngùng cười nói không có không có đệ tử tuyệt không ý này bách tổn đạo nhân chỉ tiếc m g à i s á t không nên kim nói rằng ba mươi mấy năm không gặp hai người các ngươi ngu ngốc vẫn là một điểm tiến bộ đều không có tức chết ta rồi một bên hạc bút ông một mặt p h i ề n muộn không dám nói tiếp mắc mớ gì đến ta đi ra ngoài mang diện tuyệt sư thái trở về người lại không phải ta lộc t r ư ở n g khách có chút xấu hổ nói là đệ tử vô dụng đem sự tình làm hỏng xin mời sư phó ngài trách phạt rát r ư i bách tổn đạo nhân lại cho hắn một cái tát sau đó thở phì p h ỏ trở về phòng đi sư h i n h đệ hai người ở ngoài cửa phòng diện đứng c ư ờ i khổ hạc bút ông nói sư h i n h nếu không ngươi đuổi theo ra đi xem xem vạn nhất diệt tuyệt không phải đối thủ của người nọ đây lộc trượng khách khoắt tay h á o một cái ta không đi muốn đi ngươi đi đều chạy bao lâu còn truy muốn chạy đã sớm chạy xa ta ở chỗ này chờ diệt tuyệt tin tức là được rồi hạc bút ông nói được rồi mười hai đinh mẫn quân lúc này chỉ hận cha mẹ chưa cho chính mình nhiều sinh hai cái chân nàng liêu mạng ở c h ấ n nhỏ ngõ phố bên trong cấp tốc cấp tốc chạy diệt tuyệt sư thái vẫn cứ là truy đuổi gắt gao như giỏi trong xương bình thường vững vàng kể cận không tha vạn nhất bị đuổi theo thân phận bị nhìn tấu phiền phức liền lớn hơn có thể hiện tại vấn đề là đến t ổ i cùng muốn thế nào mới có thể thoát khỏi d i ệ t tuyệt sư thái truy sát chính mình nghe được như vậy chuyện cơ mật d i ệ t tuyệt sư thái là tuyệt đối không thể dễ dàng bông u tha chính mình nếu như thực sự trốn không thoát lời nói quá mức trực tiếp cùng người lao tặc này đi liều mạng dựa vào bản thân hiện tại võ công không hẳn không thể cùng với nàng một trận chiến đinh mẫn quân cẳng lắn răng một đường lao ra chấn nhỏ thẳng đến vùng ngoại ô núi rừng những chỗ này địa hình phức tạp càng có chợ với mình chạy trốn diện tuyệt sư thái một đường điên cùng đuổi theo càng đuổi trong lòng càng là lo lắng Nay đêm tối khuya k h o á t tầm nhìn phi thường kém liền ánh trăng cũng không một điểm thời gian dài truy kích đối với mình rất bất lợi p h u cận địa hình cùng hoàn cảnh tình hình chính mình lại chưa quen thuộc đối phương đợi lát nữa tiến vào rậm rạp trong rừng lại tùy tiện hướng về cái nào trong đ u ổ i cỏ một nằm chính mình còn làm sao tìm được nếu như là ban ngày lời nói cũng vẫn được đối phương võ công tu vi lại không yếu hơi bất cẩn một chút chính mình liền sẽ mất đi tung tích của đối phương cho tới bây giờ đối phương hình dạng ra sao diện tuyệt sư thái đều không có nhìn rõ ràng hai người một đuổi một chạy từng người đều rất gấp đứng lại cho ta d i ệ t tuyệt sư thái thanh như s ố m dậy đinh t h á i nhức góc ra t h ô n trấn đến không người vùng hoang dã nàng rốt cục d á m cao giọng nói chuyện đinh mẫn quân căn bản là không để ý tới nàng chỉ lo chạy nhanh một chút chạy nữa nhanh một chút hai người một chức một sau xuyên qua dày đặc rừng rậm nơi này liền con đường đều không có t r u n g quanh mọc đầy dây leo phi thường khó đi hai người đều là sở soạn di động d i ệ t tuyệt sư thái không dám c h ậ m một bước chỉ lo đối phương chạy trốn đem mình bí mật tuyên dương ra ngoài đang lúc này đinh mẫn quân xuyên ra rừng rậm chạy về phía trước chừng mười thước bỗng n h i dừng bước phía trước dĩ nhiên là vách đá làm sao sẽ như vậy xui xẻo chạy đến này điệu tuyệt lộ đến đinh mẫn quân hoàn toàn biến sắc lần này phải làm gì lúc này bao phủ ở trên bầu trời mây đen rốt cục chậm rãi tàn đi á n h trăng cũng chiếu d ọ i một điểm hạ xuống diệt tuyệt sư thái mơ hồ nhìn thấy phía trước bóng người ngừng lại không khỏi hơi run run chật cười lạnh nói chạy à ngươi làm sao không chạy đinh mẫn quân liếc mắt nhìn giữa bầu trời mặt trăng trong lòng thầm têu gay go có ánh sáng diệt tuyệt sư thái nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ nhận ra mình đúng như dự đoán diệt tuyệt sư thái nhìn chằm chằm phía trước bóng người nhìn mấy lần càng xem càng cảm thấy đến quen thu ngươi là cái gì người vì sao theo dõi bần nghi là ta đinh mẫn quân biết mình vào lúc này đã không có cách nào che giấu hít sâu một hơi sau khi chậm dại xoay người lại d i ệ t tuyệt sư thái nghe được này thanh â m quen thuộc nhất thời trong nháy mắt ngây người mất quân làm sao sẽ là ngươi hóa ra là đồ đệ nàng thở phào nhẹ nhõm không phải kẻ địch thế nhưng d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt đột nhiên chìm xuống mất quân ngươi thật là to gan lại dám theo dõi vi sư ngươi cũng nghe được gì đó đinh mẫn quân nghĩ thầm đêm nay nguy cấp và phần này lao ni cô e sợ muốn giết mình diệt khẩu có điều lao ni cô không rõ ràng chính mình nội tình liều mạng một lần không hẳn không có một chút hy vọng sống ừ sư phụ ngài ở trong mắt của ta có thể vẫn luôn là quang minh chính đại không nghĩ tới ngài lại gặp cùng những ma đầu này cấu kết vì hướng v ề minh giáo báo thù dĩ nhiên như vậy không trở thủ đoạn nào đỗ nhi mới vừa rồi còn vẫn đang suy nghĩ lộc trượng khách là cái gì người hiện tại ta rốt cục nghĩ tới hắn là triều đình cho săn giang hồ bại hoại nhựa dương vương sát h ắ n đặc mục nhĩ nanh h vớt sư phụ ngài thật là làm cho mẫn quân cảm thấy thất vọng đường đương phái nga h u trưởng môn nhân cũng lưu lạc tới bực này không thể tả hoàn cảnh sao đinh m ẫ n quân trực tiếp khởi xướng một làn sóng vô cùng đau đớn đạo đức hiện trách đây là công tâm kế sách chỉ cần nhiễu loạn diệt tuyệt sư thái tâm thần chính mình cơ hội đảo sinh lại càng lớn quả nhiên diệt tuyệt sư thái tâm tư đại loạn có điều nàng tính cách cứng rắn bá đạo tuyệt không cho phép người bên ngoài như vậy phê bình cùng ngẫu nghịch chính mình húng chi người này vẫn là nàng đ ồ đệ mất quân ngươi dám dạy dạy bảo ta đinh m ẫ n quân cười gần lau trên mặt vôi bùn lẽ nào ta nói không đúng sao t h i t thòi ngươi còn tự xưng là là danh môn chính phái nhất đại tôn sư sau lưng nhưng cùng tiểu nhân cấu kết không thấy được ánh sáng ngươi còn cùng cái kia gọi lộc trượng khách ông lão liếc mắt đưa tỉnh ta đều nghe thấy hắn nói ngươi tay rất trơn diệt tuyệt sư thái giận dữ và xấu hổ và phần trong hai mắt l ử a giận đều phun ra ngoài nàng không nghĩ đến liền ngay cả cái này đều bị đinh mẫn quân cho nghe thấy nghịch đồ ta ngày hôm nay muốn thanh lý môn hộ chương ba trăm bốn mươi bảy cắt đứt chương ba trăm bốn mươi bảy cắt đứt nghe được diệt tuyệt sư thái dĩ nhiên chửi mình là nghịch đồ còn muốn thanh lý môn hộ đinh mẫn quân trong nháy mắt phá vỡ nhiều năm qua bị ủ y khuất cùng bất công một chút sông lên đầu lập tức h ẳ n cả giọng hát lớn lao nico ta chịu đủ lắm rồi ngươi này chết tiệt lao tiện nhân ngươi dựa vào cái gì mắng ta là nghịch đồ kỷ h i ể u phù cái kia không biết xấu hổ tiện nhân cùng dương tiêu đều sinh ra n g h i ệ t chủng ngươi làm sao không mắng nàng là nghịch đồ đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng cô hồng tử sư bá có một chân sư bá sau khi chết ngươi tâm cho ý l ệ n h tạo tóc làm nhi mỗi ngày nằm mơ cũng muốn giết dương tiêu báo thù cho hắn hiện tại kỷ h i ể u phù cùng kẻ thù của ngươi đi tới đồng thời ngươi lại thờ ơ không động lòng còn ảo tưởng nàng có thể trở về tâm chuyển ý trở lại nga mi kế thừa y bát của ngươi. ngươi nằm mơ đi ta đinh mẫn con nơi nào có một điểm so với nàng kém tại sao ngươi phải đối với ta như vậy lần trước chúng ta bị minh giáo người n ắ m l ấ y ngươi buộc ta đi thử t h u ố c giải lại không chịu làm cho nàng đi thử ngươi căn bản là không đem sự sống chết của ta để ở trong lòng trong mắt của ngươi chỉ có kỷ h i ể u phủ tối hôm nay ta chỉ có điều là trong lúc vô tình đánh vỡ ngươi g è m p h a ngươi dĩ nhiên liền muốn giết ta diệt khẩu ngươi thậm chí đều không nghĩ tới ta là ngươi đồ đệ cũng không nghĩ tới hay là ngươi vô n g h i ệ g ra nói với ta vài câu lời hay ta liền sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật thế nhưng những này cũng đã không trọng yếu sư phụ đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi sư phụ ta đã triệt để nhìn thấu ngươi mặc kệ ta làm được tốt bao nhiêu ở trong lòng của ngươi mãi mãi cũng không sánh được k ỳ hiệp phụ ta cũng mãi mãi cũng không thể được ngươi tán thành ngươi chính là bất công ta không chịu được ta đinh mẫn quân chính là muốn từng bước từng bước bỏ đến cao nhất ta muốn làm nga mi trưởng môn đinh mẫn quân một trận tan nát cõi lòng điên cuồng hét lên để diệt tuyệt sư thái đều rơi vào trầm mặc bên trong không nghĩ tới tên đồ đệ này dĩ nhiên đối với mình có nhiều như vậy bất mãn nếu là nàng vẫn ẩ n n h ẫ n xuống sẽ có một ngày nhất định sẽ ở sau lưng mạnh mẽ đâm chính mình một đao diệt tuyệt sư thái khé thở mờ hơi đi về phía trước hai bước mất quân cùng sư phụ trở lại chuyện tối hôm nay, vì sư, sư, sư, sư, sư, sư sẽ đem suốt đời tuyệt học đều truyền thụ cho ngươi ngươi biết đến hiệp phù đi nhầm vào lạc lối nhất định đã không về được gần nhất ngươi ở võ công trên tiến bộ làm cho sư rất là xem trọng tương lai nga mi trưởng môn trọng trách không hẳn thì sẽ không rơi xuống trên đầu vai của ngươi đinh mẫn quân mắt hạnh t r ợ n tròn nội giận nói câm miệng vô liêm sỉ lão nico ngươi đừng phải ở chỗ này nói xung ô chứ không làm ta sẽ không tin từ ngươi n g n g ư ơ i ta sư đồ trong lúc đó cũng đã đến mức độ này cùng cắt đ ứ t cũng không có gì khác nhau ngươi vẫn muốn nghĩ ta cho rằng chẳng có chuyện gì phát sinh này căn bản là chuyện không thể nào diệt tuyệt sư thái âm thanh một l ệ n h mất quân ngươi thật sự như vậy u mê không t ỉ n h sao vị sư chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào như thế ăn nói khép nép ngươi không muốn không biết phân biệt đinh mẫn quân cười lạnh nói muốn giết ta diệt h ậ u ngươi cứ việc động thủ chính là không cần nói thêm nữa phí lời diệt tuyệt sư thái ánh mắt cũng là từ từ băng nghiêm túc mất quân ngươi thật sự muốn đi tìm cái chết nói tới cái này mức đinh mẫn quân cũng không có một chút nào muốn chịu thua ý tứ vì phòng ngừa chuyện đêm nay chuyện đi xem ra cũng chỉ đánh giết chết đinh mẫn quân diệt khẩu được nếu ngươi muốn tự tìm đường chết vậy vi sư sẽ tắt thành ngươi diệt tuyệt sư thái đem bên người bội kiếm ném tới một bên lạnh giọng nói đừng nói vi sư lấy lớn ép nhỏ ngươi tay không tất sát ta cũng không sử dụng kiếm đinh mẫn quân hai tay mười ngón tay xuề ra chỉ mơ hồ có hẳn mang lấp lóe không cần ngươi để diệt tuyệt sư thái nhận biết được đinh mẫn quân trên người chân khí vận chuyển biến hóa không khỏi lấy làm tinh hãi này có thể không giống như là phái nga mi võ học này nha đầu chết tiệt kia là từ nơi nào học được võ công không trách khoảng thời gian này tiến bộ lớn như vậy é sợ sau lưng có người chỉ điểm hừ hừ mất quân xem ra vi sư thực sự là còi khi ngươi h n đem ngươi học được võ công đều xuất ra đi lao tiện nhân đi chết đinh mẫn quân gầm lên một tiếng thân hình cấp tốc bay nào mà đến cả người chân khí không có một chút nào bảo lưu mười ngón mở lớn đem c ử u âm thần trào độc c ác chiêu số hết mức sử dụng khoái dị ác độc chiêu số chiêu nào chiêu nấy đến thẳng diện tuyệt sư thái trên người muốn hại trổ hiểm địa phương doa người khí thế để diện tuyệt sư thái đều cảm thấy lực gác kéo đầy diệt tuyệt sư thái trong lòng lấp liệt lập tức thôi thúc nội công lấy nga mi tuyệt kỹ phiêu tuyết xuyên vân t r ư ở n g ứng đối trong nháy mắt hai người đã giao chiến mấy chục lần đinh mẫn quân không cẩn thận dưới b ả vai trúng trưởng bị chấn động đến mức lùi về sau vài bước khỏe miệng chảy ra màu tươi diệt tuyệt sư thái cánh tay bên trong chảo bị tóm ra năm đạo vết máu đau đớn khó nhịp nàng rất giật mình dĩ nhiên có thể thương tổn được chính mình đinh mẫn quân vo công thực sự là tiến triển thần tốc kỷ hiệu phù cũng tuyệt đối không thể là đinh mẫn quân đối thủ toàn bộ nga mi trừ mình ra không có ai vo công có thể cao hơn đinh mẫn quân thật là lợi hại trảo pháp Đây là n g tại sao dạy ngươi? đinh mẫn quân gặp kiểu âm bạch quốc trảo nàng có phải hay không được kiểu âm chân kinh d i ệ t tuyệt sư thái tâm thần thị trấn vội và nói đến cùng là ai dạy ngươi mau nói cho ta biết mình làm mộng cũng nghĩ ra được cựu âm chân kinh tuyệt học dĩ nhiên gần ngay trước mắt cái này n ị đổ lại dám đ ụ c chiếm chương ba trăm bốn mươi tám đồng quy v u tận chương ba trăm bốn mươi tám đồng quy v u tận đây là cái gì võ công có phải là cựu âm bạch cốt trào diệt tuyệt sư thái mở to hai mắt gắt gao c h ừ n g mắt nhìn chăm chú m ẫ n quân dường như muốn đem nàng cả người đều nhìn thấu muốn biết nàng sở hữu bí mật đinh mẫn quân cảm giác có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ đến này lao ni cô vẫn còn có một ít kiến thức một ánh mắt liền nhận ra chính mình sử dụng võ công lai lịch muốn học a ta dạy cho ngươi a đinh mẫn quân một mặt vẻ trào phúng để d i ệ t tuyệt sư thái nhìn thấy trong nháy mắt giận dữ không biết trời cao đất rộng n h a đầu ngươi cho rằng ngươi từ nơi nào tùy tiện học được mấy chiêu võ vẽ mẹo q u à o liền có thể ở vi sư trước mặt nói ẩu nói tả không đi tiểu hào hào chiếu một chiếu ngươi cũng không biết chính mình đến tột cùng là cái thứ gì dứt tiếng d i ệ t tuyệt sư thái chính là như nổi giận dã cầu giống như một mặt giữ tận địa đánh về phía đinh mẫn quân một t r ư ờ n g hướng n ó ngực đánh tới nhấc lên một luồng giống như nộ hải kinh đào giống như khủng bố s o n g khí thổi đến đinh mẫn quân làn ra đ ô n đau có thể tưởng tượng được nếu là bị này ác liệt hung mánh một trúng lời nói không chết cũng muốn biến thành tàn phế đinh mẫn quân kinh hại không thôi nghĩ thầm thực sự là không thể coi thường gái này chết tiệt lão nico đối phương khổ luyện bốn mươi năm công lực tuyệt không là chính mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể vượt qua nàng vội vàng lắp mình lùi về sau thế nhưng diệt tuyệt sư thái theo sát mà đến nửa bước không m u ố n hung hãn trưởng lực như cũ tự quần c u ộ n làn sóng giống như đánh ra mà đến đồng thời chiêu thức càng bị dị khó dò có lúc rõ ràng là từ trước một bên tấn công tới một giây sau liền không hiểu ra sao chuyển đến mặt sau này chính là nga mi khắc một môn tuyệt ký tiệt thủ kiểu thức vô cùng giỏi về dùng để đối phó đánh nhau tay đôi cao thủ đặc biệt là tu luyện cửu âm bạch cốt t r à o đinh mẫn quân gặp phải diệt tuyệt sư thái sử dụng tiệt thủ kiểu thức vẹn vẹn chỉ là đấu mấy chục tập hợp liền bị ép vào hạ phong diệt tuyệt sư thái vì duy trì chính mình thân là sư phụ bộ mặt vốn là ra tay toàn lực một điểm lưu thủ ý tứ đều không có nếu là không thể mau chóng đem đinh mẫn quân bắt lời nói nàng vẫn tính là cái gì nga mi trưởng môn diệt tuyệt sư thái chuyện này nếu như truyền đi lời nói người khác đều muốn cười nói nàng liên đô đệ đều không trị nổi quả thứ cuồng gọi nhất đại tông sư ầm d i ệ t t u y ệ t sư thái rốt cục nắm lấy đinh mẫn quân kẽ hở một chiêu đ ắ c thủ chấn động đến mức đinh mẫn quân hai tay tê dại lùi về sau đến vách núi b i ê n giới suýt chút nữa đặt chân bất ổn rơi vào đèn k ị thâm g ố c à đinh mẫn quân sợ đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người vội vàng c o lại một bên trong miệng ầu máu tươi d i ệ t t u y ệ t sư thái sắc mặt âm trầm nhìn mình trên người lại thêm ra đến năm đạo vết máu nha đầu này thật là có một ít bản lĩnh môn công phu này bị nàng luyện khá tốt chính mình nhất thời không cẩn thận bên giới lại bị kích thương tuy rằng vấn đề không lớn thế nhưng sỉ nhục lớn vô cùng lại bị chính mình Mất q u â n n g ư ơ i đừng ầ u h nghĩ ta ngày hôm nay cho dù chết từ này mẹ xuống cũng sẽ không đem cựu âm t h ầ n kinh giao cho ngươi đinh mẫn quân tàn bạo mà nhìn chằm chằm diệt tuyệt sư thái trong mắt một mảnh thấy chết không sờn tâm ý nàng chịu đủ lắm rồi nàng tình nguyện chết cũng sẽ không hướng về cái này lao ni cô cúi đầu Cửu âm chân kinh d i ệ t tuyệt sư thái trong nháy mắt một cái giật mình một mặt khát vọng vừa lo lắng hỏi c i u âm chân kinh ở trong tay ngươi ngươi tại sao có thể có c i u âm chân kinh đinh mẫn quân hơi run run chợ phản ứng lại chính mình chỉ là thuận miệng nói này lao ni cô lại tin là thật xem ra chính mình hiểu được c i u âm bạch cốt chảo quả thật làm cho nàng tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ ha ha ha ta có hay không c i u âm chân kinh mắc mớ gì đến ngươi d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt biến hóa bất định hốt bạch hốt hỏng ngay lập tức cả người khí thế đều thả lỏng ra ngược lại dùng một loại phi thường n u hòa ngự khí nói rằng mẫn quân xin lỗi vừa nãy là vi sư nói chuyện quá lớn tiếng đinh mẫn quân dếu cẩn nói ngươi có biết hay không ngươi dáng vẻ rất buồn cười vừa nghe đến cựu âm chân kinh bốn chữ ngươi liền trở nên cùng con chó như thế ngươi vừa nãy không phải rất hung á c sao hiện tại dáng dấp như vậy nói chuyện với ta là muốn lấy lòng ta muốn lấy được cựu âm chân kinh ta nhổ vào ngươi cái lao tiện nhân đời này cũng đ ừ n g nghĩ d i ệ t tuyệt sư thái mới vừa tốt lên sắp mặt trong nháy mắt lại biến thành đen rượu n g ư ơ i không uống chỉ thích uống rượu phạt thấp hèn đồ vật ta phế bỏ ngươi v õ công đưa ngươi mang về nga m i nhốt lại lại đánh g h y ngươi gân tay gân chân nhường ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể xem ngươi có nói hay không đinh m ẫ n quân đã là ô m quyết tâm quyết tử căn bản là khi nàng nói những câu nói này là đánh giám không nghĩ tới ngươi tâm địa ác độc như vậy còn không thấy ngại nói mình là danh môn chính phái ngươi d i ệ t tuyệt sư thái mới là tà man ngoại đạo chỉ tiếc mình không thể đủ lại vì chủ nhân hiệu lực chủ nhân vẫn không có đợi được chính mình vì hắn trả giá tất cả cũng không có cơ hội nữa chỉ có thể kiếp sau lại báo lao tiện nhân ta muốn cùng ngươi đồng quy v u tận đồng thời xuống địa ngục đi đinh m ă n quân g ầ m lên một tiếng liều lên cuối cùng một điểm nội lực ra chiêu tấn công về phía diệt tuyệt sư thái u mê không tỉnh không biết tự lượng sức mình đ ổ vật diệt tuyệt sư thái lắc lắc đầu biết mình không thể từ trong miệng nàng ép hỏi ra cựu âm chân kinh tin tức lúc này vận chuyển nga mi cựu dương công chuẩn bị sử dụng nga mi mạnh nhất t r ư ờ n g pháp phật quang phổ chiếu một chiêu đánh gục đinh văn quân có thể cùng ta đấu đến cái này mức ngươi đủ để tự tiêu nếu là lại cho ngươi một ít thời gian nhờ ngươi luyện thành cựu âm chân kinh ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi Chỉ tiếc không cơ hội、này. mất ngươi này, quân. cơ diện tuyệt, tuyệt sư thái thi r ư chiêu bị cắt đứt trong nháy mắt gặp phải chân khí mánh liệt phản vệ hoàn toàn biến sát địa lui về phía sau năm sáu bước một ngụm máu tơi lịch phun mà ra khuôn mặt một trận trăng xám thực sự là ồn ào đến cùng xong trưa làm cho lão phu không đi ngủ được vách núi bên dưới chuyển tới một vô cùng thiếu kiên nhẫn thanh n â m giả n u a đinh mẫn quân còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì liền nhìn thấy d i ệ t tuyệt sư thái thổ hết lùi về sau không khỏi là ngây người tình huống thế nào chẳng lẽ mình mệnh không nên tuyệt sao mới vừa nói chuyện cái k i a là cái gì người nơi này còn có người thứ ba d i ệ t tuyệt sư thái kinh nộ không ngớt nói là ai cho bần mi l ă n ra đây không muốn giấu đầu l ò i đôi xem cái bọn chột u n h ắ t như thế vách núi bên dưới thanh n â m giả n u a lần thứ hai chuyển đến b u ồ n c ư ờ i b u ồ n c ư ờ i ngươi đường, đường nga mi trưởng môn làm không thấy được ánh sáng sự cũng có mặt nói đến người khác là bọn chột nhắc d i ệ t tuyệt sư thái trừng mắt đinh mẫn quân thật ngươi cái nghịch đồ n g u y ê n lai còn có giúp đỡ đinh mẫn quân lắc lắc đầu ta căn bản không biết hắn đây là ai đột nhiên hướng về phía bên dưới vách núi hô lớn tiền bối cứu giúp ta tuy rằng không biết đối phương đến tột cùng là cái gì người thế nhưng nếu như có thể cầu được hắn trợ giúp chính mình như vậy tối hôm nay cái mạng nhỏ của chính mình liền bảo vệ sẽ không chết ở d i ệ t tuyệt sư thái trong tay d i ệ t tuyệt sư thái cũng là h i ể u rõ ra vội vã lạnh lùng nói các hạ nếu như là đi ngang qua xin ngươi không cần nhiều lo chuyện bao đồng ta giao hơn chính ta đồ đệ còn chưa tới phiên ngươi một người ngoài đến nhung tay quách tương nữ hiệp đồ tôn. làm sao như thế k ỳ cục vẻo một bóng người từ bên dưới vách núi cấp tốc bay lượn mà tiến lên d i ệ t tuyệt sư thái định thần nhìn lại đông nhiên con người cấp tốc có rút lại đinh mẫn quân nhìn thấy người lao giả này gián g dấp cũng là trong nháy mắt sửng sốt nguyên lai、like、người này chính là chương ba trăm bốn mươi chín này nga mi không đợi cũng được chương ba trăm bốn mươi chín này nga mi không đợi cũng được thư tiếp hồi trước lời nói cái tiếng nga mi trưởng môn d i ệ t tuyệt sư thái cùng đinh mẫn quân thầy cho các đức tướng chiến với núi hoang vách núi đỉnh mẫn quân công lực còn thấp không cùng với sư mắt thấy sắp mất mạng nó tay ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc một ông lão đột nhiên hiện thân cứu rút người này là ai chính là cái kia dưới núi trung nam hoặc tử nhân mộ thần điêu đại hiệp lưu lạc giang hồ người kia nhi tử đương đại phái c ủ a mộ truyền nhân dương dịch thiên là vậy là ngươi diệt tuyệt sư thái nhìn thấy đối phương cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng mặt nạ bằng đống xanh, đồng xanh đ ỗ n g nhiên kinh hại đến biến sắc hoảng loạn không n ớ t dương dịch thiên cười lạnh nói ặc còn nhận ra là phu a vẫy vây tay ra hiệu đinh mẫn quân đến phía sau mình đến đinh mẫn quân đại hỷ có vị tiền bối này ở chính mình tối hôm nay khẳng định là không có nguy hiểm tính mạng. diệ tuyệt t sư thái lúc này đã bắt đầu sinh ý lui đối phương muốn giữ gìn đinh mẫn quân lời nói chính mình căn bản không thể làm gì dương dịch thiên võ công thực sự là quá cao chính mình hoàn toàn không có bất kỳ n ắ m có thể chống lại mảy may dương lão tiền bối tiểu nhi kính trọng ngài là võ lâm cao nhân không dám làm cản có điều đinh mẫn quân là ta nga mi đệ tử lẽ ra nên do tiểu nhi xử trí tiền bối tùy tiện đúng tay tựa hồ không hợp giang hồ quy củ đi diệ tuyệt t sư thái vẫn là làm cuối cùng thăm dò dương dịch thiên n g a đầu cười to nói giang hồ quy củ ăn thua gì đến ta các ngươi những này danh môn chính phái không phải đều nói ta dương dịch thiên là ma giáo chó sát sao huynh đệ ta nhưng là ma giáo giáo chủ dương đình thiên ha ha ha ngươi cùng ta nói quy củ d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi được tôi đánh cũng đánh không lại nói cũng nói không lại nhưng dương dịch thiên thật nhưng nói tiếp ngược lại là ngươi thân là quách tương nữ hiệp truyền nhân dĩ nhiên cùng nguyên đình chó săn cấu kết thực sự vô liêm sỉ cực kỳ ngươi cũng biết ngươi tổ sư cha mẹ quách đại hiệp cùng hoàng ban chủ đều là chống lại t h á t tử m à tuấn quốc sao ngươi làm sao liền cái này cũng đã quên ngươi ổn sống mấy chục năm chờ ngươi ngày khắc mệnh quy giới cự tuyển có gì khuôn mặt đi gặp nga mi hai đời tổ tiên ta chưa từng gặp có như thế v u liêm sỉ người dương dịch thiên càng mắng càng hăng say thực sự là chỉ tiếc m g i sắc không nên kim năm đó cha của hắn cùng quách tương giao tình cũng là vô cùng tốt không nghĩ đến quách tương đổ tôn sẽ chọn cùng nguyên đình thắt tử thông đồng làm bậy d u n g bỏ tổ tông tội ác sâu nặng thiên địa bất dung diệt tuyệt sư thái một mực yên lặng nghe không lên tiếng trong tay háo tay đã lặng lẽ mở ra một cái bình nhỏ một luồng vô sắc vô vị khí thể nhẹ nhàng đi ra đợi được dương dịch thiên nói xong diệt tuyệt sư thái mới giận dữ nói đều là minh giáo khinh người quả đáng đoạt ta ủy thiên kiếm nhục ta phái nga mi bần ni cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này dương dịch thiên lớn tiếng quát lên, lao phu ngày hôm nay muốn thay quách tương nữ hiệp thanh lý môn hộ ta muốn phế bỏ ngươi v õ c ô n g d i ệ t tuyệt sư thái cười lạnh nói ngươi không có tư cách này ta p h ả i nga mi sự không tới phiên ngươi họ dương quản g đang lúc này đinh mẫn quân đột nhiên đùng một hồi sủi lơ ngã xuống đất dương dịch thiên nghe được lay động quay đầu kinh ngạc hỏi người làm sao hắn cho rằng đinh mẫn quân là bị thương quá nặng thế nhưng một giây sau dương dịch thiên cũng là sắc mặt thay đổi cảm giác mình nội lực lưu động đều trở nên chậm chạp rất nhiều xảy ra chuyện gì diện tuyệt sư thái thấy này cơ hội tốt vội vàng xoay người bỏ chạy dương dịch thiên đang muốn đi truy đ ố n g nhiên nghĩ đến không thể vứt đinh mẫn quân một người ở đây nhất thời coi như tôi h từ bỏ đuổi theo d i ệ t tuyệt sư thái ý nghĩ mới vừa nội lực của chính mình trở nên rất kỳ quái như là chúng độc đồng thời sự ảnh hưởng này chính đang từng bước tăng cường kỳ quái là cái gì thời điểm bên trong độc chẳng lẽ là d i ệ t tuyệt dưới dương dịch thiên tức giận không thôi xem ra nên là được rồi bằng không nàng sẽ không nhân cơ hội thoát được như vậy gọn gàng nhanh chóng đường đường phái nga mi trưởng môn nhân võ lâm chính đạo cọc tiêu lại làm ra âm thầm hạ độc chuyện như vậy thực sự là quá đê tiện bị ở đây là một cái nga mi trưởng môn nhân làm được ra sự tính sao quá bất hợp lý nguyên lai d i ệ t tuyệt sư thái vừa n ã y lặng lẽ phóng thích khí thể chính là bi tô thanh phong c h i độc nàng n ă m đó trong lúc vô tình đoạt được phương pháp phối chế chỉ có điều nàng không quen phối độc dùng thuốc phân lượng không đúng lắm vì lẽ đó bi lực không có nguyên bản mạnh như vậy như là dương dịch thiên loại này nội công tu v i thâm hậu người cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy có một ít không khỏe mà thôi còn không đến mức để hắn sủi lơ trong đất không nhúc nít được dương dịch thiên ngồi xếp bằng xuống đến vận công điều t ứ c chốc lát liền tiêu chử bi tô thanh phong độc tố đối với mình ảnh hưởng hoàn toàn khôi phục bình thường không hề có một chút vấn đề ừ thực sự là trò mèo không ra gì đồ vật một bên đinh mẫn quân ý thức vẫn tỉnh táo thế nhưng căn bản toàn thân không nhắc lên được một tia khí lực nói liên tục khí lực đều là lúc có lúc không tiền bối ta ta chuyện này ta biết biết sẽ chết chết chết à chết không được lao phu vậy thì giải độc cho ngươi dương dịch thiên nâng dậy đinh mẫn quân một trưởng đánh vào sau lưng nàng đưa vào hùng hồn chân khí một lát sau đinh mẫn quân độc mở ra dương dịch thiên còn thuận tiện dùng cửu âm chân kinh chữa thương thiên thay nàng đem nội thương xử lý một hồi đinh mẫn quân cảm giác thoải mái hơn nhiều tuy rằng chưa hề hoàn toàn khỏi hẳn thế nhưng vấn đề đã không lớn mẫn quân đa tạ tiền bối ân cứu mạng đinh mẫn quân bịch một tiếng quỷ xuống đến cho dương dịch thiên dập đầu ngày hôm nay nếu như không phải ngẫu nhiên gặp dương dịch thiên lời nói chính mình khẳng định sẽ chết ở diện tuyệt sư thái trong tay đứng lên đi dương dịch thiên đánh giá nàng vài lần hỏi ngươi c ử u âm thần t r ả o là tạ vô kỵ tiểu tử kia dạy ngươi đinh mẫn quân ở dương dịch thiên trước mặt không có che lấp trực tiếp thừa nhận nói tiền bối mắt sáng như đuốc s ắ c thực là chủ nhân thụ chủ nhân dương dịch thiên nghe được nàng đối với tạ vô kỵ xưng hô ánh mắt nhất thời trở nên quái lạ lên được đó tiểu tử này rất gặp chơi có điều dương dịch thiên không tâm tư trêu ch d i ệ t tuyệt cấu kết nguyên đình ở võ đang bố cục giang hồ có một hồi hảo kiếp ngươi trong lúc vô tình thám đến này bí ẩn đây là cái trọng yếu tình báo cần phải khiến minh giáo biết được đinh mẫn quân vừa nghe dương dịch thiên nói chuyện giọng điệu liền biết hắn cùng minh giáo e sợ quan hệ không í t mặc dù không phải một nhóm cũng giao tình không tệ liên nang vội và nói g n tiền bối lúc này đi kim lăng ngàn dặm xa xôi ta công lực thiện c ư ớ c trình chậm có thể hay không mời ngài đi vào thông báo một tiếng dương dịch thiên lắc đầu một cái cười nói không cần ta đi tới ta nghĩ tạ vô kỵ tử kia nghe có người giả mạo minh giáo muốn tiêu diệt võ đang tin tức nhất định sẽ tới rồi ngươi yên tâm được rồi ta cùng ngươi ngay ở võ đang chờ đợi hắn nhất định sẽ xuất hiện nghe vậy đinh văn quân cũng là t h ở phào nhẹ nhõm vẫn là tiền bối ngài nhìn tấu qua như vậy tiểu nữ tử cũng yên lòng dương dịch thiên hỏi nha đầu vừa nãy ngươi nói với diệt tuyệt lời nói lao phu cũng nghe thấy ngươi ở nga mi không bị tiếp đãi bây giờ lại cùng diệt tuyệt không nể mặt mũi ngày khác phải đi con đường nào đinh văn quân nói thiên hạ to lớn lo gì không có ta dung thân địa phương nho nhỏ nga mi không đợi cũng được chương ba trăm năm mươi dết không tha chương ba trăm năm mươi dết không tha dương d ị c thiên a a cười nói vừa nãy lao phu ở vách núi bên dưới nhưng là nghe thấy ngươi nói phải làm nga mi trưởng môn đinh văn quân nghe vậy tự rêu giống như c â i cận ta đã triệt đ ể n g h ĩ thông suốt trừ phi diệt tuyệt chết rồi bằng không ta cả đời cũng không có cơ hội này coi như nàng chết rồi cũng sẽ không đem vị trí truyền cho ta ta nghĩ làm nga mi trưởng môn cũng chỉ có thể dựa vào cướp đoạn danh không chính nói không thuận cùng với tiếp tục ở lại nga mi được loại này v ấ t khí ta tình nguyện rời đi dương dịch thiên gật gật đầu ngươi có thể nghĩ rõ ràng điều này đây là một chuyện tốt rộng rãi tâm cảnh mới có thể khiến võ học tu vi vững như thành đồng vét sát ngươi trước đây chấp niệm quá sâu đối với cựu âm chân kinh lĩnh lộ dĩ nhiên bước vào con đường sai lầm đinh mẫn quân trong lòng hơi kinh hãi chất cung kính mà quay về dương dịch thiên túi đầu kính xin tiền bối chỉ điểm dương dịch thiên méo râu mép trầm ngâm nói được rồi n g ư ơ i ta cũng coi như là hữu duyên lại nói nói tạ vô kỵ tiểu tử kia đều dạy ngươi cái gì lao phu lại đúng bệnh hốt thuốc liền đinh mẫn quân không chút do dự nào tất cả cho biết ngược lại dương dịch thiên cũng là gặp cựu âm chân kinh nói cho hắn không tính để lộ bí mật dương dịch thiên nghe một hồi nhất thời n h ữ mày tạ vô kỵ tiểu tử này không tử ta chấp vá lung tùng tản khuyết không đầy đủ đinh m ẫ n quân cũng không có cảm thấy bất ngờ mà là cười cợt chủ nhân truyền cho ta thần công thời gian ta vẫn là nga mi đệ tử đối với ta có bảo lưu đây là nhân c h i thường tình làm sao có khả năng lập tức liền đem hoàn chỉnh công phu toàn bộ truyền thụ đây đổi làm bất luận người nào đều sẽ có cảnh giác chủ nhân có thể truyền cho ta võ công để ta thực lực đại đại tăng tiến ta đã vô cùng t ă n g kích sao dám ở đòi hỏi quá nhiều người phải hiểu được thấy đủ dương dịch thiên cười nói h ừ m nói thật hay lão phu liền nhiều hơn nữa dạy ngươi một ít đi chỉ cần ngươi t r o n học k h ẩ luyện thực lực vượt qua diệt tuyệt là sớm một việc đinh m ẫ n quân vui mừng con xiết nàng không đòi hỏi có thể học đủ c ử u âm chân kinh có thể học một phần ba thậm chí bốn phần một năm phần một đều là máu kiếm lời m ẫ n quân cảm tạ tiền bối đại ân đại đức người đâu đuổi theo s a o lộc trượng khách chăm chú nhìn chằm chằm chạy về diện t u y ệ t sư thái bách tổn đạo nhân đã trở về phòng bên trong nghỉ ngơi đi tới hạc bút ông cùng môn thần như thế đứng ở cửa bảo vệ đối mặt lộc trượng khách d o hỏi diện t u y ệ t sư thái có chút trọt dạng có điều đang trên đường trở về nàng đã nghĩ kỹ cần phải như thế nào trả lời người k i ê u đã bị bần ni giết chết còn thân phận của hắn hắn là trí tử cũng không chịu tiết lộ mảy may bần ni không thể làm gì khác hơn là một trường đập chết hắn diệt tuyệt sư thái trên người quần áo đều là vết máu l o n lộ đủ để chứng minh mới vừa trải qua một hồi máu tanh chiến đấu lộc trượng khách nghe vậy lại đánh giá một hồi diệt tuyệt sư thái dáng dấp như vậy nhất thời không có sản sinh hoài nghi diệt tuyệt sư thái sắc mặt bình tĩnh cân nhắc nên xử lý như thế nào đinh mất quân biết rồi nếu là không có những chuyện khác bần ni trước hết cáo tử đinh mẫn quân coi như muốn hướng về minh giáo mật báo tin tức nên cũng không dễ như vậy nàng lại không biết minh giáo người ở nơi nào có điều có thể minh giáo cao thủ thật sự sẽ đến tuyệt đối không thể để hai người gặp gỡ d i ệ t tuyệt sư thái cảm thấy có chút đau đầu sư thái lão phu xem ngươi thương thế tựa hồ không rõ có muốn hay không thay người chữa thương a lộc trượng khách d ạ i gái mà nhìn d i ệ t tuyệt sư thái song trưởng không ngừng xoa đậu d i ệ t tuyệt sư thái tức giận không đớt nhưng không tiện phát tác chỉ lo lộc trượng khách đột nhiên nổi điên đối với mình đến chính mình hiện tại tình hình có thể phản kháng không được vì bảo vệ danh tiết không thể h làm gì k là á đưa đưa cần h sắp trời không còn sớm lộc tiên sinh vẫn làm mau chóng nghỉ ngơi đi diện tuyển sư thái dứt lời chính là xoay người bồng bềnh rời đi lộc trượng khách nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở trong đêm tối dùng sức hô hấp một hồi không khí trung quanh phản phất còn lưu lại d i ệ t t u y ệ t sư thái trên người mùi vị hạc bút ông không nói gì nói sư minh có lầm hay không ngươi thật sự mê mẩn cái này n i c ô lộc trượng khách k h ả k h ả cười quái gì nói sư minh ngươi đ ợ i ta cái gì người phụ nữ đều tiếp xúc qua một mực chính là không có tiếp xúc qua n i c ô thật sự thật muốn biết cái kia đến tột cùng là một loại già sao cảm giác ban ngày ta muốn nhìn nàng g õ ngó niệm v ậ t kinh buổi tối ha ha ha ha, ha. hạc a h bút ông ra mặt điên c u ầ n co giật sư minh ngươi thật biến thái lộc trượng khách hử lạnh nói ta cảm thấy cho ngươi càng biến thái sống sáu mươi mấy năm vẫn là đồng tự thân mỗi ngày uống ngươi cái kia phá rượu uống đến xe khước có ý gì hạc bút ông lắc lắc đầu lý thái bạch thơ viết đến tốt nhân sinh đắc ý tu tận h o à n mặc sử kim tôn không đối nguyện hôm nay có rượu hôm nay say ngày mai có sầu ngày mai y ưu sư h i n h ngươi không hiểu ta lạ i như ta cũng không hiểu ngươi lộc trượng khách tức giận ta xem ngươi là uống rượu uống đến cùng nào trở nên mơ màng hạc bút ông phản bác mới không có rõ ràng là ngươi muốn mi cô muốn điên rồi lộc trượng khách đang muốn với hắn biện luận một phen trong phòng đột nhiên chuyển đến bách tổn đạo nhân tiếng mắm chửi hai người các ngươi dắt rưởi nào ta đi ngủ còn không ngo một chút cơm miệm lộc hạc hai người trong nháy mắt cấm khẩu xúc đầu không dám nói nữa d i ệ t tuyệt sư thái trở lại khách sạn đơn giản xử lý tốt vết thương lên điểm dược cho rằng vô sự phát sinh nhưng nàng một đêm chưa ngủ nghĩ như thế nào giải quyết đinh mẫn q u â n một chuyện sáng sớm ngày thứ hai hạ xuống ăn điểm tâm thời điểm t i n h huyền c h ờ nga mi đệ tử đều phát hiện không đúng địa phương kỳ quái đinh sư mọi người đâu nàng vẫn chưa rời giường sao sư phụ ngài trên người làm sao có thương tích xảy ra chuyện gì chúng đệ tử đều vây tới vội vàng nhìn d i ệ t tuyệt sư thái d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt băng lệnh sau một chốc mới mở miệng nói rằng mẫn quân nàng khi sư diệt tổ phản bội nga mi ta đã xem nàng trục xuất sư môn cái gì t í n h huyền bọn người là kinh hãi sự thật ấy ở là khiến người ta cảm thấy vô cùng bất ngờ thực sự là quá đột nhiên ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao làm sao ngày hôm nay liền phát sinh chuyện như vậy trục xuất sư môn đây cũng quá nghiêm trọng chứ bối cẩm nghi hỏi ra các đệ tử nghĩ hoặc sư phụ chuyện này rốt cuộc l à như thế nào nhỉ đinh sư tỷ nàng làm sao khi sư diệt tổ diệt tuyệt sư thái một trưởng vô ở trên bản tiên nghiệp trướng này trong bóng tối cấu kết m a giáo hoặc một thân tả phái võ công tối hôm qua nàng ra ngoài bị ta phát hiện kết quả ta lại bị nàng đã thương、ừ. các ngươi cho rằng nàng võ công vì sao đột nhiên tiến triển thần tốc bối c ầ m nghi sắc mặt trắng bệnh a cấu kết ma giáo d i ệ t tuyệt sư thái hận hận nói cùng ngươi kỹ sư m ộ i giống như lúc một cái mê mẩn dương tiêu một cái khác cũng không biết chịu cái nào ma đầu rụ rỗ thực sự là tức chết ta rồi các ngươi đều nghe kỹ cho ta một nửa người theo ta trên núi võ đang tiếp trường chân nhân nửa kia người ngay ở c h u n g quanh đây siêu tầm đ ì n h mẫn quân tam tích nàng có thương tích tại người trong thời gian ngắn không tốt để được một khi phát hiện nàng liền giết cho ta tuy nói tìm tới đinh mẫn quân sát xuất e sợ không lớn thế nhưng diện tuyệt sư thái tình nguyện phạm sai lầm cũng không muốn không hề làm gì tốt nhất mau chóng giải quyết đinh mẫn quân bằng không một khi cho bách tổn đạo nhân hoặc là huyền minh nhị lao phát hiện lời nói mình nhất định gặp chịu không nổi vâng sư phụ chúng ta nhất định nỗ lực tìm kiếm đinh sư đinh mẫn quân t â m tích chương ba trăm năm mươi mốt t i ế u mẫn quân ngàn dặm truyền tin gấp mánh vô kỵ đặt bẫy nắm bắt bách tổn chương ba trăm năm mươi mốt t i ế u mẫn quân ngàn dặm truyền tin gấp mánh vô kỵ đặt bẫy nắm bắt bách tổn mẫn quân đa tạ tiền bối truyền thụ võ công kiếp này không dám quên tiền bối chỉ điểm ân huệ đinh mẫn quân hướng về dương dịch thiên tầng tầng liền dập đầu ba cái dương dịch thiên g phải cẩn thận diệt tuyệt, nàng nhất diệt cẩn nàng tuyệt, đinh ị n h h sẽ tìm cơ ộ gặp giết g ư ờ i diệt k ẩ u Đinh mẫn quân ngẩng đầu lên hỏi vậy tiền bối ngài đây dương dịch thiên cảm khai nói ta à trên núi võ đang b á i phòng một hồi quân bảo đại ca đi ngẫm lại cũng thật nhiều năm không có thấy lần này võ đang gặp nạn ta không thể khoanh tay đứng nhìn đinh mẫn quân nghĩ đến một hồi cũng không nghĩ đến quân bảo là ai có điều có thể bị dương dịch thiên xưng là đại ca toàn bộ võ đang nên chỉ có một người có tư cách chứ nguyên lai trương chân nhân xuất ra thành đạo trước tên gọi quân bảo à vậy chúng ta liền như vậy nói lời từ biệt tiền bối t i ể u cô nương sau này còn gặp lại dương dịch thiên nói xong liền triển khai khinh công rời đi đinh mẫn quân cảm giác mình thương thế khôi phục đến thất thất bát bát phòng chừng lại quá ba năm ngày nên liền không có gì đáng ngại dương dịch thiên đã nói minh giáo người lần này nhất định sẽ đến chính mình ở dưới chân núi võ đang phụ cận đi dạo nói không chắc thật sự gặp được trước trụ chấn nhỏ đinh mẫn quân hiện tại là không dám lại trở về vạn nhất va vào diện tuyệt sư thái bị cuốn lấy liền không tốt thoát thân nàng trực tiếp vãng lai lúc đường trở về nàng nhớ đến cách nơi này bên ngoài hai mươi dặm còn có một cái khát c ấ n nhỏ bỏ ra chút thời gian đinh mẫn quân rốt cục chạy tới chỗ cần đến đi mua bộ màu đen quần áo mới mặc vào lấy mái tóc cũng xén lại bịt kín một khối khăn che mặt nga mi đệ tử đều biết nàng đinh mẫn quân đáng ghét nhất mặc trang phục màu đen lần này sẽ không có người có thể nhận ra nàng ngay ở đinh mẫn quân đội tân trang phục đi ở trên đường thời điểm đ ỗ n g nhiên đối diện có cái bóng người quen thuộc làm nàng trong nháy mắt sáng mắt lên cái kia không phải dương tiêu sao liền nàng vội vàng chạy tới chạy đến dương tiêu phía sau thấp giọng nói dương tà sứ dương tiêu chính đang một bán rượu tiểu ca xe đẩy trước mua rượu nghe được đinh mẫn quân âm thanh vội vã quay đầu lại một mặt kinh dị nói là ngươi đinh mẫn quân hắn vẫn là nhận ra dù sao tạ vô kỵ để đinh m một lần khiến cho hắn cảm thấy vô cùng chấn động n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này dương tiêu hỏi đinh mẫn quân nói ta có việc gấp muốn hướng về chủ nhân b ằ n báo hết sức khẩn cấp n g ư ơ i biết hắn ở đâu sao dương tiêu nhìn dáng dấp của nàng không giống có giả quyết định thật nhanh làm ra quyết định đi theo ta đinh mẫn quân đuổi theo sát trong lòng lòng ra một cái đại khí vận may của chính mình không sai vừa qua đến liền gặp phải dương tiêu lần này những người kêu âm mưu lập tức liền cũng bị chủ nhân biết được bốn cái gì đinh mẫn quân t ạ vô kỵ nghe được dương tiêu trở về nói tới sự cũng là cảm thấy có chút không rõ nàng là làm sao tìm được đến dương tiêu nói ngẫu nhiên gặp tạ vô kỵ trầm ngâm nói nếu là có việc gấp muốn nói vậy hãy để cho nàng đi vào thấy ta đi rất nhanh đinh mẫn quân liền nhìn thấy tạ vô kỵ kích động t ì n h lộ rõ trên mặt chủ nhân mẫn quân rốt c ụ c tìm ngài nàng suýt chút nữa không nhịn được nhào vào tạ vô kỵ trong l ò n g ngực có điều nàng ý thức được quan hệ của song phương vẫn không có thật đến mức độ này nàng càng thêm không có tư cách như vậy vì lẽ đó nên giữ một khoảng cách cảm tạ vô kỵ hỏi dương tả sứ nói ngươi có việc gấp muốn hướng về ta bờ báo đến cùng là xảy ra chuyện gì chủ nhân sự tình là như vậy đinh mẫn quân thu dọn thật tâm tư ngắn gọn mà nói rằng lần này ta tùy tùng d i ệ t tuyệt đến đây võ đang tối hôm qua ta trong lúc vô tình gặp được d i ệ t tuyệt cùng một người tên là lộc trượng khách người nửa đêm m ậ t đàm biết được bọn họ muốn liên thủ muốn đối với chủ nhân bất lợi tối ngày hôm qua phát sinh tất cả thậm chí d i ệ t tuyệt sư thái cùng lộc trượng khách mọi người đã nói lời nói đều bị đinh mẫn quân từng cái phục hồi như cũ đúng rồi cái kêu lộc trượng khách còn có một cái rất lợi hại sư phụ là cùng quách tương nữ hiệp cùng thời đại cao thủ tuyệt thế gọi bách tổn đạo nhân tên ma đầu này vốn nên ở ba mươi năm trước sẽ chết thế nhưng hắn còn sống sót xác thực xác thực còn sống sót đồng thời so với trước đây càng lợi hại hơn. Cái gì? tạ vô kỵ nghe đến đó nhất thời không tìm được người nói cái gì bách tổn đạo nhân này lao đăng còn chưa có chết dương tiêu hỏi giáo chủ cái gì là lao đăng tạ vô kỵ nói cùng lao đông tây gần như vi nhất t i ế u kinh ngạc không thôi bách tổn đạo nhân chính là cái kia năm đó bị trương chân nhân đánh cho bán thân bất toại ma đầu bách tổn đạo nhân hắn làm sao có khả năng còn sống sót một bên trang tranh cũng nói đúng đấy người này có tên đầu ta từng nghe g i a phụ nhắc qua có người nói huyền minh thần trưởng chính là h ắ n s á n chế hắn nếu như không chết lời nói nên cũng có một trăm tuổi chứ so với trương chân nhân còn già hơn nhiều lắm dương tiêu hỏi đinh côn ư ơ n g ngươi xác định ngươi không có tính sai sao đinh mẫn quân gật gật đầu tuyệt đối không có ta có thể xin thể tối hôm qua hết t h ể đều là ta tận mắt nhìn thấy chính h ai nghe thấy ta còn cùng d i ệ t tuyệt sư thái đánh một trận vết thương trên người còn chưa tốt ta xem một chút dương tiêu đến gần nhìn mấy lần lại nhìn một chút đinh mẫn quân trên cánh tay thương đây là bị phái nga mi tiệt h thủ kiểu thức gây thương tích hắn năm đó cùng cô hồng tử so q u a vũ cho nên đối với nga mi võ công vẫn tính là hiệu khá rõ giáo chủ ta nhìn nàng nói hẳn là thật sự vi nhất t i ế u sắc mặt vô cùng nghiêm nghị giáo chủ việc này cực kỳ không ổn cái này bách tổn đạo nhân năm đó chính là vì họa giang hồ đại m a đầu không biết giết hết bao nhiêu cao thủ võ lâm một bộ huyền minh thần trưởng không người có thể địch bây giờ hắn lão mà thành tinh võ công tất nhiên tinh tiến e sợ không kém gì võ đang trương chân nhân trang tranh cũng nói đúng đấy giáo chủ cái này bách tổn đạo nhân rất khó đối phó tạ vô kỵ nhất thời chừng mắt mấy người nói rằng sợ cái dám ta phân phát các ngươi thương lẽ nào đều là thiêu hòa côn một người nã một phát súng trực tiếp cho hắn đánh thành tổ o n g võ vẽ vi nhất tiếu bông nhiên tỉnh ngộ、e. giáo chủ nói rất có đạo lý a những người còn lại cũng là thở phào nhẹ nhõm đúng vậy đoàn người gộp lại hơn hai mươi chi súng k r ư đây bách tổn đạo nhân tính là thứ gì tạ vô kỵ cười lạnh nói dùng súng giết hắn không có có ý gì thật vất vả đụng với một vị cao thủ ta nhất định phải lánh giáo một chút nhìn hắn đến cùng có bản lãnh gì dương tiêu hỏi giáo chủ có ý nghĩ gì tạ vô kỵ nói ta có một k ế quản gọi cái kia bách tổn đạo nhân không tưởng tượng nổi cuối cùng trở thành ta cua trong dọ mọi người đều nói thuộc hạ nguyện nghe giáo chủ cao kiến chương ba trăm năm mươi hai người ngụy trang mỹ xị ẩn ỉm hò sạch lệ tạ vô kỵ chương ba trăm năm mươi hai người ngụy trang bị s i ẩn ỉm cỏ sạch lệ tạ vô kỵ tạ vô kỵ trên mặt lộ ra một cái vô cùng nụ cười âm hiểm các ngươi nói ta đi bách tổn đạo nhân bên người làm nằm vùng làm sao chỉ cần đạt được sự tin tưởng của hắn hắn tất cả nội tình ngay ở trước mặt ta lộ ra nguyên hình đợi đến lúc thời cơ chín m g ụ y ta lại tự bộc thân phận thực sự không biết hắn sẽ là loại nào vẻ mặt vi nhất tiếu trần trờ một chút này ngược lại là một cái mới mẻ ý nghĩ lấy giáo chủ ngài võ công an nguy vấn đề ta chờ đều không cần lo lắng thế nhưng này e sợ không quá dễ dàng chứ giáo chủ chơi tâm quá độ sao dương tiêu bật cười khanh khách bọn họ có thể đều nhận ra giáo chủ ngươi đặc biệt là huyền minh nhị lão giáo chủ làm sao đã lừa gạt bọn họ đạt được bách tổn đạo nhân tín nhiệm đây tạ vô kỵ tự tin nợ đủ cười cái này không khó gần đây ta dịch dung thuật học được không sai đổi gương mặt là được thuật dịch dung của hắn hướng về vương nan cô hỏi qua cũng hướng về đại kỳ ti hỏi qua trình độ xác thực không thấp trang tranh hỏi tóc kia đây ngươi này cùng sư vương giống nhau như lúc tóc vàng có chút dễ thấy a tạ vô kỵ nhưng là đã sớm nghĩ kỹ điểm này ta dịch dung thành tây vực người không là được vi nhắc tiếu đông nhiên tình n ộ nguyên lai giáo chủ đem hết thầy đ dương tiêu trầm ngâm nói này vẫn có thể xem là một cái thật biện pháp chỉ là muốn khổ cực giáo chủ ngài đặt mình vào nguy hiểm nay bách tổn đạo nhân chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua hắn tên tuổi chưa từng tận mắt chứng kiến linh giáo qua chính là biết người b i ế t t a trong trận trăm thắng chúng ta xác thực cần gấp hiểu rõ rõ ràng kẻ địch thực lực trang tranh nói giáo chủ nếu là thật có thể đánh vào bọn họ nội bộ như vậy bọn họ nhất cử nhất động đều ở chúng ta n ắ m trong bàn tay tạ vô kỵ nói được liền quyết định như vậy dương tiêu hỏi giáo chủ dự định lấy thân phận gì tiếp cận bọn họ tạ vô kỵ suy tư chốc lát nói rằng ta nhớ rằng ba tư minh giáo có cái gọi lưu vân sứ người h ắ n chết ở phạm l ư u sứ trong tay vậy ta liền giả mạo lưu vân sứ huynh đệ đi lưu vân sứ chết ở trung thổ minh giáo trong tay ta cái này làm huynh đệ nghe được tin tức không xa vạn dặm đến đây báo thủ có hợp hay không lý vi nhất tiếu g á i gãi đầu nhưng là ngươi sẽ không tiếng ba tư à, những người ba tư bảo thụ vương một nói chuyện với ngươi ngươi không phải lộ lêu sao ta vô kỵ nói vấn đề không lớn thân là lưu vân sứ huynh đệ ta từ nhỏ liền thiền tư thông minh sương q ố c tinh kỷ vì lẽ đó bị đưa đi ỉ n lần tu luyện cao thâm v ó công vì lẽ đó ta sẽ không nói tiếng ba tư này rất bình thường dương tiêu tò mò hỏi e n g l ầ n là cái gì địa phương tạ vô kỵ nói một cái tây vừa quốc gia khoảng cách trung thổ vạn g i m xa vi nhất tiếu cảm thấy có chút nghi hoặc vừa là tây vừa quốc gia giáo chủ cũng sẽ không tiếng nói của bọn họ chuyện này tạ vô kỵ nói ta sẽ nói english vấn đề không lớn tất cả mọi người làm ộ t mặt trong váng thắng cái lê ăn thứ lộ gì tạ vô kỵ nói đây là e n g l ầ n ngôn ngữ dương tiêu h ơ i n g ẩ n ngơ giáo chủ thậm chí ngay cả cái này cũng sẽ tạ vô kỵ nói đương nhiên tên của ta từ giờ trở đi liền gọi l à sơ thay khi nợ đi trang tranh hỏi thì nên cứu là ý tứ gì tạ vô kỵ nhìn ó i lưu vân sứ u chung yêu. nguyên Tiêu muốn y này này n tên, thiên người. người sướng danh nói, cần không hiển bản công, bọn cũng không nhận Dương、Tiêu、nói, thành, ngài nói đi, chúng nào? h thật chỉ họ hay thể chủ thế h đệ đi, tứ dết Tất sốt, tự Tạ ta ta ta tạ ta Tạ ý là lao là là lộ là là làm kế ra ra giáo mọi cả có có vô võ vô vô kỵ kỵ. kỵ về phía một bên c h o n g váng rất lâu đinh mất quân m nay quân, này cần nhờ sự hỗ trợ của ngươi đinh mẫn quân vội và nói g n nguyện vì chủ nhân ra sức núi vo đang trên đường d i ệ t tuyệt sư thái mang theo thủ hạ đệ tử không nhanh không chậm địa hướng về trên cảng thỉnh thoảng hướng về bên dưới ngọn núi phương hướng nhìn lại tựa hồ đang chờ đợi đi tìm đinh mẫn quân các đồ đệ mang về tin tức tốt đinh mẫn quân tung tích không rõ điều này làm cho d i ệ t tuyệt sư thái rất là lo lắng vạn nhất chuyện tối ngày hôm qua tiết lộ ra ngoài để minh giáo cho biết rồi vậy làm phiền lề i n lớn hòng rồi kế hoạch bách tổn đạo nhân cái k i a đại ma đầu nhất định sẽ xé sát chính mình phu cận một mảnh trong rừng tạ vô kỵ đẩy ra là cây chỉ vào phía dưới sơn đạo hạ thấp giọng nói chuyện mẫn quân ngươi thấy cái tia lão ni cô đầy mặt dáng vẻ nóng này sao? Nàng khẳng định là đang nghĩ. ngươi đến tột cùng chạy đến nơi nào đi có thể hay không đem nàng cùng nguyên đình chó săn cấu kết d i è m pha tuân ra đến đợi lát nữa hai ta đánh một hồi phối hợp như vậy như vậy như vậy như vậy hiểu chưa đinh mẫn quân gật đầu liên tục có chút sốt s á n g rõ ràng bốn tĩnh huyền nói rằng sư phụ chúng ta vẫn là mau chóng lên núi đi đinh mẫn quân hẳn là trốn đi được rồi diệt tuyệt sư thái sắc mặt tâm trầm biết như thế làm chờ đợi e sợ cũng sẽ không có kết quả gì đang lúc này nga mi mọi người vòng qua huấn l u y n sơn đạo bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một người trên vai gánh một nữ tử chính n ạ i giao đại bãi đi tới diệt tuyệt sư thái hơi run run ra hiệu đồ đệ đi lên xem một chút đến tột u cùng xảy ra chuyện gì t ĩ n h huyền đi tới chỉ liếc mắt nhìn liền giật nảy cả mình chỉ thấy cái kia bị giang trên vai trên nữ tử quần áo sốc xếp hôn mê bất tỉnh từ đâu tới tây vực man tử ban ngày ban mặt dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ nghe được bốn chữ này sở hữu nga mi đệ tử đều nổi giận thực sự là lẽ nào có lý đó phát quan g ban ngày sáng sủa cắn khôn nay còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao người cái này tóc vàng m a tử nhanh lên một chút đem người thả xuống t ạ vô k��uôi người lộ ra một tấm tỉ mị xử lý qua môi gương mặt h à m sâu trong hốc mắt lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ các ngươi những này nữ tu sĩ rất đáng ghét không cần nhiều lo chuyện bao đồng vì phù hợp tây vực man tử thân phận tạ vô kỵ còn cố ý sử dụng cực kỳ không đúng tiêu chuẩn cầu âm tĩnh huyền nổi giận nói thật là to gan man tử nơi này là trung nguyên võ lâm hát cho phép ngươi làm cản lúc này c h e n một tiếng rút ra bên người bội kiếm nỗ lực đem tạ vô kỵ dạy dỗ một trận thật giúp đỡ chính nghĩa cứu nhược phù vây hạm ở thủy hòa tạ vô kỵ dung đùi đắc ý nói thân là một tên nữ tu sĩ không có chút nào thành kính. nói nhẹ nhàng đem trang mê man đinh mẫn quân để xuống đây là bản g công tức chiến lợi phẩm không liên quan chuyện của các ngươi nếu như các ngươi tiếp tục náo loạn ta liền đối với các ngươi không k h á c h khí các vị các nữ tu sĩ lần này diệ tuyệt t sư thái cùng với cái khác nga mi đệ tử đều thấy rõ cô gái kia dung mạo sư phụ là đinh mẫn quân diệ tuyệt t sư thái cả người r u n g bần bật chật quả thực muốn ngựa mặt lên trời cười to thực sự là đạp phá thiết h ả i không tìm kiếm nơi chiếm được đều không luồng thời gian xem ra là lao thiên gia đều trợ giúp chính mình các ngươi đều lui về phía sau diệ tuyệt sư thái tiến lên hai bước lạnh, lạnh nhìn tạ vô k � tóc vàng đem người thả xuống thả cho ngươi khỏi chết chương ba trăm năm mươi ba đánh đập diệt tuyệt sư thái chương ba trăm năm mươi ba đánh đập diệt tuyệt sư thái các nữ tu sĩ các ngươi thực sự là không thể nói lý không nên ép bản công tức ra tay t ạ vô kỵ ánh mắt hung ác khiến cho một đám nga mi đệ tử đều theo bản năng mà lùi về sau vài bước diệt tuyệt sư thái trong lòng hơi dùng mình cái này tây vực người dám ở cao thủ như mây trung nguyên võ lâm như vậy không chỗ nào k i ế n kỵ chỉ sợ là một vị thực lực không kém cường giả không thể xem thường vậy được bần nhi liền lĩnh giáo một hồi các hạ võ công diệt tuyệt sư thái không dám k i n h thường thú n hồ mình còn có thương tại người trong nháy mắt triển khai thân pháp tiếp cận trực tiếp sử dụng chiêu thức tàn nhẫn kỳ quỷ tiệt thủ cựu thức tấn công tạ vô kỵ diệt tuyệt sư thái không thẹn là nhất đại tông sư ra tay công kích thanh thế dọa người giống như bình địa kinh lôi có điều này tại trước mặt tạ vô kỵ còn còn thiếu rất nhiều xem lúc trước x u ấ t đạo thời gian tạ vô kỵ liền có thể đem diệt tuyệt sư thái các loại hoa thức treo lên đánh thống chi bây giờ hắn võ công đã tiến triển đến thần quỷ khó biết trí cao vô thượng cảnh giới diệt tuyệt sư thái võ công ở trong mắt hắn không khác nào ba tuổi tiểu nhi lăn lộn đầy đất không có chương pháp gì toàn thân đều là cái hở. Ừ, đáng chết. bản công tức thật sự không muốn thương tổn một vị nữ tu sĩ như vậy rất không thân sĩ thực sự là phi thường xin lỗi tạ vô kỵ cười quái dị một tiếng trực tiếp chính là giản dị tự nhiên một cước đạp hướng về diệt tuyệt sư thái căn bản không có hoa gì bên trong hồ tiếu chiêu số thiên hạ võ công duy nhanh không phá này một cước thực sự là quá nhanh quá nhanh nhanh đến diệt tuyệt sư thái thấy hoa mắt liền cảm thấy nách bên trong gặp phải trọng kích ẩm diệt tuyệt sư thái bị bị đá xuất bay xa mười mấy cả nửa người đều đã tê dần a diệt tuyệt sư thái máu tươi chảy như điên khí tức vô cùng mệt h o i trong lòng càng là kinh hãi và phần làm sao có khả năng cái này không đ a n g chú ý tây v ự c t ó c vàng man tử lại một chiêu đem chính mình đánh bại sư phụ một đám nga mi đệ tử đều kinh ngạc thốt lên lên vội vàng vi đến diện tuyệt sư thái bên người đưa nàng giúp đỡ lên không nghĩ tới các hạ võ công dĩ nhiên đạt đến phản phát quy chân cảnh giới d i ệ t tuyệt sư thái không dám tin tưởng lấy đối phương tuổi sao có thể có chuyện đó cái này tây v ự c người ra tay đã không c â u n ệ với chiêu số loại này mặc thủ thành quy đồ vật cái gọi là đại đạo đơn giản nhất chính là như vậy đối phương đến cùng là cái gì m u n phái lai lịch ra sao tạ vô kỵ lạnh lùng tốt nữ tu sĩ n g ư ơ i mạo phạm bản công tức bản công tức rất sinh khí dứt lời từng bước một hướng về d i ệ t tuyệt sư thái đi tới t ĩ n h huyền hoàng sợ nói ngươi không nên tới a đáng tiếc các nàng phản kháng căn bản không có tác dụng gì tạ vô kỵ một người một cái tát toàn bộ đánh bay ngươi muốn làm gì d i ệ t tuyệt sư thái trong mắt lúc này chỉ còn dư lại mãnh liệt kinh hoàng tạ vô kỵ dường như c h à o gà con bình thường đem d i ệ t tuyệt sư thái ô m lên l ạ n h lung nói nữ tu sĩ bản công tức muốn hướng về ngươi hỏi thăm một ít tin tức trọng yếu nếu như ngươi trả lời có thể làm bản công tức thỏa mãn bản công tức có thể tha cho ngươi một mạng diện tuyệt sư thái thái độ cứng rắn đây là trời người uy hiếp bẩn nhi là không có tác dụng ta phái na mi đệ tử mỗi người thẳng thắn cương nghị tạ vô kỵ dáng dấp làm bộ như t r ợ t hiểu ra phái na mi nay tựa hồ là các n g ư ơ i trung nguyên đại môn phái ta nghĩ ngươi nhất định biết rất nhiều người khác không biết sự tình nhìn dáng dấp bản công tức không cần trên núi võ đang nói xong tạ vô kỵ một tay nhấc lên diệt tuyệt sư thái một tay nhấc lên đinh mật quân lập tức đạp không mà đi trong phút chốc biến mất ở mênh mông quần sơn trong m â y h n phái na mi trúng đệ tử ngốc ở tại chỗ trợn mắt mất mồm đại sư t h sư phụ bị kẻ ác bắt đi làm sao bây giờ các đệ tử đều nhìn về t ĩ n h huyền trong lòng không có chú ý t ĩ n h huyền thở dài một tiếng không nghĩ tới cái này tây vực man tử võ công đã vậy còn quá cao sư phụ ở hắn trong tay liền một chiêu đều không chịu được nữa kế trước mắt chỉ có một cái biện pháp chúng ta mau nhanh trên núi võ đang đi đem chuyện nào nói cho trương c h â n nhân xin hắn lao nhân ra ra tay hay là còn có cơ hội đem sư phụ cứu trở về l i ê n y đại sư tỷ nói đi chúng ta mau nhanh lên núi bái kiến trương c h â n nhân bốn đinh mẫn quân đã sắp muốn nhịn không được nở nụ cười nhìn thấy diện tuyệt sư thái bị tạ vô kỵ đánh đập đến thảm như vậy nàng thật sự rất muốn cất tiếng cười to lao không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay còn phải là chủ nhân có thủ đoạn nho nhỏ diệt tuyệt sư thái một điểm năng lực chống cự đều không có có điều nàng vẫn phải là nhìn xuống không thể bị diệt tuyệt sư thái nhìn ra không đúng các hạ đến tột cùng phải đem bần nghi mang đi nơi nào là sống hay chết cho cái thoải mái diệt tuyệt sư thái một bên g i ã y r u ộ n một bên cầm lên chỉ tiếp chẳng có tác dụng gì có yếu thực sự là quá yếu rất nhanh tạ vô kỵ mang theo hai người hạ xuống một cái bên trong thung lũng tây vực mã tử người rốt cuộc muốn làm cái gì tạ vô kỵ dị mà nói rằng ta không gọi tây vực mã tử người ta là ỉn lần công tức sở cải k i n o huynh đệ của ta ba tư minh giáo sứ giả lưu vân chết ở trung nguyên bị trung nguyên minh giáo giết chết ta muốn báo thù cho hắn nữ tu sĩ n g ư ơ i biết kẻ thù của ta ở nơi nào sao hy vọng n g ư ơ i trả lời có thể khiến bản công tức thỏa mãn không phải vậy ngươi hạ tràng nhất định sẽ không quá mỹ lệ d i ệ t tuyệt sư thái bỗng nhiên tinh thần chấn động người này lại là tìm đến minh giáo báo thù khá lắm kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu a đang lúc này đinh vẫn quân giả trang tỉnh lại nhìn thấy diện tuyệt sư thái lập tức lùi tới xa xa d i ệ t tuyệt sư thái nhìn đinh mẫn quân ánh mắt băng lạnh đinh mẫn quân cũng nhìn nàng mấy giây sau nở nụ cười lạnh thật là có ý tứ ngươi làm sao cũng ở nơi đây xem ra này tây vực man tử khẩu vị đặc biệt yêu thích n i c ô d i ệ t tuyệt sư thái nổi giận đinh mẫn quân ngươi muốn chết đúng tạ vô kỵ đột nhiên cho d i ệ t tuyệt sư thái đập một bàn hai vô lễ nữ tu sĩ dám không nhìn bản công tức câu hỏi ngươi thật là to gan d i ệ t tuyệt sư thái mặt đều bị đánh xưng mau nói diện tuyệt sư thái tàn nhẫn mà cắm chặt hàm răng ta nhẫn người này võ công cao như thế nếu có thể thuyết phục hắn đối phó minh giáo nhất định có thể đem minh giáo cao thủ giết sạch sành xanh, xanh thêm vào bách tổn đạo nhân huyền minh nhị lão còn có với bọn hắn đồng thời đám kia ba tư cao thủ còn có võ lâm các đại môn phái lần này minh giáo đến bao nhiêu người phải chết bao nhiêu người huống hồ người này huynh đệ chết ở minh giáo trong tay muốn thuyết phục hắn quá dễ dàng hơn nữa đinh mẫn quân cái này mầm họa cũng ở nơi đây không bằng thành tựu điều kiện trao đổi để hắn đem đinh mẫn quân giao cho chính mình xử trí d i ệ t tuyệt sư thái thu hồi phẫn nộ bình tĩnh nói bần nhi cũng cùng minh giáo có ghi lòng tạc giả mối thủ n h ư các hạ không vứt bỏ bần nhi nguyện trợ các hạ một chút sức lực tạ vô kỵ kinh ngạc nói, n g ư ơ i thật sự đồng ý trợ giúp bản công tước d i ệ t tuyển sư thái nói không sai vấn nhi nhận thức v à i bằng hữu tin tưởng các hạ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú bọn họ cùng các hạ như thế đối với minh giáo hận thấu xương chúng ta có cùng chung kẻ địch hoàn toàn có thể liên thủ đinh mẫn quân mắng vô liêm sỉ lão nico thật h è n h ạ n g ư ơ i hành động nhất định sẽ bị anh hùng thiên hạ phỉ nổ chương ba trăm năm mươi b ố thiên ý vô p h ủ n g chương ba trăm năm mươi b ố thiên ý vô p h ủ n g tiểu tiện nhân sao dám ở đây lắm m ộ m diện tuyển sư thái sầm mặt lại giơ tay liền muốn một cái tắt hướng về đinh mẫn quân khuôn mặt trên tiến đi kết quả tạ vô kỵ động tác càng nhanh hơn trực tiếp một cái vang dội bạt thai đập đến diện tuyệt sư thái tại chỗ xoay chuyển ba vòng lão nữ tu sĩ xin đừng nên đụng vào bản công tức chiến lợi phẩm bằng không bản công tức đối với ngươi không k h á c h khí đinh mẫn quân tiếng cười vô cùng c h ó i hai mà vang lên lên d i ệ t tuyệt ngươi xem một chút chính ngươi dáng vẻ hiện tại nhiều chật vật có giống hay không là một con chó đinh mẫn quân ngươi d i ệ t tuyệt sư thái tức giận đến cả người run hai tay nắm lấy gọn kẹt vang vọng hận không thể xông lên đem đinh mẫn quân từng quyền từng quyền đập chết có điều đứng ở một bên ánh mắt băng lạnh tạc vô k�� cứ việc trong lòng cảm thấy phi thường khuất n h ụ thế nhưng diệt tuyệt sư thái lại không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn đường đường phái nga mi t r ư ờ n g môn nhất đại tông s ư đạo lúc này cũng không thể không c ù n g đúng ăn nói khép n ế p công tước đại nhân nữ tử này là bần nhi đồ đệ nàng phạm vào môn quy không biết ngài có phải không đồng ý đưa nàng giao cho bần nhi xử trí nàng ngươi nhỏ đồ đệ t ạ vô kỵ làm bộ kinh ngạc dáng vẻ đ ì n h mẫn quân v ộ i và nói công tước đại nhân xin đừng nên tin tưởng cái này lão nico nàng là kẻ ác muốn giết chết ta tiểu nữ tử đồng ý tùy tùng công tước đại nhân câu ngài bảo vệ ta nói xong còn không quên giả ra mảnh mai đáng thương g á n dấp tạ vô kỵ trầm tư chốc lát c h ậ t cười nói ừ thông minh cô đ ư ơ n g đây thật sự là quá tuyệt các ngươi trung nguyên có cú nạn g ngữ gọi là hì hì ngộ tỉ vì là tuân kiệt ngươi quả nhiên phi t h ư ờ n g thức thời vụ nữ tu sĩ chuyện này không thể nhắc lại bằng không hạ trả n g ư ờ i rõ ràng tạ vô kỵ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m d i ệ t tuyệt sư thái d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt thanh hắc phi thường khó coi vâng vần m i rõ ràng nhớ nàng nga mi trưởng môn ở trên giang hồ cỡ nào bị người kính trọng thế nhưng ngày hôm nay nhưng liên tiếp chịu thiệt bị người trước mắt này tùy ý xỉ nhục tắt bạt hai uy hiếp miệt thị thực sự là nhẫn không được có điều xem ở đối phương cùng mình nắm giữ kẻ địch c h u n g phần trên tạm thời đem khẩu khí này nuốt vào trong bụng đợi được đem minh giáo giải quyết lại nghĩ cách báo mối thủ ngày hôm nay có cựu đoán không báo cái kia nàng liền không gọi d i ệ t tuyệt sư thái tạ vô k ỳ hỏi nữ tu sĩ ngươi nói những bằng hữu kia ở nơi nào bản công tức chỉ có một người quá cô đơn đối phó không được trung nguyên minh giáo nếu như ngươi có thể t r ợ bản công tức tìm tới giúp đỡ bản công tức có rất nhiều thưởng d i ệ t tuyệt sư thái hít sâu một hơi nghĩ thầm coi như vào lúc này giải quyết không được đinh mất quân cũng nhất định phải tạm thời tiêu trừ cái này mẩm họa đối với mình uy hiếp công tước đại nhân bẩn nít lấy dẫn n g ư ơ i đi thấy bọn họ chỉ có điều bẩn nhi cũng có một điều kiện tạ vô kỵ hơi giận nói nữ tu sĩ ngươi có tư cách gì cùng bản công tức bàn điều kiện d i ệ t tuyệt sư thái rất bình tĩnh bẩn nhi điều kiện vô cùng đơn giản đối với công tức đại nhân mà nói chỉ là dễ như ăn cháo thôi ngài bên cạnh cái này gọi đinh mẫn quân nữ tử nàng biết chúng ta đối phó minh giáo bí mật nếu như bị nàng tiết lộ đi ra ngoài e sợ đối với ngài cũng phi thường bất lợi tạ vô kỵ làm bộ trầm tư thái độ ừ là như vậy người ý tứ bản công tức rõ ràng bắt đầu từ bây giờ nàng sẽ không rời đi bản công tức bên người nữ tu sĩ hiện tại ngươi có thể yên tâm sao nghe vậy d i ệ t tuyển sư thái cuối cùng cũng coi như là t h ở p h à o nhẹ nhõm vẫn đặt ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục thả xuống d i ệ t tuyển sư thái vận lên nội công lấy truyền âm lọt vào hài thuật nói với đinh mẫn quân tiểu tiện nhân đừng tưởng rằng tìm tới chỗ rửa có cỡ nào ghê gớm ngươi đối với cái này t â y vượt người mà nói chỉ có điều là cái đồ chơi thôi chờ hắn chơi trắng ngươi liền sẽ đem ngươi đá một cái bay ra ngoài vậy thì không nhọc ngươi bận tâm đinh mẫn quân cười gằn lao tiện nhân ngươi đã rơi vào chủ nhân bố trí trong bấy ậ p mà không tự biết ai là đáng buồn nhất người thất bại chờ xem đi đúng tạ vô kỵ nhanh như tia chớp xuất trưởng lại đập diện tuyệt sư thái một b ả n hai lần này khoảng t r ư ờ n g trái phải đối với gọi hai bên mặt đều lại hồng lại xương tạ vô kỵ hừ nói xin mời đối với bản công tức chiến lợi phẩm duy trì tôn trọng ở chúng ta hình lần coi như là một thân cây một tảng đá cũng là có tôn nghiêm đ ừ n g tưởng rằng bản công tức không nghe thấy lời của ngươi nói diện tuyệt sư thái hai con mắt hoàn toàn đ ỏ ngầu tức giận khó ức tạ vô kỵ vừa nãy một t r ư ờ n g này suýt chút nữa đem nàng con ngươi đều rung ra đến rồi đáng giận đáng trách nhưng hay là muốn nhẫn nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu nên vì đại cục suy ngh chờ tiêu diệt kẻ địch lớn nhất minh giáo sau khi lại từ tuyết s ỉ kế sách công tước đại nhân nói đúng là bần ni nói lỡ thực sự xin lỗi đinh mẫn quân nhìn thấy diệt tuyệt sư thái thê thảm như thế cùng thấp kém răng r ấ p trong lòng c h ỉ cảm thấy hãnh diện lâu dài tới nay ubern cuối cùng cũng coi như là được phát tiết cả người đều thoải mái hơn nhiều xin mời dẫn đường đi nữ t ú sĩ tạ vô kỵ nhìn diệt tuyệt sư thái nói rằng diệt tuyệt sư thái lắc lắc đầu hiện tại e sợ không được bần ni muốn dẫn môn nhân trên núi vo đang đi như vậy đi đêm nay nữa đêm chúng ta ở đây gặp lại bần ni đến lúc đó lại mang người tới tạ vô k��ất mắn nói không được vạn nhất người lừa dối bản công tức làm sao bây giờ d i ệ t tuyệt sư thái một mặt tự tiêu ta d i ệ t tuyệt luôn luôn nói là làm nói chuyện giữ lời tuyệt không lật lọng người trong võ lâm đều biết ngươi đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút liền rõ ràng được rồi bản công tức tạm thời tin tưởng ngươi một lần nếu như ngươi dám to gan lừa dối bản công tức tự gánh lấy hậu quả rõ ràng t ạ vô kỵ trong lời nói tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ áp lực khiến cho d i ệ t tuyệt sư thái cảm thấy giống như sóng lớn sóng thần kéo tới thực sự là khủng bố đêm nay thấy bần n h i nhất định đến đúng giờ cáo tử diệ tuyệt sư thái kéo xuống một mảnh ống tay áo đem bị đánh xương mặt che lên sau đó lúc này mới rời đi cho đánh thành dáng dấp như vậy thực sự là rất mất mặt chờ chút muốn đến trên núi v õ đang hội kiến các phái hào kiệt bộ dáng này tuyệt đối không thể cho những người kia nhìn thấy bằng không nhất định sẽ cười nạo phái nam y tạ vô kỵ yên lặng nghe diệ tuyệt sư thái đi xa không nói một lời nhấc lên đinh mẫn quân cổ áo cấp tốc đạp không bay lượn mà đi chỉ chốc lát trở về đến minh giáo mọi người điểm dừng chân vừa mới rơi xuống đất đinh mẫn quân liền không nhịn được bắt đầu cười lớn chủ nhân diệ tuyệt lao n i dáng vẻ thực sự là quá bực người tạ vô k đinh m ẫ n quân không chút do dự mà hồi đáp thiên y vô phùng vô cùng kỳ diệu bất kể là bề ngoài dung mạo vẫn là sức s ẻ o tiếng hán khẩu âm đ ề u cùng m ẫ n quân trước đây nhìn thấy tây vực thương nhân giống như l ú c diệt tuyệt lao ni nhất định sẽ không phát hiện nàng báo thù sốt ruột không có bất ngờ lời nói nàng tối hôm nay nhất định sẽ mang chủ nhân đi gặp bách t ồ n đạo nhân giáo chủ thế nào rồi sự tình thuận lợi sao minh giáo mọi người nghe tiếng mà đến r ồ n r ậ p quan tâm dò hỏi tạ vô kỵ nói vẫn tính là thuận lợi liền xem đêm nay có thể hay không nhìn thấy bách tổn chương ba trăm năm mươi lăm vận đạo liền cần người như người mới năm mươi lăm vần đạo liền cần người như người mới nửa đêm thời điểm tạ vô kỵ một mình ở ban ngày trong rừng cây chờ đợi trên trời hạ o nguyện trong sáng ánh sao trong sáng hoàn cảnh chung quanh tầm nhìn vô cùng tốt là cái khí trời tốt chỉ một lúc sau chỉ nghe xa xa chuyển đến lá cây lay động thanh một đạo mềm mại bóng người đạp lên ngọn cây bay lượn mà đến một thân ni cô phục che mặt chính là d i ệ t t u y ệ t sư thái nữ tu sĩ người đến muộn tạ vô kỵ thoáng bất mặt nói d i ệ t t u y ệ t sư thái nói vừa vặn là nửa đêm bần đi tới đúng lúc tạnh tạ lùng nói không cần nói phí lời xin nhờ mau diện ẫ n bản công tức đ gặp bằng ngươi. Không bằng ngươi không mặt, biểu Anh Tuấn nói nếu như hữu hữu h của trước của có lại i ở ra tuyệt h mạnh mẽ, bản công tức là sẽ không với bọn hắn hợp ự lực c công tức tác. là mẽ, bản bọn sẽ Diệt t với sư thái trong lòng âm thầm khinh bỉ quả nhiên là không văn hóa tây vượt ma tử liền từ thô tục nói ở trước mặt loại này trung nguyên tục ngữ cũng nói không rõ ràng đại khái cho rằng không anh tuấn chẳng khác nào xấu đi định cấp lý giải nào có như vậy dùng xin mời cùng bần nghi đến đây đi diện tuyệt sư thái thả người nhảy một cái mũi chân nhẹ chút cành cây liền đã nhanh chóng đằng hướng thiên không k i n h công luôn luôn là nàng tự tin cường hạng nhưng mà đón lấy t ạ vô kỵ cử động lại làm cho diệ tuyệt sư thái bị đá k í c h lớn chỉ thấy tạ vô kỵ tựa hồ căn bản không cần mật lực trực tiếp từ trên mặt đất này lên liền giẫm không khí một đường trượt đây là cái gì khinh công diệ tuyệt sư thái không nhịn được mở miệng muốn hỏi công tước đại nhân khinh công rất đặc biệt b ầ n nhi chưa từng gặp tạ vô kỵ nói đó là ngươi cô cái gì nông cạn đây là chúng ta tây vực ngự phong phép thuật bản công tức ở hồ gợt phép thuật trường học tiến tu học được diệ tuyệt sư thái kinh hãi đây rốt cuộc là cái gì muốn phái dĩ nhiên lợi hại như vậy quả nhiên thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân trên thực tế cái con này có điều là tạ vô kỵ võ học tu vi tiến triển đến siêu phàm cảnh giới một ít chỗ tốt thôi k i n h công của hắn đã đạt đến tiếp cận phi hành mức độ thế nhưng cũng không có như vậy thái quá mượn lực hay làm lớn chính là số lần tương đối ít có điều khẳng định mạnh hơn nhiều chín mươi chín võ lâm nhân sĩ d i ệ t tuyệt sư thái túi thấp xuống mặt dọc theo đường đi đều không nói nữa đối mặt người như vậy chính mình làm sao tìm được về bãi lấy chính mình giờ này ngày này võ công chỉ sợ là lại luyện trên 50 năm mươi năm một trăm n ă m cũng không thể là cái này tây vực tóc vàng đối thủ hai người một đường cực nhanh hành đại khái hai khắc sau xuất hiện ở dưới chân núi võ đang chấm nhỏ d i ệ t tuyệt sư thái gõ gõ cửa viện ba dài một đ ắ n tổng cộng lặp lại ba lần rất nhanh có một cái phiên tăng mở cửa những n à y phiên tăng trước đây đều là sát hán đặc mục nhị thủ h ạ hiện tại không đường có thể đi liền nhờ vào huyền minh nhị lão d i ệ t tuyệt sư thái mang theo tạ vô kỵ đi vào đến trong sân tạ vô kỵ lập tức nhận ra được bốn phía truyền đến mấy chục đạo ánh mắt chỉ thấy trong viện chung quanh đều điểm nổi lên trậu than vô cùng sáng s ủ a mười mấy cái phiên tăng cùng tóc vàng mát xanh tây vượt người ngồi xếp bằng trên đất những người tây vượt người trên y phục đều có hỏa diễn tiêu chí rất rõ ràng là ba tư minh giáo người lộc tr cảnh giác nhìn chằm chằm tạ vô kỵ sau đó nhìn về phía diệt tuyệt sư thái xảy ra chuyện gì làm gì mang một người ngoài lại đây người này là ai những người ba tư minh giáo người có thể là bảo thụ vương vẫn là cái gì sứ giả đều rất tò mò đ ị a đánh giá với bọn hắn bình thường dung mạo tạ vô kỵ mười hai bảo thụ vương bên trong trường hỏa vương dùng tiếng ba tư nguyên thuyên đ ị a nói với tạ vô kỵ c ú cái gì tạ vô kỵ một chút cũng nghe không hiểu trực tiếp dùng tiếng anh nói rằng Soji, Thessertiac, Idon, trường hỏa vương trầm ngâm chốc lát xin lỗi ta tiếng anh nói được không được nếu ngươi không hiểu chúng ta ba tư ngôn ngữ vậy chúng ta hay dùng trung nguyên tiếng hán giao lưu đi ngươi gặp tiếng hán sao mấy vị khác bảo thụ vương đều là cảm thấy vô cùng không rõ người anh làm sao sẽ chạy tới trung nguyên tạ vô kỵ nói đúng ta gặp một điểm tiếng hán các vị nhất định là ba tư minh giáo bảo thụ vương huynh đệ của ta lưu vân sứ hắn ở trong giáo nhậm chức nghe được tạ vô kỵ nhắc lên lưu vân sứ trường hỏa vương nhất thời kích động lên ngươi nói ngươi là lưu vân sứ huynh đệ đúng ta từ ý lần đến đây trung nguyên học tập võ công Có sư thái n t được c huynh đệ lai lịch ư Vân Sứ người này không rõ ngươi chưa qua kiểm chứng liền đem hắn mang đến nơi này vạn nhất tiết lộ kế hoạch của chúng ta đây diện tuyển sư thái nói vẫn ít để xác định người này có thể thành chúng ta sử dụng hắn võ công phi thường cao vân ni linh giáo qua chỉ s mười hai n g kém bảo thủ vương bên trong xếp hạng thứ nhất đại thánh vương đứng lên rất là nghi hoặc mà nhìn tạ vô kỵ lưu vân sứ huynh đệ tại sao chúng ta xưa nay không nghe hắn nhắc qua tạ vô kỵ không nhanh không chầm nói ta từ nhỏ bị đưa đi anh tu tập võ nghệ năm gần đây mới đến trung nguyên các ngươi chưa từng nghe nói rất bình thường trường hỏa vương khinh thường nói người anh võ nghệ đều rất kém cỏi có cái gì tốt học tạ vô kỵ cười hh nói đó là bởi vì các ngươi không biết hồ gợt học viện đại thánh vương một mặt t r ò n váng đây là địa phương nào tạ vô kỵ đàng hoàng trinh trọng nhìn xuống không cười một cái truyền kỳ thánh địa ta đến thử xem ngươi có cái gì bản lĩnh hạc bút ông cười lạnh một tiếng đều tránh ra lao phu muốn cho tiểu tử này biết cái gì là trời cao đất rộng l i ê n tất cả mọi người tứ tán ra lưu ra một khối đất trống diệt tuyệt đưa ngươi nói tới lợi hại như vậy ăn trước lao phu một cái huyền minh thần trưởng hạc bút ông người như là ma tiếp cận tạ vô kỵ một trưởng đánh ra hàn khí b ứ người trong vòng ba trượng không khí đều kết băng sắc mặt của mọi người đều là vô cùng nghiêm nghị huyền minh thần trưởng y lực bọn họ là từng trải qua trong bọn họ căn bản không ai dám tiếp chúng rồi huyền minh thần trưởng cũng chỉ có một con đường chết cái này vô c h i tây vượt tiểu tử e sợ lập tức liền muốn trả giá đ ấ m máu đánh đổi tạ vô kỵ cười ha ha căn bản không né trực tiếp đi lên phía trước hai tay mở ra đem nửa người trên toàn bộ bại lộ ở hạc bút ông bên trong phạm vi công kích mọi người thấy thế đều là kinh hại đến biến sắc tiểu tử này như vậy ngô cùng lại muốn lấy thân thể gắng đón đỡ hạc bút ông huyền minh thần trưởng hắn ngăn cản được sao điên rồi sao lúc này liền ngay cả ở bên trong phòng nhắm mắt dưỡng t h ầ n bách tổn đạo nhân cũng mở mắt ra ngưng thần nhận biết tình huống bên ngoài chẳng lẽ d i ệ t tuyệt mang đến người này thật sự như vậy mơ hồ nếu như hắn xác thực có bản lĩnh như vậy chính là mình cần nhất nhân tài chương ba trăm năm mươi sáu thành công đánh vào nội bộ chương ba trăm năm mươi sáu thành công đánh vào nội bộ ở mọi người tiếng cười lạnh cùng xem thường ánh mắt nhìn kỹ bên d ư ớ i h ạ c bút ông âm phong kia bức người hàn lạnh thấu xương lại nắm bỗng nhiên mạnh mẽ đánh chúng tạo vô kỵ ngược m dường như nổi trống bình thường vang trầm thanh tự tạo vô kỵ lồng ngực truyền ra hạt bút ông nghĩ thầm trên đời này lại thật sự có như vậy kẻ ngu si đứng bất động để cho mình đánh thực sự là quá ngu xuẩn mình đã đem huyền minh thần trưởng luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ liền không tin đã trúng một t r ư ở n g này sau khi tên tiểu tử này còn có thể sống mọi người xung quanh đều thương hại địa lắc lắc đầu thật là một vô tri ngu dại tiểu tử lại dám gắng đón đơ trí âm chí hẳn huyền minh thần trưởng nghe thanh âm này e sợ xương đều nứt ra rồi một hồi xe qua cả người liền muốn biến thành một bộ tử băng diện tuyệt sư thái liền đứng cách tạ vô kỵ xa một trượng địa phương cho dù xa như vậy đều cảm giác được hạc bút ông trưởng lực chi đáng sợ nếu là đổi lại chính mình đến g nhất định sẽ bị đánh thành trọng thương ai biết tạ vô kỵ chỉ là cười cận thân hình đều chưa từng lay động nửa phần còn mở miệng t r e o nói dùng điểm lực ta còn có thể nghe được tạ vô kỵ lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra mọi người trong nháy mắt kinh ngạc không rõ hả hạc bút ông hơi lấy làm kinh hãi cho tới bây giờ không người ở bị mình đánh huyền minh thần trưởng sau khi một chút việc đều không có tiểu từ này có chút quỷ quái a hắn chẳng lẽ không e ngại chính mình trưởng lực bên trong âm hàn mẹ sao lộc trượng khách cũng là cảm thấy ngạc nhiên không thể giải thích được sư đệ trưởng lực hắn là hiểu rõ dù cho là sáu đại phái trưởng môn nhân cũng không dám xem thường đỡ được chớ nói chi là vẫn là đứng ở nơi đó bất động mặc cho đánh những người phiên tăng cùng ba tư minh giáo bảo thụ vương thấy cảnh này đều là hưng p h ấ n lên ha ha ha người trẻ tuổi này thật giống có một ít bản lĩnh a hạt tiên sinh hắn nói nhờ người dùng điểm lực nghi ngờ đang dễu cận ngươi tối hôm nay không ăn cơm ta xem là hạt tiên sinh tâm địa nhân tử hạ thủ lưu tình thôi không phải vậy tiểu tử này đã sớm đi đời nhà ma h ạ c bút ông nghe được lời của mọi người cũng là nét mặt dàn m u một hắc tiểu tử ngươi chớ đ ắ ý lại ăn láo phu một trường hắn về phía sau nhảy một cái tiếp theo vận chuyển công lực đem chân khí đều điều động lại đây ma bộ một chát hướng về trước hai bước bài sơn đ ả o hải giống như âm hàn trưởng lực lần thứ hai như sóng to do lớn bình thường mạnh mẽ đánh về tạ vô kỵ mọi người cảm nhận được h ạ c bút ông này trưởng lực dâng trào mãnh liệt tư thế đều là dồn dập hoàn toàn biến sắc này ai chịu nổi đừng nói thân thể máu thịt coi như là làm bằng sắt đứng ở nơi đó cũng sẽ bị đánh cho tàn phế đánh chết ẩm h ạ c bút ông lại nắm vô vào tạ vô kỵ lồng l ự c một luồng vô hình sóng khí mang theo âm phong đã hướng một phía khiến cho tất cả mọi người có chút run lệ bẫy thế nhưng tạ vô kỵ v hạc bút ông có chút há h ố c mồm tiểu tử ngươi thật sự một điểm cảm giác đều không có sao tạ vô kỵ lắc lắc đầu tựa hồ cảm thấy rất là thất vọng đánh người đều không khí lực còn nói là huyền minh thần trưởng hạc bút ông nghe vậy giận dữ ngươi dám chê c ư ờ i bản môn huyền minh thần trưởng tính tình của hắn cũng không hề tốt đẹp gì bị tạ vô kỵ ngôn ngữ như thế một k í c h nhất thời cũng lại không khống chế được tâm tình trực tiếp vận chuyển mười phần công lực sử dụng uy lực một chiêu lớn nhất huyền minh thần trưởng nộ đánh về tạ vô kỵ ẩm một trường này tạ vô kỵ vẫn cứ không tránh không né mọi người sắc mặt ngơ ngác chỉ nói tiểu tử này e sợ lúc này không chống đỡ nổi, chắc chắn phải chết. sau lần này kết cục nhưng cùng phía trước hai t r ư ở n g tuyệt nhiên không giống hạc bút ông trưởng lực mới vừa bạo phát liền cảm thấy có một luồng khủng bố lực phản chấn tự tạo vô kỵ trong thân thể chuyển đến giống như nộ hải kinh đạo xé rách phía chân trời lôi đỉnh a hạc bút ông bị chấn động đến mức bay ngược cách xa mấy chục mét tiết hầu một n g ọ n máu tươi phun mạnh mà ra xuất trưởng cánh tay phải lúc này càng là đau nhức tê dại đến mất đi chi giác dòng máu đỏ thắm nhỏ cái liên tục xương khẳng định là nước ra rồi một bên lộc trượng khách phảng phất như là như là gà ma ánh mắt tràn ngập vẻ không dám tý tưởng qua lại ở hạc bút ông cùng tất tiểu tử này là cái gì yêu nghiệt đứng ở đó làm cho người ta đánh kết quả chính mình không có việc gì đánh người trái lại bị thương nặng bốn phía mọi người tất cả đều há hốc mồm rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc tạ vô kỵ lại như là sừng sững ở trong cơn bão tắp một ngọn núi lớn n g u y n h i ê n bất động mặc cho sóng biển ngập trời sóng lớn vô bờ cũng không cách nào lay động hắn mảy may nay đến tột cùng là thế nào một loại khó mà tin nổi cảnh giới võ học hạc bút ông đêm nay còn uống rượu bị thương sau đó sừng sốt chốc lát biết vậy nên kích động giận dữ nói tiểu tử dám thương ta ta lộc trượng khách liền vội vàng tiến lên ngăn cản hạc bút ông sư đ ệ không được vô lễ vị tiểu huynh đệ này người mang tuyệt kỹ sâu không lường được là hiếm có nhân tài ta chở phải làm kính trọng lúc này mọi người đã thu sạch nổi lên vừa bắt đầu sự coi thường chí ít trong bọn họ bất luận một a i cũng không dám đứng bất động tùy ý hạc bút ông dùng huyền minh thần trường công kích đây là hành động tìm chết thế nhưng một mực cái này tây v ự c t ó c vàng tiểu họa có tìm đường chết can đảm hơn nữa còn không chết được trái lại hạc bút ông hạ tràng thực sự là thê thảm tự làm tự chịu làm hại chính mình làm thành dáng vẻ ấy vậy thì để bọn họ không thể không vực khí đại thánh vương cảm khái mà nói rằng a không nghĩ tới lưu vân sứ có một cái lợi hại như vậy huynh đệ trường hòa vương nói có hắn giúp đỡ bình đẳng vương cùng đồng lòng vương bọn họ cựu có hy vọng để báo đúng đúng lúc này một trận van g dội tiếng vỗ tay ở trong phòng truyền đến ngay lập tức một người đẩy cửa mà ra một thân đạo bảo dâu đen tóc đen khí chất hờ hững như thần chính là bách tổn đạo nhân mọi người nhìn thấy bách tổn đạo nhân ra trận vội vã hơi cúi đầu lộ ra cùng kính tâm ý chỉ thấy bách tổn đạo nhân dùng vô cùng thưởng thức ánh mắt đánh giá tạ vô kỵ thật làm cho bần đạo cảm thấy giật mình vị bằng hữu này ngươi tuổi không lừa lắm nội công tu vi nhưng g à y như liên hải thực sự hiếm thấy ngày khác nhất định tiền đồ vô lượng không biết ngươi sư thừa môn phái nào tạ vô kỵ cũng là đang quan sát bách tổn đạo nhân nghị thầm lão quỷ này luyện cái gì v õ c ô n g ra đ ầ u lại xem ra còn trẻ như vậy l i ê n tiếp nhận nói cha hồi đáp ta đến từ ỉn lần hồ gượng học viện sau đó lại đang trung nguyên thiếu lâm tự đã học mấy năm có điều ta nghe nói thiếu lâm tự bị hủy diện các ngươi biết là xảy ra chuyện gì sao bách tổn đạo nhân cảm thấy phi thường kinh ngạc ngươi còn ở thiếu lâm tự học qua v õ c ô n g những người gan bướng cố chấp hòa thượng không bài xích ngươi cái này tây vực người sao tạ vô kỵ nói Với bắt bài rất đầu là xích, những ó i cái gì t i ngoài, đại thái độ đại cải, đối đại mỗi thiết hỏi thiếu đợi thoải mái ế đến đến u tuyệt chuyển sau đều lâm lâm tân, thân đây nhân. một thể ta trượng ta thượng ta tổn ngày học không không phương như không. Bách dương vàng, văn n ra đưa đạo đó độ ở người còn lại cũng là cảm thấy có chút khinh bỉ đây chính là đám kia miệng đầy a di đà phật phổ độ chúng sinh hòa thượng nguyên lai、like、cũng chỉ có điều là thấy tiền sáng mắt mặt hàng thôi buồn cười buồn cười bách tổn đạo nhân hỏi còn chưa thỉnh giáo họ tên tạ vô kỵ nói sơ cải kinơ bách tổn đạo nhân nhận biết không ra là cái gì tự các ngươi tây vực người có tên cũng như này quái lạ sao trường hỏa vương cười nói lao tiền bối tên của hắn xem như là đơn giản chúng ta người ba tư tên phi thường trưởng thí dụ như đại thánh vương liền gọi ngài hách mã đức cụ x ả mạ nạ xẻ mạ hớt xỉn ha di bên trong bà solomon h ạ c bút ông trực tiếp há h ố c mồm a có chút thái quá quá mức chứ dài như vậy tên các ngươi nhớ được sao trường hỏa vương gãi gãi đầu kỳ thực chúng ta cũng không quá nhớ được vì lẽ đó đều là gọi bí danh không phải vậy hắn làm gì gọi đại thánh vương lộc trượng khách nhìn tạ vô kỵ tên của ngươi chúng ta cũng sẽ không n i ệ m liền gọi ngươi sử h u n h đệ quên đi tạ vô kỵ nói trên thực tế các ngươi có thể gọi ta kỳ nở công tước. trường hòa vương giật mình nói cái gì ngươi lại vẫn là một vị ình lần công tước tạ vô kỵ tiếp tục địa chuyện nói đúng đây là ình lần quốc vương h ẹ đổ tam thế trao tặng ta tước vị nửa thật nửa g i ả đi bởi vì vào lúc này ình lần quốc vương xác thực chính là h ẹ đổ tam thế không tính tạ vô kỵ loạn biên một đám ba tư minh giáo bảo thụ vương biểu hiện nhất thời trở nên tôn kính lên có thể bị trao tặng công tước vị trí đều không đúng bình thường nhân vật không nghĩ tới lưu vân sứ dĩ nhiên có một vị như thế ghê gớm minh đệ bách tổn đạo nhân mỉm cười nói người trẻ tuổi người ý đồ đến bần đạo đã biết tất bản lãnh của ngươi bần đạo cũng kiến thức bây giờ chúng ta chính là cần nhân tại thời điểm ngươi đến không khác nào trời giáng cam lâm bần đạo chờ mong biểu hiện của ngươi tạ vô kỵ quái khang quái điều địa hồi đáp ốt cơ họ bu giờ e, e hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ chương ba trăm năm mươi bảy luật võ chương ba trăm năm mươi bảy luật võ bách tổn đạo nhân tâm tình vô cùng tốt nhìn diệt tuyệt sư thái nói rằng tiểu ni cô ngươi làm được tốt vô cùng có vị này tây vượt bằng hữu gia nhập ta chờ phần thắng lại gia tăng rồi mới phần diệt tuyệt sư thái khiêm tốn mà nói đây chỉ là tiểu ni việc nằm trong phận sự thôi không đủ nói đến hết hệ đều chính là đại cục suy nghĩ t ạ vô kỵ một bộ sắc mặt vô cùng âm t r ầ m dáng vẻ minh giáo người đến cùng lúc nào đến bản công tức đã không thể chờ đợi được nữa phải đem bọn họ chém nước cắt ra bam vì ta huynh đệ lưu vân sứ báo t h ủ đại thánh vương đơn quyền đặt ở ngực hướng về t ạ vô kỵ thi lễ một cái tôn kính công tức tiên sinh chúng ta lúc này tâm tình cùng ngài là nhất trí lưu vân sứ cũng là huynh đệ của chúng ta đối với sự bất hạnh của hắn tang o ộ chúng ta cùng ngài như thế cảm thấy phi thường đau lòng chúng ta đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ lập ra kế hoạch hòa mỹ trung nguyên minh giáo người nhất định sẽ đến chúng ta nhất định sẽ làm cho bọn họ toàn bộ trả giá trả giá nặng nặng sự cai huynh đệ bình tĩnh đ ừ n g nóng hết thể đều ở chúng ta n ắ m trong bàn tay võ đang gọi tới các đại phái cao thủ trong bóng tối còn có chúng ta minh giáo nghịch tặc hai mặt thụ địch khẳng định là chắc chắn phải chết tạ vô kỵ hai tay một ôm một bộ cao nhân tư thái a chỉ hy vọng như thế hạc bút ông nhìn về phía diệt tuyệt sư thái ngươi tới được vừa vặn nói với chúng ta nói các đại phái tình huống đi đều đến rồi những người nào diệt tuyệt sư thái nói rõ sự thật có hoa sơn nhị lão hoa sơn trưởng môn tiên vu thông không động tam lão cái ban trưởng bát long đầu trưởng đồng long đầu truyền công trường lão chấp pháp trường lão ngũ đài sơn thanh lương tự h ệ thiền đại sư phủ điền nam thiếu lâm diễn long đại sư cùng với đệ tử mười tám kim cương ngoài ra còn có quan trung vạn mã đường đinh t r â n tiên sinh nam hải kiếm thánh hồng thép nguyên c h ấ t vân nam phái điểm thương bùi bằng tử cổ tùng tử quy tàng tử ba vị đạo trưởng cuối cùng chính là ta phái nam i võ đang thực lực của bản thân cũng không thể khinh thường trương tam phong bảy cái đồ đệ mỗi người người mang tuyệt kỹ bọn họ bảy người tạo thành chân vũ thất t h i ệ t trận có thể đối phó tám tháng tám năm sáu bốn vị đương đại nhất l i u cao thủ trương tam phong bản thân càng là đã đạt lục địa thần tiên cảnh giới võ công tu vi sâu không lường được siêu phàm nhật thánh lộc trượng khách hư lạnh một tiếng cái gì dám chó lục địa thần tiên? trưởng ậ hỏa o cái k vương vội va tê ầm lên trung nguyên minh giáo trung nguyên minh giáo đại thánh vương bổ sung nói rằng đúng đúng đúng theo chúng ta ba tư minh giáo là không có gì quan hệ ta chở từ lâu cùng bọn họ cắt chém lộc trượng khách nói đây là tự nhiên ba tư minh giáo các vị bảo thủ vương có thể đều là chúng ta trung thực nhất tin cậy minh hiếu diện tuyệt sư thái hỏi khi nào bắt đầu hành động lộc trượng khách ánh mắt âm u mà nói rằng ngay ở ngày mai chư vị chờ xem kịch vui đi ta đã làm tốt thích đáng sắp xếp lúc này bách tổn đạo nhân đ ỗ n g nhiên vô cùng thân thiết địa kéo tạ vô kỵ trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng như vậy lương tài mỹ ngọc thật muốn hảo hảo điêu khắc một phen a c o n nhỏ tuổi thì có bực này võ học tu vi quả thật kỳ tài ngũ trời chính mình hai cái đồ đệ lộc hạc đó là xa xa không kịp xử h a i tiểu huynh đệ như không chê lão phu muốn cùng người tâm tình võ học đặc biệt là các người ỉn lẩn cái k i a cái gì hoặc cái gì từ học viện tây vực võ công lão phu tiếp xúc đến ít rất là hiếu kỳ không bằng chúng ta giao lưu một hồi tạ vô kỵ nghĩ t h ầ m vừa vặn mượn cơ hội này sờ một cái bách tổn đạo nhân đề chính là thuận pha giới l ừ a địa cười nói nếu lao tiên sinh cảm thấy hứng thú tại hạ cũng là tình nguyện cực kỳ tất cả mọi người là hướng về tạ vô kỵ quăng tới vô cùng ánh mắt hâm mộ có thể cùng bách tổn đạo nhân vực này võ lâm cao nhân đàn luận võ học đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ kỷ ngộ lộc trượng khách cùng hạc bút ông đối diện một ánh mắt đều là nghĩ th mong muốn thu chi làm đồ đ ệ sao d i ệ t tuyệt sư thái chắp tay nói bóng đêm đã sâu để tránh bị người nhận biết b ầ n ni bất tiện ở lâu xin được cáo lui trước lộc trượng khách gật gật đầu đi thôi d i ệ t tuyệt sư thái rời đi mọi người nhưng là một mặt hâm mộ nhìn tạo vô kỵ c ù n g bách tổn đạo nhân quay đầu tiến vào một bên khác trong sân tuy rằng rất muốn đi bàn g tính một hồi thế nhưng rất hiển nhiên bọn họ cũng không có gan này đại thánh vương cảm khái nói lưu vân sứ huynh đệ thực sự là một thiên tài a trường hòa vương nói không bằng chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn chiêu vào giáo bên trong vừa vạn giáo chủ tạ thế chúng ta cần một cái ưu tú người kế nhiệm đại thánh vương sáng mắt lên thực sự là một cái biện pháp tốt chỉ sợ hắn không chịu chúng ta trở lại thương lượng một chút được bốn yên t ĩ n h bên trong khu nhà nhỏ trên bàn đá pha được rồi một bình trà hoặc là vì biểu hiện chính mình ái tài yêu nhân tài bách tổn đạo nhân càng tự mình cho tạ vô kỵ châm t r à n ế m thử đi đây là tốt nhất tây hồ long tình tạ vô kỵ giả vờ giả vì nói đã tạ lao tiên sinh thưởng thức trà xong xuôi tiến vào đề tài chính bách tổn đạo nhân là cái v õ x、si, y trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi tiểu huynh đệ các ngươi ỷ lẫn lợi hại nhất môn phái là cái nào tạ vô kỵ đảng hoàng trịnh trọng nói đó là đương nhiên là chúng ta hổ gợt học viện bách tổn đạo nhân lòng hiếu kỳ nổi lên ồ này hoác ca ta ăn đều có đặc biệt gì võ công tạ vô kỵ nhịn xuống không cười đặc thù nhất thuộc về khinh công chúng ta h ổ g ư ơ n g học viện đệ tử đều là cưới cây trổi luyện khinh công cùng người trung nguyên khinh công rất là không giống bách tổn đạo nhân kinh ngạc nói cưới cây trổi này ngược lại là rất mới m ẹ ạ đúng dịp nơi này thì có cây trổi có thể hay không biểu diễn một lượt cho bần đạo m ở mang bách tổn đạo nhân càng thật sự chạy đến góc sân lạc c h ỗ ấy cầm một cái cây trổi lại đây tạ vô kỵ lắc lắc đầu không chút hoang mang nói loại này cây trổi không được nhất định phải sử dụng ý lần địa phương một loại độc nhất có l a o làm ra thành cây trổi mới được như vậy a bách tổn đạo nhân có hơi thất vọng vậy còn có khác biệt cái gì võ công sao tạ vô kỵ đếm trên đầu ngón tay từng cái từng cái mấy đạo có a tỉ như nhu thuật thái quyền đấu kiếm cái gì đều là tính thực dụng rất tốt võ công có điều không bằng trung nguyên võ học cao thâm lần này kiếp trước xem võ đối kháng tổng hợp thi đấu ký ức lại tạo tác dụng bách tổn đạo nhân tinh thần đại chấn nếu như không sai và đạo nguyện lấy huyền minh thần trưởng trao đổi tạ vô kỵ trong lòng k h a động mặc dù mình đối với huyền minh thần trưởng loại này thuộc tính âm hàn võ học không hứng thú gì nhưng nếu như có thể tiếp xúc một chút cũng thật hiểu do nó nhược điểm cái này trao đổi kỳ thực không thiệt t h i ngược lại những người cái gì nhu thuật thái quyền loại hình công phu không đáng giá chỉ là mới mẻ một chút thôi Trường Tây Trường Tây Tiểu mặt trên đất tổn tạ vô kỵ nói tới trực tiếp thuật trước tiên tập mặt ra ngươi ngươi Đông Đồng Vàng. Đông Đồng Vàng. hình ngửa nằm chân? nhân nói nằm xuống, lông mày trực tiếp cao lên đến. Dạy ngươi luyện nhu Lao Lao láo sao hai cao A, Bạo Bạo đạo đệ, để vô mày Dạy Bách vì chiếu phu học mở kỵ tạ vô kỵ cười q u á dị liền muốn để lên đi bách tổn đạo nhân mồ hôi lạnh đều c h ả y ra chờ một chút cái tư thế này không khỏi quá mức bất nhã hai cái đại nam nhân ôm ấp khắc khít này còn thể thống gì tiểu h ư n h đệ ngươi sẽ không phải là đang đùa bỡn lao phu chứ trên đời thật sự có như vậy võ công tạ vô kỵ nghiêm mặt nói tự nhiên là thật sự cái này gọi là bờ g a diệu nhu thuật à, chú ý thân thể tính linh hoạt phối hợp tính đương nhiên đến như vậy luyện bách tổn đạo nhân ra mặt co giật vồ vô, vô tay đứng lên vậy các ngươi người anh khẩu vị rất c thù tạ vô kỵ nhún vai một cái ỉ ngần là như vậy bách tổn đạo nhân nghĩ thầm thái i ê n hạ to l quyền k ô là một môn ngạch công phu chủ yếu là lợi dụng thân thể quyển, hai quyền hai chịu hai đầu gối hai chân này mấy nơi công kích kẻ địch bởi vậy lại bị gọi là tám cánh tay quyền thuật hắn xem qua quyền bá bộ phim này chiêu thức đều nhớ nói đơn giản biểu thị mấy chiêu lăng không g i ậ t t r ỏ bay người va đầu gối quả nhiên là thế đại lực mánh gào thét sinh phong uy lực h u n g hãn tàn nhẫn mười phần bách tổn đạo nhân nhìn ra sáng mắt lên hào q u y ề n pháp một điểm hoa chiêu cùng vô dụng kỹ xảo đều không có chiêu nào chiêu nấy đều là thực dụng thuật bị môn quyền pháp này công kích người tuyệt đối không chết cũng tàn phế chỉ có điều môn quyền pháp này quá mức cứng m ánh cái gọi là cứng quá dễ gãy là vừa hại người lại tổn thương chính mình khổ luyện môn quyền pháp này người nhất định sẽ không trường mệnh tạ vô kỵ nói lao tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc nay thái quyền xác thực như vậy ta từng gặp bọn họ lấy chân đá cây cối đã tảng đá phương pháp tu luyện có chút n g o n ngoe vì lẽ đó ta vừa mới đến trung nguyên bách tổn đạo nhân gật gật đầu xem ra cây vực võ công cũng không chuyện gì ngạc nhiên còn phải là trung nguyên võ công bác đại tinh thâm liền bách tổn đạo nhân lại cùng tạ vô kỵ thảo luận nổi lên nội công tu luyện nay không nói chuyện cũng còn tốt nói chuyện nhất thời để bách tổn coi như người trời tạ vô kỵ luyện qua cựu dương chân kinh cựu âm chân kinh cũng chăm chú quan sát quá kiến thức tất nhiên là vô cùng bất phảm bách tổn càng nghe càng là kinh hỉ càng xem càng là hai mắt tọa ra ánh sáng xanh lục có một loại muốn thu t ạ vô kỵ làm đồ đệ mánh liệt kích động không nghĩ tới ngươi đối với trung nguyên võ công hiểu rõ sâu sắc như vậy lão phu ngày hôm nay quá cao hứng bách tổn đạo nhân cảm giác mình gặp phải vong niên c h i kỷ tương phủng chính là có duyên nay huyền minh thần trưởng lão phu nói cái gì cũng phải truyền thụ cho ngươi coi như là ta lão già này cho người trẻ tuổi một phần lễ vật đi tiểu tử ngày khác ngươi tất thành võ lâm trí tôn chỉ tiếc ngươi là cái tây vừa người nếu như người trung nguyên là tốt rồi tạ vô k ỵ lắc lắc đầu tại hạ không muốn trở thành cái gì võ lâm trí tôn chỉ muốn cho ta huỳnh đệ lưu vân sứ báo thủ bách tổn đạo nhân vỗ ngực ư ờ i to nói yên tâm nay có cái gì khó lao phu nhất định làm cho tất cả mọi người toàn lực trợ giúp ngươi lại đây ta đem huyền minh thần trưởng công pháp khẩu quyết nói cùng ngươi nghe cái môn này trường pháp là lao phu một đời tâm huyết năm gần đây lại cải tiến rất nhiều nơi uy lực càng to lớn l i ê n ngay cả ta cái kia hai cái đồ đệ đều còn không phúc phận học được này cải tiến sau khi huyền minh thần t r ư ở n g đ â y tạ vô kỵ cười hì hì đa tạ lao tiên sinh ưu ái vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh bách tổn đạo nhân cười ha ha ngươi thật là một thực thành người trẻ tuổi giả trang trối từ một hồi cũng thật mà tạ vô kỵ liên tục xua tay như vậy quá dối trá ta không làm bộ này bách tổn đạo nhân khá là tán thành nói tới cũng là lão phu bình sinh đáng ghét nhất người dối trá tiểu tử ngươi đúng là rất hợp lao phu khẩu vị tạ vô kỵ thầm nói chúng ta nhất định là đối địch vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu lao đông tây ngày hôm nay trước tiên từ ngươi nơi này bạo điểm đồng v à n g đi huyền minh thần trưởng đem ra ba n g ư ơ i bách tổn đạo nhân tâm tình rất tốt quả nhiên không có giữ lại chút nào đem huyền minh thần trưởng tinh yếu đều một mạch truyền thụ cho tạ vô kỵ truyền xong sau khi hắn còn hơi có chút dương dương tự đắc cho là mình phát hiện một khối lương tài mỹ ngọc sở dĩ đem huyền minh thần trưởng dạy cho tạ vô kỵ cũng coi như là một loại đầu tư đi chỉ phán tiểu tử này ngày sau tiền đồ không nên quên chính mình tiểu huynh đệ à, người v õ công tu vi còn ở lão phu hai cái đồ đệ bên trên ngày mai cuộc chiến ngươi tuyệt đối là bên ta tối làm người không tưởng tượng nổi hậu chiêu tạ vô kỵ nghe hắn vừa nói như thế đã biết đạo huyền minh thần trưởng không phải không công truyền thụ chỉ nghe bách tổn đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nói rằng ngày mai lão phu muốn một mình đối phó trương tam phong rút không ra tay đến cái kêu minh giáo giáo chủ dương đỉnh thiên tuy rằng chết rồi có điều lão phu nghe nói những năm này minh giáo cũng tuân ra không ít đời mới cao thủ đặc biệt là một người tên là tạ vô kỵ càng lại yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt có người nói thực lực của hắn đã vượt qua năm đó dương đình t i ê n có điều ngươi cũng không muốn quá x u ấ t s ắ n bởi vì kỳ thực lao phu không thế nào tin tưởng quá nửa là những tên kia nghe sai đồn bậy thôi tiểu tử kia thực lực hẳn là có nhưng tuyệt đối không có như vậy t h á i quá thế nhưng để cho an toàn lao phu hy vọng ngươi có thể để ép bãi đem minh giáo cùng võ đang các môn phái người đều để lại lao phu phải làm sở hữu môn phái trước mặt rửa sạch đ ụ c nhã đem trương tam phong lão già chết tiệt này chứng mạnh mẽ đạp ở dưới chân ha ha ha ha, ha. tạ vô kỵ lão tiên sinh như thế hận trương tam phong đối với hai người này hắn cũng là rất là tò mò bách tổn đạo nhân vừa nhắc tới cái này liền ung、um、tùm không vui đương nhiên lão phu ba mươi năm trước suýt nữa chết ở trong tay hắn may là ta mạng lớn tránh được một k i ế p khổ tâm tu luyện thần công ba mươi năm trước trước đoàn thắng ngày mới xuất quan ngươi nói khẩu khí này ta có thể nuốt được sao tạ vô kỵ làm bộ an ủi ngữ khí của hắn yên tâm lão tiên sinh ta nhất định sẽ làm cho ngài t ắ t thở hả bách tổn đạo nhân xứng sở lời này làm sao nghe không đúng đây cái gì gọi là để ngài t ắ t thở tạ vô kỵ lập tức đổi giọng không phải nhất định sẽ giúp ngươi ra khẩu khí này bách tổn đạo nhân lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn người trẻ tuổi này rất tốt chính mình quả nhiên không có nhìn lầm a tạ vô kỵ tiếp tục hỏi thăm ta nghe nói cái kia trương tam phong tu vì sâu không lường được lao tiên sinh ngươi những năm này tu luyện thần công gì có mấy phần chắc chắn chương ba trăm năm mươi chín này rất hợp lý chương ba trăm năm mươi chín này rất hợp lý đối với tạ vô kỵ vấn đề bách tổn đạo nhân nhưng là thần bí c ư ờ i cợt trực tiếp bán cái cái nút cái này bọn ngươi sớm muộn sẽ biết mọi mắt mong chờ chính là tạ vô kỵ cũng biết hắn không thể vào lúc này tự nói với mình được rồi lão tiên sinh tái xuất giang hồ nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ thiên hạ hắn đưa tay sờ sờ cải ở bên hông súng ngắn chỉ cần hắn nghĩ hiện tại là có thể một súng vỡ bách tổn có điều làm như vậy thực sự là không có có ý gì đã có trò hay có thể xem đó là đương nhiên muốn nhìn thấy để đêm nay cùng lão tiên sinh trò chuyện với nhau rất là vui vẻ ngày mai gặp lại tại hạ cáo lui trước tạ vô kỵ chắc tay xoay người liền rời khỏi người này ngược lại thật sự là không sai bách tổn đạo nhân tự lẩm bẩm một câu cũng là trở lại trong phòng đi nghỉ n ơ i năm sử cai huynh đệ lộc trượng khách cùng hạc bút ông vừa thấy được tạ vô k � từ sắt vách viện đi ra chính là vô cùng n h i ệ tình t tiến lên đón nếu có thể có được sư phụ triệu kiến như vậy nói vậy sư phụ nhất định phi thường coi trọng sau đó cái kia cơ bản chính là người mình sư huynh đệ hai đương nhiên được với đến bộ cái gần như nói không chắc mấy ngày nữa đều thành t i ể u sư đệ tạ vô kỵ nhìn hạc bút ông hỏi vị này hạc tiên sinh ngươi t h ư ơ n g thế nào rồi thực sự là xin lỗi ta làm tổn thương ngươi hạc bút ông nhưng là liên tục xua tay không có biểu hiện ra cái gì lời oán hận không ngại không ngại thói xấu vặt m ạ thôi đều là ta ra tay không biết nặng nhẹ tự làm tự chịu tôi xử cai huynh đệ không cần để ở trong lòng a đều là ta tự mình tạo thành lộc trượng khách trong lòng hơi động sử cai huynh đệ ta sư phụ đều nói với ngươi gì đó ta vô kỵ nói cũng không nói gì sẽ theo liền hàn huyên tán gâu vóc công hai vị lao sư quả nhiên là rất lợi hại để ta được lợi thâm h ậ u đúng rồi hắn còn dạy ta huyền minh thần trưởng cái gì lộc trượng khách lấy làm kinh hãi ta sư phụ đem huyền minh thần trưởng đ ề u truyền cho ngươi không thể nào hạc bút ông cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi này có điều là lần đầu gặp gỡ mà thôi sư phụ liền cam lòng lớn như vậy tác phẩm chẳng lẽ thật sự như vậy xem trọng cái này tây vực tiểu từ sao sử cai huynh đệ xem ra chúng ta sau đó chính là m ì n h người lộc trượng khách trong lòng có chút cảm giác khó chịu xem ra sư phụ trong lòng kế thừa nó y bát sợ rằng sẽ gặp có người k h á c tuyển chính mình sư huynh đệ hai người trung v i không chiếm được sư phụ chân truyền tuyệt học bọn họ cũng đều biết huyền minh thần trưởng chỉ là bách tổn đạo nhân mang tính tiêu chí biểu trưng võ công mà không phải lợi hại nhất t u y ệ t kỹ mới lần thứ nhất gặp mặt bách tổn đạo nhân liền truyền thụ huyền minh thần trưởng cho một cái chưa từng gặp mặt tiểu tử cái kia lần sau đây lại xuống một lần đây chỉ có thể nói tiểu tử này quả thật có chút đồ vật là một thiên tài nhân vật nếu không có vô cùng thưởng thức luôn luôn mắt cao hơn đầu bách tổn đạo nhân là tuyệt đối không thể rộng lượng như vậy sau đó chỉ giáo nhiều hơn a hạc bút ông ốc quyền tạ vô kỵ cười cợt ư ờ i c không dám không dám sắc trời đã tối ta đi trước lộc trượng khách hỏi đi đâu a không theo chúng ta chở một khối tạ vô kỵ nói ta tự có nơi ở ngày mai trên núi võ đang thấy chính là hai người cũng không có cường lưu mắt thấy tạ vô kỵ thân ảnh biến mất ở trong đêm tối hạc bút ông nghi hoặc mà gãi gãi đầu sư huynh ngươi nói tiểu từ này hẳn là không vấn đề gì chứ lai lịch của hắn rất là quái lạ nha cái gì ý lần hoặc cái gì học viện nghe đều chưa từng nghe nói lộc trượng khách lắc lắc đầu có thể có vấn đề gì n g ư ơ i chưa từng nghe nói đó là bởi vì n g ư ơ i kiến thức nông cạn đám kia người ba tư không phải đều hỏi qua mà một cái so với một cái chịu phục đều sắp muốn đem tiểu tử kia thổi trời cao lại nói liền sư phụ đều hết sức coi trọng hắn lẽ nào ngươi cho rằng sư phụ là cái lao hổ đồ sao chuyện này hạc bút ông ngượng ngùng nói sư phụ đương nhiên không thể nhìn lầm người lộc trượng khách nói cái kia không phải ta xem ngươi là uống rượu đem đầu góc hét ra vấn đề ngày qua ngày nghi thần nghĩ quỷ ta lại uống hai chung、Bốn. giáo chủ trở về làm sao vừa về tới minh giáo mọi người liền hỏi tạ vô kỵ vẻ mặt ung dung t h ấ t trí xem như là trà trộn vào đi tới bách tổn đạo nhân người lao tặc này quả nhiên võ học tu v i thâm hậu tuy rằng hắn không có hiện lộ thực lực có điều thông qua với hắn trò chuyện liền có thể biết được người này tuyệt đối là nhất đại tôn g sư mặc dù không sánh được võ đang trương tam phong chỉ sợ cũng không thể kém được ô con tưởng rằng lợi hại bao nhiêu đây phản ứng của mọi người bình thường không như trong tưởng tượng k i ế sợ không đáng kể may là chúng ta có súng tạ vô kỵ lại nói bách tổn đạo nhân nanh vớt ta đều nhìn rõ ràng có ai đến thời điểm đem bọn họ từng cái thanh toán còn có d i ệ t tuyệt người lao tặc này mi c ấ u kết nguyên đình dư nghiệt m a đầu tội ác sâu nặng nàng cũng trốn không thoát cự nàng thân bại danh liệt thời gian đã không xa dương tiêu có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói như vậy phái nga mi danh tiếng lần này e sợ cũng phải xuống dốc không phanh những năm này bởi vì cô hồng t ử duyên cớ phái nga mi không ít gây sự với hắn còn có kỷ h i ệ u phụ vẫn rất được d i ệ t tuyệt sư thái các loại tẩy nọc ưa thực sự là sĩ khả nhận t h ụ bất khả nhẫn vi nhất tiếu cười ha hà tốt như vậy à đinh cô nương vừa vặn trở lại tiếp nhận trưởng môn đại vị từ đây na mi liền theo chúng ta là một nhà đinh mẫn quân cũng ở đây nghe vậy có chút ngượng ngùng cười cận trưởng không trưởng môn kỳ thực không đáng kể chủ yếu là có thể thế chủ nhân hiệu lực mẫn quân đồng ý bất kể nhảy vào nước sôi l ử a bỏng không chối tử ân dã vương nghe vậy tại chỗ t r e o nói đinh cô nương đối với chúng ta giáo chủ xem ra là tình thâm nghĩa trọng vi nhất tiếu nói giáo chủ của chúng ta quả nhiên bị lực kinh người dương tiêu đột nhiên hỏi lời nói giáo chủ năm nay vài tuổi trang tranh nói mười tám đi vi nhất tiếu xứng sở như vậy nhanh sao trang tranh nói đúng chúng ta giáo chủ khác hẳn với người thường kỳ tay n g ú t trời người khác một năm chỉ trường một tuổi chúng ta giáo chủ một năm cũng có thể dài ba tuổi vì lẽ đó không phải mười tám sao đây là không phải rất hợp lý mọi người đều nói này rất hợp lý phi thường hợp lý tạ vô kỵ cảm thấy trở nên hoảng hốt nguyên lai ta đều mười tám vậy thì mười tám đi sau đó chớ nói nữa nhân vật chính tuổi còn nhỏ ha ha bốn trên núi võ đang bóng đêm hợp lòng người phía sau núi t r ư ơ n g tam phong chính đang thân thiết hội kiến nhiều năm không thấy bạn bè quân bảo đại ca từ biệt nhiều năm gần đây khỏe không dương dịch thiên ngồi ở đối diện biểu hiện cảm thái Ta rất chương thân đ ư ba trăm sáu mươi truyền thống công phu chú ý hoa kỳnh đến tiếp hóa phát chương ba trăm sáu mươi truyền thống công phu chú ý h ó a kỳnh đến hóa p h á t dương dịch thiên tay vớt tròm râu cười nói trên giang hồ đều nói võ đang thất h i ệ p mỗi người có bất phạm địa phương mỗi người đều có thể một mình chống đỡ một phương cái kia đều là ngươi trương chân nhân có phương pháp giáo dục trương tam phong cười to nói được rồi được rồi mấy chục năm không gặp này vừa thấy mặt ngươi liền cho ta mang cao như v ậ y mũ dương dịch thiên n g h i m ặ t được không nói với ngươi nợ nụ cười chúng ta nói một chút chính sự trương tam phong hướng hắn q u ă n g tới ánh mắt nghi hoặc ngươi thật giống như biết chút ít cái gì ta là biết một ít chuyện thế nhưng khó nói nói chung phải cần thận p h i nga mi diện tuyệt dương dịch thiên do dự một chút vẫn là không đem mình biết đến nói ra dù sao trương tam phong cùng quách tương giao hảo nga mi võ đang hai phái nhiều năm qua cũng là tuần hoàn tổ hấn canh gác hỗ trợ nếu như chính mình vào lúc này sau lưng nói người nói xấu thực sự là đại đại không nên mặc dù trương tam phong đồng ý tin tưởng chính mình câu nói như thế này cũng vẫn là không cần nói tốt nhưng là vừa không thể hoàn toàn không nhắc nhở trương tam phong xứng sở d i ệ t tuyệt nàng làm sao dương dịch thiên khe khẽ thở dài ngày mai ngươi liền biết rồi trương tam phong cũng không phải cưỡng cầu người khắc người cười nhạt một tiếng không nói những này đến uống trà dương dịch thiên cảm thấy kính phục xem ra trương tam phong hoàn toàn không đem những việc này để ở trong lòng mình đã hoàn toàn không nhìn thấu võ học của hắn tu vi tiến triển đến cảnh giới gì nói tóm lại hai chữ thần bí trương tam phong đặt chén trà xuống cười nói lao đạo ta gần nhất suy nghĩ ra một môn quyền pháp tên là thái cực đang muốn tìm cá nhân đối luyện một hồi ngươi đến cùng ta thử xem thế nào dương dịch thiên trêu nói cái này được ta thuận tiện học trộm một hồi trương tam phong cười ha ha các n g ư ơ i phái cổ mộ võ học bác đại tinh h â m còn để ý lao đạo phá quyền pháp dương dịch thiên lắc, lắc đầu ta tu vi đ ờ i này p h ỏ n g chừng xem như là đến phần cuối nhìn có thể hay không ở ngươi này tìm tới chút tấn dẫn dắt trương tam phong nói mọi việc muốn thuận theo tự nhiên hy vọng lao đạo có thể giúp được ngươi hai người rất nhanh chính là đi đến một bên hồng thủy vại bên khoa tay lên truyền thống công phu chú ý hóa kình h ừ m này một tiếp một hóa lại một phá chính là môn quyền pháp này hạt nhân ta đã hiểu tiếp được sự công kích của kẻ địch hóa giải đi lại mượn lực dùng sức phản kích môn quyền pháp này quả nhiên có có chỗ độc đáo kỳ tư diệu thường vậy chúng ta luyện tiếp đi đáng ghét ta tại sao ta đã nghĩ không ra như thế tinh diệu tuyệt luân quyền thuật nhìn thấy người khác nộ đạo so với ta chính mình t ẩ u hỏa nhập ma còn khó chịu hơn dương lão đệ thực sự là tính tình trung tâm người không phải ta đúng là đố kỵ lại không phải không dạy ngươi ta đây liền thoải mái hơn nhiều ta ở v õ đang trụ mười ngày nửa tháng ngươi sẽ không đổi u ta chứ tùy ý ngươi tốt lắm đúng rồi gần nhất nhiều người m ắ t tạm ta liền không lộ gì ạ ngươi vui vẻ là được rồi bốn sáng sớm hôm sau các đại phái cao thủ đều hội tụ ở chân vũ đại điện chờ thấy trương tam phong diện tuyệt sư thái ngồi ở trên ghế thỉnh thoảng nhìn về phía cổng lớn trên mặt có lo lắm vẻ trận chiến khiến cho lớn như vậy sẽ không phải minh giáo người không đến đi lúc này một cái võ đang đệ tử đời ba vội vã từ ngoài điện đi vào bám vào tống viễn kiều bên thai thấp giọng nói rồi gì đó tống viễn kiều sắc mặt khẽ thay đổi vội vàng hướng đứng ở bên cạnh du liên chu nói rằng sư đệ n g ư ơ i trước tiên bắt chuyện các vị võ lâm bằng hữu các vị võ lâm đồng đạo tống mô mất bồi một hồi nói xong chính là vội vàng theo cái kia đệ tử đời ba rời đi đại điện được du liên chu nghi hoặc mà nhìn tống viễn kiều b ó n g lưng nghĩ thầm xảy ra chuyện gì diện tuyển sư thái nhìn thấy tống viễn kiều rời đi ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại nghĩ thầm h ẳ n là bách tổn đạo nhân bọn họ bắt đầu động tác còn lại môn phái cao thủ cũng là mỗi người một ý hôm nay tới đây giúp đỡ võ đang liền thiếu nợ ân tình của bọn họ hy vọng ma giáo thật sự sẽ đến không phải vậy bọn họ liền một chuyến tay không chỗ tốt gì cũng mò không được sáu người đâu ở nơi nào ra bên ngoài tống viên k i ề u liền vội vàng hỏi cái kia đệ tử đ ờ i ba người đệ tử k i a đ áp đại sư bá ta đem hắn mang đến ngọc hành điện tống viên k i ề u lại hỏi ngươi xác định đúng là hòa thượng của thiếu lâm tự đúng đấy hắn tự gọi không tướng nói có hết sức khẩn cấp sự muốn gặp sư tổ đây hẳn là sẽ không giả chứ được rồi ngươi đi xuống đi tống viên kiểu lòng sinh nghi vấn thiếu lâm diệt vong đã lâu cao thủ hết mức chết xong như có người may mắn còn sống s ó t đã sớm nô ra sao vào lúc này xuất hiện hay đi trước nhìn rất nhanh tống viễn t i ể u một mình đi đến ngọc hành điện quả nhiên nhìn thấy một cái hòa thượng đứng ở điện bên trong hòa thượng cũng nhìn thấy tống viễn t i ể u vội vàng hai tay tạo thành chữ thập tống đại hiệp b ầ n tăng thiếu lâm không tướng có việc gấp cầu kiến trương chân nhân tống viễn t i ể u đánh giá không tướng chỉ thấy hòa thượng này nhìn rất trung hậu thành thật hắn rất trực tiếp vừa lên đến liền hỏi thiếu lâm cao thủ bị nhữ dương vương tàn sát hết sạch đại sư làm sao may mắn thoát khỏi với khó không tướng không chút nghĩ n g i nói sự phát thời、gian. b ầ n tăng không ở thiếu lâm vì lẽ đó tránh được một kiếp việc này làm a giáo gây nên mà không phải như dương vương bây giờ bọn họ lại muốn lấy đồng dạng thủ đoạn tới đối phó võ đàng b ầ n tăng t r a được trọng yếu tin tức biết được âm mưu của bọn họ chuyên đến để bài kiến trương chân nhân xin mời tống đại hiệp mau chóng mang ta đi vào tống viên kiểu lòng sinh cảnh giác có chuyện gì cùng tống m ô nói là có thể gia sư chưa xuất quan không tướng nhất thời có chút s ố t ruột không được ta nhất định phải nhìn thấy trương chân nhân tống viên kiểu nói cùng tống mỗ nói không cũng giống như vậy sao việc này vần tăng nhất định phải nhìn thấy trương chân nhân mới có thể nói không tướng gấp đến độ nhảy chân lên trực tiếp giống lên lên việc quan hệ võ đang sống còn b ầ n tăng không muốn quý phái dẫm vào ta thiếu lâm vết xe đổ tống đại hiệp cầu ngươi dẫn ta đi gặp trương chân nhân đi tống viên kiểu vẫn cứ kiên trì chính mình cách làm thứ khó tầm bệnh tống mô vẫn là câu nói kia có chuyện gì hãy cùng ta nói không tướng thở dài một hơi được rồi vậy ta cũng chỉ thật nói cho tống đại hiệp m ờ i n g à i nhất định phải ngay lập tức chuyển đạt trương chân nhân tống viên kiểu lập tức ngưng thần tập trung lên sự chú ý hòa thượng này thật sự có sự tình muốn cùng tự mình nói xem ra sẽ không có vấn đề gì ổn một tay lại nói ngay một chút hắn rốt cuộc muốn nói cái gì sự tinh kỳ thực là như vậy không tướng cất bước đến gần tống viễn t i ể u đột nhiên bóng người cấp tốc hơi động đột nhiên một trưởng đánh về tống viễn t i ể u bụng tống viễn t i ể u giật nảy cả mình hoàn toàn không ngờ tới đối phương dĩ nhiên gặp đột thi đánh lén ẩm này một chiêu chặt chẽ vững vàng đại lực kim cương trưởng tầng tầng đánh trúng rồi tống viễn t i ể u a tống viễn t i ể u máu tươi phun mạnh cả người bay ngược m ộ mươi m xa khi tức v ề vải vẻ vải suy sụp đan liền phảng phất đều nổ bề ra không tướng mắt lộ ra h ư n g quang nhanh chân đổ tới ác liệt vô cùng đại lực kim cương trưởng trực tiếp quay về tống viễn kiều đầu bổ xuống、tống、viễn kiều dám phá hỏng ph sang năm ngày hôm nay chính là n g ư ờ i ngày rỗ tống viên tiểu lúc này trong lòng một trận hoảng loạn đối phương đến tột cùng là cái gì người chính mình lẽ nào hôm nay bỏ mạng ở ở đây hà m a y là chính mình không có đem hòa thượng này mang đi gặp s ư phụ trong n y mắt tống viên tiểu trong đầu né qua vô số ý nghĩ chỉ có không có một đạo ý nghĩ có thể muốn lấy được chính mình nên làm gì sống sót Trường ta còn có thể Người còn xem có cứu hả? chương ba trăm sáu mươi mốt người xem ta còn có thể cứu hàng a y ở này thế ngàn cân treo sợi tóc tống v i ễ n tiểu tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc một đoàn mơ hổ màu xanh cái bóng động n h i ê n từ đại điện đ ỉ n h chóc nhanh chóng nào hạ xuống giống như quỷ mị vèo một tiếng nắm lấy tống v i ễ n tiểu kéo dài tới một bên không tướng đại l ự c kim cương trưởng tại chỗ thất bại đem mặt đất chấn động đến mức chia năm xẻ bảy tống v i ễ n tiểu chỉ cảm thấy hoa mắt chính mình đã né tránh không tướng công kích phía sau lưng mồ hôi lạnh bá một hồi toàn chạy ra là cái gì người cứu mình tống viên tiểu vội vàng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cái kéo sắc mặt trắng bệnh đến thật giống quỷ như thế tống đại hiệp làm sao không cẩn thận như vậy thanh bảo người cười quái dị một tiếng lộ ra màu trắng bệnh hàm rằng xem ra vô cùng khủng bố tống viên t i ể u sống sót sau tai nạn sợ không thôi các hạ là người sau đó thì sẽ biết thanh bảo tiếng người âm hạ xuống một giây sau người cũng đã không gặp thật sự là đến như ảnh đi như phong tống viên t i ể u lấy tay chống đất bản mới phát hiện không tướng cũng không gặp phòng trừng là nhìn thấy cái k i a thanh bảo người xuất hiện sau khi liền trực tiếp chạy trốn dù sao hiện tại núi võ đang cao thủ đông đảo cái tia không tướng tất nhiên không dám ở lâu nếu bị vây đánh liền xong đời người này đến tột cùng là ai vì sao như vậy đúng lúc xuất hiện cứu ta một mạng khinh công của hắn quả thực là quan tuyệt thiên giới có thể ở khinh công trên nắm giữ bực này xuất thần nhập hóa trình độ e sợ toàn bộ trong trốn võ lâm chỉ có một người tống viên tiểu trong nháy mắt nghĩ đến tên của đối phương thanh dự bức vương vi nhất tiếu minh giao pháp vương vì sao muốn cứu chính mình tống viên tiểu trong lòng lúc này có rất nhiều bí ẩn có điều gấp nhất vẫn là không tướng một chuyện cái này hòa thượng thiếu lâm vừa nhìn chính là giả mạo hắn muốn nhân cơ hội tiếp cận trương tam phong làm đánh lén quả nhiên đê tiện quá đê tiện mình nhất định phải nhanh một chút đem chuyện này nói cho mấy vị khác sư đệ đối phương nhất định không ngừng một người như vậy nhất định còn có c à n g to lớn hơn âm lưu sáu giáo chủ đ ể ta ẩn vào võ đang nhìn chằm chằm không nghĩ đến dĩ nhiên trong lúc vô tình cứu tống viễn tiểu một mạng khà khà lần này trương tam phong nợ ta vi nhất tiểu ân tình trần vũ đại điện một góc một đạo thanh ảnh ổn định chính là mới vừa cứu tống viễn tiểu thanh bảo người m ạ i m ạ i hắn này con lửa chọc chạy trốn vẫn đúng là nhanh người đâu vi nhất tiểu nuốt ở trên đòn rông thân đầu nhìn phía dưới đại điện ngồi đến tràn đầy đám người chỉ thấy trong đó đầu chọc không phải số ít hẳn là nam thiếu lâm cùng thanh lương tự hòa thượng. không tướng rất có khả năng trà trộn vào trong đó thế nhưng cũng không thế nào thật phân biệt vi nhất tiếu nhìn một hồi cũng không có đầu mối gì chợt thấy phía dưới du liên chu du đại nha mọi người vội vã rời đi nghĩ đến hẳn là bọn họ phát hiện tống viễn kiều bị thương như vậy chính mình cũng có thể trở lại hướng về giáo chủ báo cáo năm đại sư minh là ai đánh tổn thương ngươi nhận được tin tức chạy tới ngọc hành điện du liên chu bọn người là kinh hãi đến biến sắc vâng là tống viễn kiều lúc này khí tức yếu ớt có chút nói không ra lời du liên chu đại thể kiểm tra một chút sắc mặt nhất thời k ị biến thật nặng thương trương tùng khê nói trên giang hồ gặp thiếu lâm tự việc kỹ người cũng không phải số ít mạo dẫn đại sư huynh đi tìm sư phụ có thể lão nhân ra người có biện pháp đại sư huynh võ công còn giữ được du đại nam lập tức vác lên tống viết kiều nhanh chóng chạy về phía phía sau núi du liên chu nhưng là trở lại chân vũ đại điện bên trong tiếp tục ứng phó các đại phái nhân sĩ năm mới vừa tướng sự tình làm được thế nào rồi núi võ đang bên trong nơi nào đó bí ẩn vị trí bên trong lộc trượng khách mặt không hề cảm xúc nhìn khí tức hỗn loạn sắc mặt tái nhật hòa thượng hòa thượng này chính là vừa nay đánh lén tống viết kiểu không tướng trên thực tế hắn là tây vực kim cương môn đệ tử pháp danh mới vừa tướng tinh thông thiếu lâm việt k ỹ đại lực kim cương trưởng hết sức lợi hại lộc tiên sinh ta ta không thể nhìn thấy trương tam phong mới vừa tướng cả người hơi run bên ngoài thân đều có một tầng mỏng manh băng xương lúc nói chuyện trong miệng còn chưa ngừng mạo bạch khí lộc trượng khách cả giận nói ta liền biết ngươi đem sự tình cho làm hỏng mới vừa tướng nói có điều ta đánh phế bỏ tống trương tam phong nhất định sẽ không ngồi xem chính mình đại đệ tử trọng thương bỏ mặc hắn nhất định sẽ tiêu hao công lực vì là tống viễn h tiểu trư thương có chút ít còn hơn không đi lộc trượng khách lúc này mới hỏi mới vừa tướng ngươi làm sao mới vừa tướng r u n lập c ậ p nói ta bị thanh dự bức vương vi nhất tiếu đánh một trường không biết là cái gì t r ư ờ n g pháp khá giống ngại huyền minh thần t r ư ờ n g vi nhất tiếu người này cũng tới lộc trượng khách ánh mắt một lạnh sau đó tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi mới vừa tướng xem ra ngươi t r ú n g rồi hắn hàn băng miến trưởng mới vừa tướng cảm giác mình nhiệt độ càng ngày càng thấp một mặt thấp p h ò n hỏi lộc tiên sinh vậy ngài xem ta còn có thể cứu sao lộc trượng khách lắc lắc đầu đ á n g t i ế c ta luyện chính là âm hà nội n lực cứu không được ngươi người những sư minh đệ kia tuy rằng có thể vì ngươi loại bỏ hàn độc thế nhưng cái này ngàn cân treo sợi tóc mọi người đều đến bảo tồn công lực chờ đợi sắp đến đại chiến a ngươi tự cầu phúc đi a mới vừa tướng hoặc rồi lộc tiên sinh ngươi không thể liền như vậy mặc kệ ta a lộc trượng khách không k i ê n nhân nói chính ngươi đến trong ngọn núi đi tìm chỉ gà rừng lợn rừng cái gì hấp điểm hết trống lạnh trống đỡ đẩy một cái đi lại điểm một đống lửa nướng lên một hảo mới vừa muốn hỏi nói như vậy hữu dụng không lộc trượng khách nói thi thể gặp xú đến c h ầ m một chút a lộc tiên sinh ngươi đừng dọa ta a lộc trượng khách mắng to mau c ú t sự tình làm hỏng còn dám tại đây phi ta mới vừa tướng không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ xoay người rời đi lúc này lộc trượng khách phía sau đột nhiên vang lên một cái âm lanh âm thanh n a i con ngươi gạt vi sư đã làm gì sự lộc trượng khách đông nhiên cả người một cái giật mình không á sư phụ ta cái gì cũng không làm bách tổn đạo nhân cả giận nói h ử ngươi phái người muốn đi đánh lén trương tam phong thực sự là ngu xuẩn thứ không có t i ê n đô chẳng lẽ ngươi cảm thấy đến vi sư không cách nào đường đường chính chính đánh thắng trương tam phong cần ngươi tại đây sử dụng điểm ấy thấp hèn trò và sao lộc trượng khách kinh hoàng đệ tử không dám chương ba trăm sáu mươi hai đối đầu kẻ địch mạnh chương ba trăm sáu mươi hai đối đầu kẻ địch mạnh đệ tử không dám ta chỉ muốn tận lực muốn bảo đảm không có sơ hở nào dù sao đổ nhi nhớ tới sư phụ ngài trước đây cũng không phải cái gì quang minh chính đại người vì lẽ đó chơi điểm thủ đoạn h è n hạ t h ầ m tính một chút trương tam phong cái kia láo ra hỏa nên không đáng kể đi lộc trượng khách lại còn tự mình ngụy biện một phen bách tổn đạo nhân trong nháy mắt nội trận lôi đình phẫn nộ g ầ m h ế t lên thứ hôn trướng ngươi gan cho thật là lớn dám dạy ta làm việc nếu như ngươi còn dám tự tiện chủ trương gạt vi sư một mình hành động sau đó cũng đừng gọi ta sứ phụ quỳ xuống bách tổn đạo nhân một cước đá vào lộc trượng khách đầu gối mặt sau tỉnh lại hai cái canh giờ không cho lên lộc trượng khách buồn bực không thôi lâu như vậy có thể hay không làm lỡ đại sự của chúng ta bách tổn đạo nhân lạnh lùng tốt cái kia nhường ngươi quỳ một ngày lộc trượng khách ngượng ngùng nợ nụ cười vẫn là hai cái canh giờ đi đợi lát nữa nên lên đường trên núi võ đang ngải nhớ tới để sư đệ tới gọi ta ai vô dụng đồ vật Bách t、so、võ lo đang phía sau núi du đại nham sư huynh đệ mấy người lo lắng chờ đợi bên trong thấy trương tam phong đẩy cửa mà ra vội vã tiến lên nên tiếp sư phụ đại sư huynh thương thế của hắn thế nào rồi trương tam phong thở dài một hơi tính mạng không ngại chỉ là một thân võ công nhưng không hẳn giữ được trương tùng khê sắc mặt hơi hơi trắng lên nói như vậy đại sư huynh sau đó chính là phế nhân một cái sao lúc này dương dịch thiên cũng từ trong nhà đi ra nói rằng nhìn hắn tạo hóa như tính d ư ơ n g đến được võ công cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng khôi phục chỉ có thể nói cơ hội khá là xa vời một trưởng này đánh cho thực sự là quá nặng hầu như đem hắn đan điền triệt để đánh nát ta cùng sư phụ ngươi hợp lực mới miễn cưỡ ổn định thương thế của hắn dù cho tương lai hắn vô công khôi phục nhất định cũng là không lớn bằng lúc trước mấy người nghe vậy đều là sắc mặt không tốt trương tam phong nói mệnh bảo vệ chính là chuyện tốt to lớn bọn ngươi cũng không cần quá khổ sở lao tử có lời hòa phúc đi liền nhau phúc hề hòa sở phục từ nơi sâu xa tự có thiên định viên tiểu hắn là thế vi sư cản một k i ế p a du đại nham nói đệ tử xấu hổ càng ngược lại muốn sư phụ ngài để ă n ủi dương dịch thiên hỏi cái k i a tập kích các ngươi đại sư h u n h hòa thượng chạy trương tùng khê hận hận nói tung tích không rõ phỏng chừng là thừa dịp loạn chạy trốn trương tam phong nói viễn tiểu nói là thanh dự bức v dương dịch thiên trong lòng hơi động vi nhất tiếu xuất hiện ở núi võ đang hẳn là chịu người nào đó chỉ thị tạ vô kỵ t i ể u t ử này khẳng định đã đến rồi đây là không nghi ngờ chút nào dù đại nham kinh nghi nói nói như vậy tập kích đại sư minh hẳn là sẽ không là minh giáo người bằng không cần gì phải làm điều thừa khiến người ta tới cứu đây trương thúy sơn cũng cảm thấy có đạo lý không sai năm đó vương bản sơn đ ả o một trận chiến sau khi nga mi không động cái bang c h ở phái cao thủ bị bắt cũng không thấy minh giáo đối với bọn họ như thế nào cuối cùng còn lông tóc không tổn hại toàn thả ta xem minh giáo khả năng là có ý định cùng các đại môn phái hòa giải lần này những người này dòng chống thua chiêng đánh minh giáo khẩu hiệu muốn tiêu diệt chúng ta võ đang ta nghĩ minh giáo người hẳn là không nốc như vậy những người này phô trương thanh thế rõ ràng là muốn đem nước quấy đ ủ làm ta chia đều không rõ chân tướng chẳng hay biết gì bị bọn họ sử dụng như thương dương dịch thiên tán thưởng địa nhìn trương thúy sơn một ánh mắt tiểu t ử này đúng là còn có một chút đầu góc không giống một số môn phái người bảo thủ trương tam phong nói điểm này trước vi sư với các ngươi đại sư mình cũng nói qua kẻ địch của chúng ta đại khái là có một người khác du đại n a m hơi nhún mày bất quá chúng ta như thế muốn không có nghĩa là các đại phái cũng sẽ như thế nghĩ bọn họ cùng minh giáo tích toán thâm hậu ước gì minh giáo chết dù cho đam k i a kẻ địch là giả mạo minh giáo bọn họ làm chuyện ác cũng sẽ bị một mạch tính tới minh giáo trên đầu dương dịch thiên c ư ờ i cận các ngươi có thể muốn đem con mắt đều chợ to thấy rõ một ít chớ đem kẻ địch xem là bằng hữu đem bằng hữu xem là kẻ địch du đ ạ i nham cung kính mà nói vâng tiền bối g i a o huấn văn bối nhớ kỹ trương tam phong đối với chúng đệ tử phân phò nói viễn t i ể u bị thương việc không muốn đối ngoại tên dương trong phái sự vụ lớn nhỏ tạm thời giống nhau giao cho các ngươi nhị sư minh xử lý đồng thời cũng phải tăng mạnh đề phòng cẩn thận kẻ địch vâng sư phụ đúng rồi lê đình đây kỳ quái mới vừa còn ở đây đây bốn sư thái làm sao không gặp h i ể u phụ a nàng không có tới sao h i ể u phụ nàng có cái khác khẩn cấp chuyện quan trọng ta phái nàng đi liêu đông trần vũ đại điện bên ngoài ân lê đình nhìn diện tuyệt sư thái biểu cảm trên gương mặt do tràn ngập ước ao biến thành sâu s ắ c thất vọng hắn đã cực kỳ lâu chưa từng thấy k ỳ h i ể u phụ thế nhưng hắn một trái tim từ lâu thắt ở k ỳ h i ể u phụ trên người cả ngày lẫn đêm nhớt h ư ơ n g tràn trọc trở mình tư khó khăn miên tại sao kỷ hiệu phụ chính là không muốn tới gặp mình một mặt đây lẽ nào hắn không cảm giác được chính mình này một viên hỏ hồng tâm sao có phải là nàng đã quên chính mình ân lê đình đều là bị đủ loại khác nhau lung tung ý nghĩ răn vặt mọi người tiêu thụ một vòng trạng thái tinh thần cũng vẫn luôn không hề tốt đẹp gì xem ra lại như là nhịn cả năm đêm chưa từng có ngủ qua như thế dáng vẻ ấy n h ì n qua thực sự là gọi người cảm thấy đau lòng diện tuyệt sư thái biết ân lê đình đối với mình đồ đệ mối tình thắm thiết thế nhưng tên lịch đồ kia đã sớm phản bội nga mi theo minh giáo đại ma đầu tàn nhẫn như vậy sự t ì n h chính mình như thế nào nhẫn tâm nói cho ân lê đình đây vạn nhất kích thích này si tình tiệu tử đã phát điên chương tam phong chẳng phải là muốn tìm chính mình tính sổ Sư Thái, hiểu h cái kia p ân lê đình vẫn cứ chưa từ bỏ ý định thậm chí trong nháy mắt này có tự thân đi liêu đông một chuyến tìm kiếm kỷ hiệu phù ý nghĩ nhưng hắn làm sao biết tất cả những thứ này đều chỉ có điều là diệt tuyệt sư thái biên đi ra lửa hàng cớ diệt tuyệt sư thái sắc mặt phức tạp nói làm sao cũng phải hơn nửa năm đi nỗi khổ tương tư xác thực không tốt chịu đựng bần nghi có một câu nói không biết có nên nói hay không ân lê đình là người sư thái ngài đều nói như vậy, vậy còn là nói đi ân lục hiệp ngươi còn trẻ có tốt đẹp tiền đồ đại trượng phu trí hướng ưng như trường giang đông buôn biển、Đền、rộng Tội gì vì một cô gái gì ngày vì cô cả ân m t h ư ơ g thận. Chính lê à là, là t h i n ngai nơi nào không hoa cỏ, đại trưởng phu sợ gì không vợ? Ấn lê đình ạ i t r ư g gấp ì không đến nghe giác độ n g h vào đầu bất t h a y đỏ cả mặt bộ này không tiền đồ dạng diện tuyệt sư thái nhìn cũng là vô cùng vượt mực ân lục hiệp đối đầu kẻ đ ị c h mạnh vẫn là trước tiên thả xuống nhi nữ t ỉ n h trường đi bây giờ võ đang ngàn cân treo sợi tóc ngươi phải làm ra một phần lực thay ngươi đại sư h i n h phân yêu vâng là sư thái ngài nói tới là ân lê đình một mặt xấu hổ cúi đầu đại sư h i n h mới vừa bị không rõ lai lịch kẻ địch đánh thành trọng t h ư ơ n g chính mình không đi hỏi hậu hai câu thì thôi còn vì một điểm cá nhân việc tư chạy ra bắt chuyện đều không đánh một cái thực sự là đại đại không nên chương ba trăm sáu mươi ba miệm phung tướng át chương ba trăm sáu mươi ba miệm phung tướng át đúng rồi tống đại hiệp làm sao đi ra ngoài một chuyến còn chưa có trở lại d i ệ t tuyệt sư thái nhìn ân lê đình hỏi ân lê đình ánh mắt có chút lấp lóe hàng hồ nó từ địa hồi đáp ta cũng không quá rõ ràng có thể là có cái gì khẩn cấp chuyện quan trọng đi tống viên t i ề u bị người đánh trộm bị thương nặng sự vẫn là chớ nói ra ngoài tốt và không thực sự là đại đại bị hư hỏng phái vọ đang bộ mặt d i ệ t tuyệt sư thái thấy thế trong lòng có suy đoán chỉ sợ là có chuyện gì xảy ra liên năng cũng không có hỏi nhiều rõ ràng trong lòng là tốt rồi quá nửa là bách tổn đạo nhân động tác bắt đầu rồi lần này ma giáo cao thủ thế tới hung hăng hy vọng trương chân nhân có thể mau chóng đứng ra ổn định thế c u c h ừ n sư thái tâm ý lê đình rõ ràng ta gặp c h u y ể n cáo sư phụ ấn lê đình c h ắ p tay có chút hồn bay phách lạc địa rời đi ngẫm lại không thể vẫn chán trường như vậy không có tinh thần liền mạnh mẽ tỉnh lại lên có điều ấn lê đình còn chưa đi ra vài bước liền đột nhiên ngừng lại lục sư thúc lục sư thúc một cái võ đang đệ tử đợi b à trên người nhuốm máu trong tay xách ngược bằng kiếm khập hễm lảo đảo địa dọc theo cầu thang hướng cửa điện bên này đi tới ân lê đình kinh hại đến biến xác vội vã xông tới một cái đỡ lấy hắn hồng sáu khuôn mặt trăng xám thở hưng h ụ trong mắt đầy dây sợ hãi không thôi vẻ đúng là minh giáo không ma giáo bọn họ thật là nhiều người đều d ơ ngọn lửa kỳ đây đã giết tới đến, đến rồi các vị các sư minh đệ vừa đánh vừa lui thương vong không ít lục sư thúc nhanh đi xin mời các phái cao thủ giúp đỡ đi ân lê đình tỉnh táo lại cũng coi như là lâm nguy không loạn biết rồi ngươi trước tiên tìm cái chỗ an toàn xử lý một chút thường thế sư thái xin ngươi đến bên trong thông báo các phái bằng hữu ta đi tìm ta sư phụ được d i ệ t tuyệt sư thái trong lòng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như là đến, đến rồi suýt chút nữa một trận bạch các loại cho rằng bách tổn đạo nhân thay đổi chủ ý đây dứt lời ân lê đình đã cấp tốc chạy về phía phía sau núi phương hướng kỳ thực vào lúc này đã không cần thông báo bởi vì bên dưới ngọn núi tiếng la rết nổi lên b ố n phía gần nghìn tên ba tư minh giáo giáo chúng cầm trong tay các loại binh khí xung phong tới những người này mỗi người đều là tinh nhuệ võ công không thấp trong đó còn hôn mang theo không ít tây vựa kim cương môn phiên tăng bọn họ võ công càng mạnh hơn ra tay càng t à n n h ẫ n á c độc những người đời thứ ba võ đang đệ tử căn bản là không chống đỡ được chỉ có thể một bên chiến một bên trốn ba tư minh giáo đại thánh vương trí tuệ vương trưởng hòa vương cần tu vương c h ấ n ác vương mọi người ở phía sau vừa nhìn đến võ đang đệ tử một đường bại lui đều là lộ r a khinh bị xem thường cười to ha ha ha nguyên lai、like、đây chính là trung nguyên đại phái đệ tử thực lực thực sự là không đỡ nổi một đòn yếu thực sự có yếu chúng ta ba tư võ công mới là lợi hại nhất lúc này chân vũ đại điện bên trong các đại phái cao thủ cũng nghe được động tĩnh dồn dập chạy đi đại điện chỉ thấy ba tư minh giáo cờ xí đã xuất hiện ở phía dưới cầu thang lít nha lít nhít người xuống tới tiếng la giết đình thái như góc a là ma giáo kỳ quả nhiên lại là những ma đầu này đang dở cho quỷ không động phái đường văn lượng trong nháy mắt huyết áp tăng vọt vương bản sơn trên đảo trải qua sỉ nhục phảng phất rõ ràng trước mắt tông duy hiệp tức giận không nớt địa hô t o nói cái đám này minh giáo ma đầu đều là võ lâm bại hoại hôm nay võ lâm các phái hảo thủ đều ở còn sợ bọn hắn hay sao chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một l ư ợ t d i ệ t tuyệt sư thái âm thầm cười gằn những người này căn bản là không nhận rõ trung nguyên minh giáo cùng ba tư minh giáo bởi vì hai bên ngọn lửa cờ xí cơ bản đều là giống như l ú c d u liên chu sư m i n h đệ mấy người lúc này cũng đã chạy tới nhìn thấy phía dưới dơ lên cao minh giáo cờ xí mấy người đều là sắc mặt thay đổi lẽ nào trước suy đoán sai rồi? Không, không đúng. những người này nếu giả mạo minh giáo cái tia dơ minh giáo kỳ cũng là rất bình thường du liên chu cao giọng q u á t lên chư vị chớ hoảng sợ chúng ta người không so với mới ít chỉ cần đoàn kết nhất trí những này tà ma ngoại đạo chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ các vị võ lâm đồng đạo chúng ta đều là một sợi dây thừng trên châu chấu trung nguyên c ấ p phái như thể chân tay môi hở răng lạnh lần này chư vị t r ư ở n g nghĩa giúp đỡ ta võ đang vô cùng cảm kích chúng ta võ đang đệ tử lên trước dứt lời du liên chu đã trước tiên rút kiếm triển khai k h n h công bay lượn lại đi du đại nham trương tùng k ê trương thúy sơn ân lê đình còn có nhỏ tuổi nhất mạc thanh cốc đều là trước sau sùng phong lại đi những người bại lui võ đang đệ tử nhìn thấy sư bá các sư thúc lên một lượt nhất thời là đại được của vũ một lần nữa tỉnh lại lên tiếp tục d ơ kiếm hướng về kẻ địch giết đi du liên chu lệch xoạch hai kiếm đâm chết ba cái ba tư minh rào rào chúng động tác làm liền một mạch nước chạy mây trôi nhìn chính đang tác chiến mấy cái sư đ ệ du liên chu thầm than đáng tiếc đại sư m i n h bị thương bằng không bọn họ bảy người liên thủ sử dụng chân vũ thất tiệt trợn làm sao có thể để những bại hoại này một đường từ bên dưới ngọn núi đánh tới chân vũ đại địa cửa rất nhanh các phái cao thủ đều giết hạ xuống có điều những người này đều khá là tích mệnh gia chiêu rất bảo thủ để phòng ngự làm chủ tuyệt không mạo hiểm dù sao đến chợ trận lại không phải đến liều mạng không có ai ngốc đến vì là phái võ đang không màng s ố n g chết gần như gần như phải trong lúc nhất thời hai bên giao chiến tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn trương tam phong cùng dương dịch thiên khoan thai đến muộn đứng ở chân vũ đại điện cửa nhìn phía dưới hỗn loạn một mảnh chiến trường địa phương đã nằm không ít thi thể có võ đ a n g đệ tử cũng có ba tư minh r à o r à o chúng dương dịch thiên thay đổi một khối một mặt nạ không nhìn thấy vẻ mặt gì trương tam phong mắt lạnh nhìn chăm chú phía dưới nhân t u đạo mà ẩn sâu nhiều năm sắc khí lúc ẩn lúc hiện ở trong con ngươi một lần nữa hiện ra tưởng tượng n ă m đó giang hồ quần ma đều cúi đầu thiên hạ gian ác độ như băng mỏng trên giày nghe được hắn trương tam phong tên cũng phải run ba run lúc còn trẻ ai còn không phải cái sát tinh đây thật nhiều năm không người nào dám đến núi võ đang đến ngang ngược thiên sư nó đáng khôn kiếp này lão đạo ta ngày hôm nay phải lớn hơn khai sát giới dương dịch thiên không dám tin tưởng mà nhìn trương tam phong nhất đại tông sư đạo môn cao tu chi sĩ lại miệng p h u n t h â ơ n g át chương ba trăm sáu mươi bốn săn bằng võ đang t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn săn bằng võ đang ba tư minh giáo g i a o chúng ở du liên chu chờ võ công cao cường chi sĩ tấn công b ê n d ư ớ i có vẻ hơi giật gấu va vai lực bất tòng tâm đặc biệt là không động cái bang nam thiếu lâm thanh lương tự chờ các đại môn phái cao thủ gia nhập chiến cuộc sau khi tình thế càng là bắt đầu có chút nghiêng về một phía xu thế lúc này phía sau mấy vị ba tư minh giáo bảo thụ vương giết đi ra cùng du liên chu mọi người ứng phó ở cùng nhau bọn họ ba tư võ công chiêu thức quỷ dị tà môn đến cực điểm không hợp với lẽ thưởng trong lúc nhất thời dĩ nhiên khiến du liên chu mọi người cảm thấy khá là vướng tay chân dương d ị thiên kinh ngạt nói ồ những n à y người ba tư võ công rất k h á i lạ、à? trương tam phong võ học tu vì cỡ nào lợi hại quan sát một hồi liền nhìn ra trong đó tai hại nhất thời lắc lắc đầu luận kỹ xảo xác thực là đang phong tạo cực thế nhưng quá mức kiếm tàu tiên h phong một khi con đường bị thăm dò rõ ràng liền khó hơn nữa có như vậy áp chế lực liên châu bọn họ chịu thiệt liền chịu thiệt ở từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này ba tư võ công vì lẽ đó có chút không ứng phó kịp d ư ơ n g dịch thiên làm nóng người tựa hồ muốn xuống thử một lần chúng ta muốn chuẩn bị động thủ sao trương tam phong lạnh lùng nói đừng nóng nội đối thủ chân chính còn chưa hiện thân bằng vào những người này bọn họ có thể nhát gan sông ta võ đang đám người ô hợp này căn bản là trên không được cái gì m ặ t b à n sau lưng của bọn họ nhất định còn có càng lợi hại hơn hấp t h ủ lúc này diệ tuyệt t sư thái một trưởng vỗ chết một cái ba tư minh giáo đệ tử đống nhiên quay đầu hướng về phía trên cầu thang nhìn lại đúng dịp thấy trương tam phong cùng dương dị tiên trương tam phong đến rồi có điều bên cạnh hắn cái k i a m a n g mặt nạ người là ai diệ tuyệt t sư thái hơi nghi hoặc một chút xem ra thật giống có chút nhìn quen mắt ta tựa hồ đang nơi nào nhìn thấy n à y thân hình còn có này siêu ý vì là diệ tuyệt sư thái suy tư chốc lát đống nhiên sắc mặt thay đổi là dương dị tiên cái tên này tại sao lại ở chỗ này còn cùng trong ư ơ n g Tam p h ở lúc nhất thời diện tuyệt sư thái cảm thấy có chút buồn bực mất tập trung vạn nhất chính mình rèm pha bị trước mặt mọi người đâm thủng sau đó nhưng là không mặt mùi ở trên giang hồ lăn lộn quên đi muốn những thứ này cũng vô dụng trước tiên rất nhiều mấy người tiết cho hạ giận lại nói ba tư minh giáo cũng là minh giáo người bên ngoài nhìn thấy cũng sẽ không hoài nghi mình với bọn hắn một nhóm chứ a theo vài tiếng kêu t h ả g thiết lại là một đám ba tư minh giáo giáo c h ú n g chết ở d i ệ t tuyệt sư thái dưới kiếm sư thái ngươi đến thật sự a một cái kim cương môn phiên tăng giơ lên gậy s ắ t đỡ được d i ệ t tuyệt sư thái chặt bỏ đến kiếm mồ hôi lạnh trên trán c h ả y r ò n g chúng ta không phải người của mình sao cái kia phiên tăng một mặt tròn v á n g d i ệ t tuyệt sư thái thấp giọng nói rằng diễn trò đương nhiên muốn làm đến chân nhất điểm không thấy mặt trên người kia là ai sao nếu như quá giả chẳng phải là bị hắn nhìn ra phiên tăng vẻ mặt đau khổ không hề sức lực chống đỡ cậu ngươi bông tha tiểu tăng đi theo đại th Lại tiếp tục giết, lộc tiếp giết, i tục t ê ngay sinh sợ n chỉ c ũ không t ở diện g ư i i tuyệt t sư thái tâm tư bay tán loạn hỗn độn thời gian bỗng nhiên nghe được mấy đạo cười to tiếng vang lên ngay lập tức chỉ thấy hai người tự phụ cận lầu các bên trong cấp tốc bay vọt mà xuống dường như huyền ảnh giống như xuyên toa ở trong đám người ác liệt vô cùng âm phong bức người trưởng lực trong nháy mắt đem các đại phái cao thủ từng cái đánh văng ra ngăn nắn g trong vài hơi thở nghe thấy đều là mọi người kêu thảm thiết các đại phái cao thủ có đúng lúc né tránh cũng có không né tránh trực tiếp trúng trưởng cả người băng lạnh một mảnh huyết dịch phảng phất đều sắp muốn động lại du liên chu nhìn một cái thân thể mặt ngoài băng xương bao trùm cả người run dậy không ngừng võ đang đệ tử đống nhiên giật này cả mình huyền minh thần trưởng cái gì là huyền minh thần trưởng Các đại phái cao thủ nghe vậy đều là kinh hại đến biến sắc diệt tuyệt sư thái nhìn một vòng phát hiện nga mi đệ tử mỗi người đều hoàn hảo không chút tổn hại nhất thời thở phào nhẹ nhõm huyền minh thần trưởng trương tam phong l o n g mày dựng đứng cái môn này t r ư ở n g pháp hắn lại có thể nào không biết năm đó vì diệt trừ bách tổn đạo nhân cái này làm hại giang hồ m a đầu chính mình cũng là phí đi không ít thoải mái không nghĩ đến cái môn này t r ư ở n g pháp dĩ nhiên tái hiện giang hồ dương dịch thiên nói quân bảo huynh là lộc trượng khách cùng hạc b ư ớ ông bách tổn đạo nhân đồ đệ nhựa dương vương sát hắn đặc mục nhị cho săn bọn họ chính là hậu trường hắc thủ này rất rõ ràng lộc trượng khách hạc bút ông hai người nhìn những người ngã xuống đất không nổi các đại phái cao thủ đều là đắc ý bắt đầu cười lớn một đám r ấ t rưởi cũng xứng khai tông lập phái dạy người học võ về nhà nuôi h e o đi thôi sư m i n h mau nhìn ông lão kia chính là trương tam phong ừ m ta thấy lúc này hai bên đã tách ra đều thối lui qua một bên cẩn thận mà nhìn đối phương lộc trượng khách vỗ tay một cái phồng lên đến tấu nhạc rất nhanh những người kim cương môn phiên tăng lấy ra trên trống kèn xô nạ các loại khí kiện lại thổi lại gõ ồn ào đến mức rất các phái người nhìn g i không hiểu ra sao những người này đang làm gì không phải muốn đánh nhau sao náo loại nào đây cung nên đại hiền thánh sư đạo tổ thần công c á i thế thiên hạ vô địch san bằng võ đàng tam phong tiểu nhi quỳ xuống đất xin tha một đám phiên tăng đều ra sức địa thét to lên p h u cận một gian đại điện trên đỉnh tạ vô kỵ ở phía sau nhìn triển khai khinh công rơi vào phía dưới bách tổn đạo nhân biểu hiện vô cùng quái lạ hàng này làm sao yêu thích loại chiến trận này chẳng lẽ là sư thừa tinh túc l a o quái đinh xuân thu dù liên chu nghe được bọn họ gọi lời nói nhất thời là hết tầm như lôi thực sự là lẽ nào có lý đó dĩ nhiên lục ta sư phụ còn lại võ đăng đệ tử cũng là tức giận không nớt đây thật sự là quá phận quá đáng đến cùng cái gì vô lệ như thế ngô cùng các đại phái cao thủ cũng là cảm thấy kinh ngạc lá gan rất lớn à, dám như thế làm thấp đi trương tam phong sống được thiếu kiên nhân chứ ma giáo quả nhiên chính là ma giáo ngang ngược vô lý cực kỳ không biết trời cao đất rộng rất nhanh bách tổn đạo nhân đ ạ p phong mà đi từ trên trời r i a n g xuống phía dưới chiên g c h ố n g kèn xô nạ cùng văng lên thật là ồn ào quân bảo huynh người này khẩu khí thật là lớn dương dịch thiên nói trương tam phong ánh mắt chặt chẽ khóa chặt bách tổn đạo nhân âm lánh khuôn mặt hắn đã nhận ra làm sao sẽ cái tên này không phải đã chết rồi sao lại vẫn sống sót ha ha ha trương tam phong còn nhận ra láo phu sao bách tổn đạo nhân hăng hái địa rơi vào một khối cao cao trên bia đá một luồng hùng hồn kinh người vô hình lực gác bách đạn hương b ố n phía khiến cho mọi người hô hấp đều ngừng lại dương dịch thiên hỏi quân bảo huynh người kia là ai trương tam phong đã tiếp nhận rồi hiện thực sắp mặt khôi phục lại yên lặng bách tổn đạo nhân cái gì dương dịch thiên hoài nghi mình ngay lầm bách tổn đạo nhân hắn không phải cũng sớm đã, đã chết rồi sao trương tam phong nói lão đạo cũng không ngờ tới năm đó đem hắn đánh cho bá tản một trưởng đánh rơi xuống vực sâu v à n trượng lại cũng chưa chết bây giờ hắn khổ tâm c â u nghệ chờ đợi hơn ba mươi năm quay đầu trở lại võ công tất nhiên càng hơn di vãng hắn là có chuẩn bị mà đến không trách tuyên bố muốn tiêu diệt ta phái võ đang dù liên chu nội chỉ vào bách tổn đạo nhân người đáng là gì dám gọi thẳng ta sư phụ họ tên a a bách tổn đạo nhân cười lạnh một tiếng ta đáng là gì lao phu tung hoành giang hồi lúc ngươi t h ằ n g nhóc này còn ở trong bụng mẹ trương tam phong bạn cũng đến rồi không nói câu nói mọi người nghe được bách tổn đạo nhân nói như vậy đều là nghi ngờ không thôi người này a y vậy trương tam phong lắc, lắc đầu ngươi không tính là, là lao à l đạo bằng hữu nhiều lắm là một đầu chó rừng thôi ha ha ha ha ha ha, nói thật hay bách tổn đạo nhân sắc mặt đ ố n g nhiên âm chầm xuống vạt mẹo lại tràn ngập sự thù hận hoàn toàn không có nửa điểm t ô n g sư phong độ vừa nhìn thấy trương tam phong hắn liền mất đi lý trí trương tam phong nói thật không nghĩ đến ngươi lại vẫn không chết những năm này e sợ có kỳ ngộ chứ không phải vậy ngươi cũng không có can đảm bước vào ta võ đang địa giới ta đại nạn không chết đây là ông trời sắp xếp để ta có cơ hội trở về giết ngươi bách tổn đạo nhân gần như điên quần mà cười to nói lão phu không chỉ có muốn giết ngươi còn muốn san bằng võ đang hôm nay nơi này mọi người đừng mơ có ai sống tất cả mọi người đều phải chết chương ba trăm sáu mươi lăm không cốt khí loại nhắc gan chương ba trăm sáu mươi lăm không cốt khí loại nhắc gan không động phái đường văn lượng quá to ma đầu ngươi nói khoác không biết ngượng có t r ư ơ n g chân nhân ở đây có thể không cho phép ngươi làm cản thanh lương tự một cái hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập một bộ trách trời thương người vẻ mặt a di đà phật vị thí chủ này hoàn toàn tương báo khi nào bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật đi d i ệ t tuyệt sư thái hơi nhún mày ra hiệu chúng nga h u đệ tử theo chính mình lùi đến mọi người phía sau bách tổn lá quỷ này xem ra có chút ma du lên thật giống bị cứu hận sung bất tỉnh đ ầ u góc vạn nhất hắn g i ế t đỏ cả mắt rồi ngay cả mình cũng không bông tha cái kia sao c h ì n h nhất định phải cẩn thận một tay lộc t r ư ở n g khách cười lạnh nói ta sư phụ ngày hôm nay muốn tàn sát trung nguyên võ lâm các ngươi lũ phế vật này đừng mơ có ai sống rời đi núi võ đang du liên chu nổi giận mắng khẩu khí thật là lớn ta xem các ngươi có bản lãnh gì tàn sát võ lâm trong đám người có cái không biết họ tên võ lâm nhân sĩ phụ hòa nói không sai một đám dấu đầu lòi đôi tiểu nhân hèn hạ ngay cả mình tên cũng không dám nói còn muốn giả mạo mình giáo thực sự vô liêm xỉ cực、điểm. mọi người nghe vậy đều là hơi run run giả mạo minh giáo đúng rồi nay lộc trượng khách cùng hạc bút ông hai người ở trên giang hồ đều là có chút tiếng tăm đại danh đỉnh đỉnh hán gian nhựa dương vương c h ó s ă n m à người nào không biết ra hai người này làm sao có khả năng cùng minh giáo nhập bọn với nhau nghe nói minh giáo ở kim lăng bên kia đem sát hãn đặc mục nhĩ đều giết chết chờ chút vừa nãy lộc trượng khách nói sư phụ hắn chẳng lẽ trước kia ra cuốn nôn chính là năm đó cùng hung cực gác giết người vô số một đời ma đầu bách tổn đạo nhân làm sao có khả năng người này không phải đã sớm chết sao dù liên chu trước tiên phản ứng lại lùi về sau hai bước cả kinh nói ngươi là bách tổn đạo nhân cái gì đúng là bách tổn đạo nhân mọi người ít nhiều gì đều nghe nói qua danh tự này đặc biệt là l ứ a tuổi đối với danh tự này càng là khắc sâu ấn tượng nhớ năm đó võ đang trương chân nhân càn quét của ma uy c h ấ n giang hồ đúc r a vô thượng uy danh bách tổn đạo nhân chính là trong đó khối lớn nhất một khối đá kê chân không có trương tam phòng ai nhớ tới bách tổn đạo nhân đây người này chính là năm đó bị trương chân nhân đánh chết bách tổn đạo nhân a liền này hóa ra là bại tướng dưới tay trương chân nhân một ngày là bại tướng dưới tay trung thân đều là bại tướng dưới tay không đúng vậy người này tuổi tắc không giống chứ bách tổn đạo nhân nếu là sống sót không có một trăm tuổi cũng có chín mươi tuổi chứ nhưng người này nhìn qua có điều chỉ là năm mươi sáu mươi tuổi hạc bút ông cười lạnh nói các ngươi bang này kiến thức nông cạn hạng soạn sinh ta sư phụ luyện thành tuyệt thế thần công từ lâu thanh xuân mãi mãi nghe được thanh xuân mãi mãi các đại phái bên trong một ít nữ tử nhất thời hai con mắt phát sáng hán luyện chính là thần công gì đang lúc này chu vi lại vang lên một đạo tiếng cười lạnh thật toa hóa ra là các ngươi cái đám này nguyên đình dư nhiệt đang mạo danh chúng ta minh giáo bại hoại ta minh giáo danh dự mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy một nhóm hơn hai mươi người duyên cầu thang cấp tốc hành trên không động cái bang chờ phái người lập tức hoàn toàn biến sắc nhận ra người tới chính là minh giáo tứ đại pháp vương một trong thanh dự bức vương vi nhất tiếu quan minh tả sứ dương tiêu tiểu bạch mi ưng vương ân gia vương còn có cái khiến lang nha bồng nam nhân không nhớ rõ thật giống là họ trang mặt sau còn theo một đám minh giáo đệ tử hai mươi người tay cũng thống nhất nhét ở trước ngực trong túi không biết có ý gì thật giống bất cứ lúc nào muốn đào món đồ gì đi ra bách tổn đạo nhân quay đầu nhìn lại âm thầm cười gằn minháo đến rất đúng lúc diện bọn hắn chỉ có điều là thuận lợi sự t ì n h m à thôi đến thời điểm liền có thể từ diện tuyệt sư thái nơi đó đổi lấy cửu âm chân kinh tin tức dương tiêu vừa lên đến liền chắp tay nói các vị bằng hữu những người này đều là rất nguyên cho săn giả mạo ta minh giáo làm ác ta chờ chuyên đến để làm sáng tỏ bọn họ làm sự cùng ta minh giáo không quan hệ ta minh giáo quan minh chính đại chính là kháng nguyên tiên phong kim lăng một trận chiến nói vậy các ngươi cũng nghe nói ta minh giáo đệ tử đã công chiếm kim lăng sắp chiếm lĩnh toàn bộ giang nam khu vực đem dân chúng từ nước sôi lửa bỏng áp bức bên trong giải cứu g a ta minh giáo hành đều là v i t h i ệ n những này làm sằng cũng xứng đẩy ta vi nhất tiếu thâm trầm nói sát hãn đặc mục nhị phái binh diện thiếu lâm việc này thiên hạ đều biết đ á m người kia thân là sát hãn đặc mục nhị trung thực chó săn muốn đồ n ó i theo nó lại diện một môn phái lớn cũng giá họa cho ta minh giáo nỗ lực gây nên võ lâm công vẫn thực sự là mơ hảo lộc trượng khách tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình ngươi nói hưu nói vượng thiếu lâm căn bản là không phải vương gia diện ân giã vương mắng không muốn ngụy biện các ngươi những bại hoại này lời nói ai sẽ tin đây vi cầu hàn gian diện tuyệt sư thái lúc này phản phất cái gì cũng không nghe thấy chỉ là nhìn chòng chọc vào dương tiêu lúc này ba tư minh giáo trưởng hỏa vương vô cùng sinh khí nói quả thực chính là nói bậy chính đạo chúng ta chính là minh giáo chính tông nhất minh giáo dương tiêu trâm trọng nói các ngươi những ngày không cốt khí loại nhát gan không xứng là minh giáo đệ tử ở dị tộc trước mặt khúng đúng nô lệ cũng dám tự gọi thờ phụng minh tôn sợ là liền giáo lý đều đã quên chứ chương ba trăm sáu mươi sáu tam phong khiếp sợ người này khủng bố như vậy chương ba trăm sáu mươi sáu tam phong khiếp sợ người này khủng bố như vậy ba tư minh giáo mấy vị bảo thụ vương bị dương tiêu vi nhất thiếu mọi người bác bỏ đến á khẩu không trả lời được nhất thời không làm sao tự biện h ú hồ bọn họ tiếng hán trình độ thực sự phi thường bình thường n á o lên giá đến thật không thế nào lưu loát người người quả thực là nói bậy mười đạo nói bậy hai mươi đạo mọi người nghe vậy đều là khịt mũi con thường quả nhiên là dị tộc man g di liền cái thành ngữ cũng không làm rõ được các phái mọi người cũng coi như là trên căn bản thấy rõ đợt này tư minh giáo cùng trung thổ minh giáo phòng chừng là có cùng nguồn gốc ba tư minh giáo rất sớm liền ném lại gần nguyên đình man g di mà trung thổ minh giáo nhưng là vẫn luôn đang cùng dị tộc chống lại tuy rằng không động cái ban g các môn phái từng ở minh giáo trong tay chịu thiệt thế nhưng đối mặt minh giáo chống lại dị tộc vì dân thỉnh mệnh t r ắ n g cử bọn họ rất không muốn tán thành nhưng là vừa không thể không phục ý. dù sao hiện tại thời đại đã thay đổi đại nguyên không được lòng người quan bức dân phản trục xuất thắt lỗ là võ lâm chủ điều một mực minh giáo chính là cường đại nhất một luồng kháng nguyên thế lực toàn bộ giang nam đều rơi vào rồi minh giáo trong khống chế liền ngay cả phía nam đều sắp muốn triệt để biến thành minh giáo địa bàn bây giờ minh giáo cao thủ tự thân tới sự t ì n h được làm sáng tỏ ai cũng không can đảm này dám nữa đem nước bẩn rội đến minh giáo trên người dù sao người trong thiên hạ con mắt đều là thấy được muốn nghe nhìn lẫn lộn không có như vậy dễ dàng nay thú riêng không phải muốn báo liền may báo bọn họ chỉ có thể chờ đợi bách tổn đạo nhân đầy đủ lệ lợi hại tốt nhất minh giáo ngày hôm nay đến đây cao thủ toàn bộ chết ở bách tổn đạo nhân trong tay như vậy liền không cần chính bọn hắn ra tay hoàn thành mượn đao giết người quả thực chính là hoàn mỹ ở đây d i ệ t tuyệt sư thái đường văn lượng tông duy hiệp mọi người cơ bản đều là ôm ý nghĩ như thế tạ vô kỵ đứng ở c h â n vũ đại địa đ ỉ n h ánh mắt xa xa từ các đại phái người bên trong đ à o qua lần này đến v õ đang trợ trận có người nào vi nhất tiếu cũng đã điều tra đến rõ rõ ràng ràng năm đại phái ngoại trừ bị chính mình thanh tẩy thiếu lâm còn có phái côn lôn ở ngoài mặt khác ba cái môn phái đều đến rồi phái côn lôn hà thái sung dĩ nhiên không có tới chuyện này thực sự là làm người ta bất ngờ lẽ nào là nhìn t ấ u thế sự không để ý tới t ụ vụ vẫn là ở nhà bồi kiểu thê mỹ thiếp x a và ôn nhu hương vui đến q u ê n cả trời đất bên kia tên kia chính là phái hoa sơn trưởng môn nhân thần cơ tử tiên vu thông t ạ vô k ỳ ánh mắt khóa chặt một người mặc đạo bảo màu đen trung niên đạo sĩ chỉ thấy này quân gia vẻ đạo mạo tướng mạo có được thật là trung hậu người bình thường e sợ thật sự sẽ bị hắn bề ngoài lừa dối cho rằng hắn là một phái trưởng môn quân tử khiêm tốn trên thực tế cái tên này quả thực chính là cái bại hoại bên trong bại hoại kẻ cặn bã bên trong người cặn bạ gian tặc bên trong gian tặc xúc sinh bên trong xúc sinh muôn vàn ngự khó có thể hình dung người này tội ác hắn còn trẻ tức thì phong lưu thành tính. đùa bỡn nữ tử cảm tình ở vứt bỏ một cái miêu nữ sau khi thân chúng no dưới kim t à m cổ độc bước mặt sinh t ử thời khắc ngẫu nhiên gặp ở p h ụ cận hái thuốc hồ thanh như hồ thanh như đ á n g thương hắn thân chúng k ị c h độc liền mấy ngày mấy đêm không ngủ không ngừng n g h ĩ hết tất cả thủ đoạn cứu hắn một mạng sau đó còn đem m ộ i m ộ i hồ thanh dương gả cho hắn kết quả tiên vu thông đến chết không đổi lần thứ hai vứt bỏ có thai hồ thanh dương đi cưới hoa sơn trưởng môn con gái một lòng chỉ muốn leo lên trưởng môn bảo tọa làm hại hồ thanh dương tan nát cõi lòng tuyệt vọng tự sát một sát hai mạng hồ thanh như sau đó đi tìm tiên vu thông ba l nhưng đều chưa thành công còn suýt chút nữa đem tính mạng đều cho làm mất đi tiên vu thông tội ác còn không hết ở đây cái tên này vì d i ệ t trừ leo lên chức trưởng môn uy hiếp giết chết sư huynh của chính mình bạch viên cũng giá họa cho minh giáo làm cho phái hoa sơn cũng cùng minh giáo không hiểu ra sao kết lên cừu bất kể là đối với vu minh giáo vẫn là đối với hồ thanh lưu tiên vu thông người này đều là chết không liên tiếp chém thành muôn mảnh cũng khó có thể rửa sạch tội lỗi ác tạ vô kỵ thân là giáo chủ lại cùng hồ thanh lưu là b ạ n thân cái này tiên vu thông là bất luận làm sao cũng không thể bung tha ngày hôm nay là cái rất tốt trường hợp võ lâm các đại môn phái người đ ề u ở vừa vặn tìm một cơ hội trước mặt mọi người vạch trần tiên vu thông cái này cầu tặc diện mục chân thật lại đem hắn bắt trở lại cho hồ thanh n hưu tự tay xử quyết vì là mội báo thủ có điều tiên vu thông loại tiểu nhân vật này tạm thời trước tiên để ở một bên dù sao ngày hôm nay đại bột là bách tổn đạo nhân cái này lao quy đại thánh vương gấp đến độ dơ chân trực tiếp hướng về bách tổn đạo nhân cầu viện bách tổn tiên sinh những người này quả thực chính là không thể nói lý trung nguyên minh giáo đã phản bội mình tôn thánh hỏa bọn họ đều là dị đoan tôn kính nhất bách tổn tiên sinh ta tôn quý nhất tin cậy đáng giá nhất tin xin ngài giúp giúp chúng ta đem bọn họ tiêu diệt đi chúng ta ba tư minh giáo gặp vĩnh viễn cảm tạng ngài sau đó ngài đến ba tư đến chính là chúng ta khách nhân tôn quý nhất bách tổn đạo nhân không thèm để ý đại thánh vương một con cờ thôi có tư cách gì nói chuyện với hắn lộc trượng khách không nhịn được vung vung tay được rồi được rồi ta sư phụ sẽ xuất thủ các ngươi liền không nên ở chỗ này hòa hòa kêu loạn d i ệ t tuyệt sư thái thấy thế sắc mặt hơi chìm xuống xem ra bách tổn đạo nhân một lòng muốn giết trương tam phong đối phó minh giáo sự căn bản không làm sao để ở trong lòng chỉ dựa vào chính mình một cái vậy cũng không được nga mi đệ tử càng không mấy cái là có thể làm được việc lớn càng đ ừ n g luận đối phó dương tiêu vi nhất tiếu như vậy cao thủ tuyệt thế cái k i a tây vực tiểu hoàng ma đây làm sao không gặp hắn ngay ở diện tuyệt sư thái suy tư thời gian một bóng người từ điện húc bay lược mà xuống quái thanh quái khí địa cười nói bách tổn tiền bối những n à y tiểu nhân vật liền giao cho ta đi người đến chính là tạ vô kỵ thanh em nói chuyện bên trong r ố t vào nội lực vô cùng v ă n g r ộ i chấn động sắp tới nửa cái núi vo đang quả thực chính là đi như lôi đình lọt vào thai mọi người nghe tiếng đều là tâm thần đều chiến lại tới một cái công lực t â m hậu cao thủ khủng bố vực này thu vi các đại phái trưởng môn nhân đều không một cái có thể so với được với là bách tổn đạo nhân giúp đỡ hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy đây là từ nơi nào tìm đến người tiểu hữu ngươi rốt c ụ c đến rồi lão phu còn tưởng rằng ngươi quên chuyện hôm nay bách tổn đạo nhân vừa nhìn thấy tạ vô kỵ xuất hiện trên mặt nhất thời tuân r a nụ cười tốt lắm có vị này y ý lần công tử lộc hạc hai cái đ ồ đệ không chịu nổi thời điểm cũng có thể giúp đỡ một hồi chính mình có thể an tâm đối phó trương tam phong người này trương tam phong nhận biết tạ vô kỵ ra trận khí t ứ c vẫn không hề lay động biểu hiện trở nên chấn kinh rồi lên một bên dương dịch thiên cũng là sợ hãi cả kinh sắc mặt nghiêm nghị bách tổn đạo nhân từ nơi nào tìm tới đây sao nghịch thiên giúp đỡ là cái tây v ự c người p h ỏ n g chừng là cùng những người ba tư minh giáo người đồng thời đến dương lao đệ lao đạo ta muốn đối phó bách tổn lao q u á i người trẻ tuổi này e sợ chỉ có ngươi có thể ứng phó trương tam phong nói ta dương dịch thiên chỉ chỉ chính mình nợ nụ cười khổ cái này tây v ự c t ó c vàng xem ra vô cùng sâu không lường được à được thôi ta tận lực thử một lần d i ệ t tuyệt sư thái âm thầm mừng rỡ chính mình vẫn ở phán người rốt cục đến rồi thực sự là quá tốt rồi hết hệ đều ở hướng về chính mình hy vọng phương hướng phát triển ba t ư minh giáo bảo thụ vương môn cũng là đắc chí bách tổn đạo nhân không dựa dẫm được còn phải là sở các kỹ nở công tức tâm hướng về bọn họ dù sao cũng là lưu vân sứ huynh đệ à riêng là tầm này quan hệ hay cùng bách tổn đạo nhân không giống nhau dương tiêu vi nhất tiếu mọi người nhìn thấy tạ vô kỵ xuất hiện đều là nhẫn nhịn không cười xem cục diện này tựa hồ tất cả mọi người đều bị giáo chủ cho giao động được không biết bách tổn đạo nhân biết được chân tướng của sự tình thời điểm sẽ là cái gì vẻ mặt hiện tại tạ vô kỵ chính là bách tổn đạo nhân bên người nguy hiểm nhất một vin bom bất cứ lúc nào có khả năng nổ tung hại người là ai giết h u n h đệ của ta lưu vân sứ t ạ vô kỵ ánh mắt hung ác trừng mắt dương tiêu mọi người dương tiêu nhún vai một cái chuyện không liên quan đến ta là giáo chủ của chúng ta giết vi nhất tiếu muốn báo thủ đi kim lăng tìm chúng ta giáo chủ đi t ạ vô kỵ cảm thấy không nói gì hai người này lại đem nước hướng về trên người chính mình rồi quá đáng à mặc dù là đang diễn trọi nhưng cũng không thể như vậy đi chương ba trăm sáu mươi bảy hạ thủ nhẹ một chút chương ba trăm sáu mươi bảy hạ thủ nhẹ một chút diễn tuyệt thấy thế đại h ỉ được nhanh lên một chút đánh tới đến tốt nhất ở đây liền đem dương tiêu cho giết không đánh cho tàn phế tốt nhất chờ mình tìm một cơ hội đi đến mạnh mẽ bù một đao tự tay liêu kết dương tiêu cái này cậu tặc tính mạng làm sư huynh cô hồng tử báo thủ lộc trượng khách thấy tạ vô kỵ đã đến chỉ cảm thấy phe mình ưu thế to lớn nắm chắc phần thắng nhất thời vô cùng bành trướng địa kêu gào lên trương tam phong mau chóng hạ xuống nhận lấy cái chết trương tam phong cũng không để ý tới cái này thằng hề chỉ là chăm chú nhìn chằm chắm bách tổn đạo nhân kỳ thực ngày hôm nay cuộc chiến thắng bại cũng không quyết định bởi với hai bên ai cao thủ nhiều mà là muốn xem hai bên sức chiến đấu cao nhất ai trước tiên thắng được chỉ cần có một phương trước tiên thắng được liền có thể đặt vững c bách tổn đạo nhân võ công tu vi nhất định tiến triển đến cực kỳ đáng sợ mức độ cái tên này bản thân liền là một cái thiên tài võ học thêm vào những năm này cựu hận càng sẽ trở thành khích lệ hắn tiến bộ sức mạnh rất khó tưởng tượng bách tổn đạo nhân thực lực đạt đến ra sao độ cao trương tam phong suy đoán e sợ cũng sẽ không yếu hơn chính mình bao nhiêu trương tam phong ba mươi năm không gặp cảnh còn người mất vui mừng chính là ngươi còn sống sót lao phu hôm nay nhất định phải rửa sạch nhục nhã bách tổn đạo nhân thả người nhảy một cái bay về phía chân vũ đại điện nóc nhà sau đó quay về trường tam phong vẫy vây tay lên đây đi dương d ị thiên g ạ t g i quân bảo hinh nhất thiết phải cẩn thận a trương tam phong khẽ mỉm cười yên tâm t a tuy tuổi già hai cánh tay vẫn còn có thể mở mười thạch chi cùng cả người còn có vạn cân lực lượng chỉ là một cái bách tổn đạo nhân ta vẫn là có thể với hắn khoa tay m ú a chân so tài dứt lời đã là dường như khói xanh bình thường trôi về địa đ ỉ n h c ù n g bách tổn đạo nhân cách xa nhau mười trượng xa xa đối lập phía dưới mọi người tất cả đều dừng lại sở hữu động tác vô cùng chờ mong địa ngước nhìn chân vũ đại điện mặt trên tình cảnh hai vị cao thủ tuyệt thế đỉnh cao cuộc chiến chuyện này quả thật là trăm năm khó gặp một cái là danh mãn thiên hạ võ lâm thần thoại trương tam phong một cái là hung danh hiển hách năm đó át ma ba mươi năm sau quay đầu trở lại khổ tâm công nghệ đây là số mệnh quyết đấu du liên chu ở phía dưới vô cùng không cam lòng đối với mấy vị sư đệ nói rằng chúng ta vô năng lại muốn trăm tuổi cao tuổi sư tôn tự mình ra trận đối chiến thực sự là đại đại bất hiệu à. trương tùng khê ở bên cạnh an ủi nhị sư minh cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ ngươi không muốn tự trách sư phụ tuy rằng lớn tuổi nhưng võ công nhưng gấp trăm lần cho chúng ta những này tà ma làm sao có khả năng là sư phụ lão nhân ra người đối thủ đây du đại nhắm nói đúng đấy chúng ta muốn tin tưởng sư phụ dương dịch thiên tuy rằng cũng rất muốn ở bên cạnh hào hào xem trận chiến có điều vừa nghĩ tới ngoại trừ bách tổn đạo nhân ở ngoài còn có một cái to lớn uy hiếp ở bên cạnh nhất thời là cảm thấy đứng ngồi không yên cái k ê a thanh n â m nói chuyện kỳ kỳ quái quái tây vực hoàng m a o tiểu tử người này võ công mặc dù không kịp bách tổn đạo nhân cũng phải xa xa ở lộc trượng khách hạc bút ông mọi người bên trên phi thường khó có thể đối phó tiểu tử lão phu đến gặp gỡ một lần ngươi dương dịch thiên hét lớn một tiếng triển khai khinh công dường như huyến ảnh giống như hướng về tạ vô kỵ kéo tới tạ vô kỵ cảm thấy sau lưng gió nổi lên vội vã nghiêng người dương dịch thiên nhìn thấy tạ vô kỵ khuôn mặt nhất thời giận dữ chừng cái gì chừng tiểu h o a n g bao có tin hay không lão phu đánh nổ đầu chó của ngươi tạ vô kỵ hơi run run âm thanh thật là quen thuộc vài giây sau khi rốt cục nghĩ ra đến nay bất lao dương hà tiền bối là ta a tạ vô kỵ tạ vô kỵ lập tức lấy truyền âm nhập mật thuật nói với dương dịch thiên hà dương dịch thiên trong n g á y mắt xứng sở làm sao sẽ là tạ vô kỵ tiểu tử ngươi trợ trụ vi ngược lúc này liền làm ộ t chiêu cựu âm thần trảo quay về tạ vô kỵ dạ vị sử dụng một chiêu la hán quyền hóa giải cái ngược. bách vi gì gạt trợ trụ Ta tổn này lừa láo quỷ này đây. dương dịch thiên đ nói n n tình ngộ, trật trong mắt lộ ra một tia vẻ được cái kế hai ta đánh cho chân nhất chút chớ bị nhận ra có điều ngươi thu điểm sức lực công lực của ngươi quá thâm hậu ta cái này sương giả sợ không chịu nổi hai người thấy chiêu pha chiêu rất nhanh ứng phó cùng nhau đều là thật đánh thế nhưng đều không đem hết toàn lực cũng không ra sát chiêu dù là như vậy cũng là chiến đến vô cùng mạo hiểm khí thế vô cùng dọa người n a m trượng bên trong mặt đất đá phiến vỡ thành bột mịn c u ầ n bạo sóng khí bài sơn đảo hải bình thường kinh người làm người không dám tới gần trần vũ đại điện bên trên trương tam phong cùng bách tổn đạo nhân chính ở chỗ này thâm tình nhìn nhau ước tư năm đó bên này t ạ vô kỵ hay cùng dương dịch thiên ác bắt đầu đấu không thể nghi ngờ hấp dẫn ở đây các phái nhân sĩ ánh mắt tuy rằng dương d ị thiên thay đổi mặt nạ thế nhưng nhìn thấy hắn người xuất thủ không phải số ít rất nhanh sẽ nhận ra hắn đường văn lượng cả kinh nói là phái của mộ dương dịch i ê n không nghĩ tới hắn cùng trương chân nhân cũng có giao tình dĩ nhiên đến đây trợ trận ngũ đ à i sơn thanh lương tự h ệ thiền hòa thượng thở giải nói cái k i a tây vực người thân mạnh lại có thể đem dương lão tiên sinh mơ hồ ép vào hạ phòng quá lợi hại cái bang chấp pháp trưởng lao nói hắn dùng chính là cái gì võ công chiêu thức thật quái dị tình cờ còn chen lẫn chúng ta trung nguyên công phu quyền thuật thiếu lâm thái tổ t r ư ờ n g quyền đại thánh vương một ánh mắt liền nhận ra được thập phân hư phấn ha, ha ha là chúng ta ba tư thánh hỏa lệnh thần công a quả nhiên không thẹn là lưu vân sứ huynh đệ trường hòa vương nói ác hắn thánh hỏa lệnh thần công luyện được thật là tinh so với chúng ta đều lợi hại hơn không thẹn là cái siêu cấp thiên tài diện tuyệt sư thái nắm chặt nằm đấm nghĩ thầm tốt nhất dương dịch thiên lão già này bị công tức đại nhân đánh chết chương ba trăm sáu mươi tám hàng đầu quyết đấu thiên địa biến sắc chương ba trăm sáu mươi tám hàng đầu quyết đấu thiên địa biến sắc tiểu tử ngươi đây là cái gì võ công thật quái gì a dương dịch thiên nhận mấy chiêu sau khi cảm thấy có chút đầu đầy mồ hôi tạ vô kỵ trêu nói lao dương lúc này mới cái nào cùng cái nào a như vậy nhanh liền không chịu nội sao thánh họa lệnh mặt trên ghi chép võ công chính là bằng môn tả đạo võ học đỉnh cao kỹ xảo tính kéo đầy tới cực điểm chiêu thức chi tinh diệu khiến người ta khó lòng phòng bị không tưởng tượng nổi vững t r á i đúng bi đúng c ụ chính thống trung nguyên võ học đột nhiên gặp gỡ loại này kỳ chiêu trên thực tế đúng là khó đối phó bởi vì này tây vực công phu thực tại là có chút không nói võ đức con đường đ ộ n các nham hiểm không tiếp xúc qua loại này võ công vẫn đúng là sẽ bị đánh cho luôn c u ố n tay chân đặc biệt là sử dụng cái môn này quỷ dị võ công người vẫn là nội công tu vi thâm hậu đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới tạ vô kỵ không thể nghi ngờ uy lực tăng gấp đội quá tà môn ngươi là từ nơi nào học được dương d ị thiên bị tạ vô kỵ một trường chấn động ba trượng v tạ vô kỵ cười nói đây là người ba tư võ công nhìn rất lợi hại kỳ thực cũng không mạnh như vậy ta trước tiên cho ngươi này này chiều chờ ngươi thăm dò rõ ràng lưu lại liền xuống đem đám kia người ba tư đều cho dây đi dương dịch thiên cảm thấy ra đầu tê dại vậy ngươi k i ể m chế một chút ta sợ ta cái này x ư ơ n g già không khỏi đánh một quãng thời gian không gặp hắn cảm giác được tạ vô kỵ võ công đặt đến để cho mình hoàn toàn xem không hiểu mức độ hắn không hoài nghi chút nào tạ vô kỵ nếu như ra tay toàn lực lời nói chính mình căn bản không thể là nó đối thủ tiểu tử này quả thực chính là một cái yêu nghiệt may là không có biến thành làm hại muôn dân m a đầu vẹn vẹn chỉ là ly kinh bạn Hơi hơi dẫn d ắ trần một tiền Thiên t hồi, Dịch đồ. nên Dương có o n lòng g t h m g trung cùng h nhanh tinh thần, ĩ rất tập tiếp tục cùng tạm vô vũ ô kỵ chiến Trần đấu. v đại điện bên trên trương tam phong cùng bách tổn đạo nhân cũng không có vội vã lập tức giao thủ từ người n g bị dương dịch thiên cùng tạo vô kỵ hấp dẫn ánh mắt bách tổn đạo nhân cũng là đối với dương dịch thiên sức chiến đấu cảm thấy kinh ngạc ý ngần t i ể u từ thực lực chính mình là đại thể hiểu rõ không nghĩ tới người này lại có thể cùng với đánh cho lực lượng ngang nhau không rơi xuống hạ phong trương tam phong người này l ạ có n g c o l ự ư ợ n g ngang nhau không rơi xuống hạ n g t r ư ơ n tam phong người này lại thể cùng với đ á cho lực lượng n n g nhau không rơi xuống hạ phong một ánh mắt liền nhận ra dương dịch thiên sử dụng võ công trương tam phong đạo không sai dương lão đệ chính là thần điêu đại hiệp dương quá c h i tử dương quá nhi tử bách tổn đạo nhân chấn động trong lòng đối với dương quá hắn vẫn là ít nhiều gì có chút kính nghệ thần điêu đại hiệp dương quá u y danh chấn động giang hồ thời gian hắn còn là một nho nhỏ thiếu niên từng có lúc hắn cũng ảo tưởng quá trở thành một tên cầm kiếm giang hồ đại hiệp không nghĩ đến tạo h ó a trêu ngươi sau đó hắn trở thành nguy hại võ lâm đại ma đầu có điều bách tổn đạo nhân rất nhanh sẽ đem trong lòng cái tiêm ộ t chút kính n g loại bỏ sạch sẽ, sẽ thần điêu đại hiệp dương quá tính là thứ gì? c h í nhưng mình sớm này ngày này võ học tu vi cũng học giờ Vi võ v Tu đã ợ t qua d ư ơ Quá. Quá tuy Dương như rằng năng nhưng chút tử, một có lực, vậy ẫ n không Trương Phong, không nay đang xung quanh. Người Người nào như Trương Phong đánh trong lòng cùng đáng Như cứ cứu được được cái lịch? chỗ sắc cảm tiếc. kia thể hôm thế thấy vô vô giải gì giúp giá Tam trẻ tuổi kia là cái gì lai lịch? Người từ chỗ nào tìm tới xuất sắc như thế giúp đỡ? Trương Tam Phong đánh giá tạ đỡ? lai ám võ v là kỵ, thiếu niên anh tài tiền đồ vô lượng lại cung bách tổn đạo nhân như vậy võ lâm bại hoại sen lẫn trong đồng thời tốt đẹp thanh xuân hưởng phí hết bách tổn đạo n h â n nhìn thấy trương tam phong cau mày vẻ mặt nhất thời là đắc ý bắt đầu cười lớn ha ha ha người này chính là tự tây vượt mà đến cùng lao phu vừa gặp mà đã như quen trở thành bạn bè vong niên hắn đã đáp ứng nguyện bái lao phu vi sư lao phu cũng có ý định muốn thu hắn làm đệ tử cuối cùng trương tam phong người đồ đệ tuy rằng cũng cũng không tệ lắm thế nhưng theo ta cái này so ra nhưng là kém xa lắm coi như hôm nay người ta đồng quy vô tận ta tiểu đồ đệ ngày sau vẫn cứ gặp xương bá giang hồ người phái v õ đang đem mãi mãi không có vươn mình này trương tam phong cười khởi nói bái ngươi làm thầy đừng hướng về trên mặt của chính mình tiếp vàng vừa nãy lao đạo ta nghe được rõ rõ rằng r ằ n g hắn chính là huynh đệ báo thù mà đến không giống ngươi dã tâm bừng bừng huống hồ hắn là tây vực người chỉ cần đại thù được báo tất nhiên về quê lại sao vì ngươi bán mạng bách tổn đạo nhân không nghĩ đến càng bị trương tam phong một ánh mắt nhìn thấu cười lạnh nói chớ đ á c ý qua sớm chỉ sợ ngươi trương tam phong không nhìn thấy sáng sớm ngày mai thái dương nói khoác không biết ngượng trương tam phong trên người khí thế tăng vọt sông thẳng mây xanh dị thường dọn người bách tổn lá quỷ liền để lao đạo nhìn một cái ngươi những năm này đều có cái gì tiến triển đi bách tổn đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to ha ha, ha. năm đó một bại rõ ràng trước mắt lao phu ngày đêm năm chiều đều là vô cùng không c a m lòng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới da này nhất khẩu ác khí hôm nay trở về thế tất yếu đưa ngươi triệt để đạp ở dưới chân trương tam phong lắc lắc đầu tuy rằng khí thế như c ũ mạnh mẽ nhưng là khí định tần nhàn không giống bách tổn đạo nhân đầy người thô bạo ngươi rơi vào ma trướng p h ậ t p h o n g thấp t ọ n g làm sao có thể thắng bách tổn đạo nhân trong ánh mắt tràn ngập c ă m ghét phi thiếu ở nơi đó dùng bộ này cao cao tại thượng giọng điệu để giáo hơn ta trương tam phong ngươi n à y hôm nay có thể sống trở lại phê phán lao phu đi dứt tiếng hai người sự chú ý cũng đã tập trung đến trên người của đối phương chuẩn bị khai chiến toàn trường võ lâm nhân sĩ cũng là dồn dập từ bỏ xem trận chiến dương dịch thiên cùng tạ vô kỵ toàn bộ đều chuyển tới trương tam phong cùng bách tổn đạo nhân nơi này đến bách tổn đạo nhân trước tiên ra tay mạnh liệt mê ngông mạnh mẽ chân khí như quần c u ộ n dòng lũ giống như nước quần c u ộ n mà ra trầm trọng vô cùng trường lực trong nháy m ắ t hóa thành hàn lạnh băng xương báo táp che ngập bầu trời giống như đánh út về phía mười trượng ở ngoài trương tam phong trương tam phong sắc mặt vô cùng nghiêm nghị lão quỷ này huyền minh thần trưởng đã luyện đến lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực cảnh giới cực h lộc trượng khách cùng hạc bút ông biểu hiện đều là tràn ngập khiếp sợ bọn họ khiến huyền minh thần trưởng cùng sư phụ so ra quả thực chính là một chỗ một cái thiên bách tổn đạo nhân tiện tay đánh ra một trường liền vượt qua bọn họ toàn lực ứng phó vực này kinh thiên võ học tu vi thực tại là khủng bố như vậy trương tam phong không chút hoang mang hai tay vẫy một cái vẽ cái thái cực trước người chính là dùng chân khí ngưng tụ thành một đạo vô hình khí tưởng ẩm bá đạo dị thường huyền minh thần trưởng trưởng lực giống như nộ h ả i quần đảo bình thường tầng tầng đánh trúng rồi khí tưởng nhưng cũng không cách nào đem xuyên thủng trái lại như là đánh vào một đoàn cây bông trên dâng trào sức mạnh trực tiếp bị tại c h â hóa đi tám chín phần mười trương tam phong v ô vỗ ống tay áo đem mặt trên kết một tầng xương trắng toàn bộ run đi công lực của ngươi xác thực là nay không phải trước kia so với không giống người thường nhưng hôm nay trương tam phong cũng đã không còn là năm đó trương quân bảo hai người lần đầu giao chiến chính là hung hiểm và phần nhìn nổi mới các phái võ lâm nhân sĩ cảm thấy sợ hãi tuy rằng t r ư ơ n g chân nhân hóa giải trưởng lực của đối phương có vẻ khá là hời hợt thế nhưng nếu như là bọn họ ở vào bách tổn đạo nhân huyền minh thần trưởng trước mặt tất nhiên không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành một bộ băng lạnh mới mẹ thi thể rất nhanh bách tổn đạo nhân lại lần nữa tụ tập thế tiến công nội lực chân khí phảng phất vô cùng vô tận bình thường âm hàn băng lạnh t r ư ờ n g lực như ngập trời chiều cường từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về trương tam phong tấn công tới toàn bộ bầu trời đều bị dày nặng mây đen bao phủ trong không khí âm phong gào thét như có bách quỷ giống to làm người s ợ n cả tóc gáy hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ trợt giảm xuống mặt đất đều phụ lên một tầng nhàn nhạt sương trắng rõ ràng gần nhất khí trời rất nóng bức thế nhưng là khiến người ta cảm thấy thân ở trời đông giá rét tất cả mọi người là không nhịn được đánh run lên một cái vội vã quấn chặt quần áo thân thể khét run đây chính là bách tổn đạo nhân thực lực bực này tu vi đã đạt thiên nhân c h i cảnh khiến người ta khó có thể tưởng tượng hơi hơi vừa ra tay đều có thể khiến cho thiên đ ị a biến sắc thực sự là thật đáng sợ lao dương bọn họ đánh tới đến rồi không ai chú ý chúng ta có thể hơi hơi ăn trộm dưới lại ba tư võ công chiêu thức ngươi đều nhìn ra gần đủ rồi đi nhanh để ta nghỉ một chút không cùng ngươi cái này quái vật đánh được thôi tạ vô kỵ một trường đem dương dịch thiên đ ẩ y lui dương dịch thiên trực tiếp mượn lực lùi về sau mấy chục trượng khoảng cách miệng lớn thở hổn hển trần vũ đại điện phía trên lúc này thật sự là gió nổi mây vẩn thiên đ i ệ biến sắc hai đại cao thủ tuyệt thế giao chiến chương ó t ể ba trăm sáu mươi chín không có dễ không dấu tích vạn pháp tự nhiên chương ba trăm sáu mươi chín không có dễ không dấu tích vạn pháp tự nhiên chương tam phong cùng bách tổn đạo nhân ác chiến đã tiến hành đến gây cấn tột độ giai đoạn hai bên ngơi tới ta đi đấu hơn trăm cái tập hợp nhưng nhìn qua trong thời gian ngắn bên trong vẫn cứ là khó phân thắng bại cứ việc bách tổn đạo nhân huyền minh thần trưởng trường lực kinh t i ê n đ ộ n tiên thao thao bất tuyệt tấn công trương tam phong nhưng trương tam phong lại hết sức vững vàng vẫn lấy tịnh chế động am hiểu sâu thái cực âm dương cương nhu cùng tồn tại c h i đạo nhiều lần ung dung hóa giải đi bách tổn đạo nhân công kích cũng nhân cơ hội mượn lực đả lực lấy cực nhỏ đánh đổi duy trì bất bại cục diện bách tổn đạo nhân tiêu hao nhưng là so với trương tam phong lớn hơn nhiều lắm tuy rằng bách tổn đạo nhân công lực thâm hậu hạo như biển sâu vực lớn nhưng trong thời gian ngắn kịch liệt như thế sử dụng huyền minh thần trưởng liên tục đánh ra hơn trăm trường vẫn còn có chút không chịu đổi nếu là đổi lại người bên ngoài, sợ là sớm đã công lực tiêu hao hết đèn cạn dầu mà chết rồi nhưng mà sắp tới trăm tuổi cao tuổi bách tổn đạo nhân nhưng chỉ là hơi cảm thấy mệt mỏi trạng thái tinh thần vẫn là rất tốt thể lực như cũ phi thường r ồ i r à o hoàn toàn không có tiêu hao chống vắng cảm giác chỉ có điều trương tam phong xem ra càng ung dung thiện chí có thể nói là đạo pháp tự nhiên mọi người đều là sợ h a i không nớt bách tổn đạo nhân loại này võ công tuyệt đỉnh siêu cấp m a đầu nếu như hôm nay không diệt trừ lời nói lấy đối phương thủ đoạn đại gia rất có khả năng đều phải chết ở đây dù sao bách tổn đạo nhân vừa mới tới đây liền tuyên bố muốn các đại phái cao thủ đều chết ở chỗ này riêng là bằng câu nói này liền đủ để làm cho bách tổn đạo nhân trở thành nhiều người chỉ trích chỉ phán trương chân nhân hôm nay có thể tiêu diệt tên ma đầu này đi bằng không toàn bộ giang hồ võ lâm đều sẽ muốn đối mặt một hồi ngập đầu thái hương tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía lộc trượng khách chờ theo bách tổn đạo nhân mà đến người nếu không t r ư ớ c đ ê m bách tổn đạo nhân nanh vớt ngoại trừ như vậy đợi lát nữa coi như trương chân nhân thua đoàn người sống s ó t s á t suất cũng phải lớn một chút có điều khi bọn họ nhìn thấy tạ vô kỵ thời điểm vừa sợ địa lui trở lại người này đem phái của mộ dương dịch thiên đều cho đánh đổi bọ đi đến lời nói chẳng phải là chịu t r á c sao Hùng、hồ ú bách tổn đạo nhân hai cái đồ đ ệ lộc trượng khách cùng hạc bức ô n g vậy cũng không phải ăn chay hai người đều là ác danh chiêu nhân vật h ú n g ác vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói t r ư ơ n g chân nhân không nhất định thất bại cho bách tổn đạo nhân bách tổn đạo nhân lại là một chiêu bị trương tam phong hóa giải thiếp thân công kích không nổi có hiệu quả ngược lại bị mượn lực đẩy một cái bay ngược hơn mười triệu xa mạnh mẽ va sụp một bước giải t ư ở n g tuy rằng chuyện này với hắn tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể nhưng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ cảm tức này trương tam phong quyền pháp quá quái dị không quản lý mình làm sao công kích đều bị khắc chế không phải là bị hóa giải chính là bị đạt trương tam phong phòng ngự vốn là kín kẽ không một lỗ hổng đánh ngược lại càng là không chê vào đâu được đã đạt đến một loại vô cùng khó có thể dùng lời diễn tả được thần kỳ cảnh giới bách tổn đạo nhân lũ công không đắc thủ hầu như là bằng ở lãng phí tốn sức đương nhiên trương tam phong cũng không làm sao thương tổn được hắn đến mực này võ học cấp độ hai người tranh lệch kỳ thực cũng không phải đặc biệt lớn thế nhưng thật sự muốn phân ra một cái thắng bại lời nói thực sự không phải một chuyện dễ dàng nay ít nhất đến đánh tới ba ngày ba đêm đều không nhất định có thể kết thúc đây là cái gì quyền pháp bách tổn đạo nhân tức giận hỏi hắn đã bị trương tam phong cái môn này võ công cho khiến cho có chút phá vỡ trương tam phong nhàn nhạt nhìn hắn nói rằng không có dễ không g i ấ u thích vạn pháp tự nhiên thái cực bách tổn đạo nhân hơi run run lẩm bẩm thái cực đây chính là ngươi những năm này tu đạo cảm lộ sao quả nhiên rất tinh diệu đây thực sự là một môn hoàn mỹ quyền pháp lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn đến ra trương tam phong tự nghĩ ra môn quyền pháp này lợi hại chỉ có điều hắn căn bản là thưởng thức không đứng lên bởi vì môn quyền pháp này là dùng để đối phó hắn bách tổn đạo nhân hít sâu một hơi rất nhanh sẽ bãi chính tâm thái của chính mình tuyệt đối không thể như vậy t á bạo nhất định phải bình tĩnh ưu thế của chính mình cùng lá bài tẩy nhiều lầm đấy còn lo lắng đánh không thắng trương tam phong lần này chuẩn bị như vậy đầy đủ là nhất định sẽ không thua trương tam phong ngươi quả nhiên rất đáng ư ở n lao phu vô cùng khâm phục ngươi có bực này thực lực nói thật trái lại là để lao phu càng hưng phấn nếu như dễ như ăn cháo liền để ngươi chết ở tay của lao phu trên đúng là quá mức vô vị đừng có gấp chúng ta có thể chậm dãi chơi lao phu có nhiều thời gian đánh với ngươi cái bảy ngày bảy đêm cũng không thường không thể trương tam phong trong con ngươi bắn ra một đạo h à n quang lao đạo ta tiếp tới cùng t ạ vô kỵ nhìn chăm chăm bách tổn đạo nhân phân tích mô phỏng mình cùng nó giao chiến tình hình lao quỷ này trải qua ba mươi năm khổ tu quả nhiên là sâu không lường được buổi tối ngày hôm ấy cùng chính mình luận b à n giao lưu bách tổn đạo nhân căn bản không có bại lộ quá nhiều đồ vật còn phải là tự mình cùng hắn chiến một hồi mới có thể biết hư thật của đối phương sâu cạn mà lại xem trận chiến một phen nhìn có thể không hiểu rõ bách tổn đạo nhân được điểm quan sát loại này đỉnh cấp cao thủ đối chiến kỳ thực có thể học được không ít đồ vật các phái người lúc này đều nhìn ra vô cùng chăm chú nhập thần bọn họ vốn nên cùng bách tổn đạo nhân các thuộc hạ chiến thành một đoàn thế nhưng hai bên đều hết sức ăn ý lựa chọn xem trận chiến dù liên chu đối với một tên ba đợi võ đang đệ tử thấp giọng nói rằng đi chuẩn bị chút cơm canh đi đại gia nên n đều l ó i bụng hạc bút ông cũng hỏi mình phía sau phiên tăng có ăn sao khả năng này còn muốn đánh rất lâu không thể l ó i bụng cái kêu phiên tăng suy nghĩ một chút từ trong lòng lấy ra một bao thịt bò khô một hồ lô rượu hạc bút ông vui mừng c o n s i ế t đoạt lấy nổ nắp bình đắc ý thường thức lên chương ba trăm bảy mươi sưng lạnh ánh thiên thu chương ba trăm bảy mươi sưng lạnh ánh thiên thu t ạ vô kỵ đưa tay đến bên hồng sơ sở nòng súng băng lạnh súng ngắn nếu muốn giết đi bách tổn đ o nhân phương pháp nhanh nhất chính là khoa học siêu độ. có đ i ề u hiện tại bách tổn đạo nhân đã là hắn cua trong trọ có chạy đằng trời hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời chờ bách tổn đạo nhân cùng trương tam phong đánh xong nói không chắc còn muốn với hắn gặp gỡ một lần tạ vô kỵ nhìn về phía dương tiêu trang tranh mọi người chỉ thấy này mấy cái hàng sắc mặt nghiêm túc tay đều giấu ở trước ngực trong túi làm ra một bộ bất cứ lúc nào bạt thương động tác mặt sau hai mươi duệ kim kỳ đệ tử phần lớn cũng đều là như vậy phòng chứng bách tổn đạo nhân biểu hiện ra thực lực khủng bố để bọn họ đều lòng vẫn còn sợ hãi chỉ có trong lòng súng kíp mới có thể cho bọn họ mang đến một ít tin cậy cảm giác an toàn lúc này bách tổn đạo nhân đột nhiên đưa tay đặt tại bên hông. tạo vô kỵ hơi xứng sở lẽ nào lao quỷ này cũng ẩn giấu s ú n g kiến rất nhanh theo bách tổn đạo nhân cấp tốc r u lên liền từ đai lưng bên trong rút ra một cái hàn quang lấp lóe sắc bén bức người nhẫn kiếm kiếm này tạo hình cổ điện ó ngánh rực rỡ vừa nhìn chính là không gì không xuyên thủng tuyệt thế thần minh diệt tuyệt sư thái thầm nghĩ thanh kiếm này e sợ không so với mình ị thiên kiếm kém trương tam phong nhìn thấy bách tổn đạo nhân lại rút kiếm nhất thời cảm thấy hết sức kinh ngạc ở trong ấn tượng của hắn bách tổn đạo nhân là xưa nay đều không sử dụng binh khí chỉ vì bách tổn đạo nhân nội công tu vi cảnh giới đã đạt đến trích diệ phi ho vung chủ thành côn lấy tính mạng người ta mức độ tay không liền đủ để hoành hành giang hồ căn bản không cần mượn binh khí chi lợi liền ngay cả trương tam phong bản thân đến tuổi già sau khi cũng rất ít lại dùng kiếm lúc còn trẻ đúng là thường thường một kiếm ở tay du lịch giang hồ ở kiếm thuật trên tu vi trương tam phong không thể nghi ngờ là đính cấp thân môn thập tam kiếm n ế u chỉ nhu kiếm chân vũ thất tiệt kiếm trận chờ võ học đều là trương tam phong dốc hết tâm huyết tác phẩm do giới trướng bảy đại đệ tử truyền thừa dựa vào huyền minh thần trưởng u y hại võ lâm bách t ổ đạo nhân càng cũng chơi trên kiếm thực sự là khiến người ta cảm thấy bất ngờ trương tam phong lao mắt nhắm lại. lòng sinh cảnh giác lao đạo còn chưa từng gặp kiếm thuật của ngươi bách tổn đạo nhân ba mươi năm qua cũng không biết được rồi kỳ n g ộ gì tất nhiên có vô số kỳ chiêu hậu chiêu đối phó chính mình cần phải cẩn thận một chút lộc trượng khách cùng hạc bút ông cũng là cực kỳ kinh ngạc sư đ ệ nguyên lai sư p h ụ còn hiểu kiếm pháp đây hạc bút ông uống một hớt rượu này nhất định là dùng để đối phó trương tam phong đòn sát thủ ở đây các phái kiếm thuật cao thủ đều là dồn dập đánh tới hai mươi điểm tinh thần xem bách tổn đạo nhân tuyệt thế cường giả như vậy nó kiếm pháp nhất định có chỗ độc đáo thì mỹ xem tới át sẽ có ích lợi bách tổn đạo nhân dơ kiếm nhắm thẳng vào tr do người sắc bén chi tức như báo tuyết bình thường hóa thành con đường yếu ớt kiếm khí vô hình thổi đến mặt người trên trực đau đớn trương tam phong lão phu khổ sở suy nghĩ ba mươi năm mới sáng chế cái môn này mạnh mẽ huyền âm kiếm pháp có thể chết ở lão phu dưới kiếm là trời cao dành cho người bản t â n trương tam phong sắc mặt rất nhanh khôi phục i ế n tĩnh khoe miệng mỉm cười vừa vặn bần đạo những năm này cũng nộ ra một bộ thái cực kiếm hãy cùng ngươi đọ sức tranh tài đi bách tổn đạo nhân trong mắt tinh quang đại thịnh như vậy rất tốt nhìn đến tột cùng là người thái cực kiếm kỹ cao một bậc vẫn là lao phu huyền âm kiếm càng lợi hại hơn tr kiếm đến sư phụ tiếp kiếm d ù liên chu đã sớm chuẩn bị kỹ cảng lúc này đem sau l ư n g kiếm gỡ xuống dùng sức hướng về trương tam phong bên này ném đi trương tam phong trong lòng bàn tay như có sức hút vững vàng đem kiếm nắm ở trong tay két một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ toàn thân đ e n thui ám t r ầ m tối tăm vào tay bắt đầu trầm trọng thế nhưng không thể bởi vì bề ngoài không đáng chú ý liền coi khinh thanh kiếm này nhớ năm đó cái này chân vũ kiếm lương theo tuổi trẻ trương tam phong vào nam ra bắc đánh bại vô số dã tâm bừng bừng giang hồ cao thủ sau đó càng là trợ hắn c à n quét của ma uy chấn thiên hạng t n vũ kiếm chính là phái võ đang chấn sơn bảo vật đồng dạng cũng là một cái muôn b à n thử thách thần binh lợi khí chỉ có điều tiếng tâm không có ý thiên kiếm cùng đồ lòng đào lớn như vậy thôi ra chiêu đi trương tam phong cầm kiếm ở tay trong lòng cảm khái và ngàn p h ả n phất lại nghĩ tới năm đó ở dưới ánh t à dương chạy trốn tháng này đó là hắn từ trần thanh xuân ha ha ha trương tam phong ngươi xem trọng không phải chỉ có ngươi mới gặp tự nghĩ ra võ công ta này đệ nhất kiếm gọi làm sương l ạ n h ánh thiên thu bách tổn đạo nhân cười lớn mấy tiếng quần quận bàng bạc bà gâm hàn chân khí cấp tốc bất ra kiếm trong tay ánh sáng hưng hực sắc quang trù thiên mà trong mắt của hắn cũng là dâng lên một vệ yêu dị máu tanh h v ẻ bách tổn đạo nhân quanh thân như có tầng tầng quỷ ảnh v ư ợ quanh thực sự là âm u đến cực điểm làm người sợn cả tóc gáy mọi người tại đây mắt thấy hoàn toàn lòng sinh khủng bố sợ hãi cảm giác phản phất nội tâm tà niệm vào đúng lúc này tất cả đều bị kích phát rồi đi ra tạ vô kỵ công lực thâm hậu tâm trí thanh thản vững như thái sơn cũng không phải được cái gì ảnh hưởng có thể để người đứng xem sinh sôi tâm m a thật tà môn võ công so với sơn trung láo nhân hoác sơn võ công còn mô tả không nên nhìn không nên nhìn a phái điểm thương ba vị kiếm khách u y tàng tử bùi bụi tử cổ tùng tử sợ h ã i kêu lớn lên cổ tùng tử càng là ôm đầu ngồi sồn ở mặt đất biểu hiện vô cùng thống khổ bọn họ là kiếm tu chịu đến ảnh hưởng càng to lớn hơn ở đây một ít tu luyện cái khác võ công chịu đến ảnh hưởng liền t i ể u chút đây là ta công ta kiếm du liên chu sư minh đệ mấy người cũng là cảm thấy ra đầu tê dại đang lúc này t r ư ơ n g tam phong trong tay chân vũ kiếm nhẹ nhàng xoay một cái ở trước người vẽ cái thái cực thân kiếm đột nhiên d u lên hóa thành vạn ngàn kiếm khí bắn n h a n ra giống như một hồi mưa tầm tá mưa to trong phút chốc đem trong lòng mọi người ma niệm cọ rửa hết sạch khôi phục thanh minh rất nhiều đầu đầy mồ hôi võ lâm nhân sĩ đều cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai không có lại bị tâm ma quấy nhiễu nhưng nhưng cảm thấy sợ không thôi không dám ngẩng đầu lại n h ì n bách tổn đạo nhân này một chiêu xương lạnh ánh tiên h thu chưa được trương tam phong kiếm thế ảnh hưởng trái lại là cảng mánh liệt tâm lệ rốt cục tụ lực s o n g xuôi đ ỗ n g nhiên một kiếm chém đánh mà ra một đạo hóng ánh ánh kiếm xé rách phía chân trời hủy thiên diệt đ ị a giống như kiếm khí bao t ắ p đem ven đường bức tường gạch đá toàn bộ nát tan đánh thẳng trương tam phong mà đi thân thể máu thịt tại đây dạng công kích trước mặt quả thực yếu đôi đến thật giống một tờ giống một dù liên c h u mọi người nhìn tình cảnh này cả kinh sợ vỡ mất nước nhưng lại lệch lại vô năng ra sức trương tùng khê an ủi mọi người nói sư phụ nhất định có thể chống đỡ ma đầu kia dự định tất nhiên sẽ không được như ý tạ vô kỵ thấp giọng tự nói lao già này thật là có mấy phần bản lĩnh diệt tuyệt sư thái trên mặt dâng lên mấy phần sầu lo trương tam phong sẽ không phải thật sự chết ở bách tổn đạo nhân giới kiếm chứ bất kể nói thế nào nga mi các đời cùng võ đang giao tình cũng không tệ nhưng là mình e sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này lộc trượng khách vũ bắt đùi ở cười lớn ha ha, ha tốt. sư phụ võ công đã thiên hạ vô hiệt rồi h chương ba trăm bảy mươi một lấy ý ngự kiếm. kiếm lộc trượng khách chờ bách tổn đạo nhân trận doanh người nói hầu như là không s u ấ t một chữ bị trương tam phong nghe vào trong hai các ngươi những n à y bọn đạo trích đồ không khỏi cũng quá mức coi khinh bần đạo trương tam phong khẽ mỉm cười tay trái ngắt cái kiếm u y ế t tay phải mở hướng dẫn chân vũ kiếm lấy hình cung đâm ra ở giữa không trung hình thành từng cái từng cái đại quyền vòng tiểu vòng tròn đại quyền chụp lại tiểu vòng chính phản ta trực vô cùng vô t ậ n trong trước mắt này vô số đại quyển tiểu vòng mơ hồ ở một mảnh to lớn bên trong phạm vi hóa thành một tầng không gì phá nổi kiếm thuẫn chi tưởng bách tổn đạo nhân này một chiêu xương lạnh ánh thiên thu phát ra ra khủng bố kiếm khí hầu như sẽ rách hủy diệt ven đường tất cả sự v ậ n nhưng vào đúng lúc này toàn bộ bị ngăn cản ở đạo này kiếm thuẫn chi ngoài tường n à y một toàn bộ kiếm thuẫn xem ra thật giống như là một bức thái cực âm dương ngư đồ khắp nơi ẩn chứa đạo pháp nguyên cơ không ngừng đem bách tổn đạo nhân kiếm khí từng tức từng tức từng bước sâm chiếm hóa giải trừ khử vô hình trương tam phong vẫn cứ thành thạo điêu luyện xuất kiếm không ngừng đưa vào trong cơ thể dâng trào chân khí vì là toàn bộ kiếm thuẫn cung cấp bổ sung sức mạnh khiến cho vẫn duy trì tất cả mọi người là lớn mật địa ngẩng đầu lên nhìn về phía chân vũ đại điện phía trên tình cảnh khi bọn họ nhìn thấy trương tam phong ung dung ra tay hóa giải bách tổn đạo nhân khủng bố kiếm chiêu sau khi đều là không hẹn mà cùng đ ị a n g ầ n g ngơ t r ư ơ n g chân nhân tiếp được t r ư ơ n g chân nhân thật không nổi a các phái cao thủ đều là kinh ngạc thốt lên lên du liên chu trở võ đ a n g đệ tử cũng là t h ở pháo nhẹ nhõm tự tin tăng nhiều sư phụ xem ra rất có tinh thần bách tổn đạo nhân cái này lao yêu quái kiếm pháp nhìn như hung ác thâm độc nhưng tuyệt đối uy hiếp không được một thân hạo nhiên chính khí sư phụ không sai ta sư phụ lao nhân ra người còn không ra tay đây bách tổn đạo nhân đối với này cũng không cảm thấy quá to lớn bất ngờ nếu là trương tam phong liền hắn chiêu thứ nhất đều không tiếp nổi lời nói như vậy liền không đáng hắn tiêu tốn dòng dã ba mươi năm thời gian khổ tu bách tổn đạo nhân tán dương hảo kiếm pháp được l ắ m t h a i cực kiếm phòng thủ đến thực sự là gió thổi không lọt không hề kẽ hở đón thêm một hồi lao phu kiếm thứ hai thiên địa duy nga đạo trương tam phong trâm trọng nói lên lớn như vậy t cũng không sợ thiểm độ lưới người tuy tên xưng đạo người nhưng hoàn toàn không có người tu đạo rất khiêm tốn người tàn niệm vân tâm cũng vọng tưởng vượt qua bần đạo bách tổn đạo nhân sắc mặt tâm trầm lao phu suốt đời mục tiêu chính là giết người rửa sạch nhục nhã vì cái mục tiêu này lao phu tiêu hao toàn bộ nửa đời sau tinh lực trương tam phong n g ư ơ i dám coi khinh ta ta lập tức liền để ngươi đưa ra đánh đổi ta nhờ ư ngươi n g hối hận trương tam phong trong con ngươi hàn quang bước người sắc ý không hề che giấu chút nào cái này bách tổn đạo nhân hận chính mình tận xương thực lực càng là đã xuất thần nhập hóa phi thường khó chơi ngày hôm nay coi như là liệu mạng cái này s ư giả cũng phải đem tên k h ố n kiếp này cho giết người trước tiên nếm thử bần đạo kiếm trương tam phong s o n g trưởng vỗ một cái to lớn sức mạnh đánh vào trên chuỗi kiếm chân vũ kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo trói mắt lưu quang cấp tốc bay về phía bách tổn đạo nhân kiếm thế khí sắt t r ù n g tiên nhưng không giống bách tổn đạo nhân chiêu số như vậy âm u trái lại có một luồng càn quét càn không tính tình tương trực bách tổn đạo nhân không nhanh không chậm vũ kiếm đem cấp tốc tập kích tới chân vũ kiếm đánh văng ra nhưng bị hắn một kiếm đẩy đến xa xa chân vũ kiếm nhưng là ở trương tam phong vấy tay bên dưới đột nhiên một cái đi vào n g è o giống như giống như gi mọi người mắt thấy cái này tình hình đều là tâm thần chấn động mạnh phái điểm thương quy tàng t ử khiếp sợ không thôi nói lấy ý ngự kiếm t r ư ơ n g chân nhân kiếm thuật tu vi dĩ nhiên đ ạ t đến loại này khó mà tin nổi truyền thuyết cảnh giới bùi b ằ m tử tự lẩm bẩm nói rằng không nghĩ đến loại cảnh giới này dĩ nhiên thật sự tồn tại ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức không uổng chuyến này không uổng chuyến này à cổ tung từ một mặt vẻ s u n g kính chẳng trách mọi người đều nói t r ư ơ n g chân nhân là võ lâm số một thật sự là danh bất hư truyền chúng ta cách xa ở đại lý kiến thức nông cạn lộc trượng khách mọi người sắc mặt đúng là trở nên khó coi lên cái Nàng y t r ư ơ thường a m p lại có thực nghe h ư ế Chuyện này đối v ớ sư, bay bay sư phụ phong lang sư thái nhấc lên sư tổ quách tương tuổi già võ học tu vì đang phong tạo cực đặc biệt là kiếm thuật càng là tập bách gia tri học dung hội quan thông nhưng trước sau không cách nào chạm đến trong truyền thuyết lấy ý ngự kiếm cảnh giới bởi vậy phái nga mi võ học cũng không cách nào nâng cao một bước không nghĩ tới ngày hôm nay ở đây mắt thấy trương tam phong đạt thành bực này bất phạm chi thành cựu không thẹn là nhất đại tôn g sư không là tôn g sư bên trong tôn g sư d i ệ t tuyệt sư thái lòng sinh kính phục chính đang xem trận chiến tạ vô kỵ cũng là đối với này cảm thấy vô cùng kinh diễm lấy ý ngự kiếm quả thực huyền diệu hắn thật lòng nhìn lên nỗ lực từ bên trong được một ít cảm nộ thái cực quyền thái cực kiếm đều có hiệu quả như nhau tuyệt diệu ở đây rất nhiều cao thủ võ lầm đều đồng rằng là ô n tạ vô kỵ ý nghĩ như thế chỉ có điều có thể nộ đến bao nhiêu vậy thì tùy theo từng người không phải người nào đều có cao thâm n h ã lực Bách đạo nhân vẫn như cũ sắc nhân như tổn vẫn đạo một ặ t tĩnh, trong tay trên tung, tung trương Tam chấn bạc chế phi kiếm công kích. Cong. như không Phong không phi giống rắn ngừng đón kiếm kiếm dưới mùa m bay, đỡ tiếng lanh lảnh đến giống như t r ô g sớm giống như vang trầm qua đi trần vũ kiếm bay về phía trương tam phong trương tam phong trở tay một chiêu tá lực đem chân vũ kiếm b ú n g dung tiếp ổn bách tổn đạo nhân hét lớn một tiếng thiên địa duy ngã đạo t r ậ t kiếm trong tay phảng phất trong nháy mắt phồng lớn gấp trăm lần không ngừng khổng lồ một đạo kiếm chi bóng mở mạnh mẽ bổ về phía trương tam phong chiêu thức này thanh thế càng hùng vĩ bằng bạc phảng phất coi như là thái sơn nằm ngang ở phía trước cũng phải bị một chém mà mở trương tam phong giơ lên chân vũ kiếm cấp tốc lượt vòng biến hóa vô cùng nhân kiếm hợp nhất trong phút chốc vùng chém ra hàng trăm hàng ngàn kiếm mỗi một kiếm đều tình chuẩn đánh trúng bạc nhược địa phương trong vài hơi thở đem phía trên kiếm ảnh triệt để chém nát bách tổn đạo nhân chốc l á t không cho trương tam phong thở dốc kinh khủng hơn một chiêu đã lần thứ hai kéo tới chúng sinh do ta diệt ẩm che ngập bầu trời kiếm khí bên trong bách tổn đạo nhân trường kiếm trong tay bay nhanh mà đến đâm thẳng trương tam phong ngực nhưng cũng bị trương tam phong nằm ngang chân vũ kiếm ngăn trở bách tổn đạo nhân kiếm hướng về bên một di đột nhiên đâm về trương tam phong phong b á chương ba trăm bảy mươi hai cuối cùng một kiếm chương ba trăm bảy mươi hai cuối cùng một kiếm trở lại tiếp một hồi lao phu kiếm thứ tư vạn vật thành ta kiếm bách tổn đạo nhân gầm lên một tiếng đem chính mình kiếm triệu hồi đồng binh với phía sau song trưởng cùng bạo chân khí ngưng tụ ẩm ẩm đánh về phía mặt đất trong n g a y mắt vô số đá vụn gạch vụn đoạn một bị chấn động đến mức bay lên bốn phía âm phong gào thét hình thành từng đạo từng đạo vòi rồng trong thai của mọi người đều là từng trận tiếng quỷ khóc s ó i chu cực kỳ thê thảm trói thai không nội dung công tu vi kém cõi võ lâm nhân sĩ đã thống khổ che lên lỗ thai du liên chu mặt lộ vẻ kinh hoàng bất t ắ n v ẻ thật là đáng sợ kiếm này lao ma bất tử nhất định sẽ quấy nhiễu thiên hạ đại đoạn trương tam phong chịu c h ế t đi bách tổn đạo nhân rít gào một tiếng mấy chục đạo mũ kiếm ý xôi trào mánh li còn có đến mãi không hết đá vụn đ c h vụn như máu nhuộm yêu ma bình thường hướng về trương tam phong nào tới trương tam phong hít sâu một hơi chân vũ kiếm đặt ngang ở trước người một mặt không sợ sông lên trên k e n k e n keng len k e n trương tam phong thôi thúc thuần dương vô cực công kiếm thế cương mánh không đúc một cái chân vũ kiếm mua đến gió thổi không l o ạ n hình thành một cái to lớn vòng bảo hộ bốn phía hai nhân k i ế m khí vô số đá vụn không có bất cứ sự vật gì có thể đột phá hắn kiếm vòng đầy trời lốc xoáy bao táp bị trương tam phong tinh diệu kiếm chiêu quét đi sạch xanh Thái từ tám cái phương hướng tấn công về phía bách tổn đạo nhân mọi người bằng mắt thường căn bản là không nhận rõ cái nào là chân nhân cái nào là bóng mờ nhanh quá nhanh thực sự là quá nhanh bách tổn đạo nhân chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm kéo tới có điều hắn căn bản không hoảng hốt hai tay nắm chặt chuốc kiếm thu ở trước ngực ở mạnh mẽ chân khí thôi thúc dưới con đường kiếm y giống như tơ nhện bình thường nhanh trong quân quanh đem chính mình cả người đều bao trùm ở trong đó huyền âm kiếm giáp ngay ở bách tổn đạo nhân phòng ngự hình thành một sana trương tam phong cái kia ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ sát ý lạnh lẽo kiếm chiêu đã ẩm ẩm tập đến ngăn ngắn thời gian bên trong trương tam phong biên hóa mấy chục góc độ nối tới bách tổn đạo nhân đâm ra gần trăm kiếm khí p h á c hiên h ngang khủng bố kiếm ý khiến cho phía chân trời tầng mây đều bị đ ẩ y ra bách tổn đạo nhân cắn răng khổ sở chống đỡ tùy ý trương tam phong điên c u ồ n g tấn công nộ phách đầy đủ đón đỡ non nửa khắt chung phòng hộ kiếm giáp rốt cục lại không chống đỡ được ẩm ẩm vỡ tan mà trương tam phong kiếm thế tự nhiên cũng không phải kéo dài vô tận đến lúc này bắt đầu yếu bớt bách tổn đạo nhân nhân cơ hội thoát ly kiếm vòng triển khai khinh công bay lên trời thẳng tới cao mấy chục trượng lại đ ố n g nhiên nhờ lực tư thế hạ xuống kiếm trong tay nhấc lên vô tận sóng to n ổ đâm trường tam phong đỉnh đầu càn khôn nhậm ngã hành trương tam phong ngẩng đầu nhìn lên chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa trầm trọng núi cao đẻ xuống không thể cản phá đối phương ở trên cao nhìn xuống chiếm hết ưu thế quyết không thể cứng đ ố i cứng trương tam phong quyết định thật nhanh về kiếm hộ thân nhanh chóng hướng về bên tách ra bách tổn đạo nhân thân theo kiếm lạc khác nào sao băng rơi xuống đất kinh lôi nổi lên ẩm kinh thiên động địa giống như nổ vàng chấn động đến mức mọi người lô thai từng trận long o n g này uy thế của một kiếm càng khủng bố như vậy t r ư ơ n g t a m phong sắc mặt không hề lay động khí định thân nhàn một thân đạo bảo như cũ không nhiễm một hạt bụi cứ việc đối mặt bách tổn đạo nhân một vòng lại một vòng khủng bố thế tiến công hắn vẫn như cũ không mất một sợi tóc bách tổn đạo nhân liếm liếm đôi môi hơi khô cảm giác trong cơ thể dòng máu đều đang t h i ê u đốt tốt lắm thực sự là tốt lắm t r ư ơ n g t a m phong ánh mắt chấn tĩnh trong lòng đối với trận chiến này coi trọng cũng sớm đã đạt đến cực điểm hắn biết rõ chính mình thắng bại quan hệ đến quá nhiều người tính mạng nếu như ngày hôm nay chính mình bại bởi bách tổn đạo nhân như vậy phái v õ đang liền sẽ gặp phải tàn sát ở đây giang hồ các đại môn phái cao thủ e sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi với khó trận chiến này bất luận làm sao cũng phải cho bách tổn đạo nhân tạo thành trọng thương một lần là xong để người này cũng không có cơ hội nữa nguy hại thế gian ngươi sáng chế cái môn này huyền âm kiếm pháp xác thực là vô cùng làm người kinh diễm còn có chiêu khác mới sao đều triển khai ra để lão đạo ta xem cái đủ đi trương tam phong song chỉ nhẹ phẩy chân vũ kiếm thân trong ánh mắt phảng phất mang theo vài phần khiêu khích lý vị ha ha ha ha ha ha coi như ngươi còn có chút ánh mắt muốn gặp gỡ lao phu liền để ngươi kiến thức cái đủ như vậy ngươi chết cũng có thể nhắm mắt bách tổn đạo nhân cười lớn mấy tiếng ác liệt dọa người anh kiếm xé rách tất cả đẩy ra vạn vật bụi trần hóa thành đầy trời c h ó i mắt hoa hòe lóa mắt duy sát diệt xem trận chiến mọi người chỉ cảm thấy cái kia c h ó i mắt v h ó n g anh anh kiếm t h i ể m đến con mắt vừa xót vừa tê vô cùng khó chịu đều là không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại t h â n ở kiếm thế bao phủ bên dưới trương tam phong không thể nghi ngờ trong nháy mắt này đụng phải hung mánh nhất xung kích hai mắt xuất hiện chốc lát mù không thể coi vật nhất thời trong lòng hoảng hốt cũng may nội lực của bách tổn đạo nhân lợi kiếm tiếng sẽ gió phảng phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến d ữ tợn cười âm hiểm thanh cũng chuyển vào trương tam phong trong hai ta xem ngươi làm sao tiếp ta này một kiếm trương tam phong không đáp lời c h â n vũ kiếm lượn vòng mùa tung bảo vệ quanh thân m u ố n hại trổ hiểm trong khoảnh khắc liền giống như có vô số thanh kiếm từ mỗi cái phương hướng đâm tới chiêu nào chiêu nấy hung hiểm ác độc cũng may đều bị trương tam phong phòng ngự kiếm chiêu ngăn trở mà tầm mắt của hắn cũng chính đang chậm dại khôi phục chỉ cần có thể một lần nữa coi vật bách tổn đạo nhân này một chiêu dĩ nhiên là không thể có hiệu quả đối với phương chính là muốn lợi dụng chính mình n g trước mắt kh chương Tam bốn ta hiệp nói đúng cùng loại này tà mang ngoại đạo không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ mọi người nói chuyện trong lúc đó bách tổn đạo nhân nhất là hung ác một kiếm dị nhiên tật thứ mà ra nay một kiếm chính là huyền âm kiếm pháp sáu kiếm đầu hợp lại là một sáu kiếm hợp thể như bách xuyên Quy hải tụ làm một kích thật sự là thiên địa biến sắc sơn hà đều sợ mà trương tam phong chịu đến ảnh hưởng đang yếu bớt có thể ngờ n g ợ nhìn thấy ít thứ bách tổn đạo nhân phương vị đại khái cũng bị hắn phán đoán đi ra Đi! đầy Đạo đến kiếm ở hắn một trường thúc dưới, nhanh quay ngược trở lại kiếm trời, Chân thúc ngược Bách rách chân Bách hắn nhanh hóa thành bách đạo kiếm ảnh, sẽ rách phía trời, đến thằng trường tung, vũ một mua ở trở T quay t r ư ơ n g tam phong cùng chân vũ kiếm cùng bách tổn đạo nhân trong tay nhuận kiếm càng là không chịu nổi hai bên kiếm ý rằng có chỉ chốc lát sau cùng nhau đổ nát t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba đánh h ắ n a t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba đánh h ắ n a hai cái đoạn kiếm mảnh vỡ lẫn nhau bắn nhanh hướng về đối phương nó thế mau lẹ vô cùng mắt thường khó tìm kiếm cc cc cc cc t r ư ơ n g tam phong cùng bách tổn đạo nhân trên người đều bị bay tới đoạn kiếm đâm vào vết thương máu tươi chảy r ò n g nhuộn đỏ và tháo nhưng hai người nhưng là không nói tiếng nào đồng thời triển khai k i n h công hướng về đối phương xông lên trên quyền cước lẫn nhau gần người đánh nhau lên bách tổn đạo nhân huyền minh thần trưởng lô hỏa thuần thành trương tam phong thái cực quyền cũng là xuất thần nhập hóa mượn lực đ ả lực ung dung t h í chí trong khoảng thời gian ngắn hai bên khó phân thắng bại nhìn trương tam phong cái kia hơi chút sắc mặt tái nhuận bách tổn đạo nhân dương dương tự gắn nói trương tam phong ta xem ngươi có bao nhiêu huyết có thể lưu hắn từng dùng quá một cây ngàn năm linh chi bởi vậy trong cơ thể khí huyết vô cùng dồi dào coi như nhiều lưu một ít cũng không có cái gì ảnh hưởng trương tam phong trầm giọng nói lao đạo hôm nay liệu mạng vừa chết cũng phải diệt ngươi ma đầu kia bách tổn đạo nhân cười gắn nói lao phu đã sớm nói ngươi sẽ chết ở ta phía trước trên đường xuống hoàng thuyền chờ lao phu đưa ngươi đệ tử từng cái từng cái đưa xuống đi thôi trên đường có bọn đồ tử đồ tôn làm bạn cũng không tính là cô gọi a ha ha ha ẩm bách tổn đạo nhân một trưởng n oanh sụn một mặt vách tường đem trương tam phong đặt ở gạch vụn đá vụn bên dưới nhưng trương tam phong rất nhanh dưới đất trúi lên tiếp được bách tổn đạo nhân n é m q u á đến một cái s à ngang trở tay mượn lực gậy trở lại chấn động đến mức bách tổn đạo nhân thổ hết lùi về sau a bách tổn đạo nhân hai con mắt đỏ đậm tức giận không thôi thả người nhảy một cái mà tới âm hàn đến cực điểm chân khí hóa thành một thất điên cuồng đánh về trương tam phong trương tam phong đã niêm phong lại vết thương phụ cận h u y ệ t vị cầm máu lần thứ hai lên tinh thần n g h ê n tiếp bách tổn đạo nhân thế tiến công hai bên kịch liệt ứng phó hơn một n g hiệp ì n h cũng khó khăn phân thắng bại có điều hai bên đều hai phe đều có tổn thương cuộc chiến sinh tử dù sao không phải luật bàn mọi người thấy đến hai hùng kiếp vĩa cách khá xa xa căn bản là không dám áp sát quá gần đã vừa mới có mấy cái xui xẻo ra hỏa bị hai người bên trong chiến trường bay loạn bắn ra hòn đá nhỏ bắn trúng đầu lâu tại chỗ nổ chết mà chết vực này cao thủ tuyệt thế chiến đấu dư âm là thật sự gặp giết chết người bách tổn đạo nhân mắt thấy chính mình trong thời gian ngắn bên trong không cách nào đạt được ưu thế thật lớn như thế kéo dài thêm không phải là chuyện tốt đẹp gì nhưng mình khổ sở chuẩn bị nhiều năm huyền âm kiếm pháp hiện tại đã không có cách nào dùng nhất định phải khác lạ kỳ chiêu đột nhiên bách tổn đạo nhân trong đầu linh quang l ó e lên nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy học được thái quyền cùng nhu thuật thái quyền không được quá cứng mãnh vừa lúc bị trương tam phong thái cực quyền khắc chế nhu thuật có thể suy nghĩ một chút tuy rằng tạ vô kỵ lúc đó không đem chiêu số biểu thị đi ra nhưng đại thể nói rồi một hồi cách dùng lấy bách tổn đạo nhân võ học ánh mắt vẫn là có thể thôi diễn ra một hai、được. bách tổn đạo nhân quyết định chiêu thức đống nhiên biến đổi một cái bổ nhào phiên đến mặt sau ngay lập tức hai tay hướng về trước ba o quát càng là gắt gao khóa lại trường tam phong cái cổ hai chân cũng thuận thế từ phía sau g i a o nhau chụp đến trường tam phong phần e o tiến lên dựa vào thân thể trọng lượng lập tức đem trương tam phong nửa mặt quăng ngã xuống đất trương tam phong lúc này đầu góc đều làm động đây là cái gì chiêu số đầu đường vô lại tranh đấu mọi người cũng là kinh ngạc đến ngây người hoàn toàn không nghĩ tới bách tổn đạo nhân đường đường nhất đại tông sư lại sử dụng bực này không hợp tình lý không nói võ đức chiêu thức quá trướng thay gai mắt xưa nay chưa từng thấy như thế cái đấu pháp vẫn tính cái gì t ô n g sư không được đầu đường lưu manh sao trương tam phong muốn tránh thoát lại phát hiện mình bị gắt gao khóa lại chỉ có thể miễn cưỡng hướng về trên dỗi ra một cái tay đứng vững bách tổn đạo nhân cảm cũng vươn ngón tay đi đâm lô múi của hắn chỉ một chút bách tổn đạo nhân trên mặt chính là bị tóm đến máu me đầm đ ị a nhưng hắn vẫn cứ gắt gao l ặ n không thà l ạ c đến trương tam phong mắt trận trắng lên suýt chút nữa không tại chỗ hôn mê tạ vô kỵ người cũng là há hấp ổn không nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy một trận nói hưu nói vượng nay bách tổn đạo nhân ngày hôm nay lại thật sự đem nhu thuật bên trong tỏa kỹ cho dùng tới dù liên chung còn tiếp tục như tiếp v ậ y đăng ố i với sư đệ tử mặc dù có lòng hỗ trợ nhưng rút không ra tay bị lộc trượng khách dẫn người ngăn cản hạc bút ông từ một tên phiên tăng trong tay nằm quá một cái trầm trọng gậy sắt vẫy tay đối với trường hỏa vương quất lên người quá khứ cho hắn một gậy chiếu đầu tiếp tục đánh ta trường hỏa vương sửng sốt một chút do giàn g túng loại cao thủ này chiến đấu cũng là mình có thể dính liễu sao vạn nhất đợi lát nữa đột nhiên nổi lên cho mình một trường chẳng phải là muốn xong đời trường hỏa vương linh cơ hơi động lập tức quỷ trên mặt đất một trận c u ộ g đấu ừ ta muốn ôn thân thể ta không thoải mái ta muốn đến xem đại phu hạc bút ông giận dữ một cước đem trường hỏa vương đạp bay xa bá trượng phế vật vô dụng chết đi sang một bên người người đi hạc bút ông lại chỉ về một tên phiên tăng cái kêu phiên tăng liên tục xua tay bần tăng là đệ tử cửa phật không thể làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự phật tổ gặp c h tội hạc bút ông vừa nhìn về phía những người khác kết quả tất cả mọi người đều né tránh ánh mắt của hắn giả trang không nhìn thấy đồ ù dỡn ngươi làm sao không chính mình đi mắt thấy trương tam phong cùng bách tổn đạo nhân vẫn ở g i ả n g co hạc bút ông lo lắng không n ớ t nhưng hắn xác thực là có chút thật không dám tiến lên đang lúc này hạc bút ông chú ý tới đứng ở cách đó không xa tạ vô kỵ nhất thời hai mắt sáng n g ờ i phía bên mình ngoại trừ sư phụ bách tổn ở ngoài vị này ỉn lần công tức đại nhân võ công chính là cao nhất người này không đi ai có thể đam này trọng trách công tước đại nhân giút ta sư phụ một chút sức lực đi tạ vô kỵ nghe được hạc bút ông gọi mình hai mắt nhất thời hơi híp lại c h đánh đánh sư phụ du liên chu chờ võ đang đệ tử đều muốn rách cả mí mắt lẽ nào hôm nay sư phụ thật sự bỏ mạng ở bọn đạo trích đổ bàn tay sao phái võ đang tương lai muốn đoạn tuyệt hy vọng sao trương thúy sơn chú ý tới cách đó không xa dương dị thiên mắt. vội v ă nói n dương tiền bối cầu ngươi g i ú p một chuyện đi dương dịch thiên chỉ là khà khà cười quái dị hai tiếng cũng không nói lời nào cũng không có bất luận động tác gì sở hữu võ đ a n g đệ tử đều muốn tuyệt vọng ai tạ vô kỵ sâu sắc thở dài một hơi chậm rãi từ bên hông móc ra lắp đạn song súng đắn bách tổn đạo nhân đại hỉ được hay dùng cái này quay về trường tam phong đầu đọc xuống kỳ thực ta chính là tạ vô kỵ tạ vô kỵ một cái xe rơi mất mặt nạ lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi hả cái gì bách tổn đạo nhân còn có chút không phản ứng lại là xảy ra chuyện gì tạ vô kỵ có súng ẩm sáu chương ba trăm bảy mươi bốn g u y ê n lai còn có người so với ta càng hẹn h ạ chương ba trăm bảy mươi bốn g u y ê n lai còn có người so với ta càng hẹn h ạ tiếng súng rất vang khắc nào trời dáng kinh lôi chấn động đến mức bách tổn đạo nhân hai thai đánh t h ẳ n g m ì n h tầm mắt bị trong nòng súng nô ra khói trắng che chắn hắn có chút c h ó n g váng không biết xảy ra chuyện gì mới vừa là cái gì ngoạn ý lớn tiếng như vậy lẽ nào chỉ dựa vào thanh em này có thể hủ chết trương tam phong tạ vô kỵ ngạc nhiên mà nhìn bút khói nòng súng viên đạn lại kẹt động thủ nhanh đông tay a bách tổn đạo nhân phản ứng lại vội vàng thúc giục tạ vô kỵ phế bỏ trương tam phong tay chân tốt nhất đem hắn võ công cũng phế bỏ trương tam phong đem lời này nghe được rõ rõ r à n g r à n g trong lòng vô cùng lo lắng l i ề u mạng dãy r u ộ n nhưng bách tổn đạo nhân chính là gắt gao không tha được rồi xem ra ta cũng chỉ đành tự mình đ ộ n g thủ tạ vô kỵ cười gằn đột nhiên d ỗ i ra song chỉ sử dụng nhất dương chỉ công phu đột nhiên đi xuống một đâm à bách tổn đạo nhân phát sinh tiếng kêu thảm thiết thế lương hai cái con ngươi đều trực tiếp bị tạ vô kỵ song chỉ đấm nát viền mắt bên trong máu tươi chảy dòng dị thường thế thảm hết thể trước mắt càng là triệt để rơi vào hát đám đã cái gì đều không nhìn thấy thang con hoang ngươi dám phản bội lao phu bách tổn đạo nhân vừa giận vừa sợ mà hống lên lên trương tam phong cũng là giật mình không thôi đông nhiên nghĩ đến mới vừa thiếu niên này kéo xuống mặt nạ tự xưng là tạ vô kỵ nhất thời cái gì đều hiểu lại đây nguyên lai、like、đối phương cùng bách tổn đạo nhân căn bản là không phải một nhóm về phần tại sao gặp nhập bọn với nhau vậy thì không rõ ràng chỉ có thể chờ đợi sau đó hỏi lại cái rõ ràng hiện tại là ngàn năm một thợ thời cơ tốt vừa v ẫ n có thể mượn cơ hội này thoát ly bách tổn đạo nhân dây dưa bách tổn đạo nhân hai mắt bị hao tổn trên tay cường độ cũng không khỏi yếu bất mấy phần trương tam phong nhân cơ hội một cái k u � u tay va về phía sau l trực tiếp đem bách tổn đạo nhân xương sần đều cho đánh gãy a bách tổn đạo nhân mắt không thể thấy vật trong lòng cực hoảng đã l u ố n g cuốn tay chân nơi nào lại cố đến trương tam phong tạ vô kỵ một bàn tay lớn lúc này đã như kìm sắt bình thường vững vàng đem bách tổn đạo nhân cái cổ cho trói lại trương tam phong thuận lợi thoát vây lùi hướng về bên cạnh hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh minh v ư ơ n g đến lao đạo không có từ xa tiếp đón n à y cứu mạng đại ân lao đạo nhớ rồi ngày sau á t sẽ có báo đáp lúc này mọi người vây xem đã toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng cái này cùng bách tổn đạo nhân cùng đến đây thiếu niên cao thủ dĩ nhiên không có công kích trương tam p h o n g trái lại là ra tay đem bách tổn đạo nhân đánh thành người mù càng làm cho bọn họ kinh hai chính là tiểu tử này căn bản là không phải cái gì tây vực cao thủ dĩ nhiên là minh giáo tiểu tà ma tạ vô kỵ tạ vô kỵ hắn là tạ vô kỵ lộc trượng khách mọi người choáng váng hạc b ú t ông cũng là bị bất thình lình một màn cả kinh trận mắt mắt mồm vị kia để hắn cực kỳ kính trọng ý lần công tước dĩ nhiên là minh giáo tạ vô kỵ ngụy trang tôi t r á n g váng còn phải là ba tư minh giáo một đám bảo thủ vương ngươi không phải nói ngươi là lưu vân sứ huynh đệ sao làm sao biến thành minh giáo cái kia yêu n h i ệ n chúng ta đều bị chơi đây là cái có mục đích tính trà trộn vào đến nội quỷ ba bách tổn đạo nhân lúc này hầu như cũng cái gì đều hiểu lại đây hắn mới vừa nhất thời còn muốn không thông tạ vô kỵ xé ra mặt nạ là cái gì tình huống hiện tại liên tưởng đến đồ đệ đã từng nhắc qua tạ vô kỵ tên nhất thời cái gì đều nghĩ thông rồi thang con hoang ngươi dĩ nhiên lừa dối với lao phu a a a a bách tổn đạo nhân hai mắt phun máu còn vì là khủng bố hắn biết mình bị lửa đối phương căn bản không phải cái gì ình lần cao thủ chẳng trách nói những người vo công kỳ kỳ quái quái phòng chừng đều là l o ạ biên nào có cái gì cưới cây trổi k i n h công n tạ tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy đến cùng vì sao lại xảy ra chuyện như vậy chính mình tự mình mang về người lại là tiểu tà ma tạ vô kỵ là chính mình hận nhất người nay không phải mạnh mẽ hố bách tổn đạo nhân một cái sao càng thảm hại hơn chính là đem mình cũng hãm hại đi vào chính mình những việc làm e sợ cũng lại ẩn giấu không được m hơn ba mươi năm g t h nhu tính c mặt lộ sáng. triệt khắp để nước chạy về biển đông cũng không có cơ hội nữa giết trương tam phong đều do tên giận tiểu tử này đều là tên tiểu tử này hại không không đúng tiểu tử này là diện tuyệt mang đến tìm chính mình diện tuyệt đều là người làm việc chuyện tốt ngươi làm hại lao phu thật l à k hổ ngươi với hắn là một nhóm đều là một nhóm bách tổn đạo nhân khàn cả giọng địa giống to lên hắn hai mắt mù, cái gì đều không nhìn thấy càng không biết chính mình kẻ thủ trương tam phong ở đâu cũng không nhìn thấy tạ vô kỵ song trưởng điên cồn u g hướng về chu vi hoành kích đem mặt đất đều rung ra con đường vết n ư ớ c mọi người nghe được bách tổn đạo nhân nói lần thứ hai cả kinh tình huống thế nào nay cung d i ệ t tuyệt sư thái lại có quan hệ gì thật giống có rất nhiều bí mật không muốn người biết ta này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lao ra hỏa còn ở đây ồn ào cơm miệng của ngươi lại tạ vô kỵ mật lại chân khí đột nhiên tụ tập tới một thức kinh thiên động địa kháng long hữu hồi ẩm ẩm đánh ra đinh hai nhức góc tiếng r ồ n g ầm nương theo t r e ngập bầu trời mánh liệt lực lượng chấn động đến mức bách tổn đạo nhân bay ra xa mấy chục trượng giống như chó chết rơi vào trong một vùng phế tích trương trân nhân giao cho ngươi tạ vô kỵ nhìn về phía trương tam phong trương tam phong không do dự trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ xuất hiện tại trước mặt bách tổn đạo nhân một trưởng đem hắn đan điền đánh nát lại mang theo cổ của hắn đem hắn nâng lên bách tổn đạo nhân cả người khí đều tiết hết rồi hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên sẽ bị nội quỷ từ phía sau lưng chọc vào một đao này một đao quá hai mắt ngủ tâm thần đại loạn thời khắc lại đã chúng tạ o vô kỵ một chiêu hàng long thập bắt trưởng cả người tinh khí thần đều ở trong nháy mắt này giảm xuống tới cực điểm loại này chỉ có thể không hề có chút sức chống đỡ bị trương tam phong cầm nã sư phụ lộc t r ư ở n g khách hạc bút ông hai người muốn rách cả mí mắt tâm đều nát những người tây v ự c phiên tăng ba tư minh giao giao chúng lúc này trong lòng đều là một trận thật lạnh thật lạnh song x u ô i a mạnh nhất bách tổn đạo nhân đều xong đời võ đ ă n g chúng đệ tử thấy trương tam phong đã đem bách tổn đạo nhân tù binh vẫn lơ lửng một trái tim rốt cục để xuống quá tốt rồi sư phụ thắng rồi võ đang an nguy không lo mặc dù là ở người khác trợ giúp bên giới mới thuận lợi giải vây nhưng c h u n g quy là t h ắ n g rồi nguy hiểm giải trừ cuối cùng cứu bọn họ sư phụ một mạng dĩ nhiên là tạm vô kỵ sự an bài của vận mệnh thực sự là rất kỳ diệu bách tổn đạo nhân bị trương tam phong dùng sức ném tới phía dưới bậc thang một đường lăn lông lốc xuống đi phiên vài vòng mới dừng lại trương tam phong ta thua thế nhưng ta không phục ta mãi mãi cũng không phục ta chết cũng không phục không có tên tiểu t ử này ám hại ta ngươi chẳng là cái thá gì ngươi mãi mãi cũng không bằng ta ha ha ha ha n g u y ê lai trên đời này còn có người so với ta bách tổn đạo nhân càng thêm đê tiện tạ vô kỵ c h ắ p tay đà tạ khích lệ chương ba trăm bảy mươi năm tự bạo chuyện xấu trong nhà chương ba trăm bảy mươi năm tự bạo chuyện xấu trong nhà d ù liên chu mọi người dồn dập rút kiếm đến nhà theo ta đồng thời đem này lão ma đầu chém thành muôn mảnh t r ư ơ n g tam phong quát khẽ liên châu không được vọng động lộc trượng khách hạc bút ông đã đem bách tổn đạo nhân nâng dậy những người phiên tăng cùng ba tư minh r à o r à o chúng cũng là dồn dập dơ binh khí cảnh giác nhìn các phái người không thể cứu vãn e sợ chỉ có không thèm đến s ử a mới có thể mở một đường máu lúc này dương tiêu trang tranh mọi người đột nhiên rút ra súng kiếp chỉ vào lộc trượng khách mọi người đừng n ú c đ í c h và n g không để bọn ngươi chết không có chỗ trôn lộc trượng khách mặt lộ vẻ sợ hãi h i ệ n nhiên nhận ra những vũ khí này chính là minh giáo ở kim lăng trên chiến trường đại bại nguyên quân đồ vật uy lực hết sức kinh người nhục thể phạm khu tuyệt đối không chống đỡ được sư h i n h làm sao bây giờ hạc bút ông nhìn các đại phái cao thủ thật giống có vây rết tới được ý tứ rất là không bình tĩnh lộc trượng khách nói ngươi thử xem q u ỳ xuống đến cầu xin xem bọn họ có thể hay không buông tha người đi hạc bút ông t h ắ n thở sư h u n h a đến vào lúc này có thể hay không không lại muốn đùa dỡn lúc này bách tổn đạo nhân hết sức yếu ớt nói rằng mai con cho vi sư một cái thoải mái đi vi sư không muốn được bọn họ xỉ đục mà chết lộc trượng khách kiên định địa lắc lắc đầu không sư phụ chúng ta coi như là l i ề u mạng cái mạng này cũng sẽ mang theo ngài đi bách tổn đạo nhân thở dài nói vô dụng ngược lại ta cũng sống được rồi đ ừ n g động ta p h i chết đến nơi rồi ở đây trang cái gì thầy trò tình thâm các ngươi những ma đầu này tại trung nguyên gây sóng gió ta cổ mẫu cũng rất muốn gặp gỡ một lần các ngươi đến đây đi ra chiêu phái điểm thương cổ tùng tử một mặt tự tin địa mắng trang tranh lớn tiếng nói những người không liên quan toàn bộ lưu lại những n à y vương bắt đạn giả mạo ta minh giáo bại hoại ta minh giáo danh tiếng chúng ta muốn tự tay đem bọn họ toàn bộ xử quyết các đại phái cao thủ nghe vậy đều là không dám làm m g ự a hết sức an y địa lui lại một khoảng cách dương tiêu chắp tay hướng về tạ vô kỵ túi đầu cung kính nói khởi bẩm giáo chủ cục diện đã hết ở k h ô n g chế xin hỏi giáo chủ xử trí như thế nào nghe được dương tiêu đối với tạ vô kỵ xưng hô mọi người tại đây đều là không khỏi trong lòng hơi kinh hãi nguyên lai、like、cái này tiểu tà ma cũng đã trở thành minh giáo giáo chủ sao danh vọng dĩ nhiên đều đã đạt đến mức độ này liền dương tiêu loại này minh giáo nguyên lao đều đối với hắn cung kính như thế rất nhiều kim bao sư vương tạ tốn Minh giáo giáo chủ. Nguyên lai Nguyên chủ. tạ i thiên người kế nhiệm. ể u tử tổn này dương đỉnh là đ Bách kế o nhân tự lầm Chính mình trước còn như tự trước lầm bầm. vô ậ y thưởng thức tạ v kỵ nghĩ muốn thu hắn làm đồ đệ, không nghĩ đến hắn nhưng thu thù làm là đồ đệ, kẻ cười ủ a chính c mình. Tạ vô kỵ lạnh nói đương nhiên là một cái cũng không thể bỏ qua những con chó này gọi là làm đủ trò xấu còn còn đâu chúng ta minh giáo trên đầu bại hoại chúng ta minh giáo kháng nguyên nghĩa sĩ đại danh quả thực là lẽ nào có lý đó không cho bọn họ trả giá một điểm đánh đổi nên chết t h ẳ n một ít đều lợi cho bọn họ quá rồi có điều bại hoại nhất định là muốn thanh trừ sạch sẽ mặc kệ là cái gì thân phận đều là giống nhau nghe đến phía sau câu này mọi người không rõ vì sao diệt tuyệt sư thái lông t ơ nhưng là đột nhiên dựng lên nàng xoay người đã nghĩ mang theo đệ tử rời đi lại bị tạ vô kỵ gọi lại sư thái mà t h ô n g thả đi a người gấp cái gì chẳng lẽ là chột dạ hay sao nghe được tạ vô kỵ nói như thế mọi người bỗng nhiên nhớ tới mới vừa bách tổn đạo nhân vẫn đang mắng diệt tuyệt nói bị diệt tuyệt hại thảm trong này đến cùng có cái gì vấn đề bách tổn đạo nhân cùng diệt tuyệt sư thái trong lúc đó lại tồn tại quan hệ ra sao trương tam phong trầm tư chốc lát thật giống đoán được một chút cái gì t r o mày có chút không đành lòng cũng có chút không dám tin tưởng tạ giáo chủ ý của ngươi là chỉ d i ệ t tuyệt nàng cấu kết bách tổn đạo nhân tạ vô kỵ nói chương chân nhân ngài lập tức liền sẽ biết d i ệ t tuyệt sư thái vừa nhìn tình huống này liền biết chính mình hẳn là đi không xong thế nhưng muốn rửa sạch tất cả những thứ này hiển nhiên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy đến cùng nên làm gì nga mi danh tiếng muốn triệt để hủy ở trong tay chính mình sao nếu như chân tướng của chuyện bị tuân ra đến chính mình ở trên giang hồ làm sao có thể lại có thêm đất đ ặ t chân không được nhất định phải nghĩ một biện pháp diện tuyệt sư thái nghĩ đến chắn đều sắp bốc k h i các phái cao thủ đều là một mặt nghi ngờ nhìn diện tuyệt sư thái lẽ nào nàng thật sự cấu kết bách tổn đạo nhân không phải vậy vì sao bách tổn đạo nhân gặp nhắc tới tên của nàng nga mi một đám đệ tử cũng là không thì ra tin nhìn diện t u y ệ t sư thái một hồi kính trọng sư phụ làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy ta vô kỵ cười l ạ n h nói d i ệ t tuyệt ngươi không cần nghĩ n g u y biện sự tình trước sau ngươi ta đều rõ ràng trong lòng ngươi báo thủ xuất ruột vì đối phó ta minh giáo không tiếp cùng bách tổn đạo nhân b ự c này giang hồ bại hoại thông đồng làm vậy ý đồ mượn sức mạnh của hắn để giải quyết ngươi nga mi thủ riêng thực sự là không hề điểm mấu chốt ta diện tuyển sư thái cắn răng cao giọng nói sự tình không phải hắn nói như vậy bần nhi Vân Nhi đ ổ đinh vẫn quân phản bội sư môn cùng tạo vô kỵ có một chân hắn lời nói không thể tin đại gia tuyệt đối đừng tin nàng càng không tiếp tự bạo chuyện xấu trong nhà lời vừa nói ra nhất thời toàn trường ổ lên tin tức này rất kinh bạo ai nhưng mà càng kinh bạo còn ở phía sau bần nhi đ ổ kỷ hiệu phù tương tự phản bội sư môn cùng dương tiêu cái này tặc tử không minh bạch còn mang thai hắn n g h i ệ t trùng không sai ta thừa nhận ta xác thực là cùng bách tổn đạo nhân từng gặp mặt muốn mượn hắn bàn tay đối phó minh giáo ta hai cái đồ đệ đều bị minh giáo câu dẫn phản bội sư môn ta thực sự là tức chết rồi không có biện pháp khác chỉ có thể r a hạ sách này mong rằng các vị võ lâm bằng h ữ u lý giải bần nghi báo thủ xuất ruột nhất thời hồ đồ làm ra loại này lựa chọn diện tuyệt sư thái biết có bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao ở đây làm đối mắt chất chính mình là bất luận làm sao đều rất khó n g u y biện thẳng thắn b á n một hồi thảm nói không chắc còn có thể dẫn tới mọi người đồng tình cái gì p h u mội nàng dĩ nhiên ân lê đình chỉ cảm thấy trong nháy mắt trời đều sụt đầu g ó c một trận mê mội hắn khó có thể tin tưởng hỏi sư thái ngươi nói chính là có thật không ngươi có phải hay không đang lừa gạt người sao phù mội nàng làm sao có khả năng ân lê đình nhìn chòng chọc vào dương tiêu dương tiêu cũng là một mặt tâm trầm người lao tặc này nghi thật đáng chết đã c h ư ờ n g ba trăm bảy mươi sáu đi ra một mình đấu t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi sáu đi ra một mình đấu diện tuyệt sư thái liên tục tuân ra chính mình hai cái đ ồ đệ bí mật dẫn tới toàn trường tất cả mọi người đều là trận mắt mất mồm sắc mặt cực kỳ n mặc mục n à y một trận thao tác gần như cũng đem l ự c chú ý của mọi người đều cho rời đi. nhân tính đều là bắt quái thúng chi vẫn là như thế kinh bạo tin tức ai nghe không được hiếu kỳ đến lòng ngưng ấy danh môn chính phái đệ tử dĩ nhiên phản bội sư môn cùng luôn luôn bị coi là ma giáo minh giáo kéo lên loại này cắt không ngừng lý còn loạn quan hệ tuy rằng hiện tại minh giáo đã là to lớn nhất kháng nguyên thế lực rửa sạch ngày xưa khá là không tốt danh tiếng nhưng ở các đại phái người trong mắt vẫn cứ không phải cùng chính mình một nhóm vẫn cứ là một đám các loại mọi người lúc này đều là nhìn c h ầ m c h ầ m d i ệ t tuyệt sư thái chỉ chỉ t r ò t r ò xì、si、xào bàn tán có ánh mắt kinh ngạc có mắt lộ ra trào phúng có ý thức sâu sắc t i ế t hận cũng có cười trên sự đau khổ của người khác chế dễ trương thúy sơn nhìn sắc mặt cho ngồi ân lê đình an ủi lục sư đệ bình tị nga những việc này không h ẳ n chính là thật sự. ngươi phải nghĩ thoáng một ít t ân lê đình thật giống cái gì đều không nghe thấy hồn bay phết lạc phản phất một bộ không có sự sống tựa gỗ du liên chu ở bên cạnh thở dài không biết nên làm sao mở miệng ă n ủi diệt tuyệt sư thái đều đem nói tới cái này mức lấy nàng tính nết phòng trừng chuyện này là sẽ không giả phái nga mi đệ tử lúc này tâm đều rất loạn đã bị liên tiếp không ngừng chuyện đã xảy ra sung kích đến không biết làm sao cấu kết bách tổn diệt tuyệt làm cho các nàng đều lòng sinh ngăn cách huống hồ diệt tuyệt sư thái mới vừa cũng đều chính miệng thừa nhận cứ việc nàng cực lực giải thích chính mình là bị bất đắc dĩ có điều loại lý do này nghe tới thực sự là có chút mi dương tiêu nổi giận nói diệ tuyệt t đừng vội ở đây ngụy biện mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn truy cũng thay đổi không được cấu kết nguyên đình dư nghiệt sự thực diệ tuyệt t tiếp tục mạnh miệng giải thích là các ngươi minh giáo khi người h n quá đáng trước lựa ta trẻ người non dạ hai cái đồ đệ bần nhi mới không thể không ra hạ sách này hy vọng anh hùng thiên hạ hôm nay có thể lý giải bần nhi dương tiêu ngươi là làm sao mạnh mẽ chiếm lấy h i ể u phụ ép buộc nàng cùng ngươi hôm nay đối mặt anh hùng thiên hạ kính xin giải thích cái rõ ràng dương tiêu giận g ữ mạc cười thả ngươi con bà nó dám chó hiệp phụ cùng ta tình đầu ý hợp hai bên tình nguyện nàng là tự nguyện theo ta ha ha ha ha ha. lời này nói ra ai tin dương tiêu c h â m trọng nói không tin ta dương tiêu khó đạo tín ngươi cái này cấu kết bách tổn đạo nhân muốn hãm hại trường chân nhân sú nico diệt tuyệt sư thái sắc mặt không khỏi một bạch ta chính là đối phó n g ư ơ i minh giáo lúc này tạ vô kỵ đột nhiên cất cao âm thanh nói rằng diệt tuyệt ngươi rõ ràng c h i tình nhưng cái gì cũng không nói làm hại t r ư ờ n g chân nhân suýt nữa mất mạng càng hại chết rất nhiều anh hùng h ả o hán ngươi xem một chút bốn phía cái kia đầy đất thi thể ngươi dám trực tiếp một ánh mắt sao thử hỏi ở đây các vị anh hùng trên đất nằm người chồng có hay không các ngươi h u n h đệ bằng hữu bọn họ chết cùng diệt thoát khỏi liền con sao Các n g ư ơ i đúng là phân xử thử a n g ư ơ i diện tuyệt sư thái sắc mặt trường đến đ ỏ lên ngươi không phải cũng biết sao n g ư ơ i tại sao không nói còn vẫn giả trang cái gì tây vượt cao thủ lừa gạt người tạ vô kỵ nói ta chính là ngoại trừ bách tổn đạo nhân tên ma đầu này vì lẽ đó không thể dễ dàng bại lộ mà ngươi nhưng thuần túy chính là bản thân tư d ụ n g sau lưng theo người thông đồng nếu như không phải n g ư ơ i đồ đệ đ ì n h mẫn quân nói cho ta ta còn không biết luôn luôn tự xưng là chính phái diện tuyệt sư thái lại sẽ làm ra chuyện như vậy lúc này cái mang một tên cao thủ hỏi này vậy a y lộc chữ khách bọn họ nói có đúng không là thật sự diện tuyệt thật cùng các người thông đồng lộc trượng khách vô cùng căm hận d i ệ t tuyệt sư thái đem tạ vô kỵ mang tới cho tới hại bách tổn đạo nhân sắp thành lại bại lúc này cười lạnh nói h ừ này tự nhiên giả không được l à n à n g tự mình đến đây cùng chúng ta tiếp xúc bọn họ xui xẻo kế hoạch thất bại d i ệ t tuyệt sư thái cũng đừng nghĩ tốt hơn d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt lúc này trở nên vô cùng trăng xám lộc trượng khách cái này cậu vật dĩ nhiên bỏ đá xuống giếng được rồi sớm nên nghĩ đến bọn họ chắc chắn sẽ không liền như vậy b u ô n g tha chính mình trong dự liệu lúc này bách tổn đạo nhân đã là toi thoát, thoát tiến vào khí nhiều ra khí thiếu thôi xem ra nàng cũng là bị lửa mai con đừng động ta các ngươi có thể trốn liền nhanh lên một chút trốn đi ta h ạch ta bách tổn đạo nhân khỏe miệng tràn ra một cái máu đen tiếp theo đầu l ệ đi chính là n u ố t khí ngày đó hắn nói với tạ vô kỵ không giết trương tam phong nuốt không trôi khẩu khí này hiện tại hắn rốt cục có thể tắt thở rồi tuổi tác của hắn vốn là rất lớn lại cùng trương tam phong khổ chiến một hồi tinh lực háo không lại bị tạ vô kỵ hầu như d ụ n g hết toàn lực đánh một trường mặc dù từng ăn một cây ngàn năm linh chi cũng không chống đỡ nổi có thể kiên trì đến hiện tại đã xem như là một cái kỳ tích sư phụ lộc trượng khách ôm đầu khắc giống hạc bút ông cũng là lã trá rơi lệ trương tam phong yên lặng thở dài cái này kẻ thủ ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là chết rồi cùng thời đại nhân vật gần như cũng chỉ còn sót lại chính mình một cái năm tháng vô tình vận mệnh cũng vô tình sư đệ đi lộc trượng khách một cái vứt đi bách tổn đạo nhân cực kỳ yếu đuối thi thể đột nhiên triển khai khinh công chạy về phía bên dưới ngọn núi phương hướng hạc bút ông là người cũng là vội vàng đổi tới những người ba tư minh giáo giáo chúng còn có phiên tăng lúc này cũng là r ồ n r ậ p hoang mang lo sợ hoàng không chọn đường chạy trang tranh cười lạnh một tiếng nòng súng trực tiếp nhắm vào lộc trượng khách phía sau lưng quả đoán kéo cỏ ẩm u i lực to lớn đạn chỉ trong nháy mắt trong số mệnh lộc trượng khách phía sau lưng lộc trượng khách kêu t h ả m một tiếng từ không trung ngã xuống đất hạc bút ông cũng là không thể may mắn thoát khỏi bị đồng loạt nổ súng hai mươi tên duệ kim kỳ đệ tử đánh thành tổ hong v ỏ vẽ tất cả mọi người kinh sợ n à y món đồ gì lại có kinh khủng như thế m a i ba tư minh giáo những người bảo thụ vương cùng giáo chúng còn có phi tăng cũng là bị lộc hạc hai người hạ t r ẳ n g làm cho cũng không dám nữa có chút cử động chỉ lo chính mình trở thành mục tiêu kế tiếp vội vàng dừng lại quỳ xuống đất xin tha trang tranh lập tức dẫn người tới đem bọn họ toàn bộ điểm huyện đợi ngã hạn chế lại năng lực hoạt động chuẩn bị tiến hành cái khác xử trí ngày hôm nay này một hồi trò khơi hài đến nơi này cũng gần như xem như là kết thúc các đại phái đều chết rồi không ít người nhưng cuối cùng vẫn là minh giáo xuất hiện bãi bình tất cả những thứ này có điều ngày hôm nay bọn họ cuối cùng cũng coi như là không có đến không c h ỉ ít mắt thấy một hồi đỉnh cao cuộc chiến không thiệt thòi d i ệ t tuyệt n g ư ơ i đồng bọn đều xong xuôi n g ư ơ i là nhận tội đây vẫn là không tiếp thu dương tiêu một mặt chán ghét nhìn chằm chằm diện tuyệt sư thái diện tuyệt sư thái cười lạnh nói nhận tội ta nhận tội gì đối phó các người minh giáo dùng bất luận là thủ đoạn gì đều là có thể thông cảm được nói nàng còn xoay người đối với cách đó không xa ân lê đình nói ân lục hiệp đoạt vợ mối hận ngươi có thể chịu sao ngươi tới nói nói bần nhi làm sai chỗ nào tâm tình của ta cùng ngươi là như thế ân lê đình liền lập tức làm ắ t đỏ rút kiếm chỉ vào dương tiêu dương tiêu ngươi khinh người quá đáng ta cùng ngươi liều mạng đến đi ra một mình đấu a chương ba trăm bảy mươi bảy đ ư n g dạ bộ chết ta chương ba trăm bảy mươi bảy đ ư n g dạ bộ chết ta t ạ vô kỹ ánh mắt hơi hếp lại được lắm gian trá lao tặc n h lại còn muốn kéo vo đang xuống nước lợi dụng ân lê đình đến vì chính mình trả thương ân lục hiệp đừng làm chuyện bung ố c ngươi hỏi một chút dương tiêu h ắ n g á i kia chưa xuất thế hải tử nổi lên tên là gì là kỷ cô nương tự mình lên tính toán nên cũng sắp sinh ra ân lê đình đ oán hận hận địa nhìn về phía dương tiêu dương tiêu cũng không cái gì hổ thẹn ngược lại chính mình cùng kỷ hiệu phụ chân tâm yêu nhau dương bất hối mặc kệ là cậu bé vẫn là nữ hải cũng gọi danh t ự này cái gì không hối ân lê đình như bị xét đánh cả người đều t ă n g vỡ kiếm trong tay cũng là len ken một tiếng rơi trên mặt đất nói như vậy kỷ hiệu phụ theo dương tiêu nàng không hối hận trương thúy sơn ở bên cạnh đồng tính g i i lệ lục sư đệ ngươi phải kiên cường a a a a a a Thân Đình không Lê kìm các h ế đ ư đại phái người sắc mặt đều là cực kỳ ngoạn mục không nghĩ tới hôm nay ở đây còn miễn phí nhìn một hồi máu chó đại kịch diện tuyệt sư thái thấy kỷ hiệu phủ lá bài này khó dùng lại nghĩ tới đinh văn quân tức đến nổ phổi nói ta đổ đ ệ mất quân cũng là được các ngươi minh giáo xui khiến phản bội sư môn vần ni sở dĩ không t r ừ thủ đoạn nào đều là bị các ngươi minh giáo bước ra đến quả thực chính là nói lưu nói vượng lúc này trong đám người truyền ra một cái âm thanh lanh lảnh rất nhanh một cô gái đi ra phái nga mi chúng đệ tử nhìn thấy dung mạo của hắn đều là kinh hãi đinh sư muội không sai cô gái này chính là đinh mất quân tạ vô kỵ khỏe miệng dâng lên có thể xuất hiện thời cơ rất thỏa đáng mà này lao ni câu ngày hôm nay muốn triệt để thân bại danh liệt ai bảo chính nàng đi rồi một bước nước cờ g i đây trời làm bậy còn có thể tha thứ tự mình làm b ậ y thì không thể sống được các diện tuyệt sư thái sắc mặt âm trầm vô cùng đinh mẫn quân người cái này cấu kết mình giáo quên nguồn quên gốc lịch đồ lại vẫn dám xuất hiện ta quên nguồn quên gốc đinh mẫn quân ánh mắt hung h á c nổi giận đùng đùng nói ta nơi nào quên nguồn quên gốc có lúc tìm kiếm chính mình nguyên nhân được không nhiều năm như vậy có hay không h ả o h ả o giáo dục đồ đệ có hay không chăm chú truyền thụ cho ta võ công có hay không đối với sở hữu đồ đệ đối xử bình đẳng là người bất công người xưa nay không nhìn thẳng vào quá ta một ánh mắt vẫn lạnh nhạt ngoại trừ kỷ hiệu phù ở ngoài sở hữu đồ đệ này phái nga mi ta không đợi cũng được t a giáo chủ đối với ta ơn trọng như núi ta tình nguyện đi theo bên cạnh hắn làm một cái bưng trà dâng nước tiểu nha đầu cũng sẽ không lại ở lại phái nga mi coi như ngươi đem chức trưởng môn truyền cho ta ta hiện tại cũng không thèm k h á c ngươi cũng không thể ngăn cản ta chạy về phía người càng tốt hơn chứ ngươi diệt tuyệt sư t h á i đối với đồ đệ có bao nhiêu cỡ trách có bao nhiêu kém chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao coi như ta có chín mươi chín phần trăm sai lẽ nào ngươi sẽ không có một phần trăm sai sao ta muốn chỉ là ngươi công chính đạo đối xử có thể ngươi thực sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi lần này ta càng là nhìn thấu ngươi xấu xí khuôn mặt đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng lộc trượng khách cái này cậu tặc đầu mày quấy mắt buổi tối ngày hôm ấy ta trốn ở trong đ u i có nghe thấy các ngươi nói chuyện hắn vẫn nói ngươi tay rất trơn còn khen ngươi rất có mị lực ta liền biết các ngươi có một chân ngươi thân là người xuất gia lục căn k h ô n g tịnh vẫn xứng làm nga mi trưởng môn nói ra quả thực cười chết người đinh văn quân vừa ra trận liền hỏa lực mở ra hết đem đầu mâu nhắm ngay d i ệ t tuyệt sư thái cuối cùng liền nhân thân công kích đều đã vận dụng cuối cùng này vài câu lực sát thương thực sự là quá to lớn chuyện này đối với diện tuyệt sư thái tới nói quả thực chính là mất hết thể diện đúng như dự đoán mọi người tại đây đều là kinh ngạc thốt lên, lên. khá lắm, d i ệ t tuyệt sư thái một cái ni cô lại còn cùng lộc trưởng khách có loại quan hệ này. Kích thích a đinh mất quân n g ư ơ i ngập máu phương người. d i ệ t tuyệt sư thái hô hấp r ồ n r ậ p lồng ngực chập trùng trong đầu mạch máu nhanh trong sưng rốt cục ở mấy giây sau khi bỗng nhiên n ư ớ t ra v ă n g diệt tuyệt sư thái tại chỗ liền mất đi lỗ mũi hai mắt lỗ thai mấy cái vị trí máu tươi không ngừng chảy ra sư phụ tinh chiếu vội vàng cùng mấy cái sư mội đỡ lấy diệt tuyệt sư thái chàng tranh chào phùng nói liền này nói vài câu lời nói thật liền không chịu được sao đừng giả bộ chết đã diệt tuyệt trương tam phong do dự một chút vẫn là đi lên phía trước kiểm tra một hồi diện tuyệt sư thái tình huống dù sao quách tương với hắn giao tình cũng khá tóm lại nhìn một chút đi cũng coi như là xứng đáng quách tương trương c h â n nhân ta sư phụ nàng thế nào rồi trương tam phong mở ra diện tuyệt bị mắt càng làm lại mạch chật thở dài chuyện này có chút khó ổn nhìn nàng tình huống là nhất thời tâm tình quá mức kích động s u ấ t huyết nội sọ tính huyền dung giọng nói vậy ta sư phụ còn có thể tỉnh lại sao trương tam phong sắc mặt phức tạp ai khó nói trước tiên ở vo đang tính dưỡng mấy ngày đi trợ đứng lên chắp tay đối với các đại phái nói rằng bần đạo hôm nay đa tạ các vị anh hùng đến đây giút đỡ không hề nghĩ rằng càng tử thương rồi nhiều như vậy vô tội người thực không phải b ẩ n đạo bản ý nam thiếu lâm diễn long đại sư hai tay tạo thành chữ thập a di đà phật trương chân nhân nói quá lời chứ ma vệ đạo là chúng ta nằm trong chức trách bọn họ chính là chính nghĩa mà chết phật tổ nhất định sẽ siêu độ linh hồn của bọn họ để bọn họ đi đến tây thiên cực lạc thế giới còn lại môn phái người cũng là từng người khách sáo một phen chính là bắt đầu thanh lý chiến trường đem mình người thi thể đều nhấc đi trương tam phong mang theo du liên chu mọi người tới muốn hướng về tạ vô kỵ nói cảm ơn tạ vô kỵ nhưng là chỉ vào đang muốn người rời đi quần lạnh lùng nói phái hoa sơn xin mời trước tiên đừng đi. tất cả mọi người sửng sốt một chút không rõ vì sao hoa sơn trưởng môn tiên vu thông cùng với chiều cao hai vị trưởng lão còn có một đám đệ tử đều xoay đầu lại Ê! không biết tạ giáo chủ có gì chỉ giáo tiên vu thông vẻ mặt có vẻ vô cùng cung kính không dám có chút tùy tiện dù sao hắn đối mặt nhưng là võ công siêu cường thế lực cũng siêu cường tạ vô kỵ các phái người vội vàng chuyển thi thể nhất thời cũng không thể rời bỏ liền đều xem ra náo nhiệt bọn họ cũng thật tò mò là xảy ra chuyện gì lẽ nào tạ vô kỵ cùng phái hoa sơn cũng có quan hệ gì sao tạ vô kỵ cười lạnh nói tiên vu trưởng môn ta hỏi ngươi một chuyện người biết hồ thanh n h u sao nghe được hồ thanh n h u danh tự này tiên h vu thông trong lòng đột nhiên một cái hồi hộp giấu ở trong lòng nhiều năm bí mật đ ô n g nhiên nổi lên trong lòng hỏng rồi hồ thanh n h u là minh giáo bên trong người hắn khẳng định đem mình sự nói với tạ vô kỵ xin mời tạ vô kỵ hỗ trợ tìm chính mình báo thù đây năm đó hại chết hồ thanh dương sự còn s ở sờ ở trước mắt hồ thanh n h u cũng đi tìm chính mình nhiều lần nhưng đều bị chính mình hóa giải không nghĩ đến lần này dĩ nhiên chuyển ra tạ vô kỵ nên làm gì không nhận thức không nhận thức thiên vu thông vội vã phủ nhận thiên vu trưởng môn màu quên như vậy Tạ vô kỵ g nghe i giáo chủ nói chuyện cái này ngữ khí cùng thái độ tựa hồ cũng không đem đối phương phái hoa sơn trưởng môn nhân thân phận nhìn ở trong mắt hơn nữa còn cố ý nhắc lên hồ thanh nhu tên chẳng lẽ là hồ thanh nhu cùng cái này tiên vu thông có quan hệ gì c bán bán đường đường đường đường giáo giáo vậy hẳn là chính là có quan hệ lần này có thể đặc sắc mới vừa đem phái nga mi trưởng môn tức giận đến mất đi hiện tại đầu mâu rồi hướng đúng phái hoa sơn phái hoa sơn chiều cao hai vị trưởng lão đều là đem không rõ ánh mắt tìm đến phía tiên vũ thông muốn nghe một chút lời giải thích của hắn tiên vũ thông lúc này ánh mắt phập phù né tránh căn bản là không dám nhìn thẳng tạ vô kỵ hắn dội ra tay áo lau mồ hôi nước giả ra một bộ nghi hoặc không rõ dáng vẻ tạ giáo chủ tại hạ thực sự là nghe không hiểu người đang nói cái gì cái này gọi hồ thanh n g h u ta là nghe nói qua người này b í danh điệp cốc y tiên mả trên giang hồ rất nhiều bằng hữu đ ề u biết thế nhưng tại hạ cùng hồ thanh n g u đó là chưa từng gặp mặt ta tạ giáo chủ vừa mới nói tới cái gì miêu cương cái gì kim tàm độc tại hạ cũng là chưa từng nghe thấy. đại khái ngài là nhận lầm người chứ hắn quyết định chủ ý cho dù chết cũng không thể thừa nhận ngược lại đối phương cũng không có chứng cứ có thể nắm chính mình thế nào đây tại đây trước mặt mọi người coi như cái này tạ vô kỵ võ công cao đến đâu lẽ nào hắn còn dám đối với mình n mạnh đến hay sao chỉ cần mình một mực phủ nhận đánh chết không thừa nhận biết những chuyện này đối phương liền nắm chính mình không thể làm gì nghe được tiên vu thông này vô liêm sỉ đến cực điểm ngôn luận tạ vô kỵ nhất thời là giận dữ m à c ư ờ i được lắm chưa từng gặp mặt chưa từng nghe thấy dăm ba câu ngươi đã nghĩ đem sự tình viết đến không còn một ngống tiên vu thông ta thật không nghĩ đến ngươi có thể không biết xấu hổ đến mức độ này còn chưa chờ tiên vu thông phản bác hoa sơn nhị lao chính là trước tiên phát hỏa cái kia vóc người cao ông lão nhẫn nhịn tức giận nói rằng tạ giáo chủ ngươi như vậy nói xỉ nhục chúng ta trưởng môn nhân hơi bị quá mức phần chứ ngay trước mặt anh hùng thiên hạ thực sự là đại đại bị hư hỏng ta phái hoa sơn bộ mặt h ải ông lão cũng là giọt ô m ô m mà nói rằng đến cùng là cái gì sự tình tính xin tạ giáo chủ nói cái rõ ràng chúng ta trưởng môn nhân luôn luôn quang minh lỗi lạc nghĩ đến cũng sẽ không làm ra cái gì có nhục quân tử phong độ việc ngược lại là tạ giáo chủ nhất lên vị kia hiệp cốc ý tiên hồ thanh ngưu tiên sinh hắn ở trên giang hồ bí danh gọi là thấy chết mà không cứu. rõ ràng y thuật cao siêu có thể hành y tế thế nhưng một mực chỉ cứu các người minh giáo người đối với những khác bệnh nhân nhưng là bỏ mặc căn bản không hề thấy thuốc chi nhân tâm ngay vậy ở đây các đại phái cao thủ đều là sắc mặt khác thường trong bọn họ xác thực đã từng có một nhóm người đi qua hồ thanh nhu nơi đó cầu y kia dù sao điệp cốc y tiên bí danh không phải nắp hồ thanh nhu y thuật chính là đương đại nhất tuyệt người trên giang hồ đều biết có thể một mực bọn họ tất cả đều ăn bế m u ô n cành căn bản là không thể cầu được hồ thanh nhu ra tay vì bọn họ trị liệu vì lẽ đó trong lòng không khỏi đối với hồ thanh nhu có oán khí mà loại này oán khí dần dần cũng là chuyển đến minh giáo trên người tiên vu thông mặt tâm trầm bỏ qua rồi trong tay thiết phiến nhẹ nhàng lay động nhìn đối phương bộ g á n g này chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình ngày hôm nay chuyện này đến tột cùng nên làm sao xử lý mình mới có thể thuận lợi thoát thân đây hồ thanh niu nhất định đem tất cả mọi chuyện đều nói cho tạ vô kỵ mình làm quá những chuyện kia những bí mật kia đối phương nhất định toàn bộ rõ như lòng bàn tay nếu như có thể giết tạ vô kỵ diệt khẩu này chưa chắc đã không phải là một biện pháp hay thế nhưng điều này có thể làm được đến sao này dễ dàng làm được đến sao này a、e、sợ không dễ dàng đâu đối phương võ công cao căn cứ nghe đồn đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi thậm chí là vượt qua năm đó ma giáo giáo chủ dương đ ị n h tiên chính mình làm sao có khả năng là đối thủ của hắn trừ phi thiên v u thông túi đầu nhìn về phía trong tay thiết phía tử nay cây quạt bên trong bị hắn xếp vào cơ quan chỉ cần nhấn một cái máy móc bên trong liền sẽ phun ra kim tàm cổ độc độc phấn nội công sâu hơn dày cao thủ bên trong loại chất độc này cũng sống không được bao lâu thế nhưng đây là người không nhận ra thủ đoạn ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy sử dụng r a nhất định sẽ đả kích phái hoa sơn danh dự cùng mình người trưởng môn này người hy vọng huống hồ này một chiêu cũng không nhất định có, thể có hiệu quả không nhất định có thể g i ế t đến tạ vô kỵ nguy hiểm vẫn là rất lớn vạn nhất thất bại chính mình nhưng là chết không có c h ỗ t r ô n liên bách tổn đạo nhân như vậy cao thủ tuyệt thế đều bị tạ vô kỵ một trưởng đánh thành tàn phế chính mình như thế nào khả năng chịu nổi đây Buồn b ự c phi thường buồn b ự c tạ vô kỵ nhìn thấy chu vi các phái cao thủ đều đối với mình băng tới ánh mắt n g h i hoặc nhất thời nhìn về phía tiên vu thông lạnh lùng nói được nếu mọi người đều muốn biết vậy ta ngày hôm nay liền đem vị này hoa sơn trưởng môn từng làm chuyện tốt công ra với chúng tiên vu thông sốt ruột ngươi không muốn ngẩm máu p h ư n người ta căn bản cũng không có trải qua chuyện như vậy tạ vô kỵ cười lạnh nói ta đều vẫn không có nói là chuyện gì làm sao ngươi biết ta ngậm máu phương người kỳ thực trong lòng ngươi minh đến cùng tấm gương như thế chứ chuyện này thiên vu thông nhất thời ngẹt lời thầm têu gay go dưỡng tiêu mọi người nhìn thấy tiên h vu thông phản ứng gần như cũng là h i ể u rõ ra người này chỉ sợ là thật sự cùng hồ thanh n h u có cựu hoán đồng thời vẫn là mối thủ không nhỏ bằng không giáo chủ sẽ không lựa chọn trước mặt mọi người đem b ạ c h trần đây là chuẩn bị vì là hồ thanh n h u báo thù đây dưỡng tiêu mấy người cũng phi thường tán thành dù sao hồ thanh như cũng là huynh đệ trong nhà vẫn cùng giáo chủ giao tình không cạn Cái này, tiên này thông, ngày hôm nay vu hôm lúc à làm là bất bùng thể tha, trưởng thế. luận l cũng không hắn sơn môn nhân cũng như sao hoa cho có phái dù này trương tam phong đứng d ậ y nhìn chăm chú tạ vô kỵ bần đạo đối với tạ giáo chủ hành động cũng là hơi có nghe thấy minh giáo kháng nguyên nghĩa cử bần đạo rất là kính nghệ bần đạo tin tưởng tạ giáo chủ sẽ không oan uổng một cái vô tội người thế nhưng đầu đôi sự tình vẫn phải nói cái rõ ràng mới được không đúng vậy không thể gọi lòng người phục khẩu phục mà vừa thấy trương tam phong đều đi ra thế tạ vô kỵ nói chuyện tiên vu thông gấp đến độ mặt đỏ tới mang h a i trương chân nhân tiểu tử này nói đều không tin được ngài là không biết trước đây hắn ở trên giang hồ bí danh gọi tiểu tà ma giết ta chính đạo không ít cao thủ đây hai năm qua bọn họ minh giáo bắt đầu khá nguyên n g liền cực lực tẩy trắng chính mình mang theo đại nghĩa ở cái bọc k i a người tốt ngài tuyệt đối không nên bị bọn họ cho lừa ma giáo trung pi là ma giáo vĩnh viễn cùng chúng ta không phải một đường trương tam phong cũng là nhìn ra tiên vu thông phản ứng không đúng cái tên này nếu là rõ rõ ràng ràng cần phải như thế tức đến nổ phổi sao nếu như hắn không phải cái mông có thị như thế nào sẽ là phản ứng như thế đây rõ ràng là có vấn đề a hơn nữa vấn đề còn không nhỏ húng chi minh giáo nhà lớn nghiệp lớn không có lý do gì không lý do đi nhằm vào phái hoa sân chứ trương tam phong t h ả n như nói tiên vu trưởng môn bình tĩnh đ ừ n g nóng thanh giả tự thanh chọc người tự chọc tiên vu thông sắc mặt t i ê n ổn một chút thế nhưng nội tâm vẫn cứ hỗn loạn tương m ừ n g vâng trương chân nhân văn bối thủ giáo trang tranh thật giống nhớ tới một chút sự tình trước đây cùng hồ thanh ngưu tán gâu thời điểm nghe nó i nhắc qua hại chết m ộ i m ộ i kẻ thù thế nhưng lúc đó hồ thanh ngư cũng không mong muốn nói quá nhiều vì lẽ đó hắn sẽ không có hỏi tới lẽ nào là cùng cái này tiên vu thông có quan hệ sao xem ra quan hệ thật sự rất lớn trang tranh lạnh dọn quất lên tiên vũ thông như muốn người không biết trừ phi mình đừng làm ngươi làm chuyện đối lý sớm muộn có một ngày gặp có báo ứng thường nói n â n g đầu ba t h ư ớ c có thần linh tiên h vũ thông trong lòng đ ỗ n g nhiên run lên chính là thường ngày không làm chuyện đối lý nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa mình làm chuyện đối lý cũng không chỉ như vậy một cái hai cái hồ thanh dương bị chính mình làm hại một sát hai mạng còn có sư minh b ạ c h viên thành cựu phái hoa sơn trưởng môn nhân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh trở thành c á i đinh trong mắt của chính mình cùng cản trở cuối cùng bị chính mình lấy kim t ặ n cổ động ạ i trừ giá họa cho minh giáo có lúc đến buổi tối đều sẽ làm ác mộng mơ thấy bọn họ trở về hướng mình lấy mạng không không đúng hồ thanh dương vốn là tự sát cùng chính mình có quan hệ gì lại không phải là mình giết chết hắn bạch viên hắn càng là đáng chết ai bảo hắn trở ngại con đường của chính mình thiên vu thông yên tâm phải mãi an ủi chính mình chương ba trăm bảy mươi chín đại pháo đập môi ôi chương ba trăm bảy mươi chín đại pháo đập môi ôi a di đạo phật tạ giáo chủ bần tăng bất tài muốn nói hai câu nam hiếu lâm diễn long hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập tiên vu trưởng môn đến cùng cũng là nhất đại ô n g sư trong trốn võ lâm nhân vật có máu mặt hắn nếu thật sự làm chuyện xấu tất nhiên phải bị trừng phạt nhưng hắn nếu là không có làm vậy cũng không thể đủ đoan của người tốt ngũ đài sơn thanh lương tự h ệ thiền cũng phụ họa nói rằng đúng đấy kính xin tạ giáo chủ đem sự tình nói cái rõ ràng ngay trước mặt anh hùng thiên hạ thị phi đúng sai tự có công luận nói rất có lý tất cả mọi người là khẽ gật đầu tạ vô kỵ trầm giọng nói được vậy ta coi như mặt của mọi người vạch trần cái này ngụy quân tử bộ mặt thật thiên vu thông khí ru ú lạnh ngươi ngươi ngươi ngươi luôn miệm nói ta là cái ngụy quân tử ngươi có chứng cớ gì ngươi nói hưu nói vượng ngươi nói xấu ta ngươi phỉ bán ta ngươi ở phỉ bán ta、à? tạ vô kỵ mắng cấm miệng vô liêm sỉ l ã o tặc ngươi trên đời này tiêu dao khoái hoạt lâu như vậy có từng nghĩ tới bị ngươi hại chết o a n hồn ban đêm ngươi có thể an tâm ngủ sao ta nghĩ ngươi nên có thể dù sao như ngươi vậy mặt người dạ thú là không có nhân tính mắt thấy tạ vô kỵ càng mắng càng tàn nhẫn tiên vu thông sắc mặt cũng là trở nên càng khó coi du liên chu không nhịn được nói rằng tạ giáo chủ ngươi vẫn là nói cái h i ể u chưa đừng thừa nước đục thả câu này tiên vu trưởng môn hại chết hay đừng nóng ộ i mà nghe ta từ đầu tới đôi nói đến tạ vô kỵ nói rất nhiều năm trước tiên vu thông còn là một thiếu niên hắn phong lưu thành tính tham hoa h à o sắc ở miêu cương một vùng vứt bỏ một cái miêu nữ ai biết cái tiêu miêu nữ sở trường dùng độc đã sớm ở trên người hắn rơi xuống kim tàm cổ độc chỉ phán hắn có thể hồi tâm chuyển ý liền thế hắn giải độc kết quả tiên vu thông vẫn là tàn nhẫn rời đi đi rồi sau khi mới phát hiện mình thân chúng kích độc s ắ p không còn sống lâu trên đời thế nhưng trời không t u y ệ t được người sinh mệnh hấp hối thời khắc tiên vu thông vừa vặn gặp gỡ ở phụ cận hái thuốc hồ thanh lưu hồ thanh lưu không đành lòng thấy hắn nhận hết dàn vật mà chết liền đem hắn dẫn theo trở lại đem hết cả người t h ấ võ tiêu hao ba ngày ba đêm thời gian giải trên người h sau đó tiên vu thông cùng hồ thanh lưu ngồi m ộ i hồ thanh dương xem hợp mắt hồ thanh dương chân thành cho hắn còn có mang mang thai kết quả tiên vu thông vì phái hoa sơn trước trưởng môn quyết định cưới trưởng môn con gái làm vợ lại dở lại cho cũ đem hồ thanh dương cho vứt bỏ hồ thanh dương biết được việc này lòng như cho n g ộ i n ẻ núi tự sát tạo thành một sát hai mạng t h ả m sự hồ thanh lưu nhiều lần hướng về hắn trả thù có thể đều thất bại mà về sau đó hắn đem chuyện này nói cho ta biết ta vẫn ghi vào trong lòng chỉ là không có thời gian đến xử lý ngày hôm nay ở đây gặp gỡ tiên vu thông cũng coi như là thiên ý các vị võ lâm bằng hữu Này chính là tiên vu thông phạm vào tội ác chuyện í n tiên h là v t này g o quả thật chính là xúc sinh một cái mười phần mười cầm thú bại hoại bên trong bại hoại kẻ cặn bã bên trong người cặn bã cực kỳ làm người khinh thường có điều tạ vô kỵ nói cũng chỉ là lời nói của một bên không thể hoàn toàn tin tưởng dù sao mọi việc cũng là muốn chú ý chứng cứ không phải nói cái gì chính là cái gì tên khốn kiếp này dương tiêu nhìn phía tiên vu thông ánh mắt đã có sát ý trang tranh càng là nắm chặt nắm đấm ta đáng thương hồ huynh đệ đều là ca ca không được sớm biết như vậy ta chắc chắn giúp ngươi một tay bọn họ đối với tạ vô kỵ nói tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng tiên vu thông đáy lòng bí mật bị triệt để lộ ra ánh sáng đi ra tâm tình đã mất k h ô n g chế khuôn mặt đều v ạ mẹo họ tạ ngươi thả dám chó ta căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì đồ vật những này toàn bộ đều là ngươi biên n g ư ơ i giáp tâm bất lương ngươi muốn diệt trừ võ lâm các đại môn phái làm cho ngươi minh giáo s ư n g hùng giang hồ phái nga mi bị ngươi làm cho hồng bét hiện tại ngươi lại muốn đối phó ta phái hoa sơn ngươi nằm mơ đ ừ n g tưởng rằng ta không biết tâm như của ngươi q u ỷ kế các vị giang hồ bằng hữu tuyệt đối không nên tin tưởng hắn hắn là tiểu tà ma à lẽ nào các ngươi đều đã quên hắn có cỡ nào hung ác tàn bạo sao ta xem thiếu lâm chính là bị hắn diệt khẳng định là lập tức liền muốn đến phiên các ngươi tất cả mọi người đều trốn không thoát môi hở g i n g lạnh à ngày hôm nay là ta hoa sơn ngày mai là môn phái nào đây không thể không nói này tiên vu thông thật là có điểm năng lực mấy câu nói liền đem tạ vô kỵ đẩy lên các đại môn phái phía đối lập đúng như dự đoán nghe được tiên vu thông nói các đại phái người đều là không hẹn mà cùng hoàn toàn biến sắc tạ vô kỵ cười lạnh nói quả thực chính là chuyện cười ta còn dùng đến đi đối phó các ngươi t a minh giáo thiên quân văn mã dễ như ăn cháo san bằng thiên hạ t i ê n vu thông ngươi quá đánh giá cao chính mình chứ ngươi cho rằng ngươi là thứ gì lời này nói tới cũng không dễ l ọ t hay các đại phái người nghe vào trong thay thậm chí rất không thoải mái nhưng minh giáo thực lực bây giờ lại để cho bọn họ không cách nào phản bác xác thực mặc kệ môn phái nào có bao nhiều cao thủ ở m i n hoa g i á t sơn nhị lao đều là cảm thấy vạn phần tức giận tạ vô kỵ chớ có cho là các ngươi minh giáo cao thủ đông đảo thế lực khổng lồ là có thể tùy ý ức hiếp người khác ta phái hoa sơn không phải là cái gì mặc người ức hiếp quả hồng lún ta người sư điệp này là cái gì phẩm cách lao phu rõ ràng nhất hắn không thể làm ra như thế chuyện vô liêm sỉ họ tạ đồ vật có thể ăn b ậ y lợi không thể đủ nói lung tung ngươi như vậy võ đoán phỏng đoán đ ô n g dưng làm bẩn người thật k h i ế t có thể không giống như là đứng đầu một giáo phong độ hai vị sư thúc phải làm chủ cho ta sư liệt ta là rõ rõ ràng ràng tiên v u thông dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng một mặt t oan ư ớ c nhìn hoa sơn nhị lão hoa sơn nhị lão là bản phái tiền bối cao thủ võ công cao cũng là hoa sơn số một hiện tại người ngoài đều dựa vào không được các đại phái cao thủ cũng không thể thay mình nói chuyện chỉ có thể dựa vào hai vị này sư thúc bảo vệ chính mình xác thực ở trương tam phong mở miệng sau khi các phái người đều đang do dự quan sát dù sao chuyện này căn bản là không liên quan chuyện của bọn họ cứ việc tiên vu thông nỗ lực đem tất cả mọi người đẩy lên tạ vô kỵ phía đối lập cực lực l ư ợ n đấm minh giáo uy hiếp thế nhưng mọi người đều là ở trên giang hồ lan lộn đầu góc rất tinh k h ô n làm sao có khả năng cho hắn như vậy sử dụng như thương phí lời ta không còn nhiều lời tạ vô kỵ mắt lộ ra hà n quang nói c h u n g tiên vu thông tên bại hoại này hôm nay ta nhất định phải đem hắn mang đi giao cho hồ tiên sinh xử trí ta lời nói xong ai tán thành ai phản đối hoa sơn nhị lao bên trong cao lão người tức giận bất bình nói ta phản đối tạ vô kỵ ánh mắt một lạnh cô bạo đến cực điểm chân khí ở trong lòng bàn tay nhanh chóng tụ tập chợ đột nhiên một trường nổ ra sắp tới mười lăm mười sáu t r ư ờ n g xa khoảng cách tạ vô kỵ t r ư ờ n g lực chính l à như mãnh liệt nộ trào bình thường chớp mắt đã tới à cao lão người căn bản không kịp tranh né mạnh mẽ đã trúng một trường này kêu thảm thiết bay ra mấy t r ư ờ n g xa run rẩy nằm dạp trên mặt đất trong miệng máu tươi vẫn đầu mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc nhìn tạ vô kỵ không nghĩ tới hắn tại trước mặt trường chân nhân cũng như thường là không chút nào thu lại ra tay tàn nhẫn trường tam phong giơ tay lên miệm giật giật muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không có nói ra khỏi miệng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. hắn cũng nhìn ra rồi này tiên vu thông vô cùng t r u ẩ n dạ vấn đề rất lớn mười có chín chuyện này chính là tiên vu thông làm việc chỉ là chính tiên vu thông không thừa nhận thôi tạ vô kỵ hành động tuy rằng ngang ngược bá đạo một chút nhưng hắn cũng không tiện nói gì cũng không thể đi cho tiên vu thông người này chỗ dựa chứ lựa chọn tốt nhất chính là cái gì cũng không nói tạ vô kỵ yêu làm sao làm liền làm sao làm chỉ cần không ở hắn núi võ đang xảy ra án mạng là được sư minh h ải ông lão mau chóng tới nâng dậy cao lão người sau đó phẫn nộ nhìn chằm chằm tạ vô kỵ đang muốn xông lên độc thủ lại bị cao lão người kéo lại lắc lắc đầu ngươi không phải là đối thủ của hắn mọi người tại đây đều là hoàn toàn biến sắc trong lòng kinh hãi và phần nay tạ vô kỵ thực lực càng ngày càng khủng bố hoa sơn nhị lao một t r ò n g thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi e sợ cũng chỉ có trương tam phong dương dịch thiên cấp bậc này nhân vật mới có tư cách cùng tạ vô kỵ bài vật tay người này thực sự là cái yêu n g h i ệ t luận địa vị là minh giáo thực quyền giáo chủ khinh thường thiên hạ luận võ công tuổi còn trẻ liền gần như vô địch liền nói là thiên mệnh c h i tử cũng không hề quá đáng thiên vũ thông lúc này hoảng loạn tới cực điểm hai vị sư thúc cũng như này không đỡ nổi một đòn chu vi vừa không có người đồng ý thay mình nói chuyện hiện tại nên làm thế nào cho phải thật giống không có ai dám đứng ra khiển trách tạ vô kỵ liền ngay cả trương chân nhân đều trầm mặc lẽ nào thật sự không có ai tin tưởng chính mình tiên vũ thông đại trượng phu quang minh lỗi lạc làm chính là làm làm sao ngươi như thế vô dụng xem cái dấu đầu lói đôi bọn chỗ nhát chính mình trải qua sự tình cũng không dám nhận không ngại mất mặt sao tạ vô kỵ lạnh dõng q u á t lên chấn động đến mức tiên vô thông cả người run hiện tại hắn căn bản liền nâng lên con mắt cùng tạ vô kỵ đối diện dũng khí đều không có ta ta tiên vũ thông ấp úng đọ lên mặt chính là nói không ra lời mọi người thấy hắn bộ này d á vẻ nhất thời nói với tạ vô kỵ lời nói tin mấy phần chẳng lẽ này tiên vu thông đúng là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử làm ra cấp độ kia đê tiện vô liêm sỉ việc trả lời ta tạ vô kỵ nói chuyện âm điệu đột nhiên cất cao mấy cấp độ giống như kinh lôi nổ vang tiên vu thông kinh hô một tiếng dĩ nhiên hai chân mềm nún trực tiếp đặt mông an vị ở trên mặt đất mọi người thấy thế đều là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đường đường phái hoa sơn trưởng m g ô n nhân lại ở trước mặt mọi người lộ ra cái này túng dạng có chút mất mặt quá mức chứ xem ra là chột dạ tới cực điểm bị vạch trần bộ mặt thật tâm thái tan vỡ hoa sơn nhị lao lúc này còn không rõ vì l nhưng vô cùng phẫn nộ tạ vô kỵ ngươi đến hiện tại còn ở đe dọa chúng ta trưởng môn nhân ngươi thực sự là quá phận quá đáng tạ vô kỵ cười lạnh nói ta đe dọa hắn chẳng lẽ không là trong lòng hắn có quỷ sao không phải ta làm việc không phải ta làm việc ngươi nói hưu nói vượng tạ vô kỵ ngươi tên tiểu tạp trùng này tiên h vu thông chỉ vào tạ vô kỵ hai con mắt đỏ chót đỉnh đầu tự muốn buốc lên yên đến thiên vu thông ngươi là cái gì người ta lại quá là rõ ràng tạ vô kỵ con mắt chừng lớn trong con ngươi phảng phất có khiến người ta trầm luôn vực sâu hố đen trong tay ngươi thiết phiến bên trong liền ẩn giấu kim tàm cổ độc người v õ công không ăn thua chỉ có thể dựa vào loại này thấp hèn thủ đoạn đến hại người ta nói không sai chứ tiên vu thông ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi mê man t r ậ t lại khôi phục bình thường nhưng hắn hồn nhiên không cảm thấy chỉ có điều mới vừa vẫn là một bộ túng dạng một g i â y sóc nhưng lập tức dâng lên vô tận đoán hận tạ vô kỵ ta giết n g ư ơ i dứt lời một trưởng vô hướng về mặt đất mượn lực phản chấn đem thân thể bắn lên chính là cấp tốc đánh về phía tạ vô kỵ năm ngón tay trái nắm thành đoạn hình tay phải triển khai thiết phiến chính là phái hoa sơn tuyệt ký ưng xả sinh từ bắc cho mèo dám mua dịu qua mắt thợ tạ vô kỵ khoe miệ d t i ê như vu t ô n g c h i ê vậy căn c bản vô dụng mà hoàn toàn là tức đến nổ phổi hai bên căn bản là không phải một cấp bậc đối thủ dù cho là mười cái tiên vu thông ngược lại cũng đánh không lại t ạ vô kỵ một cái tay có điều tiên vu thông thiết phiến bên trong thật sự ẩn dấu cái tiệc kịch độc vô cùng kim tàm cổ độc nên không đến nôi đi tốt xấu cũng là phái hoa sơn trưởng m ô n nhân danh môn chính phai a dùng độc cũng quá vô liêm s ỉ đi thế nhưng tạ vô kỵ nói tới vô cùng quả đoán lại không giống như là giả chương ba trăm tám mươi mốt không đánh đa khai chương ba trăm tám mươi mốt không đánh đa khai tiên vu thông xem ra t u ổ i hồ đã mất đi lý trí ra chiêu hỗn loạn không có t r ư ơ n g pháp gì chỉ muốn một lòng muốn giết tạ vô kỵ căn bản không để ý hậu quả đánh lung tung một mạnh trương ạ lại vô kỵ là như t e o chọc tuổi, hài bình h ba tuổi t đồng ờ cờ n tiên vu thông bỡn trong lòng bàn tình còn sử dụng một lạm thái cực quyền, đẩy đến tiên vu thông cúng. g tùy tay, một treo thái tạ suất t đẩy ý đem đùa lạm vu vu hữu r cực sử ư tam phong trong nháy mắt trận to hai mắt khá lắm tiểu tử này lúc nào đem mình thái cực quyền cho học đi tới lẽ nào là xem trận chiến chính mình cùng bách tổn đạo nhân giáo thủ liền mộ ra thái cực quyền ý sao tiểu tử này chẳng lẽ đúng là thiên tài có điều cẩn thận suy nghĩ một chút trương tam phong trong lòng cũng liền thoải mái nếu như không phải thiên tài đối phương làm sao lấy có thể tại đây cái tuổi lên làm nhất hô bá ứng minh giáo giáo chủ một đời võ công tuyệt học đang phong tạo cực tung hoành giang hồ không có địch thủ như vậy tuổi như vậy số tuổi thì có như vậy võ học trình độ này đã không phải thiên tài hai chữ có thể hình dung bình tĩnh mà xem xét trương tam phong chính căn cứ phán đoán tạ vô kỵ thực lực chỉ sợ sẽ không yếu hơn chính mình hơn nữa tiểu tử này còn trẻ tuổi như vậy tương lai vượt qua chính mình đó là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột mình đã già rồi tưởng tượng năm đó chính mình tại đây cái tuổi thời điểm còn tỉnh tình mê mê cùng tiểu tử này so sánh thực sự là kém xa chỉ mong tạ vô kỵ có thể tuân thủ nghiêm ngặt b ả n tâm không muốn thật sự thật giống bí danh như thế trở thành một tà ma trương tam phong nhĩ g t h ầ m chờ tìm cái thời gian nhất định phải cùng tạ vô kỵ khỏe mạnh nói một chút tìm hiểu một chút minh giáo dù sao đánh kháng nguyên cơ hiệu đồng thời xác thực đã làm nhiều lần sự tỉnh tin tưởng tạ vô kỵ người này hẳn là sẽ không như là trên giang h ồ nghe đồn như vậy lao tặc ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao tạ vô kỵ nhẹ nhàng một cước đem tiên vu thông đá cái n g a mặt hướng địa chó ăn cước tiên vu thông giận tí mặt bỏ dậy lần thứ hai ra chiêu tấn công tới công kích khoảng cách hắn đột nhiên nhấn một cái thiết phiến trên máy móc. trong p h ú t chốc một đại cỗ màu vàng s ấ m b ộ t p h ấ n cấp tốc xì ra đem t ạ vô kỵ cả người đều bao trùng trụ ha ha ha ha ha ha, t ạ vô kỵ ngươi t h ằ n g con hoang này lần này còn không chết tiên vu thông bước ra lùi về sau điên cuồng cười to cả người tựa hồ cũng ma run lên giáo chủ dương tiêu kinh hãi vi nhất tiếu trầm giọng nói t i ê n tâm giáo chủ nội công thâm hậu chưa từng có ai điểm ấy độc đối với hắn không có tác dụng trang tranh cái tên này càng là bình tĩnh đến cùng cái gì như thế chính là giáo chủ còn có thể không phòng ngự được điểm ấy cho vạn ngay vậy dương tiêu cũng là yên tâm mọi người mắt thấy tiên vu thông đột dở cho đ ộ c đúng như dự đoán đều là sợ hãi cả kinh khá lắm vẫn đúng là bị tạ vô kỵ cho nói đúng tiên vu thông thiết phiến bên trong thật sự ẩn giấu độc a hoa sơn nhị lao lúc này cũng là tại chỗ sửng sốt quá không chốc lát sắc mặt của hai người đều là trong nháy mắt rơi vào âm trầm lẽ nào quả thực việc này không giả cái k i a tạ vô kỵ nói chính là đối với thứ mất mặt g e m p h a bị người ta v ạ c h trần lại còn dám ngay mặt đem loại này thủ đoạn h è n hạ xuất ra tâm tình của hai người nhất thời đều trở nên trở nên phức tạp chẳng lẽ những năm này đều bị tiên vu thông tên khốn này ngoạn ý cho lửa bình thường cũng nhìn không ra đến ai chuyện này nên xử trí như thế nào đối với phái hoa sơn t ô i nói nhưng là cái sự đà kích không nhỏ còn có thể cứu văn sao mọi người lúc này đều là đem tập trung sự chú ý đến t ạ vô kỵ trên người này kim tàng cổ độc nếu kịch độc vô cùng có thể hay không trực tiếp đem t ạ vô kỵ cho độc chết nhưng mà bọn họ nhất định là phải thất vọng t ạ vô kỵ đem bộ phận độc phấn hút vào nhưng trong nháy mắt dùng kiểu dương chân khí vây kín mít chật c h ậ t phun một cái ẩm hỗn hợp kim tàng cổ độc bột phấn chân khí giống như mũi tên nhọn giống như bắn về phía tiên vu thông tiên vu thông trên mặt v ặ n m è o nụ cười khoảnh khắc đ ọ c lại căn bản tránh không kịp độc phấn nắp mặt theo miệng m ũ i tiến vào đường hô hấp hắn nhưng là không có tạ vô kỵ như vậy nội lực thâm hậu có thể không nhìn kim tàm cổ độc vẹn vẹn mấy giây sau khi độc tính liền phát tác ạch ta tiên vu thông kêu thảm một tiếng khuôn mặt đã trở nên lại hồng lại sừng còn nổi lên rất nhiều lít nha lít nhít n g â m nước thân thể ngã mặt trong đất liều mạng mà cò giật lên a cứu mạng cứu ta hắn bên trong cái kêu một điểm kim tàm cổ độc cùng ngày hôm nay bên trong so g a quả thực chính là như gặp sư phụ mọi người thấy thế đều là trong lòng vô cùng khinh bỉ vậy đại khái chính là tự làm tự chịu đi thật không nghĩ tới đường đường phái hoa sơn trưởng môn nhân thì ra là như vậy một cái đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân thực sự là làm người cảm thấy thổn tức h không lướt lòng người cách cái b ụ n g a không đem t ầ n g da này bái hạ xuống cũng không biết bên trong đến tột cùng là người còn là một xuất sinh hiện tại biết sợ sệt tạ vô kỵ cười lạnh nói chính mình cho mình hạ độc cảm giác tư vị làm sao cứu ta cứu ta tiên vu thông tuyệt vọng khóc lớn càng một mạch địa bỏ lên quay về tạ vô kỵ thùng thùng dập đầu hoa sơn nhị lao thấy thế c h ỉ cảm thấy trên mặt nóng rát con bản đó làm sao tuyển ra như thế chó đồ vật làm trưởng m ô n nhân không mặt mũi gặp người à tiên vu thông thống khổ đến lăn lộn đầy đất hai tay gắt gao cầm lấy tóc của chính mình một trận manh thu thế nhưng mặc kệ hắn làm sao dễ ã dụa đều giảm bớt không được độc tính phát tác mang đến thống khổ kim t à m cổ độc độc tính chính đang tiến một bước ăn mòn đầu góc của hắn làm cho tinh thần của hắn ý thức đều hôn l o ạ n lên h o à n g hốt trong lúc đó liền ảo giác đều xuất hiện thanh dương em gái ta sai rồi người chờ có trách ta ta cũng chính là tuyệt vời đến một cái càng tốt hơn tiền đồ ngươi tự sát chuyện không liên quan đến ta à là chính ngươi coi thường mạng sống bản thân không yêu quý tính mạng của chính mình ngươi không nên tới tác ta mệnh ta không muốn chết b ạ c h viên sư huynh ngươi làm sao cũng ở ta có lỗi với ngươi ta không nên cho ngươi hạ độc nhưng là chức trưởng môn chỉ có một cái sư phụ yêu thích ngươi nhiều hơn yêu thích ta ta cũng là bị bất đắc dĩ a xem ở sư huynh đệ một hồi phần trên ngươi bỏ qua cho ta đi thiên vu thông vừa khóc lại gọi dĩ n h i n điên sắc mặt của mọi người cực kỳ ngoạn mục không nghĩ tới tiên vu thông người này sau khi chúng độc thần kinh thất lại chính mình toàn bộ thừa nhận này thật đúng là không đánh đã đá khai n g u y ê n lai tạ vô kỵ nói tới thực sự là một điểm không sai a cái tên này xác thực là cái bại hoại bên trong bại hoại kẻ cặn bã bên trong người cặn b ã cái gì bạch viên cũng là n g ư ờ i chết hoa sơn nhị lao nghe được tiên vũ thông nhấc lên tên trong nháy mắt kinh ngạc đến n g â y người cũng còn ngươi không phải nói bạch viên là minh giáo diết sao hóa ra là ngươi tên k h ố n kiếp này làm việc chuyện tốt xúc sinh a ngươi vì chức trưởng môn ngay cả mình sư huynh đều không công tha tạ vô kỵ lệnh lệnh nhìn hoa sơn nhị lão làm sao ta không có oan hưởng h ẳ chứ ai hoa sơn nhị lao xấu hổ cuối đầu chỉ là hung hăng thở dài không dám nói một câu nói cũng không dám nhìn thẳng chu vi các đại phái nhân sĩ môn ánh mắt khác thường phái hoa sơn sư môn bất hạnh a ra thứ bại hoại như vậy xấu hổ tổ tiên ngư chương ba trăm tám mươi hai võ đang làm khách chương ba trăm tám mươi hai võ đang làm khách tạ vô kỵ dường như trảo kê tử bình thường nhấc lên tiên vu thông một trưởng đánh vào sau lưng của hắn truyền vào vào cồn u g bạo chân khí hầu như là ở trong chốc lát liền đem trong cơ thể kim tảm cổ độc ép ra ngoài hiện tại tiên vu thông còn không thể chết được còn phải mang về cho hồ thanh ngư đây trói lại đến xem trọng đ ộ c tính giải trừ tiên vu thông cả người hư thoát đã ngất đi bị tạo vô kỵ một t r ư ờ n g đẩy lên trang tranh mọi người trước mặt vâng giáo chủ trang tranh gật gật đầu lập tức để hai cái đệ tử lại đây đem tiên vu thông chặt chẽ vững vàng trói lại hoa sơn nhị lao theo bản năng muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn là một mặt cột h ư ớ n g từ bỏ ngày hôm nay phái hoa sơn mặt mui đã triệt để mất hết hai người bọn họ căn bản cũng không có năng lực từ tạo vô kỵ trong tay muốn người hơn nữa tạo vô kỵ cũng căn bản không thể thả người dây dưa nữa xuống cũng vô dụng nói không chắc chỉ là tự dứt lấy n h thôi hữu hồ tiên vu thông hành động thực sự là để bọn họ cảm thấy vô cùng thất vọng bởi vì t r ư ớ c vẫn cho là bạch viên là minh giáo làm hại vì lẽ đó phái hoa sơn đối với minh giáo khá là căm thủ bây giờ chân tướng rõ ràng càng là chính mình trưởng môn nhân hoàn toàn là nói b ậ y chuyện này quả thật chính là trò đùa hải cả thiên hạ sau đó phái hoa sơn ở trên giang hồ e sợ đều không ngốc đầu lên được ngày hôm nay có nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ đều ở nơi này tận mắt nhìn cuộc n h á o kịch này hoang đường thực sự là quá hoang đường có điều hay là muốn nghĩ biện pháp cứu vãn một ít bộ mặt ít nhất phải cùng tiên vu thông loại này bại hoại phân do giới hạn miễn cho người trong thiên hạ nói phái hoa sơn bao che một cái đê tiện vô liêm sỉ nham hiểm tiểu nhân tạ giáo chủ lúc trước là hai người chúng ta thần thờ chúng ta căn bản không dám tin tưởng tiên vu thông sẽ làm ra chuyện như vậy hiện tại chính hắn cũng thừa nhận thiết như thế sự thực đặt tại trước mặt lao phu cũng không thể nói gì được là chúng ta thế hệ trước giáo dục vô phương cho tới sư môn gia bực này tà đ ổ tiên vu thông tên gian tặc kia làm hết thể đều là chính hắn gieo gió g t bão có ra sao kết cục cũng là hắn tự làm tự chịu lao phu ở đây làm thiên hạ các phái bằng hữu tuyên bố bắt đầu từ hôm nay hủy bỏ tiên vu thông hoa sơn trưởng môn nhân vị trí cũng trục đem xuất p hoa á i h sơn l đệ tử theo hoa sơn nhị lão ra lệnh một tiếng sở hữu hoa sơn đệ tử đều đổi tới bọn họ tâm tình trầm trọng địa rời đi núi vo đang chính mình trường ngôn nhân là loại này thứ hộ trướng thân là phái hoa sơn đệ tử thực sự là cảm thấy trên mặt tối tam sau đó đi ra ngoài hành tẩu giang hồ e sợ đều phải gặp người chế nạo đụng tới kẻ địch cũng phải bị đối phương cầm lấy điểm này công kích trào phúng khó chịu a trương trân nhân việc nơi này đã xong ma đầu đã đền tội ta chở đều cáo tử lúc này các đại phái cao thủ cũng là dồn dập hướng về trương tam phong nói lời từ biệt chiến trường đã quét tức thanh lý đến gần như các phái tử thương người đều đã cơ bản xử lý xong trương tam phong cũng không nói giữ lại chỉ là ôm quyền cảm ơn chư vị không xa ngàn g i m giút đỡ ân huệ phái võ đàng ghi nhớ trong lòng trương trân nhân nói quá lời các đại phái như thể chân tay môi hở răng lạnh đây là chúng ta chuyện nên làm ngày hôm nay có thể chứng kiến trương chân nhân cái thế phong thái thực sự là không gồm chuyến này chúng ta non xanh còn đó nước biết chảy dài sau này còn gặp lại rất nhanh các đại phái người lục tục rời đi đại khái chừng nửa canh giờ liền toàn bộ đi hết rồi trương tam phong nhìn về phía tạ vô kỵ cười nói tạ giáo chủ đường xa mà đến không ngại ở võ đang ở lại mấy ngày v ầ n đạo vừa vặn có một số việc thỉnh giáo tại đây vị võ lâm thần thoại trước mặt tạ vô kỵ không có một chút nào kêu căng tâm ý cũng không có bảy g a minh giáo giáo chủ cái giá mà là cực kỳ khách khi nói Vạn cũng đang có ý này. bối có ý trương tam r â Nhân n Đức c o vọng võ trọng, kính ngưỡng tại là l hạ â tiền thể Trương Trân tụ t bối, cùng Nhân có ậ phong tới, c í n cũng không Trương h Ha ha ha. h là cầu được. Tam p tâm tình rất là cao hứng sau khi nghe xong khoát tay háo một cái bần đạo già rồi này trường giang sóng sau đẻ sóng trước tương lai là các người người trẻ tuổi đến tạ giáo chủ mời tới bên này tạ vô kỵ nhìn trương tam phong vẫn là nhỏ máu tay háo không khỏi hỏi trương t r â n nhân thương thế trương tam phong cười nói điểm ấy vết thương nhỏ còn muốn không được bần đạm mệnh hai ngày nữa là tốt rồi một già một trẻ đi ở trước nhất dương dịch thiên cũng là c ử i hì hì đi theo phía sau một đường xuyên qua chân vũ đại điện đi hướng về sau núi du liên chu sư huynh đệ mấy người đều là hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới sư phụ c à n g đối với này tạ vô kỵ nhiệt tình như vậy k h á c khí dương tiêu nói du đạo trưởng xem ra chúng ta muốn ở núi võ đang quáy dày mấy ngày du liên chu sắc mặt có chút lạnh tựa hồ cũng không quá muốn để ý tới dương tiêu dương tiêu nghe lời đ o á n ý biết hắn là bởi vì ân lê đình duyên cớ đối với mình khó có hảo cảm liền không tiếp tục nói nữa miễn cho nhiệt tình mà bị hờ hững tự chốt n h c nhã trang tranh nhìn về phía bị trói một chỗ ba tư minh giáo giáo chúng cùng tây vượt phiên tăng đúng lúc mở miệng nói rằng những tặc tử kia kính xin quý phái cung cấp một chỗ tạm thời giam giữ trương tùng khê gật gật đầu hừm xin mời các vị đi theo ta đi l i ê n trang tranh lập tức để cái kia hai mươi duệ kim kỳ đệ tử áp người theo sau chính mình cũng trôi qua giám sát để phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ d ù đại nham nhưng là đi sắp xếp diện tuyệt sư thái cùng phái nga mi đệ tử diện tuyệt sư thái này sống dợ chết dợ trạng thái phòng c h ừ một hai ngày bên trong cũng phải ở núi vo đang tính dưỡng còn không biết có thể hay không tỉnh lại hay hoặc là cái này lão ni cô là đang g i ả chết trốn tranh cấu kết nguyên đình dương nhiệt chịu tội các người đi theo ta du liên chu nhàn nhạt đối với dương tiêu mấy người nói rằng đi đâu ân g i ã vương hỏi một câu đi tìm giáo chủ của các người a một lát sau dương tiêu mấy người cũng là đến phía sau núi bị sắp xếp ở một cái trong sân nghỉ ngơi cha cha cha thật không nghĩ đến chúng ta minh giáo còn có có thể ở phái võ đang làm khách người một ngày này vi nhất tiếu uống đạo đồng đưa tới trà nóng biểu hiện rất là thích gì dương tiêu tung ra một cái quạt giấy nhẹ nhàng lay động dính giáo chủ ánh sáng ân dã vương nói không biết ta phải ở chỗ này đợi mấy ngày ta xem t r ư ơ n g chân nhân cái kia dạng thật giống đối với ta em rể rất là yêu thích ta vi nhất t i ế u y tứ sâu xa nhìn về phía dương tiêu đợi mấy ngày ta kỳ thực cũng không đáng kể ta liền lo lắng dương tả sứ dương tiêu nói ngươi lo lắng ta cái gì ta đây biết ta ân g i ã vương cười hì hì dương tả sứ lẽ nào ngươi mới vừa không nhìn thấy ân lê đình nhìn vẻ mặt của ngươi ta nhìn hắn p h ỏ n g chừng đều hận không thể đem ngươi ra đều cho lột ai bảo ngươi hoành đao đoạt ái à? dương tiêu c h o mày h ư lệnh một tiếng cái gì hoành đao đoạt ái ta cùng hiểu phù đó là hai bên tình nguyện một đôi trời sinh đến thiên hắn một người ngoài có ý kiến ân dã vương nói lời tuy như vậy nhưng ta lo lắng h ắ n đối với n g ư ơ i có oán hận gặp nghị trăm phương ngàn kế đến trả thù ngươi a này n núi võ đ ă n g lại là địa bàn của người ta vạn nhất người ta muốn ở ngươi ăn uống trong gì đó dưới điểm dược cái kia vi nhất tiếu lắc lắc đầu võ đ ă n g đệ tử không làm được loại này thấp h è n sự đi ngươi làm ân lê đình là tiên vu thông đây ân gia vương không tỏ do ý kiến nay thỏ bức sốt ruột còn cắn người đây y theo ta nói à chuyện này vẫn là mở rộng nói rõ ràng cho thỏa đáng ngươi nếu đã cùng kỵ cô nương kết làm t ầ n tấn chi được vậy thì nghĩ một biện pháp để ân lê đình tiếp thu hiện thực đừng tiếp tục mang trong lòng ảo tưởng bất kể nói thế nào hắn cũng là t r ư ơ n g chân nhân đồ đệ có thể hóa địch thành bạn khẳng định là tốt nhất dương tiêu c ư ờ i khổ nói hóa địch thành bạn này không phải đơn giản như vậy sự tuy rằng ta cùng h i ể u phù hai bên tình nguyện nhưng dù sao ân lê đình cùng h i ể u phù có hôn nước trước đây là sự thực không cho phép ta lừa mình dối người ta đây là thuộc về c h ẳ n g ngang ngươi nói đúng hắn khẳng định hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh ân gia vương nói việc này xác thực là ngươi làm được không tử tế vi nhất tiếu gái gái đầu không đúng vậy ta nhớ rằng trước nghe các ngươi đã nói là giáo chủ đề nghị để dương tả sự đi đi nhận thức kỷ cô nương chứ hắn mạnh mẽ đem câu dẫn hai chữ nín trở lại hạch ạ c h thật giống là có việc này ân giã vương sắc mặt một khắc quay đầu lại căn nguyên vẫn là chính mình này em rể dương tiêu nói này không thể quái giáo chủ là chính ta động lòng vi nhất t i ê u thở dài tạo hóa t r e o ngươi dương tiêu nói được rồi đừng nói chuyện này c h í n h ta nghĩ biện pháp giải quyết tốt nhất không muốn kinh động giáo chủ chương ba trăm tám mươi ba thiên mệnh c h i tử chính là ngươi ba chương ba trăm tám mươi ba thiên mệnh c h i tử chính là ngươi ba võ đang phía sau núi một gian khác tiểu viện bên trong tạ vô kỵ trương tam phòng dương d ị c thiên ba người quang bản m ạ n ngồi tạ giáo chủ vội vàng đưa ngươi mời đến nơi này là bởi vì lao đạo ta có một chuyện muốn nhờ trương tam phong ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của chính mình tạ vô kỵ cũng rất tò mò đối phương đến tột cùng có chuyện gì yêu cầu mình trương t r â n nhân không ngại nói thẳng trương tam phong không để ý chính mình còn bị thương cánh tay tham thảm than thở ta đổ đệ kia tống v i n t i ể u bị người ám hại đánh thành trọng thương tình huống không tốt ta cùng thay đổi thiên liên thủ cũng chỉ là bảo vệ v i n t i ể u tính mạng nhưng hắn đan điền chi thương tích nhưng là có chút khó có thể trị liệu Lão đạo hôm nghe a y thấy n ư ngươi ơ i liền biết nội ra tay, của công còn muốn ở a ta i người xin ngươi giúp việc chúng bên trên, nên muốn này. n g cho h trương tam phong nói xong tạ vô kỵ nhất thời là hiểu rõ ra tống viễn kiều dù sao cũng là võ đang đại đệ tử nếu như không phải đến trình độ sơn cùng thủy tận trương tam phong khẳng định là sẽ không như vậy dễ dàng bông u tha hắn có thể có một chút cơ hội đều muốn tranh thủ một hồi không trách hôm nay không nhìn thấy tống đại hiệp dương dịch thiên nói la bách tổn đạo nhân dở i cho quỷ hắn hẳn là muốn phái người đánh lén quân bảo h u n h chỉ bất quá hắn thất sách thủ hạ của hắn lại không cam lòng liền như vậy thất bại rời đi liền đả thương viễn kiều tạ vô kỵ gật gật đầu được vậy ta thử một chút đi ta luyện nội công đối với nội thương có chút kỳ diệu trương tam phong mặt lộ vẻ hoặc sắc tạ giáo chủ lão đạo còn có cái nghi vấn tạ vô kỵ hỏi nghi vấn gì trương tam phong trầm tư chốc lát lao đạo ở ngươi xuất thủ thời điểm cảm thụ được nội lực của ngươi thuần khiết dương cương tựa hồ cùng ta võ đăng c ử u dương công có thật nhiều tương tự địa phương rồi lại cường đại hơn nhiều thật giống càng thêm bác đại tinh thâm tạ vô kỵ kinh ngạc không thôi thật không hổ là được gọi là lục địa thần tiên trương tam phong liếp mắt là đã nhìn ra đến rồi dương d ị thiên nghe vậy cũng là ngần người trừng trừng nhìn tạ vô k phản phất nghĩ tới điều gì có chút giật mình hỏi tiểu tử n g ư ơ i luyện sẽ không phải là thất truyền trăm năm cựu dương chân kinh chứ â tạ vô kỵ cảm thấy bất ngờ không nghĩ đến dương dịch thiên lại trực tiếp liền đoán được được rồi nếu bị đoán được tại đây hai vị trước mặt cũng không có cái gì cần thiết d i ấ u dếm không sai ta luyện tập nội công chính là cựu dương chân kinh trương tam phong cùng dương dịch thiên đều là đồng thời hít vào một mùm khí lạnh quả thực như vậy nay một môn thần công nhưng là tạo nên hiện nay tam đại môn phái thị cảnh năm đó giác viễn đại sư viên từ trước đọc thuộc lòng cựu dương chân kinh kinh văn ở đây thiếu lâm vô sát hòa thượng q á c h tương trương quân bảo từng người nhớ kỹ một phần sau đó trở thành thiếu lâm cựu dương công nga mi cựu dương công cùng võ đăng cựu dương công vì là ba phái sau khi phồn v i n h cường thịnh đặt cơ sở vững chắc dương dịch thiên cũng từng nghe phụ thân dương quá nhấc lên tây v ự c người doán khắc tây cùng tiêu tương tử hai người đến thiếu lâm trộm lấy chân kinh một chuyện sau đó mọi người một đường đi hướng tây truy hai người này đều không có tìm được cựu dương chân kinh chỉ có thể thả bọn họ mang theo một đầu đại bạch viên rời đi doán khắc tây cùng tiêu tương tử sau đó vì bộ này kinh thư lẫn nhau nghi kỵ đánh đến lưỡng bại câu thương trước khi chết cuối cùng cũng coi như là đại triệt đại ngộ lương tâm phát hiện thỉnh cầu đi ngang qua quân lôn tam thánh hà túc đạo đi thiếu lâm truyền lời nói kinh ở hầu bên trong kết quả hà túc đạo hàng n à y nế ngãng nghe thành kinh ở giàu bên trong lần này truyền lời tất nhiên là làm người không rõ vì sao việc này cũng sẽ không hiểu rõ chi sau đó liền không còn có người biết cựu dương chân kinh t â m tích chỉ có thiếu lâm nga mi võ đang ba phái từng người kế thừa bộ phận cựu dương chân kinh nhưng bàn về uy lực tự nhiên là kém xa tít tắp chính bản trương tam phong đã từng mình trải qua chuyện này vì lẽ đó ấn tượng phi thường sâu sắc dương dịch thiên cũng nghe phụ thân dương quá nhắc qua không chỉ một lần dương quá từng tán này cựu dương trần kinh là đương đại kỳ công g i á c viễn đại sư ngay lúc đó nội lực so với trung nguyên ngũ tuyệt còn muốn thâm hậu chỉ tiếp sau khi cũng không có duyên nhìn thấy bây giờ hai người bọn họ dĩ nhiên biết được tạ vô kỵ tu luyện hoàn chỉnh bản cựu dương trân kinh nay tâm tình làm sao có thể không kích động đây ngươi là ở nơi nào tìm tới tiểu tử ngươi vận khí cũng quá xong chưa chẳng lẽ cựu dương trân kinh còn ở thiếu lâm tự ta nhớ được ngươi ở nơi đó làm qua chừng mười năm hòa thượng a dương dịch thiên kinh ngạc không n g t hỏi tạ vô kỵ nhún vai một cái là tại côn lôn sơn bên trong một cái nào đó thung lũng một cái bạch viên trong bụng tìm tới số may dương dịch thiên há hốc mộm bạch viên trong bụng này cũng có thể làm cho người tìm đến trương tam phong suy nghĩ s u ố t thần hồi ức chuyện cũ cuối cùng cũng coi như là đ ố n g nhiên tình ngộ kinh ở d ầ u bên trong kinh ở hầu bên trong thì ra là như vậy thì ra là như vậy dương dịch thiên cũng rõ ràng ai nha nguyên lai hai tên khốn kiếp kia đem kinh thư giấu ở viên hầu trong bụng thực sự là gian trá không trách khiến người ta không tìm được trương tam phong nghĩ rõ ràng tất cả trong lòng cảm khái không thôi hư hí tạ giáo chủ là phúc duyên tâm hậu người a đây là trời giáng chức trách lớn q u á c h đại hiệp trục xuất t h á t lâu nguyện vọng liền muốn ở trong tay ngươi đ ạ t thành rồi dương dịch thiên nói cái kia viên hầu dĩ nhiên có thể sống lâu như vậy cũng là cái kỳ tích thực sự là chuyện tốt đẹp gì đều cho ngươi tiểu t ử đ ụ n g vào thiên mệnh c h i tử chính là ngươi đi chương ba trăm tám mươi b ố làm hết sức chương ba trăm tám mươi b ố làm hết sức tạo vô kỵ kỳ, kỳ ngộ khiến trương tam phong cùng dương dịch thiên hai người đều là thán phục không nớt như vậy trải qua thực sự là quá chuyên kỳ một cái bình thường không có thế lực cũng không có bối cảnh tiểu hòa thượng được vô số cao thủ võ lâm đều tha thiết ước mơ cựu dương chân kinh từ đây bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động hơn nữa nhìn tạ vô kỵ thực lực bây giờ e sợ cũng là đã đem cựu dương chân kinh tu luyện đến đỉnh cao đại thành mức độ phần này thiên phú cũng là trước không có người sau cũng không có người đổi lại người bình thường chỉ sợ là từ thanh xuân thiếu niên luyện đến đầu bạc lào ông cũng khó có thể đạt đến như vậy cảnh giới trí cao tạ vô kỵ có, có thành tựu ngày hôm nay ngoại trừ trời giáng kỳ nổ ở ngoài cũng là không thể rời bỏ tự thân tư chất mạnh mẽ đậy trời phú quý đưa cho ngươi ngươi cũng đến đỡ được đó mới là thuộc về ngươi nếu không cũng là chỉ là như đầu ngón tay chi lưu xa trực đi lạc liền tất cả đều không còn dương dịch thiên vỗ tay cười nói quá tốt rồi có ngươi ở đây viên kiều được cứu vớt hy vọng lại đại đại gia tăng rồi tạ vô kỵ bất đắc di nói dương lão ngươi đ ừ n g nha lên cho ta áp lực ta tuy nói có thể giúp đỡ một ít bận điệu thế nhưng cũng không dám hứa chắc nhất định liền có thể thành công chỉ có thể nói làm hết sức trương tam phong c h ắ p tay ông q u y ề lão đạo không dám quá độ đòi hỏi bất luận kết quả cuối cùng là tốt hay xấu tuyệt không chút nào lời ân hận tạ vô kỵ nói cái kêu mang ta đi nhìn tống đại hiệp tình huống mời theo lão đạo đến xuyên qua tiền viện tiến vào hậu viện đến một gian phòng khác trước trương tam phong đẩy cửa phòng ra tống viên kiểu liền nằm ở bên trong một tấm trên giường trúc khuôn mặt vô cùng trắng s á m tiều tụy h sợi tóc khô h é o s á m trắng phản phất bị phơi nắng sau khi cỏ dại không hề sinh khí hơn bốn mươi tuổi người nhìn lên trái lại như là hơn sáu mươi tuổi ông lão thấy trương tam phong đến rồi tống viên kiểu miễn cưỡng ở trên mặt bỏ ra một điểm khó coi nụ cười sư phụ kỳ thực hắn vẫn n g o lập bất an lo lắng vo đang nguy cơ không cách nào giải vây vẫn lo lắng tâm tình một mực bây giờ nhìn thấy trương tam phong trở về cuối cùng cũng coi như là yên tâm đầu tảng đá lớn có điều khi hắn nhìn thấy trương tam phong ống tay háo dính vào vết máu nhất thời vừa sốt sáng lên sư phụ ngài bị thương sao không lo lắng không lo lắng ra thị thương mà thôi qua mấy ngày liền sẽ được rồi trương tam phong nhìn huệ vải huệ vải suy sụp đại đồ đệ cũng là cảm thấy vô cùng đau lòng tống viên tiểu cùng chính mình lâu nhất tính cách trầm ổ n trung hậu thành thật xưa nay không chọc cái gì thái họa đều là đem môn phái sự vụ xử lý đến thỏa thoa con con căn bản không cần chính mình bận tâm có thể hiện tại đồ đệ nhưng biến thành bộ dáng này chính mình nhưng không thể ra sức cái tiêu tặc tử vốn nên là hướng về phía chính mình đến là đ ồ nhi cho mình cản thai nạn này sự tình bình ổn lại sao tống viên t i ề u hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất trương tam phong nói võ đang không lo rồi các đại phái người đều đã rời đi cụ thể chi tiết nhỏ đến thời điểm ngươi hỏi lại hỏi các sư đệ đi do bọn họ nói cho ngươi hiện tại vi sư lo lắng chủ yếu là thương thế của ngươi tống viên t i ề u làm như đã tiếp nhận rồi hiện thực khuôn mặt cay đắng mà nói sư phụ đệ tử đã không đáng n g ạ i cùng dương lão tiên sinh lại tiêu hao công lực có thể bảo vệ cái mạng này đã thuộc vận hạnh cho tới võ công con kia có điều là vật ngoại thân không còn cũng là không còn căn bản không đủ nói đến sau đó vẫn cứ có nhị sư đệ tam sư đệ bọn họ có thể đảm đương trọng trách viễn tiểu sau này chỉ cần có thể ở sư phụ trước người tận hiếu tùy t u n g khoảng t r ư ờ n g trái phải bưng trà dâng nước cũng là hài lòng ngoài ra viễn tiểu đã không còn ước mong gì khác nghe được coi trọng nhất đại đồ đệ nói như vậy trương tam phong trong đầu cũng là cảm thấy vui mừng viễn tiểu ngươi có thể nghĩ như vậy đến mở vi sư rất cao hứng có điều tất cả những thứ này cũng còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận chỉ cần còn có một phần hy vọng liền nên thử lại thử một lần v i sư biết ngươi tâm lý khẳng định vẫn còn có chút không cam l ò n g dù sao mặc kệ ai chịu đến loại đả kích này trong thời gian ngắn cũng rất khó tiếp thu tống viên kiểu kiên quyết lắc lắc đầu không được sư phụ lúc trước để ngài cùng dương lão vì ta tiêu hao lượng lớn công lực tại đây đối đầu kẻ địch mạnh cửa ả i đã là lệnh đệ tử cảm thấy vô cùng h ổ thẹn làm sao có thể lại nói chung đây là ta mệnh ta nhận trương tam phong nói đứa nhỏ ngốc đ nói cái gì mê sảng chỉ cần thi cuối cùng này một lần v i sư mời đến một vị nội công tu vì thâm hậu bằng hữu còn muốn ở vị sư bên trên nên đối với ngươi gặp có trợ giút cái gì tống viên kiểu lấy làm kinh hãi hoài nghi mình nghe lầm nội công tu vi còn muốn ở sư phụ ngài bên trên sao có thể có chuyện đó cõi đời này còn có thể có so với sư phụ ngài càng mạnh hơn người sao t r ư ơ n g t a m phong a a c ư ờ i nói tự nhiên là có chính là thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân m à tống viên tiểu c h ấ n kinh rồi chỉ chốc lát sau theo s á t mà đến chính là cảm động sư phụ đem bực này đại nhân vật mời đến nhất định bỏ ra ngài không ít tâm tư đệ tử ta ta bộ dáng này không đáng a để ngài ra đầu còn muốn đi cầu người khác đệ tử thực sự là bất hiếu nói nói nước mắt liền đi ra trung tâm phong khoát tay h á một cái không nói những này Vi sư mời hắn bảo vì ngươi xem một chút đi tạ giáo chủ mời đến nghe được tạ giáo chủ danh sư này g n tống viễn kiều trong nháy mắt s ư n g sở được gọi là giáo chủ lại nội công tu vi vô cùng thâm hậu người còn họ tạ sẽ là ai chứ lẽ nào là kim m a o sư vương tạ tốn dù sao minh giáo đương nhiệm giáo chủ chính là tạ tốn thế nhưng tạ tốn nội công tu vi không thể so với sư phụ còn lợi hại hơn chứ chính đang tống viễn kiều nghi hoặc thời gian liền nhìn thấy tạ vô kỵ đi bảo lúc này mới trợi hiệu ra tạ vô kỵ tu vi xác thực phi thường cường có điều hắn lúc nào tiếp nhận cha tạ tốn vị trí trở thành minh giáo giáo chủ sư phụ lại là làm sao đem tạ vô kỵ cho mời đi theo nghiền n g â m hôm nay phát sinh việc tống viễn kiều trên căn bản cũng là h i ể u rõ ra kẻ địch giả mạo minh giáo vây công núi võ đang thân là chính chủ minh giáo đương nhiên là tự mình đến đây sự cố hiện trường bác bỏ tin đồn chỉ có điều không nghĩ tới tạ vô kỵ lại tự mình đến rồi Trước ở vương b à n sơn trên đảo chuyện đã xảy ra để tống viễn kiều vẫn đối với tạ vô kỵ mang trong lòng sợ hãi thế nhưng bây giờ nhìn lại sư phụ cùng tạ vô kỵ tựa hồ đàm luận rất khá vừa nói vừa cười như vậy đối phương tự nhiên cũng sẽ không khả năng là phái võ đang kẻ địch người ta còn đáp ứng đến đây chữa thương cho mình cái k i a chính là phái võ đang hoàn toàn xứng đáng bằng hưu dù sao mới vừa sư phụ cũng chính miệng thừa nhận mời đến một vị bằng hưu sư phụ gọi tạ vô kỵ vì là bằng hưu nghĩ đến bên trong tống viễn kiều nhất thời là triệt để yên tâm cứ việc trong lòng có chút sợ hãi tạ vô kỵ nhưng sư phụ tóm lại là không thể hại chính mình trương tam phong đơn giản nói với tạ vô kỵ một hồi tống viễn kiều tình huống trước mắt tạ vô kỵ khẽ gật đầu lại phối hợp thêm chính mình tận mắt quan sát biểu thị dĩ nhiên biết được đứng ở phía sau dương dịch thiên hỏi cần chúng ta hai người hỗ trợ sao tạ vô kỵ nói không cần ta tự mình tới là có thể. Tống Viễn i k lúc này trung tâm phong cùng dương dịch thiên cũng đã đi ra ngoài chỉ lo ở đây sẽ quấy dối tạ vô kỵ cho tống v i ệ n kiểu trị thương mới vừa tạ vô kỵ đối với tống viễn kiểu tình huống căn bản đã có một cách đại khái hiểu rõ vấn đề vẫn là tương đối nghiêm trọng t ổ n hại đan điền muốn khôi phục như cũ thực sự không phải một chuyện dễ dàng có điều tiểu dương chân kinh đối với loại này nội thương nghiêm trọng xác thực là có tác dụng không nhỏ kỳ diệu tạ vô kỵ đem tống viễn kiều giúp đỡ lên để hắn ngồi xếp bằng được tâm thân thả lỏng phối hợp chính mình cảm thụ nóng rực mãnh liệt kiểu dương chân khí theo phía sau lưng huyệt linh đài đưa vào trong cơ thể tống viễn kiều trong lòng rất là cảm kích không nghĩ tới dĩ nhiên gặp có như thế một ngày năm đó bị người trong giang hồ xưng là tiểu tà ma tạ vô kỵ bây giờ dĩ nhiên không tiếc tiêu hao hùng hồn chân khí chữa thương cho mình thế sự kỳ diệu cũng thật là làm người khó có thể dùng l tạ công tử cỡ này đại ân tống m ỗ thực sự là không cần báo đáp tạ vô kỵ thanh âm trầm thấp ở phía sau văng lên bớt nói tập trung tinh thần ngươi lan điền còn có được cứu trợ tống viễn kiều nghe được câu này đ ố n g nhiên tinh thần đại chấn trong lòng là vừa mừng vừa sợ lại còn có khôi phục hy vọng hắn cái kia dập tắt nội tâm lần thứ hai theo tạ vô kỵ câu nói này một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực nếu như có thể khôi phục lại lại có ai đồng ý làm một cái võ công mất hết phế nhân đây tống viễn kiều không cầu có thể khôi phục lại thời điểm toàn thị thực lực có thể có cái năm phần m ư ơ i sáu phần m ư ơ i hắn đều đã hài lòng Kỳ trương h h ự c có t tam phong cùng dương dịch thiên hai người ở trong sân ngồi thỉnh thoảng hướng về bên này nhìn tới cũng không có trò chuyện tâm tư lại khái liền như vậy quá ba cái canh giờ hai người từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc yên tĩnh không nói một lời đối với hai người mà nói này đều là tập mãi thành quân sự trương tam phong tu đạo mấy chục năm từ lâu tâm như nước động、hai. ba cái canh giờ không nói lời nào đáng là gì dương dịch thiên ở lâu sâu thẳm cổ mộ rời xa h ồ n g trần tự nhiên cũng là siêu thoát hạ người phàm t ụ hai ba cái canh giờ chờ đợi thật giống như là trong nháy mắt như thế rốt cục chỉ một lúc sau cửa phòng từ bên trong bị mở ra tạ vô kỵ đi ra trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt trương tam phong bỗng nhiên đứng lên tiến lên nên tiếp kiểm chế lại cấp thiết tâm tình hỏi tạ giáo chủ làm sao không có nhục sứ mệnh tạ vô kỵ xoa xoa mồ hôi trên t r ắ n tí hắn đan điển đã khôi phục cơ bản công năng chỉ là còn tương đối yếu đuối tồn tại nhất định nguy hiểm cần tính dưỡng một quãng thời gian Chỉ í trương một tam tháng. Một tháng này b phong nói tạ giáo chủ người đối với võ đang đại ân đại đức vận đạo thực sự không cần báo đáp tạ vô kỵ nói như trương chân nhân không ngại văn bối muốn cùng ngài luận bản giao lưu một hồi võ học trương tam phong nợ nụ cười chuyện này có khó khăn gì nếu tạ giáo chủ đã mở miệng chính là tâm tình một năm nửa năm cũng là có thể lúc này tống viên t i ể u chậm rãi từ trong nhà đi ra khí sắc xem ra tốt lắm rồi hắn đi thẳng tới tạ vô kỵ trước mặt càng la quỳ xuống tạ công tử xin nhận ta cúi đầu tạ vô kỵ đi ngủ không thích hợp đang muốn ngăn cản lại bị trương tam phong vô vô vai này cúi đầu là nên liền tạ vô kỵ không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi tống viên t i ể u chậm rãi đứng lên ô m quyền nói tạ công tử trước đây tống mô đối với ngài có rất nhiều hiểu lầm tư chi thật hổ thẹn từ nay về sau ngài chính là chúng ta võ đang bằng hưu nếu có yêu cầu ngài cứ việc nói tống mộ nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử trương tam phong vui mừng gật đầu tri ân làm đừng quý báo tên đồ đệ này cuối cùng cũng coi như là không có phụ lòng sự giáo hấn của chính mình làm được rất tốt nói đơn giản một hồi tống v i ê n tiểu chính là rời đi chuẩn bị đi đem tin tức tốt nói cho mấy cái các sư đệ hắn khôi phục đến còn có thể tầm thường đi lại không được vấn đề gì cựu dương chân kinh s ắ c thực là có sinh sôi liên tục lực lượng hiệu quả quá mạnh mẽ tạ giáo chủ danh xưng này nghe có chút xa lạ không bằng bần đạo tán tụng ngươi là vô kỵ tiểu hữu làm sao nghe được trương tam phong nói như thế tạ vô kỵ cũng không có ý kiến đến gì lấy đối phương ở trong võ lâm địa vị xưng hô chính mình một tiếng tiểu hữu ngược lại cũng không, không có gì không thích hợp chính mình xác thực thật là văn bối tạ vô kỵ lúc này cười nói ta cũng là muốn như vậy tạ giáo chủ tạ giáo chủ nghe tới phảng phất ta là một cái lao gia hỏa nghe vậy trương tam phong cùng dương dịch thiên đều là cười ha ha chúng ta mới là lao gia hỏa ba người nói dỡn một hồi chính là bắt đầu nghiên thảo võ học tạ vô kỵ nói vừa vặn hôm nay hai vị tiền bối đều ở văn bối có cái nghi hoặc đã lâu vấn đề khó vẫn không chiếm được đáp án trương tam phong rất tò mò、Ồ. tiểu hữu không ngại nói thẳng t ạ vô kỵ nói v ạ n bối thường biết t r ư ơ n g chân nhân chính là đạo môn thần sĩ tinh thông âm dương học thuyết thái cực chi đạo càng là cương nhu cùng tồn tại âm dương hỗ trợ lẫn nhau mà dương lao xuất từ phái cổ mộ tinh thông cựu âm chân kinh v ạ n bối mới biết này cựu dương chân kinh có hay không có thể cùng cựu âm chân kinh đồng thời tu luyện tiểu t ử ngươi đảm rất lớn à, như thế luyện căn bản không ai từng thử nói không chắc gặp tàu hỏa nhập a dương dịch thiên ngưỡng ẩn t r ậ t làm như nghĩ rõ ràng cái gì xem ra ỷ thiên đồ long bí mật đã bị ngươi cho phá giải không trách ta trước ở vương bản sơn đảo nhìn thấy phụ thân ngươi sử dụng cựu âm chân kinh trên võ học. trương tam phong kinh ngạc nói ỷ thiên đồ long bí mật đến tột cùng là cái gì này một đôi đao kiếm truyền thuyết ở trên giang hồ truyền lưu đã lâu gây nên vô số mưa m á u gió c a n h không biết có bao nhiêu cao thủ vì đó mà chết thẳng đến về sau đao kiếm rơi vào tạ tốn phụ tử trong tay tất cả những thứ này hai nạn mới kết thúc nhưng là ai cũng không rõ ràng ỷ thiên đồ long có bí mật gì rốt cuộc là thứ gì lại có thể khiến người ta trở thành hiệu lệnh thiên hạ võ lâm trí tôn nghe dương dịch thiên lời này ý tứ nên cùng c ử u âm chân kinh có chút quan hệ tạ vô kỵ nói q u ế đại hiệp phân biệt ở Ý thiên kiếm cùng đồ long đao bên trong lẩn dấu cựu âm chân kinh cùng vũ mục di thư manh mối hy vọng hậu nhân có thể có được đao kiếm bên trong bí mật dùng cho trục xuất thắt lỗ khôi phục sơn hà ngược lại đao kiếm bên trong bí mật đã bị mình được nói cho trương tam phong cũng không có vấn đề gì thì ra là như vậy trương tam phong đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ Ý thiên đồ long bí mật hóa ra là như vậy cái thế võ học thêm vào binh gia kỳ thư đương nhiên là trục xuất thắt lỗ pháp bảo Tốt, các liền sát hãn đặc mục nhĩ bực này nguyên đình trọng thần cũng chết ở trong tay của các người đuổi hết hồ lỗ ngày đã gần ở trước mắt quách đại hiệp ở dưới cựu tuyền nếu như có thể nhìn thấy ngày hôm nay tình cảnh này cũng có thể bình yên nhắm mắt chương ba trăm tám mươi sáu d i ê u võ dương a i chương ba trăm tám mươi sáu d i ê u võ dương a i trương tam phong nhớ tới thiếu niên qua lại lâm vào trầm tư bên trong lẩm bẩm mở miệng nói rằng năm đó v â n đạo còn tuổi nhỏ gia sư giác viễn viên tịch l ầ m t r ù n g chức đã thần trí mơ hồ trong lòng duy niệm một chuyện khủng cựu dương chân kinh thất truyền cho nên miệm tụng kinh văn nhưng mã này thần công tương đối thâm ảo khó nhớ, gia sư chỉ niệm một lần. Ta chỉ n vì lẽ đó nga mi t phần n cựu dương nữ công võ ô đăng cựu dương công thiếu lâm cựu dương công mỗi người có nó trường vần đạo có hôm nay được cựu dương chân kinh vần đạo không có lời qua cùng thay đổi thiên luận bản số lần cũng không ít có một chút hiểu rõ thế nhưng không nhiều ẩm dương bản tương phụ từ trên lý thuyết mà nói này hai môn thần công có thể đồng thời luyện chỉ là có chút không nhỏ nguy hiểm dù sao cho tới bây giờ không có ai như vậy luyện qua tạ vô kỵ nghe vậy trầm ngâm một lát cũng nói rồi một hồi chính mình k i ế n đ ế giải kỳ thực cửu âm cựu dương vốn là có cùng nguồn gốc dương dịch thiên kinh ngạc hỏi làm sao mà biết tạ vô kỵ hỏi hai vị tiền bối biết cựu dương chân kinh là người nào sáng chế sao dương dịch thiên gãi gãi đầu ta chỉ biết cựu âm chân kinh chính là bắc tống quan văn hoàng thường ở thu dọn thiên hạ đạo tàng thời gian tràn đầy cảm lộ sáng chế còn cựu dương chân kinh ta còn thực sự không biết là ai sang trương tam phong cười nói lão đạo đạo đ tạ vô kỵ nói ta cũng là ở cựu dương chân kinh nguyên bản bên trong nhìn thấy này thần công tác giả là một cái vô danh tăng người trải nghiệm của hắn ở kinh thư nguyên văn bên trong có một đoạn tự thuật người này tự gọi một đời vì là nho thành đạo vì là phật có một lần trải qua tung sơn ngẫu nhiên gặp trung thần thông vương trùng dương tiền bối cùng với đấu diệu thắng được liền đưa ra muốn mượn đọc cựu âm chân kinh vương trùng dương tiền bối liền cho hắn mượn vị này thần công ty rằng hết sức lợi hại nhưng không khỏi âm khí quá nặng không có âm dương viện trợ tuyển diệu sau đó vị này vô danh tăng người gia nhập thiếu lâm tự lấy chính mình suốt đời võ học kiến thức viết xuống kiểu dương chân kinh này bản thân công cự cũng tự nhận là kiểu dương chân kinh càng hơn kiểu âm chân kinh kinh văn thì bị hắn nấp trong lăng giả kinh bên trong thẳng đến về sau bị giáp viễn đại sư phát hiện có thể nói kiểu dương chân kinh sinh ra tham khảo kiểu âm chân kinh nội dung vì lẽ đó ta mới cho rằng hai người có cùng nguồn gốc đồng thời luyện lời nói tựa hồ hoàn toàn tòa h địa phương có điều vãn bối không dám manh động vì lẽ đó vẫn muốn đến đây hướng về trường chân nhân t h ỉ giáo hôm nay rốt cục có cơ hội như vậy trương tam phong cùng dương dịch thiên nghe song tạ vô kỵ nói đều là than thở không lướt không nghĩ tới thế gian này còn có lợi hại như vậy một vị thần tăng chỉ tiếc trong trốn giang hồ không có kỳ danh cũng không biết là vị nào khám phá hồng trần xuất ra thế ngoại cao nhân có thể sáng chế cựu dương chân kinh bực này thần công tất nhiên là trong cao thủ cao thủ nó võ học tu vi đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi trương tam phong nắn nhẹ dâu bạc trắng âm dương học thuyết diệu chi lại diệu huyền diệu khó hiểu có ngộ tính người một khi đã đạo không tuệ t ă n người không độ trăm năm như vậy đi vô kỵ tiểu hữu ngươi ở võ đang trụ một tháng theo ta học đạo làm sao vận đạo xem ngươi rất có tuệ căn tạ vô kỵ mừng rỡ cười nói v ã n bối cầu cũng không được khoảng chừng trái phải có điều chỉ là một tháng thôi điểm ấy thời gian tiền vốn chính mình vẫn là có thể trả giá có thể cùng trương tam phong bực này cao nhân học đạo tu vũ đó là bao nhiêu võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ sự tỉnh tạ vô kỵ vẫn không có ngông cùng đến cho là mình đã vượt qua trương tam phong trước đây đều là khẩu này mà thôi ở trước mắt cái thời đại này luận võ học tu vi vẫn đúng là không ai có thể đạt đến trương tam phong như vậy độ cao ngoại trừ võ học đạo gia tư tưởng mới là trương tam phong bước lên đỉnh cao diệu quyết tạ vô kỵ không có lại vội vã hỏi cựu âm cựu dương cùng luyện sự mà là đổi đề tài cùng trương tam phong nói đến thái cực quyền nói tới chính mình đắc ý tác phẩm trương tam phong cũng là tinh thần đại c h ấ n mặt mày hớn hở n à y thái cực quyền nhưng là hắn một đ ờ i võ học tổng kết nhìn qua thường thường không có gì lạ trên thực tế là đại đạo đơn giản nhất phản phát quy chân trong này bao hàm võ học t r í lý bác đại tinh thầm vậy thì thật là nói lên ba ngày ba đêm cũng nói không hết dương dịch tiên cũng là tràn đầy phấn khởi g a nhập vào khai triển nhiều người võ học nhiên thảo thuận miệm chính là một chuỗi là người khó hiểu chuyên nghiệp luyện công thuật n ữ cái gì kỳ kinh bất mạch m trong sân tràn ngập khoái hoặc không khí đinh mẫn quân ngươi đến đây làm gì chúng ta không hoan nghênh ngươi ngươi cái này m à giáo chó săn tinh huyền canh dự ở d i ệ t tuyệt sư thái ngoài cửa p h ò n g diện lớn tiếng quát lớn mới vừa đi vào sân đinh mẫn quân còn lại nga mi đệ tử nghe được động tĩnh cũng là dồn dập chạy tới trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cũng có người tỷ như bối cầm nghi vẻ mặt khá là phức tạp dù sao ngày hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy thực sự là để rất nhiều nga mi đệ tử trong lúc nhất thời đều không thể tiếp thu đinh mẫn quân cười lạnh nói ta là chó săn cái t i ê diệt tuyệt tính là thứ gì cấu kết bách tổn đạo nhân huyền minh nhị lao trùng ma này đầu bại hoại quả thực ở người trong thiên hạ trước mặt mất hết nga mi mặt mũi hưởng là người xuất gia tính huyền một cách vô cùng đau đớn nói coi như sư phụ có lỗi ngươi cũng không phải như vậy tính toán chi ly ngay trước mặt anh hùng thiên hạ yết sư phụ vết sẹo đ i n h mẫn quân ngươi lương tâm chẳng lẽ là sẽ không đau sao đinh mẫn quân hừ một tiếng nàng nếu có thể đem ta làm người xem ta cũng không đến nỗi làm được tình trạng này hiện tại nói cái gì cũng đã chậm hết thể đều là diệt tuyệt gieo gió gờ bão không oán ta được bối cẩm nghi nói linh sư t h ta biết ngươi được con nước có điều ngươi ngày hôm nay sang đây xem sư phụ giải thích ngươi vẫn là lo lắng sư phụ đừng tuyệt đối không nên hiểu lầm đinh m ẫ n quân vội vã giải thích ta là tới nhìn d i ệ t tuyệt người lao tặc này ni chưa chết lúc nào tắt thở Ngươi, tính huyền tức giận tức đinh ế n n ó k h ô g ra lời. Một cái Một k ắ c pháp văn quân như quỷ mị bình thường lại trở về tại chỗ mà tĩnh hư nhưng bụng mặt bằng ngồi dưới đất kêu thảm lên âm thanh thê thảm thống khổ quả thực là làm người sợn cả tóc gáy tĩnh huyền mọi người để sát vào vừa nhìn chỉ thấy tĩnh hư trên mặt xuất hiện năm đạo sâu sắc vết thương phi thường khủng bố đinh mẫn quân người thật tác động tĩnh huyền kinh hãi đến biến sắc nói đinh mẫn quân trong mắt sát ý cực thịnh hừ lại để ta nghe thấy có ai nói chủ nhân nói xấu lần sau thương nhưng là không phải mặt ta muốn nàng đầu người rơi xuống đất một đám nga mi đệ tử đều là cảm thấy câm như hến không dám lên tiếng không nghĩ tới đinh mẫn quân võ công dĩ nhiên mạnh đến mức độ này một lần vượt qua sở hữ nga mi đệ tử xem ra t ạ vô kỵ cái kia tà ma truyền thụ nàng rất nhiều cao thâm v õ c ô n g thực sự là đáng trách quá đáng trách sư phụ biến thành ngày hôm nay bộ này sống d ở chết d ở gián g dấp đều muốn trách đinh mẫn quân thế nhưng hiện tại đã không có ai còn dám đi đụng vào đinh mẫn quân rủi ro bằng không liền bằng là đang tìm cái chết đinh mẫn quân ngày hôm nay diếu võ dương ai mục đích cũng là đạt đến chính là hài lòng rời đi chương ba trăm tám mươi bảy vĩnh mất ta yêu đưa mắt rách nát chương ba trăm tám mươi bảy vĩnh mất ta yêu đưa mắt dứt nát đinh mẫn quân hiện tại đã là không chỗ có thể đi ngược lại phái nam y nàng khẳng định là sẽ không trở lại mặc dù diệt tuyệt chết rồi nàng có thể dựa vào võ công mạnh mẽ kinh sợ sở hữu nga mi đệ tử lên làm nga mi trưởng môn cũng không có, có ý gì ngoại trừ những người nga mi đệ tử cùng nàng bất h ò a ở ngoài một nguyên nhân khác chính là nàng đã hoàn toàn không lọt mắt nga mi trưởng môn loại này giang hồ tông phái đầu lĩnh nàng hiện tại khát vọng nhất sự tình vội vàng nhất mục tiêu chính là bỏ lên trên tạ vô kỵ bàn cờ cùng với vui sướng đánh cờ chỉ tiếp tạ vô kỵ bạn đánh cờ không ít chất lượng lại cao đối với nàng thực sự là không quá để mắt có điều đinh mẫn quân không có vì vậy liền từ bỏ chỉ cần găng sức có công mài sắt có ngày nên kim lý bạch bờ sông gặp phải lao thái thái mài gậy sắt cố sự vẫn ở sâu sắc khích lệ nàng một ngày nào đó chủ nhân sẽ vì nàng trả giá mà cảm động đinh mẫn quân quyết định sau đó hãy cùng tạ vô kỵ bưng trà d â n nước xoa bóp xoa chân cũng không không thể minh giáo những người cao tầng đối với nàng tựa hồ cũng không có ý kiến đồng ý tiếp nhận sự gia nhập của nàng nghĩ đến bên trong đinh mẫn quân cũng thả lòng rất nhiều cảm giác mình tiền đổ có đinh mẫn quân vừa đến trong sân liền nhìn thấy ân lê đình đang mắng dương tiêu dương tiêu ta gọi là ngươi tổ tiên ân gia vương cả giận nói này họ ân miệng cho ta đặt sạch sẽ đ i a ẩm trang tranh cười hì hì nói ngươi không phải cũng họ ân sao sao còn muốn chửi mình ân gia vương ân lê đình không có c h ố c lát tiến tĩnh lại tiếp tục cuồng mắng lên dương tiêu ngươi cái này không biết xấu hổ cậu t ặ n g ngươi hoành đao đặc ái ngươi chiếm lấy người khác vợ ngươi hạ lưu lê t i ệ n ngươi vô liêm sỉ nham hiểm ngươi không chết tử tế được được rồi dương tiêu sắc mặt vô cùng âm trầm nam nữ tình ái vốn là ngươi tình ta người việc ta cũng không có bức bách quá hiệu phụ nàng cùng ta là chân tâm yêu nhau bên cạnh ta người đều có thể làm chứng ân lục hiệp tình trường t h ấ t ý tâm tình không tốt ta có thể hiểu được thế nhưng không có cần thiết xem một cái chó điên giống như ở đây miệng phun ông nôn hế ngự chứ trương chân nhân còn ở sát vết đây ngươi làm như vậy chẳng phải là sẽ làm người thành chế nhạo t r ư ơ n g chân nhân giáo đồ vô phương mất hết v õ đang bộ mặt ấ n lê đình có chút điên cuồng cười to lên khuôn mặt một trận đỏ chót tựa hồ là uống không ít rượu tinh thần không quá tỉnh táo bớt ở chỗ này nói những này phí lời ép ta ta không mắc bấy này ha ha ha ha ha h i ể u phù là của ta nàng là ta ngươi dựa vào cái gì c ư p đi nàng dương tiêu ta muốn cùng ngươi một mình đấu nếu như ta thắng ngươi liền đem hiệu phụ trả lại ta nếu là ta thua ta liền cũng không gặp lại nàng dương tiêu cũng là bị hắn làm cho có chút c ă m t ứ c ân lê đình ngươi ở nội điên làm gì ta ái thê không phải vật phẩm há có thể dùng để làm tiền đặt cược nói nhảm gì đó có loại liền đến đánh với ta một hồi ân lê đình ken một tiếng liền rút ra kiếm của mình dương tiêu c h o mày ân lê đình tiểu tử này phát r ồ quy phát r ồ chính mình cũng không thể theo hắn làm ngựa dù sao nơi này là núi v õ đang nhóm người mình đều là khách không thể không cho trương tam phong một cái mặt mũi ngươi vẫn là đi về trước tỉnh táo một chút đi ta cho trương chân nhân mặt mũi không muốn thương tổn ngươi dương tiêu lạnh lùng nói ân lê đình nhất thời g i ậ n tí mặt dương tiêu ngươi cái vương bắt đạn dám xem thường ta ta lập tức liền để ngươi đưa ra đánh đổi xem kiếm hắn đang muốn xuất kiếm tấn công dương tiêu m ặ t sau đột nhiên chuyển đến đinh mẫn quân âm thanh lanh lảnh ân lục hiệp xin mời cứ thế ngừng tay nghe ta nói một câu ân lê đình mẩn n g ơ sau đó xoay người nhìn thấy đinh mẫn quân mở mịn nói đinh đinh cô nương dương tiêu mọi người lúc này cũng chú ý tới đinh mẫn quân đến rồi đinh mẫn quân trần c h ờ một chút ân lục hiệp ta cùng kỹ sư mội xem như là khá là quen biết chuyện của nàng ta biết không ít ngươi không ngại nghe một chút không muốn lung tung ra tay tổn thương hỏa khí ân lê đình hai con mắt ướt át âm thanh ngại nào ngươi đều biết cái gì nhanh lên một chút nói cho ta trang tranh cảm thấy không nói gì âm thầm suy nghĩ ai không tiền đồ tiểu tử chương chân nhân làm sao dạy dỗ như thế nhu nhược không trải qua sự đồ đệ đinh mẫn quân hơi hơi thu dọn một hồi tâm tư mới nghĩ kỹ nói thế nào không sai k ỳ sư mọi s á t thực cùng ngươi có hôn ước tại người có điều đó là diệt tuyệt định ra kỳ thực chính nàng cũng không phải rất tình nguyện chỉ có điều đây là diệt tuyệt sắp xếp nàng không có cách nào chỉ có thể tiếp thu nếu như nàng cãi lời sư mệnh liền sẽ bị chụp lên đỉnh đầu bất trung bất hiếu mũ k ỳ sư mọi người này luôn luôn là nhẫn nhục chịu đựng tuy rằng tính cách kiên cường thế nhưng đối với sư mệnh luôn luôn không dám vi phạm diệt tuyệt làm cho nàng làm gì nàng liền làm gì coi như làm cho nàng đi chết nàng cũng sẽ không có chút do dự ngươi tuy rằng rất yêu thích nàng nhưng ta nhưng có thể khẳng định nàng nhưng không h ẳ n yêu thích ngươi nếu như không phải gặp phải dương tả sứ ta nghĩ đợi này nàng nên cũng là nhận m ệ n h gả cho ngươi ân lục hiệp cũng là một chuyện tốt đối với nga mi võ đang hai phái đều tốt ân lục hiệp ngươi là một nhân tài tiền đ ồ vô lượng hoàn toàn xứng với kỷ sư mội đại khái đây chính là thiên ý đi ta kỳ thực đã biết từ lâu nàng cùng dương tả s ứ sự ngay ở vương bàn sơn đảo cuộc chiến sau không lâu ta có thể chứng minh kỷ sư mội cùng dương tả s ứ xác thực là chân tâm yêu nhau sau đó chúng ta trở lại nga mi sau khi ta còn phát hiện kỷ sư mội thường xuyên nôn mửa khi đó ta liền biết nàng đã có dương tả sứ hải tử ân lê đình nghe đến đó trong lòng nhất thời đột nhiên d u lên đinh mẫn quân tiếp tục nói kỹ sư mội sợ sệt đang có thai sự bị người phát hiện vì lẽ đó một mình xuống núi thoát đi nga mi quyết định đi tìm dương tà sứ d i ệ t t u y ệ t sau đó phái ta đuổi theo kỹ sư mội hy vọng ta đem nàng cho mang về sau đó ta một đường từ ba thục đuổi tới trung nguyên ngẫu nhiên gặp tạ giáo chủ ở hắn khuyên bảo bên dưới kỹ sư mội xuôi nam kim lăng cùng dương tà sứ đoàn tụ chuyện này dương tà sứ ngài nên khá là rõ ràng chứ dương tiêu khẽ gật đầu không vẻ mặt gì xác thực như vậy kiểu phù lúc đó cũng là như thế cùng ta nói đinh mẫn quân lại nói ân lục hiệp ta truy nàng hơn nửa năm này bên trong c ù nàng g n đánh qua mấy chục lần đối mặt nhưng ta chưa từng nghe nàng nhắc qua tên của ngươi cái gì ân lê đình cảm thấy vô cùng đau lòng đau quá đau phù muội ngươi vì sao phải ẩn nốt ta vĩnh m ấ t ta yêu đưa mắt rách nát ta phù muội người yêu của ta ta cái tiết như đất khô cằn bình thường rách nát không thể t ả tâm à ân lục hiệp kỹ sư muội cùng ngươi nhất định là vô duyên ngươi cũng nên thả xuống đại trượng phu sợ gì không v ợ đây ngươi cũng không thể ngăn cản nàng chạy về phía người càng tốt hơn chứ ân lê đình thực sự là không muốn tiếp thu hiện thực điên quân lắc đầu không ta không tin ta muốn nghe được nàng chính miệm nói với ta nàng không yêu ta ta mới có thể thả xuống được mang ta đi kim lăng ta nhất định phải chính miệng hướng về nàng để hỏi cho rõ mới bỏ qua dương tiêu không thích nói ngươi đừng đi quay r ờ y nàng ta cảnh cáo ngươi chương ba trăm tám mươi tám d i ệ t tuyệt mất tích chương ba trăm tám mươi tám d i ệ t tuyệt mất tích ân lê đình giận dữ ta cùng p h ù m ộ i sự việc của nhau có liên quan gì tới ngươi ta chỉ có điều là muốn đi đem xin hỏi cái rõ ràng dương tiêu cười lạnh nói đừng ở chỗ này một cái một cái p h ù m ộ i gọi đến như vậy thân mật nàng là ta dương tiêu thế tử cùng ngươi ân lê đình đã không có nửa điểm liên quan ân lê đình như c ũ lại、nhải. nhất định là ngươi bức bất nàng dương tiêu ngươi cái này vô liêm s ỉ ma đầu ngươi dùng người không nhận ra thủ đoạn lừa thân thể nàng nàng thất thân cho ngươi lúc này mới không thể không theo ngươi không sai khẳng định chính là như vậy đúng dương tiêu đi tới chính là một cái vang dội bạt thai đánh vào ân lê đình trên mặt ân lê đình bị đánh cho tại chỗ xoay chuyển ba vòng có chút choáng váng bưng sưng lên đến khuôn mặt chỉ chốc lát sau hai con mắt nhất thời trở nên đỏ chót lên chỉ cảm thấy trong lòng tức giận không chịu nổi dương tiêu cậu tặc ta cùng ngươi liều mạng dương tiêu cũng là nhận không được đang muốn ra tay rào hơn ân lê đình lúc này ngoài sân vang lên một cái giàn mua tiếng quát lớn lê đình dừng tay nghe được â m thanh này ấn lê đình bỗng nhiên mẩn ngơ kiếm trong tay cũng rơi vào trên đất sư phụ dương tiêu ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trương tam phong tạ vô kỵ dương dịch thiên ba người kết bạn mà tới trương trân nhân giáo chủ dương lão dương tiêu ô m quyền thi lễ một cái sắc mặt nhưng có chút không dễ nhìn trương tam phong hiển nhiên cũng đoán được phát sinh cái gì nhìn m ờ mị thất thần đồ đệ trong lòng thở dài lê đình ngươi tới ấn lê đình lúc này gần như cũng tỉnh táo lại biết mình quá kích động s u ý chút nữa cho sư phụ trọa chính là trực tiếp đi tới quý xuống rơi lệ không thôi sư phụ ta khó chịu trương tam phong động viên hắn sư phụ biết sư phụ rõ ràng có điều thế gian này việc đều không thể c ư ỡ n g cầu hết thể đều có định số kỳ cô nương nếu đã gả cho dương tả sứ làm vợ ngươi thì không nên lại đi quấy dối như vậy thực sự là quá vô lễ trong ngày thường sư phụ đối với ngươi giáo dục ngươi đều đã quên sao là thời điểm nên thả xuống hải tử ân lê đình hiển nhiên chấp nghiệm rất sâu lời nói như vậy hắn đều không biết nghe bao nhiêu lần tạ vô kỵ đột nhiên nói rằng ân lục hiệp dương tả sứ cùng kỳ cô nương hải tử tính toán thời gian cũng có thể sắp sinh ra không bằng ngươi đến thời điểm theo chúng ta đồng thời đi vào kim lăng uống hải tử trăng tròn rượu ngươi ân lê đình sắc mặt chấp n h ậ t suýt chút nữa thổ huyết nay cùng hướng về ngực của hắn đâm dao khác nhau ở chỗ nào trương tam phong lần đầu nghe cũng là sức sở nhưng rất nhanh sẽ rõ ràng t ạ vô kỵ ý tứ đây là muốn ân lê đình đối mặt tàn nhẫn nhất tàn khốc nhất hiện thực mà không phải một mội trốn tránh càng không cần cái gì an ủi chính là đến dũng cảm đối mặt sự đau khổ này cuối cùng mới có thể thả xuống chính là không phá thì không xây được chính là cái đạo lý này đáng tiếc ân lê đình không có rõ ràng đạo lý này cho rằng t ạ vô kỵ là đang nhục nhà hắn nhất thời càng thêm tức giận có điều sư phụ ở đây hắn không tiện phát tác nếu không thì cũng quá không hiểu chuyện lúc này thở phì phò phất tay áo mà đi cũng không quay đầu lại đứa nhỏ này trương tam phong cũng là không thể làm gì người trẻ tuổi sự việc của nhau chính là phức tạp a tu hành trung quy vẫn là quá đông dương dịch thiên nhìn ân lê đình bóng lưng nói rằng n g ư ờ i đồ đệ này rất có thiên tư ngày sau thành tựu không nhỏ nhưng là hiện tại đến cùng vẫn là trải qua sự tỉnh quá ít năng lực chịu đựng quá t r ê n l ệ n h do hắn đi thôi trương tam phong thở dài lại hướng về dương tiêu xin lỗi dương tả sứ vận đạo quản giáo vô phương đến nỗi tiểu đồ vô lệ x u n g tới dương tiêu không dám bưng cái giá vội văn g nói tại hạ cũng có không đối với đó nơi không nên ra tay đánh người trương tam phong nói cho hắn hai lòng bàn tay cũng được để hắn thanh tỉnh một chút dương dịch thiên nói quân bảo huynh hay là đi xem một chút đi đừng làm cho hắn xảy ra chuyện gì tạ vô kỵ nói ngày hôm nay cùng trương trân nhân nói chuyện được lợi thâm hậu chúng ta ngày mai lại tán gấu cũng được cái kêu bần đạo trước hết cáo tử các ngươi như có cái gì cần hãy cùng bọn họ nói trương tam phong chỉ chỉ vẫn canh giữ ở trước cổng sân hai cái tiểu đạo đồng dứt lời chính là rời đi chờ trương tam phong vừa đi tạ vô kỵ hỏi đinh mất quân thế nào rồi d i ệ t tuyệt đã chết rồi sao đinh mẫn quân l ắ c lắc đầu không đây có điều nhìn nàng cái kia sống dở chết dở rắn vẻ phòng trừng cùng chết rồi cũng không khác nhau gì cả trang tranh cười lạnh nói cái này lão ni cô cũng coi như là gieo gió gặp bão thân bại danh liệt liền như thế không rõ bất tỉnh cũng thật là quá tiện nghi nàng ân gia vương nói đây chính là cấu kết nguyên đình dư nghiệt hạ tràng mấy người đối với d i ệ t tuyệt một trận phê phán phán ngược lại đại gia đối với d i ệ t tuyệt đều là không có hảo cảm gì mắng là được rồi bốn trương trân nhân ngài làm sao đến rồi tính huyền kinh ngạc không thôi mà nhìn đi tới trương tam phong trương tam phong hỏi sư phụ ngươi tình huống làm sao t ĩ n h huyền thở dài một tiếng đến nay hôn mê bất tỉnh trương tam phong nói có thể hay không để lao đạo nhìn t ĩ n h huyền mặt lộ vẻ s ầ u lo vẻ trương trân nhân tiểu ni có câu nói không biết có nên hỏi hay không trương tam phong một ánh mắt nhìn thấu tâm tư của nàng ngươi là muốn hỏi lão đạo gặp sự trí như thế nào sư phụ ngươi sao ừ m t ĩ n h huyền cuối đầu nàng cũng biết d i ệ t tuyệt trước mặt mọi người làm ra loại này phản bội chính đạo sự tất nhiên sẽ gặp đến người trong thiên hạ phỉ nổ trương tam phong hôm nay càng là suýt chút nữa mất mạng may mã cuối cùng vẫn là thuận lợi hóa giải bách tổn đạo nhân âm mưu có điều diện tuyệt khẳng định là chạy không thoát thanh toán b ằ n g không người người n ó i theo giang hồ chẳng phải là đại l o ạ n trương tam phong khoát tay h á o một cái việc này dung sau lại bàn cứu người trước quan trọng tính huyền nhất thời đại được cảm động trương chân nhân không thẹn là trương chân nhân trạch tâm nhân hậu đức cao vọng trọng dĩ nhiên đồng ý bất kể hiểm khích lúc trước thế sư phụ chưa thương cái kia vậy làm phiền trương chân nhân tính huyền đang muốn mang trương tam phong đến xem diện tuyệt đ ỗ n g nhiên nghe thấy trong phòng chuyển đến bối cầm nghi tiếng kêu sợ hãi không tốt sư phụ không gặp a tính huyền cũng là giật n à cả mình vội vàng chạy đi vào chỉ thấy trên giường quả nhiên g i n g tuyết d i ệ t tuyệt sư thái không thấy t â m hơi b ố i sư muội ngươi không phải vẫn luôn ở trong phòng chăm sóc sư phụ sao người làm sao sẽ không gặp tính huyền đoán giận địa đối với bối cẩm nghi nói bối cẩm nghi gần khóc ta ta ngày hôm qua nhìn một buổi tối ban ngày thực sự là quá mệt mới vừa nhịn không được liền đánh một hồi ngủ gần không nghĩ đến vừa tỉnh lại đây sư phụ nàng đã không thấy t â m hơi trương tam phong cũng đi vào nhà bên trong cảm thấy không rõ đem cái khác na g mi đệ tử cũng gọi đến hỏi một chút các nàng có nhìn thấy hay không còn không mau đi tính huyền trừng một ánh mắt bối cẩm n h i được ta vậy thì đem các nàng cũng gọi lại đây bối cẩm nghi luôn cuống tay chân đi ra ngoài không lâu lắm sở hữu nga mi đệ tử đều bị kêu lại đây các nàng đều đã từ bối cẩm nghi trong miệng biết được d i ệ t tuyệt không gặp chúng ta đều không nhìn thấy sư phụ a dĩ nhiên có chuyện như vậy ban ngày một cái người sống sơ sở làm sao sẽ nói không gặp liền không gặp đây có phải là có người nào trong bóng tối dở trò chúng nga mi đệ tử mồm năm miệng người thảo luận đều không nói ra được một cái kết quả trái lại khiến người ta nghe buồn bực mất tập trung trương tam phong vẫn là rất bình tĩnh các ngươi không nên hoảng loạn bần đạo vậy thì khiến người ta đi tìm làm phiên trương chân nhân nhọc lòng Tính huyền đối với một đám Nga mi đệ tử nói, tìm kiếm, tìm không, một tới tập vâng, tỉ. t huyền Nga nói, ngươi cũng cùng không, canh Vâng, hay hợp. đều sau đây về đối đám đệ đi được đại với mi kiếm, giờ mặc các kệ sư rất ư Trường n Đông Sơn Đông Sơn g tái tái khởi. 389, tái khởi. r nhanh toàn bộ núi v õ đang đệ tử đều động viên lên chung quanh s i ê u tầm diệt tuyệt t â m tích mà t ạ vô kỵ bên này cũng là không bao lâu phải đến tin tức hả diệt tuyệt không gặp các ngươi nói đây là cái gì tình huống trong sân mọi người ngồi ở một khối trên mặt đều mang theo vẻ nghi hoặc cân g i vương buồn bực nói nàng không phải hôn mê bất tỉnh sao người làm sao sẽ không gặp trang tranh dỗi ra ba cái tràn đầy thô kén ngón tay chỉ có ba loại khả năng tạ vô kỵ liếc mắt nhìn hắn nguyện nghe rõ trang tranh nói nay loại thứ nhất mà chính là nàng kỳ thực là trang mê man vì chạy trốn chịu tội vì lẽ đó thừa dịp người không chú ý liền chạy loại thứ hai khả năng chính là nàng s á t thực n g ấ t đi thế nhưng sau đó lại tỉnh rồi tỉnh rồi sau khi sợ người khác tìm nàng tính sổ vì lẽ đó lặng lẽ chạy cuối cùng một loại khả năng chính là có người đem nàng cho mang đi dương tiêu gật gật đầu phân tích đến có lý có chứng cứ không nghĩ tới lao trang là trường phi s â kim xù x bên trong có tinh tế a trang tranh nói ngươi này nói tới ta thật giống rất không văn hóa nhớ năm đó ta lão trang cũng là thập lý bát hương có tiếng tú tài ta có công danh trên người sau đó phát hiện đọc sách cứu không được bất tính lúc này mới khí bút tổng quân mà vi nhất tiếu nói nếu như là có người đem diện tuyệt cho mang đi như vậy người kia sẽ là ai chứ nghe hắn nói xong câu nói này tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía ngồi ở trong góc đinh mẫn quân đinh mẫn quân một mặt vô tội các ngươi nhìn ta làm gì chuyện không liên quan đến ta a ta vẫn luôn ở đây cùng với các ngươi trang tranh nói không nói ngươi không nói ngươi không cần sốt sáng dương tiêu k i n h thường nói chạy liền chạy đi lượng nàng cũng không lật nổi sóng gió gì ân g i ã vương nói không sai lần này việc qua đi d i ệ t tuyệt ở trên giang hồ đã không một điểm đất đặt chân ngay ở mấy người nhiệt liệt thảo luận thời điểm c h ậ n nghe xa xa chuyển đến một trận gấp gáp mà hỗn độn tiếng bước chân nghe tới nhân viên không phải số ít tạ vô kỵ nẩm g đầu nhìn lên chỉ thấy tính huyền cầm đầu mấy chục tên nga mi đệ tử đã nhanh chân buôn tiến vào hậu viện mỗi người trên mặt mang theo vẻ giận dữ đồng thời trong mắt cũng ẩn giấu đi ba điểm e ngại tâm ý ân dã vương đứng dậy q á i gỡ d ễ cờ nói ai nha này không phải nga mi cao đồ sao các ngươi làm tình cảnh lớn như vậy nhiều như vậy người đồng thời là muốn làm gì tĩnh huyền không phản ứng ân gia vương chỉ nhìn chòng chọc, chọc vào ngồi ở phía sau cùng đinh mẫn quân đinh mẫn quân lan ra đây cho ta cái khác nga m g u y đệ tử cũng đều nhìn thấy đinh mẫn quân làm gì đinh mẫn quân h ứ n g hờ đi ra sắc mặt vô cùng lạnh nhạt nàng đã đại thể đoán được tĩnh huyền mọi người ý đồ đến đơn giản chính là vì diệt tuyệt cho rằng cùng chính mình có quan hệ đúng như dự đoán tĩnh huyền lập tức mắng lên ngươi cái này nga m g u y kẻ phản bội khi sư diện tổ đồ vật dĩ nhiên cấu kết ma giáo ám hại sư phụ còn không mau nói ngươi đem sư phụ mang đến chạy đi đâu không chờ đinh mẫn quân lên tiếng vi nhất tiếu liền đầy mặt khó chịu nói đ ừ n lúc này tống viên tiểu du liên chu mấy người cũng là vội vàng chạy tới vừa nghe đến hiện trường tiếng mắng chửi nhất thời đầu đều lớn rồi tống viên tiểu lớn tiếng nói việc này vẫn còn không có kết luận rõ ràng làm sao có thể tùy ý h oan buồng hắn ở đâu hắn vừa mở miệng những người nga mi đệ tử nhất thời đều ngậm miệng lại nghe tới tống viên k i ể u thật giống là đứng ở minh giáo bên kia a đây là khẳng định dù sao hắn chịu tạo vô kỵ thiên đại ân huệ tính huyền không cam lòng nói này trên núi võ đ à n g liền mấy bọn họ hiểm nghi to lớn nhất không phải bọn họ còn có, có thể là ai lẽ nào là tự chúng ta đem sư phụ ẩn đi sao du liên chu trầm giọng nói các vị xin mời đi về trước đi chúng ta nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm lệnh sư ân giã vương vẫn cứ châm chọc liên tục hừ cả ngày gõ ngó đem đầu góc h o gõ cho tròn váng người, dẫn sôi lên nội trận lôi đ ỉ n h quả thực hận không thể đem ân giả vương cho nước sống tống viên tiểu mang theo ấ y náy chắp tay nói tạ giáo chủ làm phiền tống mộ nhất định điều tra rõ c h â n tướng còn các ngươi thuần khiết sư thái không nên ở chỗ này gây sự vạn nhất s ô n g ra hòa đến nhưng là không dễ kết thúc nghe được tống viên tiểu lời này tính huyền cũng là sắc mặt khẽ thay đổi không sai nói rất có lý các nàng những ngày nga mi đệ tử võ công đều bình thường vạn vạn không phải minh giáo đối thủ thật sự lên xung đột chỉ có thể thiệt thòi lớn đừng nói minh giáo cao thủ liền ngay cả đinh mất quân các nàng đều đối phó không được chính mình lần này hành vi đúng là kích động rồi một điểm chúng ta đi tính huyền phất phất tay mang theo một đám nga mi đệ tử rời đi ân dạ vương hùng hùng hổ hổ nói không biết sống chết ta thật muốn ra tay đánh người trang tranh nói tính toán một chút hà tất chấp nhặt với các nàng đây Đến, giáo chủ, chúng ta tiếp theo uống trà. Võ đang đệ đệ đồng đáng được tiếp tiếc, chúng uống trắng trận tìm sơn, Nga cũng thường bọn vẫn cũng không liền như không giáo mi thời phi tới trời tối, cũng không có tìm được diệt tuyệt. Diệt theo theo chủ, Chỉ có họ ta trà. tử tìm tử tìm. tìm tìm tuyệt. tuyệt là Võ vậy muốn ở phạm vi to lớn núi v õ đang bên trong tìm tới một người quả thực là quá khó khăn đợi được ngày mai lại tìm hy vọng thì càng thêm xa vời b ả y cùng lúc đó núi v õ đang nhóm lửa làm cơm bếp sau trong đống t u ổ i một bóng người thừa dịp bóng đêm cùng bốn bề vắng lặng yên tĩnh chậm rãi từ bên trong bò đi ra lại chậm rãi tìm thấy kệ bếp bên cạnh chung quanh tìm kiếm tìm tới mấy cái băng lạnh bánh m à n đầu miệng lớn địa bắt đầu gạm tiếp theo lại đến vại nước bên hét lớn mấy ngụm lớn nước lúc này mới thở vào một hơi lúc này bên cửa sổ bắn vào một đạo ánh trăng vừa vặn chiếu vào mặt của người kia tiến lên chỉ thấy khuôn mặt này âm ủ đến cực điểm một đôi b á t tự lông mày xem ra phảng phất treo cổ quỷ tự bộ này khiếp người mặt mày thình lình chính là d i ệ t tuyệt sư thái tạ vô kỵ ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết d i ệ t tuyệt như ác quỷ giống như thấp giọng gào k h é t hai con mắt hàn quang đâm người chuyện n à y hôm nay phát sinh sau khi thanh danh của nàng xem như là triệt để xú từ nay về sau nàng đã là không dám lại công khai lộ diện chỉ có thể lén lút hành động rồi không phải vậy chỉ sợ đi tới trên đường cái đều bị người chỉ trỏ trỏ n a mi nàng cũng sẽ không lại trở về coi như trở lại cũng chỉ có số ít tin tưởng được đệ tử có thể biết lần này lặng yên rời đi không kinh động bất luận người nào chính là muốn biến mất ở mặt của mọi người trước khác làm nhu đ ổ đông sơn tái k h ở i chương ba trăm chín mươi ai còn không cái kỳ ngộ đây chương ba trăm chín mươi ai còn không cái kỳ ngộ đây diện tuyệt sư thái hơi làm nghỉ ngơi cảm giác thể lực đã khôi phục không ít hỗn loạn đầu góc cũng là tỉnh táo rất nhiều hôm nay trước mặt mọi người bị đinh mẫn quân vạch trần vết sẹo tức g i ậ n đến nàng một luồng nhiệt huyết dâng lên suýt chút nữa không thể tỉnh lại c ũ may cuối cùng vẫn là tỉnh rồi từ ngày hôm nay bắt đầu nàng mất đi tất cả tất cả mọi chuyện cũng phải lại bắt đầu lại từ đầu không nghi ngờ chút nào cứ việc cựu hận trong lòng chống đỡ lấy diện tuyệt sư thái nhưng to lớn mở mịt cảm cùng đối với tương lai lo lắng vẫn làm cho nội tâm của nàng có chút lạc lối phương hướng diện tuyệt sư thái nhìn về phía bên cửa sổ v ả i nước ánh trăng chiếu bắn mà vào v ả i bên trong phản chiếu chính mình c á i bóng nàng để sát vào vừa nhìn không khỏi sờ sờ chính mình không có chút hồng hào mặt cắn răng hận hận nói ta bị ma giáo làm hại dĩ nhiên như vậy tiểu tụy thứ hôm nay hoàn tục không sai diện tuyệt sư thái quyết định không làm n g i cô nàng muốn hoàn tục á i gọi là thanh quy giới luật danh môn chính phái những thứ đồ này cũng giống như là xiềng xích như thế gi chỉ có hoàn tục nàng mới có thể giành lấy cuộc sống mới từ nay về sau trên giang hồ cũng không còn d i ệ t tuyệt sư thái nàng đem dùng về chính mình tên tục mới d i ễ m thanh để cho tiện phân biệt nhân vật sau văn nhưng tiếp tục sử dụng d i ệ t tuyệt danh tự này sáng tác d i ệ t tuyệt đã tỉnh lộ lại lợi dụng võ lâm tông môn thế lực đi đối phó bây giờ đã biến thành một cái quái vật khổng lồ minh giáo căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì chính mình nhất định phải làm ra thay đổi mới có hy vọng tiêu diệt minh giáo hoàn tục h ỉ là bước thứ nhất đó lấy nhất định phải tìm tới một cái càng lợi hại hơn chỗ dựa không giống với bách tổn đạo nhân loại này chỗ dựa mà là có quyền thế chân chính núi dựa lớn d i ệ n tuyệt cảm giác được chính mình thân thể đã không ngại lúc này rón rén địa từ trong nhà rời đi động tác nhẹ nhàng nín hơi ngưng thần thừa dịp bóng đêm cách ra sở hữu có người đi qua địa phương rất nhanh sẽ một đường rơi xuống núi v õ đăng đêm nay ánh trăng hợp lòng người mơ mơ hồ hồ chính thích hợp cả n đêm đường d i ệ n tuyệt xác thực tin chính mình không làm kinh động bất luận người nào một đường cẩn thận không lâu lắm đã đến dưới chân núi thôn trấn một thân cự u tăng y t h ỉ trực tiếp bị nàng vứt bỏ đến không người trong ngõ hẻm ngược lại mò vào một nhà bán quần áo trong cửa hàng thay đổi một bộ trung niên phụ nhân hòa trang lại mang một cái đầu cân lần này ngoại trừ quen biết người ở ngoài hay cũng không thể dễ dàng biết nàng chính là d i ệ t tuyệt sư thái hơn nữa nàng đã triệt để bỏ xuống qua lại làm người c h u ẩ n tắc quyết định tất cả lại bắt đầu lại từ đầu đổi làm trước đây d i ệ t tuyệt là tuyệt đối không thể có thể làm ra loại này mượn gió bẻ mang sự tình đường đường một cái đại phái trưởng ngôn nhân hay là muốn một điểm mặt mũi làm sao có khả năng làm ra loại này chuyện trộm gà trộm cho đây thế nhưng hiện tại mà không chừa thủ đoạn nào cũng không đáng kể muốn thay đổi vậy thì thay đổi đến triệt triệt để để trước đây diện tuyệt đã chết rồi tân diện tuyệt đã sinh ra tiểu nhị nhưng còn có phòng sao v â n ta muốn nghỉ ngơi diện tuyệt đi đến khách sạn phát hiện nơi này có chút quen mắt nguyên lai、like、chính là bách tổn đạo nhân bọn họ trước trụ cái kia một nhà tiểu nhị ngủ gật nghe có người gọi mình nhất thời một cái giật mình tỉnh táo lại có có có vị phu nhân này ngại mời vào trong ừ m d i ệ t tuyệt tiện tay sờ soạn một khối b ạ c vụn đi ra mang ta đi thuận tiện lại làm một thùng nước nóng lại đây ta muốn tắm rửa được rồi d i ệ t tuyệt đơn giản dọn dẹp sạch sẽ cùng y mà ngủ ngủ thẳng nửa đêm chờ mình trong tay thật giống đã sờ cái gì đồ vật nhất thời s ư n g sờ tiếp tục sờ sờ phát hiện bên giường cùng vách tường trong c á hở tựa hồ có cái b a bố tò mò diện tuyệt nhẹ nhàng dùng sức kéo một cái liền đem cái kêu ba o bố lấy ra vào tay bắt đầu rất nhẹ qua loa sơ sở bên trong bọc lại đồ vật thật giống là thư cái nào ở trọ khách mời đem đồ vật rơi vào nơi này diện tuyệt cũng không để ý trực tiếp ném đến lòng đất tiếp tục ngủ rất nhanh một đêm liền đi qua sáng sớm diện tuyệt rời giường thời điểm ánh mắt trong lúc vô tình liếp nhìn dưới chân cái kêu ba o bố mở ra một góc lộ ra hai chữ chân kinh nhìn thấy hai chữ này diện tuyệt trong nháy mắt tinh thần chấn động khá lắm lẽ nào là bí tịch võ công nàng vội vàng đem trên mặt đất ba bố cầm lấy sau đó vật trần nhất thời hai bản da xanh bịa ngoại thư tịch xuất hiện ở trước mặt bản thứ nhất mặt trên bốn chữ quả thực muốn diện tuyệt tâm đều run dày lên c ử u âm chân kinh không sai chính là c ử u âm chân kinh nơi này tại sao có thể có c ử u âm chân kinh đến cùng là thật hay dạ người nào để ở chỗ này đây là cả b ấ y vẫn là mùi nhử diện tuyệt vội vàng nhìn xuống một bản nội tâm nhất thời lại lần nữa đột nhiên run lên hàng long thập bát trưởng dĩ nhiên là hàng long thập bát trưởng c ử u âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng đồng thời xuất hiện ở nơi này này hai môn có thể đều là trong trốn võ lâm đứng đầu nhất tuyệt học một trong d i ệ t tuyệt cố nén tâm tình kích động khít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí một đem cựu âm chân kinh bìa ngoài mở ra kiểm tra tờ thứ nhất trong miệng lẩm bẩm nhậm lên thiên tri đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc thị cố hư thắng thực bất túc thắng hữu dư thiên địa c h i như p h ầ n âm dương c h i hậu liệt biến hóa nguyên do biểu sống chết dấu hiệu t r ư ờ n g chớ ước mà u minh tư thế ngũ tạng lục phủ c h i tinh khí n g p trong càng xem diện tuyệt ánh mắt càng là phát sáng thân là nga mi trưởng ngôn nhân nàng võ công trình độ không nghi ngờ chút nào là trên giang hồ thê đội thứ nhất trong trốn này cửu âm chân kinh bí tịch là thật hay giả rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được chỉ là đã thấy ra thiên này vài câu ảo d i ệ u vô cùng lời nói liền biết này cửu âm chân kinh tuyệt đối sẽ không là giả đây là chính bản hàng d i ệ t tuyệt lại tiếp tục đi phiên hàng long thập bát trưởng phát hiện trên căn bản cũng không sai tuy rằng nàng chưa từng thấy nhưng cơ bản nhận biết năng lực vẫn có hàng long thập bát trưởng bí tịch cũng là thật sự ha ha ha ha ha ha ha ha d i ệ t tuyệt trong lúc nhất thời rơi và o khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên bên trong vô cùng làm ở trong phòng cười lớn lên chính mình tha thiết ước mơ cửu âm chân kinh lại liền như vậy xuất hiện ở trước mắt chuyện này quả thật liền so với trên trời rớt xuống đĩa bánh còn muốn ma h u y ễ n trên đời này tại sao có thể có chuyện tốt như vậy chẳng lẽ đúng là trời xanh mở mắt sao là cái gì người đem cựu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng bí tịch đặt ở nơi này cao hứng qua đi d i ệ t tuyệt cũng là dần dần bình tĩnh lại chuyện này không đúng lắm a nào có lớn như vậy hết đầy đường này d i ệ t tuyệt suy nghĩ chốc lát đ ỗ n g nhiên nhớ tới một chuyện chức bách tổn đạo nhân không phải là trụ gian phòng này sao buổi tối ngày hôm ấy chính mình đã tới nơi này bách tổn đạo nhân thật giống chính là từ gian phòng này đi ra chẳng lẽ này hai bản võ học bí tịch là bách tổn đạo nhân không cẩn thận rơi rứt ở nơi này sao vật trọng yếu như vậy bách tổn đạo nhân không thể không bên người mang theo chứ lẽ nào thật sự chính là không cẩn thận làm mất đi diệ tuyệt t đã không lo nổi những thứ này ngược lại tất cả những thứ này tựa hồ cũng nói xui ô được hẳn là hợp lý vâng không không thể có ai đem như thế quý giá võ học bí tịch để ở chỗ này khẳng định là dường như chính mình dự liệu như vậy bách tổn đạo nhân không cẩn thận đem đồ vật làm mất đi chẳng trách hắn võ công lợi hại như vậy suýt chút nữa đem trương tam phong đều cho đánh chết chỉ là có chút không hiểu như thế cường võ công tại sao bách tổn đạo nhân lúc đó không cần diệt tuyệt từ bỏ tiếp tục suy nghĩ ý nghĩ yêu thích không b u n g tay mà đem hai bản bí tịch cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận n à y chính là chính mình nịch thiên cải mệnh cơ hội tốt ha ha ha tạ vô kỵ một ngày nào đó ta muốn nhường ngươi nên chết thảm không thể nói chương ba trăm chín mươi một đệ nhất thiên hạ chương ba trăm chín mươi một đệ nhất thiên hạ lúc sáng sớm võ đang chân vũ đại đ i ệ n trước mọi người đều là một bộ huệ vải dáng vẻ rất hiển nhiên một đêm đều không có ngủ tống viên kiểu có chút hổ thẹn nói tĩnh huyền sư thái thật sự phi thường xin lỗi chúng ta không có tìm được lệnh sư g tung tích bối c ầ m nghi cũng nói đại sư tỷ chúng ta cũng không có tìm được sư phụ toàn bộ núi vo đang đều tìm khắp nơi thế nhưng sư phụ thật giống như là bốc hơi khỏi thế gian như thế sở hữu nga mi đệ tử mỗi người đều túi đầu đ ủ rũ du đại nham an ủi có thể lệnh sư có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng nên rời đi trước cơ chứ tống viên kiểu cùng mấy cái sư đệ đối diện một ánh mắt đều là một bộ trong lòng h i ể u rõ dáng vẻ rất hiển nhiên bọn họ đều cho rằng d i ệ t tuyệt là chạy án dù sao cấu kết bách tổn đạo nhân chuyện như vậy quá bại danh tiếng ngay trước mặt anh hùng t i ê n hạ diện tuyệt sư thái còn làm người như thế nào đây tìm một chỗ tr là liệt, là này biện bại nhất. Thân bại danh liệt, này thật đúng pháp thật tốt gây vậy ị Nga mi sư mội, không bằng các người đi đầu trở lại núi Nga mi, có thể sư thái nàng chẳng Mi mội, Mi, mấy đi lại thái lại sư sư sẽ thể chốc các có đầu đây. trở trở v cũng tốt tĩnh huyền lúc này cũng là không có lựa chọn nào khác mặc kệ sư phụ là bị người bắt đi vẫn là chính mình trốn đi các nàng tiếp tục đợi ở chỗ này cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì không bằng về núi nga mi đi chờ đợi có thể sư phụ thật sự gặp lặng lẽ chạy về đến đây tĩnh huyền đối với nga mi mọi người nói các sư muội chúng ta trở về đi thôi tin tưởng sư phụ nàng các nhân tự có thiên tướng nhất định sẽ không có việc biết rồi đáng ạ tiếc là nhất đại tông sư lưu lạc tới mức độ này thực sự là mất hết nga mi tổ sư quách tương nữ hiềm mặt mọi người nghe vậy cũng là thổn thức không lớt trước đây chỉ biết d i ệ t tuyệt đối xử kẻ địch lòng dạ gác không nghĩ đến nàng dĩ nhiên vì mục đích không chừa thủ đoạn nào loại này thành tựu đã hoàn toàn không phải trong chính đạo người trương tùng khê cười lạnh nói tự mình làm bậy thì không thể sống được bây giờ nàng đã biến thành người người gọi đánh thắng được nhai con chuột thực sự là đáng đời tống viên tiểu vội và nói sư đ ệ những câu nói này sau đó tận lực liền không cần nói ngầm nói chuyện không có gì dù sao chúng ta võ đăng và nga mi vẫn luôn là thế g i a o vạn nhất để người ngoài nghe đi chẳng phải là nói chúng ta phái võ đ ă n g bỏ đá xuống giếng trương tùng khê gật gật đầu đại sư huynh nói có lý sau đó chúng ta không đề cập tới cái này là được rồi du liên chu đột nhiên hỏi lục đệ hắn thế nào rồi trương thúy sơn bất đắc gì nói ta tối ngày hôm qua l ê xem mượn rượu tiêu sầu đây đã say khướt ngủ một đêm hiện tại còn không tỉnh trương tùng khê không rõ kỳ cô nương đối với hắn thật sự trọng yếu như vậy sao nam tử h ắ n đại trợ phu làm sao điểm ấy năng lực chịu đựng đều không có tống viên t i ề u nói được rồi được rồi đừng nói lục đệ hắn còn trẻ các ngươi à căn bản không hiểu nam nữ t ì n h liền không muốn ngủ bình luận trương tùng khê gãi gãi đầu cũng đúng ta sư huynh đệ trong mấy người cũng là đại sư huynh ngươi có thế thất du đại nham đổi chủ đề thanh thư gần nhất khoảng thời gian này thế nào rồi tống viên tiểu cười nói còn có thể tiểu tử này chính là ham chơi luyện công không chăm chú du liên chu nói đại sư minh ngươi cũng chớ đem thanh thư làm cho quá gấp hắn còn là một tiểu h ả i t ử đây h ả i tử hắn chơi đó là thiên tính trương thúy sơn cười nói thanh thư làm ầ m mông tốt lần trước ta thấy hắn luyện võ đang trưởng quyền luyện được ra g i á g mã hảo hảo bồi dưỡng đứa nhỏ này ngày sau tất thành đại khí a thật ước ao đại sư minh có đứa con trai tốt tống viên tiểu cười nói ước ao lời nói các ngươi cũng có thể thành ra trương tùng khê liên tục xô tay vậy còn là quên đi ta loại này tháng ngày kham khổ người tu đạo vẫn là không muốn làm lỡ người ta tự cái quá mới tiêu dao khoái hoạt ta ha, ha ha ha ha du đại nhăm nói thứa nói như vậy rất được ta tâm trương thúy sơn nói sư phụ đều nói rồi duy trì đồng tử thân luyện công mới lợi hại lao nhân ra người hiện tại mỗi sáng sớm lên để、ước. nói tới chỗ này trương thúy sơn không k h ô ngại n g ngùng nói thêm gì nữa du liên chu cười hh nói nói ra a du đại n h a m g bỗng nhiên tình ngộ không trách nhị sư m i n h võ công so với đại sư m i n h muốn cao chút hóa ra là bởi vì đại sư m i n h không phải đồng tử thân tống viết hiểu sáu tạ vô kỵ ở núi võ đang dòng giã đợi một tháng tháng n à y lặng yên cực nhanh trải qua đặc biệt nhanh trong đoạn thời gian này tạ vô kỵ cùng trương tam phong dương dịch thiên hầu như là sớm chìa ở chúng s ư ớ n g thảo võ học tinh nhiên đạo nghĩa thu hoạch to lớn tạ vô kỵ cảnh giới võ học tăng nhanh như gió ở trương tam phong kinh nghiệm chia sẻ bên d ư ớ i hắn hoàn toàn đem chính mình một thân thực lực phát huy đến t h ự c h ạ n thôi d i ệ n đến đỉnh cao trước đây một ít chưa bao giờ chú ý tới chi tiết nhỏ hiện tại toàn bộ đều hóa thành bị kích phát tiềm lực cựu âm chân kinh nội công tiên h tạ vô kỵ cũng lớn mật luyện lên có cùng trương tam phong giao lưu nền móng vững chắc ăn mồi quả nhiên không có bất cứ vấn đề gì cựu âm cựu dương hỗ trợ lẫn nhau làm cho tạ vô kỵ công lực lần thứ hai tăng vọt một cấp độ liền ngay cả trương tam phong cũng không có so với cảm khái nói rằng vô kỵ tiểu hữu công lực của ngươi đã đạt đến trước không có người sau cũng không có người cảnh giới trên đời này đã không ai có thể đạt đến mức độ này trước đây không có sau đó cũng sẽ không lại có thêm t a vô kỵ nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ta tuy rằng luyện thành rồi cựu dương chân kinh cùng cựu âm chân kinh nhưng không hẳn chính là đệ nhất thiên hạ hắn còn cân nhắc một chuyện khác vậy thì là hiệp khách đảo nếu như mình có thể tìm tới hiệp khách đảo học tập trên đảo trong động thái huyền kinh vào lúc ấy mới thật sự là thiên hạ vô địch chỉ có điều hiệp khách đảo ở vào biện rộng mênh mông ở ngoài không phải như vậy dễ dàng có thể tìm tới b i ể n rộng vô biên vô hạn một cái đảo nhỏ lại như hạt vườn như thế có điều chính mình dưới trướng có trăm vạn minh giáo giáo chúng nhân thủ sung túc chỉ cần chịu tiêu tốn rất nhiều thời gian ra biển tìm kiếm không hẳn không thể tìm tới hiệu khách đảo chương ba trăm chín mươi hai làm lớn là mạnh lại sang huy hoàng chương ba trăm chín mươi hai làm lớn là mạnh lại sang huy hoàng dưới chân núi võ đ à n g tống b i ê n kiểu mang theo mấy cái sư huynh đệ một đường đưa tiễn vẫn vây tay nhìn theo tạm vô kỵ mọi người biến mất ở xa xa du đại nham cảm khái vô cùng nói rằng thực sự là thế sự khó liệu năm đó chúng ta với hắn vẫn là kẻ địch bây giờ lại thành bằng hữu tống viên kiểu nói không chỉ có là bằng hữu hắn vẫn là ta ân nhân a du liên chu nói sau này thói đời liền muốn trở rời rồi nguyên đình chống đỡ không được bao lâu thiên hạ nhất định là minh giáo trương thúy sơn hỏi nhị sư minh dùng cái gì chắc chắn như thế du liên chu nói nhìn khắp ngũ hồ tứ hải có thể có ai có thể cùng tạo vô kỵ tranh đấu trương thúy sơn nhất thời cũng không nghĩ ra có ai đúng là không có a tuy rằng bây giờ còn hùng nổi lên một phía nhưng thật không có ai chiến tích có thể xem minh giáo như vậy huy hoàng lại nhiều lần đem nguyên đình đại quân đánh cho lạc hoa lạc ho không còn sức đánh trả chút nào tống viên kiểu than thở nói tạ công tử thật là một kỳ nhân a du liên chu nói sư phụ đối với hắn cũng thật là tôn sùng ta chưa từng thấy sư phụ như vậy đối xử một tên tiểu bối du đại nham nói cảm giác sư phụ liền không coi hắn là tiểu bối du liên chu cười cận nói chung với hắn tạo mối quan hệ không sai sau đó thay đổi c h i ề u đại đối với chúng ta võ đang tới nói nhưng là một chuyện tốt nghe được du liên chu lời nói sư m i n h đệ mấy người đều là một trận tim đập thình thịch thiếu lâm này mấy chục năm sở dĩ như vậy phồn vinh cường thịnh một người trong đó nguyên nhân chính là được nguyên đình chống đỡ bởi vì trương tam phong tiếng t a m rất lớn nguyên đình cũng từng nhiều lần hướng về võ đang quăng đến cảnh ô liệu muốn phong trương tam phong làm quốc sư nhưng lo lắng đến đối phương là dị tộc võ đang tuyệt không nguyện không đúng bằng không liền muốn bị giang hồ bằng hữu đâm xương sống lưng bằng hãn gian thế nhưng bây giờ thiếu lâm đã d i ệ t nguyên đình vương triều cũng sắp ẩm â m sụp đổ một cái do người hán thành lập tân vương triều chính như một vòng t r ă n g non từ từ bay lên võ đang không hẳn không có cơ hội dựa thế thừa dịp này cô gió đông bốc thẳng lên trở thành chân chính thái sơn bắt đầu đem môn phái chuyển thừa phát dương quang đại nhị sư h u n h nói rất có lý sư phụ luôn luôn giáo dục chúng ta không thể quên nhưng lật đổ hung bạo nguyên sứ mệnh không thể đã quên quách đại hiệp khôi phục sơn hà nguyện vọng tại đây một điểm trên chúng ta cùng minh giáo là nhất chi a sáu tạ vô kỵ xuất l ĩ n h thủ hạ bước lên đường về đã ở về kim lăng trên đường trang tranh ở phụ cận chấn trên t h u ế ba bốn chiếc xe lớn đem những người ba tư minh giáo giáo chúng cùng phiên tăng từng cái từng cái bó đến cùng bánh ú tự ném tới trên xe sau đó dơm dạ một nắp trực tiếp xong việc có điều phải trông coi nhiều người như vậy chỉ dựa vào mấy người bọn hắn khẳng định là không đủ nay một đường về kim lăng ngàn dặm xa xôi khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ có điều dương tiêu đối với này đã sớm làm tốt ứng đối phương án nhan kỳ khiến chính xuất l ĩ n h hậu thổ kỳ đệ tử ở tương dương phụ cận đ ả o đấu ta từ lâu thông báo hắn phái một nhóm người lại đây hộ tống hẹn cẩn thận ngay ở phía trước nhi c h ẳ n g c h á n chúng ta đi qua chờ một chút đi không có bất ngờ lời nói bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ đến được tạ vô kỵ thỏa mãn gật gật đầu dương tiêu làm việc s á c thực rất khiến người ta yên tâm sắp tới địa phương đem xe ngựa dừng lại đợi lại khái nửa cái canh giờ liền nhìn thấy xa xa đến rồi một đám người ước chừng bốn mươi năm mươi tri chúng mỗi người phong trần mệt mỏi một người cầm đầu vóc người khỏe mạnh tướng mạo đường, đường. chính là nhân viên nhân viên mang người tới gần quay về tạ vô kỵ thi lễ một cái thuộc hạ nhân viên tham kiến giáo chủ hắn đã biết được tạ tốn đem giáo chủ vị trí chuyển cho tạ vô kỵ sự tình đối với tạ tốn quyết định này hắn tự nhiên là không có ý kiến gì thậm chí còn một trăm phần trăm tán thành toàn bộ minh giáo trên dưới mọi người đều phục tạ vô kỵ tạ vô kỵ kế thừa giáo chủ vị trí cũng là chuyện t h u ậ n lý thành trương nhi tử làm giáo chủ cha làm giáo chủ đều không khác mới mà tạ vô kỵ đỡ lấy nhân viên khổ cực nhan kỳ khiến cho mau mau lên vi nhất tiếu thấy thế nhất thời x ư n g sở lão nhan ngươi làm sao tự mình đến rồi điểm ấy việc nhỏ phái cái thuộc hạ đến liền được rồi n h a n viên đứng dậy phủi phủi quần áo trên cho b ụ i cười h ắ t h ắ t nói hộ tống cái đám này tặc tử l à việc nhỏ nhưng ta còn có một cái đại sự nhất định phải tự mình bẩm báo giáo chủ không thể vì lẽ đó ta liền đến a ồ、oh, tất cả mọi người hứng thú có thể để luôn luôn tính cách thận trọng n h a n viên như vậy mặt mày hớn hở xem ra là một tin tức tốt A t ạ vô kỵ cười nói không biết nhan kỳ khiến nói chính là đại sự gì n h a n viên liếc mắt nhìn mọi người cười thần bí giáo chủ xin mời mượn một bước nói chuyện trang tranh trợn mắt khinh bỉ thiết còn đề phòng chúng ta đây cái tên nhà ngươi n h a n viên nghiêm mặt nói chuyện này chỉ có thể nói cho giáo chủ một cái trang tranh nói nhìn đem ngươi cho hạ hê n h a n viên đem tạ vô kỵ kéo đến một bên sau đó từ trong lòng cẩn thận từng ly từng tí một mà móc ra một vật hai tay hiện đến tạ vô kỵ trước mặt giáo chủ xin mời tạ vô kỵ túi đầu vừa nhìn chỉ thấy n h a n viên trong tay là cái mới phương chính chính hộp gỗ đại khái một thước to nhỏ đây là cái gì n h a n viên cười nói đây là thuộc hạ hiến cho giáo chủ một phần lễ mọn ngài mở ra chẳng phải sẽ biết sao làm thần bí như vậy tạ vô kỵ tiếp nhận hộp nhẹ nhàng mở ra nắp hộp chỉ thấy trong hộp lẳng lặng nằm một bản da vàng bịa n g o à i thư mặt trên vài chữ m è o mó quanh co thật giống nòng nọc bình thường không biết là cái gì văn tự đây là tiếng phạn tạ vô kỵ lật xem quá thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bí tịch bên trong có tiếng phạn nguyên bản vì lẽ đó nhận ra loại này văn tự nhan viên nói chính là tiếng phạn này bí tịch là thuộc hạ ở tương dương phụ cận một trong mộ đọc được tạ vô kỵ hỏi người phương nào ngôi mộ nhan viên ánh mắt nhiệt liệt giáo chủ không ngại đoán trên một đoán tạ vô kỵ khoắt tay háo một cái ta đoán không ra ngươi vẫn là đường thừa nước đục thả câu được vậy ta liền nói nhan viên nói là kim luân pháp vương tạ vô kỵ xứng sở hả ngươi nói ngươi đào kim luân pháp vương mộ nhan viên gật gật đầu không sai trong mộ không có cái khác có giá trị đồ tùy táng chỉ có này bản tiếng p h ạ n bí tịch thuộc hạ nghe nói này kim luân pháp vương chính là trăm năm trước một vị cao thủ tuyệt thế mật giáo kim cương tông truyền nhân thực lực không kém gì trung nguyên ngũ tuyệt rất được hốt tất liệt coi trọng từng bị phong làm nông cổ quốc sư n à y bản tiếng p h ạ n bí tịch nhất định chính là kim luân pháp vương tuyệt học thành danh long tượng bản n g ư c ô n g nghe được nhan viên nói tới chắc chắn như thế tạ vô kỵ cũng là hiếu kỳ địa mở ra bí tịch bên trong văn tự hắn vẫn cứ một cái đều xem không hiểu thế nhưng rất nhiều người thể kinh lật đồ vận hành chân khí bản đồ vẫn là có thể nhìn ra rõ ràng quả nhiên phi thường bác đại tinh thâm mặc dù không phải long tượng bản ngựa công cũng là một môn hàng đầu võ lâm t u y ệ t học nhan viên cười hh t t nói thuộc hạ cảm giác đối với giáo chủ sẽ hữu dụng nơi vì lẽ đó liền tự mình cho ngài mang tới tạ vô kỵ cười híp mắt đem bí tịch cất đi nghĩ thầm này nhan viên là thật biết giải quyết nhi a lúc này vô vô nhan viên vai nhan k ỳ sứ ngươi là bản giáo trụ cột chi tài trụ cột v ữ n vàng sau đó ngươi trên bả vai trọng trách sẽ rất nặng a nhan viên lập tức vỗ ngực thuộc hạ không sợ lại khổ lại mệt cũng phải máu chạy đầu rơi báo đáp giáo chủ tạ vô k�� lần này làm rất khá trước tiên theo ta về kim lăng nghỉ ngơi một chút thuận tiện hồi báo một chút gần đoàn thời gian công tác tiến độ qua đi lại mang theo ngươi người tiếp theo làm tranh thủ làm lớn làm mạnh lại sang huy hoàng chương ba trăm chín mươi ba nguyên tướng thoát thoát chương ba trăm chín mươi ba nguyên tướng thoát thoát hết t h ể đều nghe giáo chủ n à i sắp xếp nhan viên trên mặt lộ ra nụ cười thật thà tạ vô kỵ nói đi thôi ra đi hai người trở lại xe ngựa bên cạnh d ư ơ n g tiêu bọn người là quăng tới hết sức tò mò ánh mắt rất muốn biết nhan viên đến cùng cùng giáo chủ nói cái gì dĩ nhiên nhìn qua cao hứng như vậy thấy tạ vô kỵ cùng nhan viên đều không nhắc tới、lên. liền mọi người cũng không tốt d o hỏi chỉ có thể đem hiếu kỳ đều biệt trở về trong lòng có nhan viên mang đến này một đám hậu thổ kỳ đệ tử hộ tống nhân thủ sung túc tất cả mọi người đều cảm giác ung dung hơn rồi mà những người ba tư minh giáo người và phi ê n tăng nhưng là trong lòng không ngừng tê khổ triệt để rơi vào tuyệt vọng vốn còn muốn trên đường có thể hay không có cơ hội chạy trốn bây giờ nhìn lại căn bản cũng không có khả năng này đến kim lăng sau khi gặp có ra sao kết cục đang đợi bọn họ bị đưa lên đài hành hình vẫn là chặt đầu đài cũng hoặc là đống lửa bên trong còn có cầu sinh hy vọng sao ta vĩ đại bằng hữu có thể cùng ngài nói một chút sao đại thánh vương thao một cái vô cùng sứt s ẻ o tiếng hán ở trong đống cỏ hô lên trang tranh nghe được â m thanh này nhất t h ờ i mắng têu là cái gì cho ta nhắm lại miệng chó của ngươi minh giáo lại có các ngươi loại này bại hoại căn nguyện làm thắt t ử nô tài thực sự là thấp hèn lúc này k h á c trên một chiếc xe trí tuệ vương cũng mở miệng nói ta tôn kính nhất bằng hữu x i n đừng nên sinh khí mời ngài lý giải ta đại nguyên quân đội của triều đình thực lực phi thường mạnh mẽ nếu như chúng ta ba tư minh giáo không t h ầ n phục liền sẽ bị bọn họ giết chết cái này cũng là một triệu bất đắc dĩ hiện tại các người đánh bại đại nguyên chúng ta ba tư minh giáo nguyện ý hướng tới các người thần phục đồng ý tuân trung nguyên minh giáo là chính thống muốn chúng ta làm cái gì cũng có thể chỉ cầu các ngươi bông u tha chúng ta một con ngựa không là ba mươi sáu mã chúng ta tổng cộng ba mươi sáu người đương nhiên không bao gồm những người tăng l ữ chúng ta sẽ cùng bọn họ phân rõ giới hạn ngay vậy hơn mười người may mắn còn sống sót kim cương môn phiên tăng đều là tức giận chửi bậy lên các ngươi cái đám này mượn gió bẻ mang ba tứ l á o các ngươi thật đáng chết ta không nói tín nghĩa đồ vật bỏ đá xuống giếng trang tranh nổi giận được rồi ai lại náo liền đẩy ra ngoài đánh chết nhất thời tất cả mọi người đều cấm khẩu tạ vô kỵ hơi n h ú n g mày cho bọn họ trong miệng đều nhét ít đ ồ chạy đi liền chạy đi t e u gào vớ vẩn cái gì vâng giáo chủ trang tranh lập tức gọi người làm theo mỗi cái tù binh trong miệng đều nhét vào một đoàn vải rách lần này rốt cục đều yên tĩnh tạ vô kỵ cưỡi n g ự a c ù n g mọi người hành tại trước mặt thành thơi thành thơi dương tiêu hỏi giáo chủ những người này ngài tính xử trí như thế nào tạ vô kỵ không trả lời mà hỏi lại dương tả xứ nghĩ sao dương tiêu cân nhắc không ra tạ vô kỵ tâm tư không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói thuộc hạ ngũ ngụi tạ vô kỵ nói, chỉ để ý nói mà. sợ ta trách tội ngươi hay sao dương tiêu suy nghĩ một chút thăm dò tính hỏi trước mặt mọi người s ử tử trắng ta quân uy tạ vô kỵ lắc lắc đầu cũng là nói ra ý nghĩ của chính mình không nếu là như vậy không cần phí khí lực lớn như vậy đem bọn họ mang về dương tiêu rất là n g h i hoặc người giáo chủ kiêng ngại ý tứ là mọi người cũng là phi thường không rõ những người này ngoại trừ s ử tử còn có thể có ích lợi gì tạ vô kỵ cười hì hì đương nhiên là muốn ép làm bọn họ giá trị thẳng dư vi nhất tiếu hiếu kỳ hỏi làm sao cái ép k h â pháp tạ vô kỵ nói đem bọn họ mang về sau khi trước tiên giầm giữ mài mài nhuệ khí chờ thời cơ đến lại cho bọn họ một con đường đi ý của ta là đem bọn họ bồi dưỡng thành tử sĩ dương tiêu nói chuyện này có thể được sao những này có thể đều là kẻ n g ư ờ ta gặp cam tâm bị ngươi lợi dụng tạ vô kỵ nói lại lên mã doi đánh có thêm đều sẽ nghe lời huống hồ là người ta cho bọn họ một con đường sống bọn họ cảm kích còn đến không kịp đây có điều này mấy cái bảo thụ vương có tác dụng khác muốn giữ lại cái khác người ba tư liền không đáng kể trang tranh cười nói giáo chủ chẳng lẽ còn mưu đồ nổi lên vạn dặm ở ngoài ba tư tạ vô kỵ nói sau đó các ngươi dĩ nhiên là biết rồi Sáu, nguyên kinh sư đại đô gần một tháng qua đều là mây đen bao phủ bầu trời hỗn loạn bầu không khí vô cùng ngột ngạt thành phòng thủ sĩ tốt gia tăng rồi gấp mấy lần trong hoàng cung lòng người b ằ n g hoàng sở hữu nguyên đ ỉ n h to nhỏ quan chức đều đứng ngồi không yên chiều chính trên dưới một mảnh dung chuyển tất cả nguyên nhân đều là bởi vì phía nam tin tức chuyển đến triều đình đại quân lại bại trận đồng thời còn thua đặc biệt thảm đánh giỏi nhất thiên hạ binh mã đại nguyên soái xưng là đại nguyên chiến thần sát hắn đặc mục nhĩ ngã chết ở kim lăng kim lăng tòa này giang nam trọng chết để rơi vào rồi minh giáo trong tay chính là binh bại như núi đổ Này các n h i các báo tấu trương một phong một phong địa đưa tới đại đô hoàng cung nguyên thuận đế ngự thư phòng đều sắp cũng bị những ngày trò chất đầy nhưng này điêu mao không chỉ có không có chăm chú tìm đọc còn cảm thấy đến vô cùng một mực trực tiếp đem bàn hất lên sau đó trở về hậu cung cùng các phi từ chơi trốn tìm đi tới hôm nay một sáng sớm triều thần đều ở kim loan điện bên trong tụ tập có người gương mặt lo lắng vẻ cũng có người đơn giản thẳng thắn không cố gắng làm sao hoàng thượng hôm nay vừa không có đến vào c h i ề u sớm sao thừa tướng miệt bên trong khất thoát thoát tại chỗ đã nổi trận lôi đình nổi trận lôi đình sở hữu đại thần đều là không nói tiếng nào làm bộ không có nghe thấy thoát thoát cả giận nói các ngươi đúng là nói một câu a nói chuyện nói nói cái gì có cái gì tốt nói phải làm khuyên can trung thần ngươi liền chính mình đi thôi vạn nhất nếu như chọc giận hoàng thượng bảo vệ không cho ngày thứ hai phải đầu người rơi xuống đất ta thấy chúng đại thần vẫn cứ cúi đầu giả câm vỡ đ i ế c thoát thoát xem như là nhìn thấu bọn họ tức g i ậ n đến dậm chân đấm ngược địa m a n g to cả triều văn võ tất cả đều là kẻ tầm thường không có người nào vì là đại nguyên xã t ắ c suy nghĩ các ngươi sợ sệt làm chim đầu đàn ta không sợ ta hiện tại liền tự mình đi tìm hoàng thượng nhìn hắn đến cùng đang làm gì thoát thoát tay háo lớn vung một cái liền chạy đi kim loan điện thẳng đến hậu cung nơi sâu xa nửa đương còn có không biết phân biệt thái giám ngăn cản đường đi t h ư ợ tướng chưa qua hoàng thượng triệu ki cho lão tử c ũ n g ngay thoát thoát giận tí mặt một cước đem cái kia thái giám đã bay còn lại thái giám thấy hắn như thế khí thế hùng hổ nhất thời không dám lại cản chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi hậu cung ngự hoa viên bên trong một đoàn oanh oanh yến yến khiến người ta hoa cả mắt mấy cái mặt đẹp phi tử cùng hơn mười tên tuổi trẻ c u n g nữ chính cười vui vẻ mà chạy tới chạy lui nguyên thuận đế bị vây quanh ở trung gian dùng khăn lụa che lại mắt t r u n g quanh l u ậ n truy nụ cười vô cùng hèn m ọ kỳ hỉ hoàng thượng mau tới bắt ta nha nô ra mệt mỏi quá nha không chạy nổi đây hoàng thượng thêm ít sức mạnh nha ai nha hoàng thượng chào ngài xấu. ha ha ha ái phi đừng chạy bị chấm bắt được nhất định phải t à n nhẫn mà trừng phạt ngươi nguyên thuận đế hướng về trước bổ một cái đụng vào một người nhất thời mừng như đ i ê n đưa tay trộm một cái ồ、oh, ái phi làm sao m ặ c dâu lúc này chu vi đều đã rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong nguyên thuận đế nói các ngươi làm sao thoát thoát cố nén tức giận nói rằng hoàng thượng là lao t h ầ n nguyên thuận đế lập tức kéo khăn lụa có chút lúng túng thả ra thoát thoát dấu mép sắc mặt c ũ n g cấp tốc trở nên lạnh nhạt hạ xuống hả hóa ra là thừa tướng a thừa tướng có chuyện quan trọng gì sao làm sao đều tìm tới đây rồi thoát thoát liếc mắt nhìn chúng nữ hỏi hoàng thượng có thể hay không xin mời các vị nương nương rời đi trước lao thần muốn mượn một bước nói chuyện nguyên thuận đế chơi đến mức rất chưa hết hứng một mặt không vui phất phất tay đi một chút đi những người phi tử cùng cung nữ không dám nhiều lời cấp tốc rời đi nguyên thuận đế dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết thoát thoát ý đ ồ đến lúc này vô cùng không nhịn được hướng về trong lương đỉnh ngồi xuống thừa tướng có việc liền nhanh lên một chút nói đi chân có chút để phải, phải đợi lát nữa muốn nghỉ ngơi hoàng thượng thoát thoát nhìn thấy nguyên thuận đế dáng vẻ ấy vô cùng vô cùng đau đớn xin thứ cho lao thần nói thẳng ngài đã hơn nửa tháng không có vào trong triều chính vụ trồng chất như núi các nơi phản tặc không ngừng thiên hạ đại loạn à. hoàng thượng làm sao còn có tâm tình ở đây nô đùa tìm niềm vui ngài làm sao có thể như vậy x a đọa không biết tiến tới đây nay tổ tông lưu lại giang sơn x á t tắc đã là đại hạ tương quý n h a hoàng thượng lao thần là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng nay tình thế càng ngày càng nghiêm túc hoàng thượng phải làm chăm lo việc nước cùng người khác thần cùng bàn bạc giải quyết c h i pháp bình định thiên hạ à. nguyên thuận đế sắc mặt bất biến ánh mắt cũng đã mất cảm giác những việc này chính hắn làm sao thường không rõ ràng đây thế nhưng vừa nghĩ tới lớn như vậy hỗn loạn đặt tại trước mặt hắn liền một trận đầu lớn hắn nơi nào có biện pháp gì giải quyết hắn gặp cái g i á m nha cũng đã như vậy không thể cứu vãn thẳng thắn xem đà điệu như thế đem đầu nhét vào trong cắt đi khoái hoạt một ngày là một ngày bên ngoài trời sập địa vỡ với hắn lại có quan hệ gì đây ngược lại hắn lại thay đổi không được tất cả những thứ này l i ê n đánh giỏi nhất sát hắn đặc mục nhĩ cũng đã bị đánh chết thưa tướng ngươi nói chấm kỳ thực đều hiểu nguyên thuận đế thở dài một tiếng tin tưởng ngươi ta đều rõ ràng một chuyện đại nguyên khí số đã hết quân đội của triều đình mấy năm qua cùng minh giáo đánh nhiều lần như vậy trượng một hồi cũng không thăng quá trái lại là thua càng ngày càng thảm lần này liền nhữ dương vương đều ném vào rồi thoát thoát trên c h á n gân xanh đều đi ra vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta sự tình còn chưa tới không thể cứu v ã n mức độ còn có được cứu trợ còn có được cứu trợ a chỉ cần triều đình trên giới trên giới một lòng còn sợ diệt không được một đám phản tặc cái kia nhưng hoàng thượng ngài là đương kim tiên h tử ngài đến tỏ thái độ a nếu như ngay cả ngài đều từ bỏ đại nguyên liền thật không có hy vọng hoàng thượng ngươi cũng không muốn trở thành quân mất nước chứ nguyên thuận đế than thở thừa tướng lo nước thương dân tri tâm thực sự là nhật nguyệt chứng g á m thế nhưng chấm bên người đã không thể dùng người ai có thể đối phó được minh giáo phản tật đây thoát thoát vỗ ngược lớn tiếng nói ta ta tự mình phải xoáy ra trận xin mời hoàng thượng lân chuẩn chương ba trăm chín mươi bốn bột la a lỗ i chi phích chương ba trăm chín mươi bốn bột la a lỗ i chi phích nguyên thuận đế đối với thoát thoát ngược lại là không có cái gì tự tin tuy rằng thoát thoát cũng là văn võ song toàn đ ệ bút có thể làm thừa tướng dơ đao có thể làm võ tướng đồng thời đều khá là khá tốt thế nhưng cùng sát h á n đặc mục nhĩ lẫn nhau so sánh lời nói vẫn là t r ê n h lệnh như vậy một ít l i ê n ngay cả sát h á n đặc mục nhĩ đều thua như vậy thảm cuối cùng thậm chí không có mệnh trở về Có được i ề u nhìn n thấy thoát thoát h vậy tích cực, nguyên thuận Nguyên tích kích cực, cũng không muốn đả kích hắn. muốn n g đế đả ư lại i h ệ nếu tại cũng không có cái gì khác biện pháp, tạm thời cái biện cũng có khác c không ngựa gì pháp, h t xem là ngựa sống n y đi. Được, ế thừa tướng có như thế dũng cảm cái kia chấm lập tức liền dưới một đạo ý chỉ, mệnh ngươi tiếp nhận những dương vương thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy trước tức khác đi nhậm trước thoát thoát cung kính quỳ xuống đa tạ hoàng thượng tín nhiệm lao thần nhất định cúc c u n g tận tụy đ ề nắp thế nhân nguyên thuận đế trong mắt vẫn không có cái gì ánh sáng khe nói thừa tướng đứng lên đi thoát thoát đứng lên lại nói hoàng thượng lao thần muốn hướng về ngài tiến cử một người nguyên thuận đế hứng hờ hỏi người phương nào a thoát thoát nói người này là tần châu chú đem trương lương bật tự tư đạo nay quân trong nhà chính là tam thế làm tướng đối với đại nguyên trung thành tuyệt đối hắn còn có lương thần lương tá t r ờ sáu cái huynh đệ mỗi người đều có vạn phù bất đương trị dũng lao thần cho rằng bây giờ trong quân chính là thiếu người thời gian lấy trương lương bật tài năng có thể trọng dụng vậy nguyên thuận đến nói được vậy thì y thừa tướng nói quay đầu lại chấm đem những này cùng nhau viết nhập thánh trị bên trong không hiện tại liền viết thừa tướng đến kim loan điện bên trong chờ đợi đi chậm ý chỉ lập tức tới ngay vâng h o à n t h ư ợ n thoát thoát nghĩ thầm cuối cùng cũng coi như không có ngu ngốc đến mức thuốc không thể cứu còn nguyện ý nghe lời của mình hy vọng hắn có thể dần dần hiểu được không muốn lại tiếp tục không cố gắng ngày hôm nay trước hết tới đây đi không thể làm cho quá gấp bằng không liền hoàn toàn ngược lại chính mình nhất định phải lấy ra một ít từng thấy mắt chiến tích như vậy mới có thể làm cho hoàng thượng một lần nữa tràn ngập tự tin không lâu lắm thoát thoát trở về đến kim loan điện bên trong sở hữu đại thần nhìn về phía hắn không khỏi đều lộ ra khinh bị vẻ mặt đến khuyên can hữu dụng không? không bị đánh một trận xem như là số may thừa tướng hoàng thượng làm sao nhất c h u n g năm nam t ử không nờ g địa mở miệng hỏi thoát thoát vừa nhìn người nói chuyện chính là bình nam vương tại triều công đường luôn luôn coi chính mình là địch cùng mình cùng sát hãn đặc mục n h ị từ trước đến giờ đều vô cùng không thích hợp thoát thoát lúc này cười lạnh nói bình nam vương chẳng lẽ là sẽ không chính mình đến xem sao bình nam vương quái g ọ nói ta nói thừa t ư ớ n g à, ngươi thật đúng là rất không thất thời hoàng thượng thân thể có bệnh cần nghỉ ngơi ngươi lại vẫn đi quái dối hắn thật không biết ngươi đến tột u cùng d i p tâm ở đâu thoát thoát sắc mặt thay đổi tên khốn kiếp này vẫn đúng là gặp c h ụ mũ lung tung bình nam vương bây giờ gặp quốc loạn thời khắc ngươi không phải thánh trên phân ư u cũng là thôi càng còn ở đây nói những này nói mát ta xem ngươi bình nam vương mới là có ý đồ riêng ngươi bình nam vương đang muốn với hắn h ả o h ả o náo một chiếc lúc này đ ỗ n g nhiên nghe thấy ngoài điện chuyển đến thanh âm của thái giám thánh chỉ đến sở hữu đại thần đều là người nghĩ thầm vào lúc này đến thánh chỉ gì thế lẽ nào cùng thoát thoát có quan hệ sao lượng lớn ánh mắt đều tập trung vào thoát thoát trên người rất nhanh truyền chỉ thái giám đi tới kim loan điện trên bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ phía dưới đại thần đều quỳ một chỗ nguyên thuận đế tuy rằng không có đến có điều dáng vẻ hay là muốn làm một lần ngăn ngắn một đ o ậ n văn thái giám liền đem thánh chỉ đọc x o n g lợi í t mà ý nhiều địa tuyên bố thiên hạ binh mã đại nguyên soái chức vụ rơi vào thoát thoát trên bài mặt khác còn để bạt một người tên là trương lương bật tướng lĩnh chúng đại thần đều là sắc mặt khác nhau bình nam vương vẻ mặt nhưng lại như ăn cức như thế khó coi không nghĩ đến này binh quyền dĩ nhiên đến phiên thoát thoát trong tay thật là một v ô liêm sỉ a khẳng định là thoát thoát đi vào nói rồi gì đó đem nguyên thuận đế cho thuyết phục thoát, thoát quỳ xuống không nổi cái chán sâu sắc sắc mặt đất lao thần tiết chỉ nhất định không phụ thành nhân các đại thần đều mồm năm miệng mười địa đập nổi lên đình l ọ n chúc mừng thừa tướng chúc mừng thừa tướng nha truyền trì thái giám nói hoàng thượng nói hôm nay liền không đến vào chiều các vị đại nhân có thể đi đầu trở lại bình nam vương đầy mặt khó chịu thở phì phò xoay người rời đi thoát thoát tức khắc đi đến kinh sư quân doanh đi n h ầ m t r ư ớ c bình nam vương nhưng là đầy bụng oán khí địa trở lại trong nhà cái kia nghịch từ đây nghịch tử đi nơi nào nhớ tới chính mình cái kia đứa con vô dụng bột là a lô bình nam vương nhất thời tức giận trong lòng ngược lại tâm tình không tốt đánh nhi tử một trận lại nói quản gia nơm nớp lo sợ nói tiểu vương ra tối hôm qua liền đi ra ngoài còn chưa có trở lại đây. bình nam vương tức giận không nớt tên x u ấ t sinh này đi chỗ nào tiểu vương bắt đản này liền biết cho mình gây rắc rối lần trước lại bên đường đùa dỡn sát hắn đặc mục nhị phu nhân kết quả suýt chút nữa bị đối phương ra nô đánh thành tàn phế thương thế kia còn chưa tốt mấy ngày đây lại đi ra ngoài lêu lồng quản gia yếu yếu mà nói tiểu vương ra hắn hắn bình nam vương lúc này một cái tắt tắt qua cả giận nói nói quản gia bộ mặt không dám mận dấu tiểu vương ra đi bách hư lâu bình nam vương tức giận đến giận sôi lên xúc sinh đồ vật cả ngày liền biết lưu liên phong nguyện vị trí lao tử nhìn hắn sớm muộn chết ở nữ nhân trên người đi cho bản vương đem tiểu xúc sinh này nắm về lập tức đi vâng vương ra sáu kinh thành bách hưng ơ lâu một cái nào đó bên trong p h ò n g khách lúc này uống một đêm rượu hoa bột la a lô vẫn cứ tinh thần chấn hưng ơ vô cùng phấn khởi hai bên trái phải đều ôm lấy một cô gái c ư ờ i vui vẻ vô cùng vui sướng tiểu vương ra thực sự là lợi hại a đến lại uống một chén bột la a lô mất hết cả hứng điệu đầy ra ly rượu rượu tiểu vương liền không uống hướng về các ngươi hỏi thăm một chuyện nếu như hai ngươi trả lời để tiểu vương thỏa mãn nhất định tầng tầng có thưởng hai cô gái nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng một mặt định ngọn cười duyên lên tiểu vương gia cứ việc hỏi chính là chỉ cần là nô gia biết đến nhất định biết gì đều nói hết không giàu d i ế m một la a lộ hai tay t r à sát có chút chờ mong hỏi ta nghe nói các người bách hương lâu gần nhất đến rồi một cái thanh thanh cô nương nghe nói trước đây là vị cầm kiếm giang hồ h i ệ p nữ nay phổ thông phong trần nữ t ử hắn nhìn nhiều lắm rồi chính là chưa từng thấy sa đọa vùng đất trang hòa h i ệ p nữ gần nhất nghe hồ bằng cầu hữu để cập tới đ l y miệng gây nên hắn lòng hiếu kỳ dù sao đi ra chơi nhiều lắm đã nghĩ chơi điểm không giống nhau nghe vậy hai cô gái nhất thời đều lộ ra khinh bị vẻ mặt đến Thế, cái gì thanh thanh cô gọi thanh di còn tạm được tuy rằng dáng dấp không tệ nhưng đều sắp bốn mươi đẹp đẽ có ích lợi gì đều đến nửa tháng một khách hàng đều không có hai ngày trước thật vất vả có một cái coi t r ọ n g nàng nàng cũng vẫn ghét bỏ lên nghe nói còn là một hoa cúc đại khuê n ữ đây thực sự là cười chết người bốn mươi tuổi lao món ă n bọn này a i gặm đến động n h à nhưng mà một la a l o nhưng là một mặt vẻ nôn nóng ta liền yêu thích lớn tuổi thành thục phụ nhân nguyên lai、like、hắn có mạnh đức chi phích đi với các ngươi mụ, mụ nói một tiếng sắp xếp một hồi ta ngược lại muốn gặp gỡ cái này thanh di nhìn nàng có phải là thật hay không như vậy có ý nhị chương ba trăm chín mươi lăm thanh di thân phận chương ba trăm chín mươi lăm thanh di thân phận tiểu vương gia ta khuyên ngài nha hay là thôi đi cái này lão ngu bảng ngạo cực kỳ người khác không lọt mắt nàng thì thôi nàng lại còn xem thường người khác thật không biết nàng đến tột cùng có gì đặc biệt l u ậ n tuổi l u ậ n dung mạo l u ậ n hầu hạ người công phu chúng ta những tỷ bội này cái nào không mạnh bằng nàng hơn trăm lần nhỉ mụ mụ cũng thực sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê mội ngôi như thế tên rác rưởi ở đây lại không tiếp khách này không phải lãng phí lương thực sao hai cô gái càng nói càng hăng say còn kém mắng người bột la a lỗ cũng là bị các nàng làm cho một trận b u ồ n b ự c đột nhiên một trưởng vua ở trên b à n cả giận nói để cho các ngươi đi thì đi ở đây nói nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì nhị nữ đều bị g i ậ n mình trận lập tức thấp giọng nói vâng tiểu vâng ra xin lỗi chúng ta lập tức liền đi ngài xin bất giận rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn x ó t lại bột la a lỗ một người kha khả thanh di bản vương đúng là muốn xem thử xem ngươi có gì đặc biệt địa phương loại kia trực tiếp đưa tới cửa có ý gì không chiếm được vĩnh viên ở gây dối bột la a lỗ cũng muốn nhìn cái này thanh di có phải hay không ngay cả mình đều sẽ từ chối chính mình nhưng là bình nam vương c h i tử ai dám tại trước mặt chính mình chơi hàng hiệu ngay ở hắn các loại ảo tưởng thời điểm cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra bột la a lô giận dữ cái nào không có mắt cổ vật đi vào không biết trước tiên gõ cửa s a o t i ể u vương gia là ta người tới chính là bình nam vương phủ q u ả n i a phía sau còn theo hai cái khổng vũ mạnh mẽ vương phủ thị vệ vương gia nói để tiểu nhân tới đón ngài về nhà bột la a l ỗ trong nháy mắt sù lông hai tay đẩy một cái trực tiếp đem bàn đều s ố c ta về cái lông lao già kia khẳng định là có lửa không nơi táp lại muốn đánh ta hạ giận lan đều cút cho ta quản gia mặt lộ vẻ sầu khổ tiểu vương gia không nên để cho tiểu nhân làm khó dễ à, đây là mệnh lệnh của vương gia bột la a lỗi chỉ vào mũi của hắn mắng vậy ngươi liền đi chết tiểu vương gia đ ắ c tội rồi quản gia thở dài đối với phía sau hai tên vương p h ụ thị vệ phất phất tay bột la a lỗ cực kỳ phách lối kêu lớn lên ta xem ai dám động dám chạm ta một hồi trở lại ta liền chặt cả nhà các ngươi đầu hai tên vương p h ụ thị vệ nhất thời cứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau vị này tiểu vương gia tính tình táo bạo thì nộ vô thường nói không chắc thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy không đáng gì vì chút chuyện này liên lụy người cả nhà tính mạng a quản gia lạnh lùng nói vương gia bên kia d ư ớ i chính là mệnh lệnh bắt buộc nếu là không thể đem tiểu vương gia mang về lời nói vương gia trách tội xuống e sợ cũng giống như vậy hạ chẳng chính các ngươi tuyển đi hai tên vương phụ thị vệ cắn răng vẫn là đi tới muốn nắm lấy bột la a lỗ vương gia trung quy hay là muốn so với tiểu vương gia càng có lực uy hiếp chờ hoàn thành rồi nhiệm vụ này đến thời điểm lại hướng về vương gia cầu một hồi t ì n h nói vậy tiểu vương gia cũng không dám sàng bậy bột la a lỗ sớm có phòng bị nhặt lên trên đất mâm chén d i ễ lập tới sau đó nhân cơ hội nhảy cửa sổ tiến vào hành lang thật nhanh chạy trốn quản gia s u ấ t sáng truy nha hai tên vương phủ thị vệ lập tức liền đuổi theo có điều bách hương lâu là kinh thành chuyện làm ăn tốt nhất sàn giải trí cho dù là ban ngày khách mời cũng nhiều vô cùng trong hành lang bóng người thực sự không ít b ộ t la a lô quẹo trái quẹo phải cũng không biết chạy đi nơi đâu người đâu hai tên vương phủ thị vệ nhìn ra mắt đều muốn xài thường gian phòng tìm b ộ t la a lô ở trong đám người tà xuyên hữu đột chạy chạy chu vi đã không có ai hắn không lo nổi nhiều như vậy cái kê hai cái vương phủ thị vệ còn đang khắp nơi truy đây trước tiên tìm một nơi trốn đi lại nói đ một la a lỗ một đường hùng hùng hồ hồ lầm bầm lầu bầu rất nhanh đi đến một gian phòng trước tiện tay đẩy cửa ra hắn liền đi tiến vào trong phòng còn rất tấm áp thu thập đến trình tể trong không khí còn có nhàn nhạt, nhạt mùi hoa vị bột la a lỗ lấy lại bình tĩnh chỉ thấy trước giường b à n trang điểm bên cạnh một cô gái đang ngồi ở cái kia quay lưng chính mình trên đầu còn bao bọc màu trắng khắt lụa cũng không biết nàng là không nghe thấy vẫn là không để ý có người xông tới đều không phản ứng chút nào cô đương bột la a lỗ nhỏ giọng địa hô một câu hả cô gái kia xoay người lại cầm trong tay một cái bút chỉ kẻ lông mày bột la a lỗ ngẩn nơ g tinh tế tỉ mỉ lên chỉ thấy nữ tử này đại khái ba mươi tám ba mươi chín tuổi gương mặt có được vẫn tính là khuôn mặt đẹp trong ánh mắt có nhàn nhạc tác liệt vẻ tuyệt không cùng với bình thường nhu nhược nữ tử nếu là nga mi đệ tử ở đây tất nhiên có thể một ánh mắt nhận ra nữ tử này thình lình chính là diệt tuyệt sư thái đổi lại cái khác không quen biết người đầu tiên nhìn không hẳn có thể nhận ra dù sao k h í chất biến h ó a quá lớn thực sự là không tốt phân biệt cũng làm cho người khó có thể tin tưởng đã từng nga mi trưởng môn nhân diệt tuyệt bây giờ lại còn tục dấn thân vào pháo hoa nơi như để người trong giang hồ biết được nhất định sẽ cả kinh cầm đều rơi xuống ngươi là người nào diệt tuyệt nhẹ nhàng vẽ ra mi nhỏ nguyên bản cái kiếp như treo cổ quỷ như thế bắt tự lông mày thực sự là quá khó coi đã bị nàng cạo đi một lần nữa hội trên mi nhỏ làm cho nàng ngũ quan dung mạo đều trở nên hợp mắt không ít mặc dù tuổi tắc không nhỏ đều bôn bốn nhưng diệt tuyệt chính là người t ậ p võ thân thể cường tráng được bảo dưỡng cũng không s a i hơi hơi trang phục như vậy một hồi vẫn là miễn cưỡng từng thấy mắt gặp phải thật này một cái cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu bột la a lỗ vừa nghe đến diệt tuyệt này trầm thấp có từ tính giọng nói nhất thời trong lòng nai và ngớ ngác rượu thực sự là rượu a nữ tử này càng mơ hồ trong lúc đó có một luồng thô bạo vô cùng đặc biệt phi thường hiếm thấy bột la a lỗ tuổi thơ mất mẹ cực kỳ thiếu yêu vì lẽ đó hắn rất khát vọng có thể có được những cô gái khác quan tâm nhưng bên ngoài những nữ nhân kia chỉ có thể một mọi đ i ệ a định bợ làm hắn vui lòng chưa từng có ai chân chính lý giải hắn có điều trước mắt cô gái này không giống nhau à cái kia khỏe mắt trong lúc đó nhàn n h ạ t khinh bỉ ngoái đầu nhìn lại lúc t h o á nhìn g n còn có cái kia ý nhị đặc biệt dung mạo cũng làm cho bột la a lô vô cùng độc lòng hắn luôn luôn yêu thích đùa giỡn thê tử của người khác phiên quả phụ nhà tưởng cũng là bởi vì mê đặc thủ khác hẳn với người tường h không sai bột la a lô cảm giác mình tìm tới tình yêu chân thành đ ỗ n g nhiên hắn thật giống nhớ ra cái gì đó và thốt lên ngươi chính là thanh di nô ra họ phương tên thanh, thanh còn công tử trong miệm thanh di ta không biết diện tuyệt trên mặt mang theo vẻ m ỉ m cười đã nhận ra bột la a lỗ thân phận bình nam vương nhi tử trong kinh thành người có quyền thế nhất một trong không hưởng công chính mình tồn lâu như vậy cuối cùng cũng coi như là ngồi sổn một con cá lớn chỉ cần có thể leo lên bình nam vương cây này cao cảnh mượn nó trong tay quyền thế lo gì không có cơ hội hướng về minh giáo báo thủ cơ hội này mình nhất định phải cố gắng nắm chắc chương ba trăm chín mươi sáu gặp dịp thì chơi chương ba trăm chín mươi sáu gặp dịp thì chơi không sai ngươi chính là thanh di ta nghe nói qua đại danh của ngươi nghe nói thanh di từ chối rất nhiều vô vị phàm phu tục tử b ộ t la a l ộ hai tay một trận bánh xoa vẻ mặt bên trong tràn đầy t r ờ mong vô cùng nóng bỏng cảm giác ngụm nước đều sắp muốn chảy ra hắn thực sự là quá tốt này một cái d i ệ t tuyết khỏe miệng mỉm cười tự rêu nói đại danh ta xem là liệt tên chứ cũng không phải cũng không phải b ộ t la a lỗ lắc đầu liên tục trận lộ ra cực kỳ xem thường vẻ mặt những người dung tục người nơi nào hiểu được thưởng thức thanh di như ngươi vậy tao nhã thanh khiết nữ tử tao nhã thanh khiết d i ệ t tuyết trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc không nghĩ tới này tiểu bình nam vương lại đối với mình đưa ra đánh giá như vậy nay đến tột cùng là ám phúng vẫn là nói quát cũng hoặc là chân tâm lời nói thật bột la a lỗ k h ả k h ả cười quái dị nói đúng không chỉ có tao nhã t h á n h k h i ế t hơn nữa còn có b ổ tắt lòng từ bi d i ệ t tuyệt k h ẽ t o mày nhìn dáng dấp là bị tiểu tử này cho nhìn ra rồi có điều cũng không đáng kể nếu dự định cùng bột la a lỗ tiếp xúc một chút như vậy này chúng quy cũng là không có cách nào ẩn giấu sự tình nhưng mình thân phận thực sự vẫn là tận lực không nói cho thỏa đáng không phải vậy tin tức này ngày khác truyền đến trên giang hồ danh tiếng thực sự nhẹ không hay lắm liền d i ệ t tuyệt nhẹ nhàng đưa tay đem quấn ở trên đầu màu trắng khăn l ụ i lấy xuống thần là người xuất gia nàng trước đây mỗi một quãng thời gian liền sẽ tạo dâu bây giờ nếu đều quyết định hoàn t ụ tạo dâu tự nhiên cũng không có cần phải từ núi v õ đang thoát đi sau khi đến hiện tại đã qua một cái tháng sau thời gian trên đầu nàng đã dài ra một tầng giày đặc phát cha vừa đen vừa sáng bột la a lô kích động đến trái tim kinh hoàng tốt dáng vẻ dài đến khá tốt còn là một nghi cô chính mình ra sao nữ tử đều gặp tiếp xúc qua chính là chưa từng có cùng n h i cô đã xảy ra một ít tươi đẹp cố sự sư thái tiểu vương có một chuyện không rõ bột la a l ô l ỏ n g hiếu kỳ bị câu lên vẻ mặt cũng có chút hèn bọn diệt tuyết cũng không tránh né vấn đề này mà là phi thường trực tiếp nói rằng ngươi là muốn hỏi nô ra thân là một cái xuất gia phật gia đệ tử tại sao muốn tới đến thanh lâu loại này vùng đất trang hoa bột la a l ô gật gù tiểu vương xác thực rất muốn biết diện tuyệt biết rằng không thể nóng vội lại nhặt nói nô gia còn chưa biết được công tử họ tên cùng một cái người xa lạ đàm luận lời nói như vậy để có phải là có chút không quá thích hợp bột la a l ô lập tức nạo nghệ ưỡng ngực ta tên bột la a l ô cha ta chính là bình nói tới chỗ này hắn dừng một chút nghĩ thầm lao già kia có gì đặc biệt chính mình thực sự là không cần thiết nhiều lần chuyển ra hắn tên tuổi đem chứa vi phong lẽ nào ta bột la a lỗ tên liền nói không mở miệng sao cần phải mang đỉnh đầu bình nam vương chi từ mũ cha ta chính là một người bình thường d i ệ t tuyệt lắc lắc đầu che che giấu giấu không có gì hay vừa nãy ngươi một cái một cái tiểu vương ta lại không phải người điếc bột la a l ô vô một cái sau não có chút vì chính mình thông minh nắm bắt gấp con bà nó nói quen thuộc nhất thời không sửa đổi đến rồi thôi vậy thì công bằng không sai ta chính là bình nam vương nhí tử sư thái sẽ không bởi vì ta thân phận mà có lo lắng chứ d i ệ t tuyệt chừng bột la a l ô một ánh mắt đừng gọi ta sư thái ta đã hoàn t ụ hoàn t ụ bột la a lỗ mật người cảm giác thật giống không như vậy kích thích có điều ngẫm lại cũng bình thường nếu như không hoàn t ụ có thể đến chỗ này tới sao người ta ni cô có thể đều là tuân thủ thanh quy giới luật vậy ta gọi ngươi thanh gì đi nghe được bột lá a lô danh xưng này diệt tuyệt cũng là khỏe miệng hơi có giật di liền di đ i ai bảo chính mình lớn tuổi đây này xác thực không phải là mình n h ư thế may m à cái túi ra này vẫn không tính là là quá khó coi lại qua bốn năm năm lời nói liền thật thành lao t h á i thái nếu như có thể xem đinh mẫn quân c á c nàng bình thường tuổi trẻ là tốt rồi vừa nghĩ tới đinh mẫn quân tên diệt tuyệt tâm tình lập tức trở nên cực kém con bà đó đừng tưởng rằng chỉ có ngơi cái tiểu tiện nhân mới gặp câu dẫn nam nhân nhìn một chút đi Vi sư ngưỡng, cửa đều cho dâm phá. nếu h ư ư ờ n n g g không là sau đó ở kinh thành ngẫu nhiên gặp phái nga mi phong lăng sư thái nhân có thiên phú cùng tiềm lực bị coi trọng phương gia đại tiểu thư cũng sẽ không trở thành hôm nay diện tuyệt sư thái một la a lỗ liếm môi một cái tiểu vương luôn luôn thẳng thắn nói chuyện không quanh coi lòng vòng nói cú lời nói thật ta đối với thanh di nhất kiến trung t ì n h diệt tuyệt lộ ra có chút vẻ mặt ngượng ngùng tiểu vương gia hẳn là đang nói dối nói hôm ta nô ra cái tuổi này đã là tàn hoa bại liễu hoa tàn ít bướm tiểu vương gia như vậy anh tuấn tiêu sái là một nhân tài nên phối càng thêm tuổi trẻ cô nương xinh đẹp mới đúng ngài lời nói này nói tới thực sự là khiến nô ra thụ sùng ngực kinh b ộ t là a lộ hai mắt phát sáng địa để sắt vào lại đây khoảng cách diệt tuyệt có điều một thức xa làm sao sẽ là hống ngươi đây ta này có thể đều là phát ra từ phế phủ chân tâm nói như vậy diệt tuyệt hai mắt nhắm lại cái kia nô ra cũng muốn cùng tiểu vương gia nói chút lời nói thật lòng chờ nghe xong sau khi có thể tiểu vương ra gặp xoay người rời đi đây bột la a lô cười hát hát nói ngươi nói là được rồi mặc kệ ngươi có nguyện vọng gì tiểu vương đồ gặp tận lực thỏa mãn vừa n ã y tiểu vương ra không phải hỏi ta vì sao hoàn tục sao d i ễ t t u y ế t thở dài kỳ thực ta cũng là bị kẻ thú bức ta thực sự là không đường có thể trốn lúc này mới quyết định thay hình đ ổ i dạng che giấu thân phận bột la a lô vô ngực không để ý lắm thanh di kẻ thù là ai tiểu vương thay ngươi đem sự tính bãi bình diễn tuyệt nói chỉ sợ nói ra người này họ tên dọa ngươi nhảy một cái ai vậy bột la a lô nghĩ thầm dựa vào bản thân nhà quyền thế chẳng lẽ còn có không bắt được người diệ tuyệt t vẫn không có đem lời nói đến mức quá do chỉ là hàm hồ nói người này là minh giáo bên trong một cái nhân vật cao tầng minh giáo b ộ t la a lỗ lông mày nhảy một cái này không phải là cái gì dễ t r e o nhân vật gần nhất triều đình thường chiến thương bại bị minh giáo khiến cho mặt mày x á m xịt liền sát hãn đặc mục nhĩ loại này chiến thần nhân vật đều chết rồi tuy rằng chuyện này đối với cha của chính mình bình nam vương tới nói là một chuyện tốt nhưng cũng chứng minh minh giáo phi thường không dễ t r e u chọc đã trở thành triều đình tâm phúc đại họa không nghĩ tới trước mặt mình cái này ni cô dĩ nhiên cũng cùng minh giáo có cự á n nàng tiếp cận chính mình e sợ cũng là có mục đích ngược lại đứng ở lập trường của chính mình thiên nhiên cùng cái kia minh giáo cũng là đối lập muốn chính mình đi theo minh giáo liều mạng vậy khẳng định không thể nhưng nữ nhân này xác thực rất đúng chính mình khẩu vị thì tới miệng lưu cũng có chút không tâm lòng không bằng tạm thời gặp dịp thì chơi chơi xong lại nói chờ mình chơi chán phủi mông một cái rời đi nàng có thể loại chính mình làm sao ha ha ha minh giáo tính là thứ gì hừ sẽ có một ngày tiểu vương trọng binh ở tay nhất định giết sạch bang này phản bội phản tặc diện tuyệt tâm thấm k i n h bị ngươi có bực này bản lĩnh thì sẽ không tại đây là một người ăn chơi trẻ chén con ông cháu cha có điều chính mình cũng là muốn lợi dụng tiểu tử này thuận pha dưới lửa là được nghĩ biện pháp thông qua tiểu tử này tiếp xúc bình nam vương nô gia tin tưởng tiểu vương gia tự nhiên là có thực lực này b ộ t la a lỗ mở cờ trong bụng hầu gấp hầu gấp nói cái k i a ta vậy thì đến đây đi thanh di ngươi một bên niệm v ậ t kinh một bên theo ta hành nguy văn đế chi lễ có thể không chương ba trăm chín mươi bảy bác phạt ngày sắp tới, tới. diện tuyệt trong lòng thầm giận tiểu tử này rất vô lễ dám như vậy nói đùa dỡn k i n h bạc chính mình thật sự cho rằng có thể tại trước mặt chính mình muốn làm gì thì làm g i ữ gần bốn mươi năm thuần khiết thân thể hạ có thể để bột la a lỗ bực này hạ lưu mặt hàng đắc thủ có điều diệt tuyệt ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc quyết định trước tiên ổn định bột la a lỗ tiểu vương gia hà tất lo lắng như thế thiếp thân không phải là như vậy tùy tiện nữ tử lúc này mới lần đầu gặp vỡ nếu là tùy ý tiểu vương gia làm tiểu vương gia chẳng lẽ là sẽ không cảm thấy đến quá rẻ cùng vô vị quá dễ dàng được đồ vật người thường thường đều sẽ không quý trọng ngươi nói đúng không là đạo lý này b ộ t la a lỗ sửng sốt một chút tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy đến thật giống cũng có chút đạo lý chật cười hì hì sư thái quả nhiên là cái diệu nhân ta xem sư thái như da nước bùn chi thanh l i ê n khí chất tiên thành chỉ có thể ngắm từ xa nhìn không c h á n diệt tuyệt khe nhứ mày ta đã nói qua một lần đừng tiếp tục gọi ta sư thái ta trả lại t ủ liền cùng phổ thông nữ tử không khác không còn là người xuất gia được được được Bột a ánh mắt mê ly. Nghĩ thầm ta không thể lập tức được người. Cũng phải trước tiên thu điểm lợi tức, tiện la lỗ ly, lập lợi lại A ánh nghĩ không người, cũng nghi nói. phải chiếm chiếm mê điểm được ngay ở bột la a lô chuẩn bị dở cho thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe thấy bên ngoài hành lang có gấp gáp trầm thấp bước chân chuyển đến không khỏi sắc mặt thay đổi thanh di ngươi đến giúp ta một việc d i ệ n tuyển sư thái hỏi bên ngoài những người kia là tìm đến ngươi nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần bột la a lô cũng có chút sốt ruột xoay người liền hướng dưới đáy dường xuyên kết quả dường quá thấp hắn chui mấy lần đều không thể chui vào nơi này d i ệ n tuyển s ố c lên ổ chăn bột la a lô vội vàng lẩn giấu đi vào c o lại tận cùng bên trong lúc này mới nghe có người dùng sức mà gõ cửa vô cùng không nhịn được mắn to tiên sư nó nhanh lên một chút mở cửa. Một giây sau, đối phương trực tiếp phá cửa mà vào vô cùng thô bạo vô lễ người tới chính là cái k i a hai cái bình nam vương p h ụ thị vệ cẩn thận tìm kiếm hai người coi ngồi ở một bên d i ệ t tuyệt như không khí tự mình tự tại trong phòng s i ê u t ầ m lên d i ệ t tuyệt tại chỗ sầm mặt lại thứ hỗ trướng cút cho ta đi ra ngoài một người thị vệ cười lạnh nói lao gà mẹ lại nói nao h nhau có tin hay không láo t ử phiến hai người bật h a i nghe được cái này tràn ngập sỉ nhục xưng hô d i ệ t tuyệt nổi giận người m u ố n chết bột la a lỗ đang ổ chăn bên trong chỉ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết đón lấy sẽ không có chút nào động tính quá một hồi lâu bột la a lỗ mới lặng lẽ bỏ đi ra có chút thấp phỏng địa nhìn chung quanh chỉ thấy diệt tuyệt chính ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất dùng một miếng vai sắt huyết trong phòng đã không nhìn thấy cái kia hai cái vương phụ thị vệ hình bóng người đâu bột la a lô giật mình hỏi diệt tuyệt quay đầu nở nụ cười bị ta đặt h ư ơ n g đã chạy trốn thật sao bột la a lô có chút nửa tin nửa ngờ thế nhưng hắn rất nhanh sẽ đối với diệt tuyệt sản sinh tân hiếu kỳ không nghĩ tới ngươi võ công đã vậy còn quá cao cái kia hai cái thị vệ nhưng là chúng ta vương phụ tinh nhuệ mười mấy cái đại hắn đều không đúng đối thủ của bọn họ ngươi một giới nữ lưu lại có thể thắng được bọ diệt tuyệt k i n h thường nói này xem như là cái gì tinh nhuệ phóng tới trên giang hồ vốn là không đủ tư cách nhân vật bột la a lỗ mừng rỡ trong lòng xem ra chính mình là gặp gỡ cao thủ như chính mình có thể học được hai ba phần mười sau đó ở kinh thành này mảnh đất nhỏ còn chưa n ê n n a n g mà đi không cần tiếp tục phải sợ láo giả kia phái người tới bắt chính mình thanh di thỉnh giáo ta võ công đi người diệt tuyệt trên giới đánh giá bột la a lỗ c h ậ t lắc lắc đầu n g ư ờ i gân cốt đã định hình bước chân tùy tiện thân thể thái hư e sợ rất khó có cái gì thành thử bột la a lỗ nói không cần xem ngươi lợi hại như vậy có hai ba phần mười trình độ liền thỏa mãn diệt tuyệt nói cũng không phải hoàn toàn không hy vọng ra thử x e một đi. b la a lô nói theo ta về vương phủ d i ệ t t u y ệ t nói ngươi không phải là không muốn trở về sao b ộ t la a lô nói ta không phải là không muốn trở lại ta chỉ là muốn ở chính ta muốn trở về thời điểm trở lại mà không phải ở ta không muốn lúc trở về còn có người buộc ta trở lại d i ệ t t u y ệ t suy tư một hồi mới vớt thanh ý của hắn được vậy thì đi thôi b ộ t la a lô hỏi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chủ thân d i ệ t t u y ệ t lắc lắc đầu cái này ngược lại cũng đúng không cần ta là tự do thân minh giáo mọi người gấp gáp từ từ đuổi rốt cục ở nửa tháng sau trở lại kim lăng Kim Lăng do vu minh giáo lý quân không quá nhiều dân quân kỷ nghiêm minh đi đến kim lăng sau khi cấp tốc ổn định lại cục diện đem nơi này quản lý đến ngay ngắn rõ ràng không có gia loạn gì hơn nữa còn trừng trị tham quan đáp bá giảm miễn những nơi bách tính, không ít thuế má, đại đại giảm bách tính trên vai gánh nặng tuy rằng tháng ngày vẫn không có tốt lên thế nhưng như trước k i a bị nguyên đình nhất hiếp thống trị thực sự là tốt hơn quá nhiều dân chúng nhìn thấy hy vọng tự nhiên là vô cùng hoan nghênh minh giáo nghĩa quân tạ vô kỵ vừa về tới kim lăng liền thu được tin tức tốt nghe nói chu nguyên t r ư ờ n g từ đạt thang hòa mọi người xuôi nam nhanh nhanh đại thắng nơi đi qua nguyên quân đều trồng trừng mà hàng căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu, hiệu phản kháng quân minh quả thực chính là thế như trẻ tre không ai có thể ngăn cản phòng t r ư n g nhiều nhất cũng chính là ba hai tháng toàn bộ phía nam liền triệt để rơi vào minh giáo nghĩa quân nắm trong bàn tay trường giang phía nam thế cuộc trên căn bản đã trong sáng căn bản không có cái thứ hai thế lực có thể c ù n minh giáo tranh đấu không ít cái khác quân khởi nghĩa t ừ n g t h ử nhưng kết quả cuối cùng nhưng là bị minh giáo nghĩa quân một lần chiếm đoạt minh giáo nghĩa quân nghiễm nhiên đã trở thành hùng cứ phía nam bá chủ nguyên đình cũng chỉ còn sót lại một nửa g i a n sơn kéo dài hơi tàn không còn sống lâu nữa phàm là có chút thông minh người đều nhìn ra được bây giờ minh giáo thế lực như mặt trời ban trưa thiên hạ này chẳng bao lâu nữa liền muốn đội chủ nhỏ yếu nguyên đình quá mức vô năng căn bản là không chống đỡ được minh giáo tấn công tuy rằng nhưng ở giữa nguyên khu vực thế nhưng khẳng định không được bao lâu thời gian phải toàn bộ chạy trở về mạc bắc đi nay tình thế đối với vu minh giáo tới nói đó là không nghi ngờ chút nào một bị dị tộc thống trị sắp tới trăm năm bây giờ những n à y t h á t tử sắp toàn bộ bị thanh toán khôi phục trung nguyên ngày không xa rồi vương sư bắc định trung nguyên nhật nhà tế h không quên cáo chính là ông những người đến mại không hết tiền phó hậu kế hùng hồn chịu chết kháng nguyên nghĩa sĩ môn nếu là ở dưới suối vàng có biết cũng có thể mỉm cười cựu tuyền kim lăng bên này chỉ đ ợ i chu từ thang chờ đem xuất quân trở về lại sẵn sàng ra trận một quang thời gian chuẩn bị kỹ càng lương thảo khí giới hòa dược thao luyện thật sĩ tốt là có thể mưu tính xuất binh bắc phạt việc bắc phạt ngày sắp tới tạ vô k � lần này nếu trở về liền không thể lại tới nơi đi lã là nhất định phải ở chương ba trăm chín mươi tám tạ vô kỵ ý nghĩ chương ba trăm chín mươi tám tạ vô kỵ ý nghĩ tạ vô kỵ trở lại kim lăng sau khi tháng ngày cũng là dần dần bình tĩnh lại mỗi ngày chỉ là theo lệ đi tuần một lần doanh nhìn các binh sĩ thao luyện đến làm sao khí giới hỏa pháo những này chế tạo tiến độ thế nào có người hay không ăn b ấ t nguyên vật liệu nhân cơ hội tham ô hiện nay cơ bản tất cả bình thường ở cha cùng cha vợ quản lý sắp xếp bên d ư ớ i toàn bộ kim lăng chính vụ đều ngay ngắn rõ ràng tạ vô kỵ trên căn bản không cần đi thao cái gì tâm một ít chuyện nhỏ tự nhiên cũng phiền phức không tới hắn tạ vô kỵ cũng vui vẻ đến lạc cái thanh nhàn quá nổi lên ít có thả lòng tháng này g có thể ở trong nhà làm bạn tiểu thêm ít h i ế p lại có ai đồng ý ở bên ngoài mù buôn ba đây khoảng thời gian này tạ vô kỵ chạy khắp nơi đã đủ m ệ t kim lăng lúc này mới mới vừa đánh hạ đến dân tâm sơ định hoàn tất những công việc còn giang dở đánh lâu như vậy trận chiến đấu liền không thể hưởng thụ một chút t h ừ a cơ hội này tạ vô kỵ cũng là đem huy nguyệt sứ cưới vào cửa cho nàng một cái danh phận có điều vì phòng ngừa gây nên p ô trương lãng phí xa xỉ bầu không khí tạ vô kỵ không có khiến người ta lại làm vẹn vẹn chỉ là đơn dạn xếp đặt hai ba bàn t h c rượ đến đây tham gia người chỉ có trưởng bối cùng muốn tốt bằng h ư u các thuộc hạng uống rượu xong cơm nước xong sau khi bóng đêm đã sâu tạ vô kỵ chân thành xin mời ân tố tố đồng thời đến trong phòng dọn xong bàn cờ cùng huy n g u y ệ t sứ hai địch một cùng mình đánh cờ nhưng ân tố tố cùng huy n g u y ệ t sứ chơi cờ trình độ đều bình thường mặc dù hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của tạ vô kỵ liên tiếp thua sáu bản cảm thấy tinh lực tiêu hao hết rất nhanh sẽ ở trên giường ngủ tạ vô kỵ có chút chưa hết p h ò n thèm mà cầm lấy con cờ thu cẩn thận bàn cờ chỉ cảm thấy cả người khoan khoái tinh thần thả lỏng cũng là rất nhanh rơi vào giấm ngủ sáu ngày thứ hai tạ vô kỵ nhớ tới một cái chuyện quan trọng đắn đo một phen đi đến đại kỳ ti nơi ở giữa lúc tạ vô kỵ đi vào cửa viết lúc hai bóng người vừa vặn từ trong nhà đi ra đều kiên trì cái bụng lớn là đại kỳ ti cùng k ỵ hiệu phủ không biết sao hai người này gặp đến gần đến đồng thời phỏng chừng là giao lưu dưỡng thai tâm đắc đại kỳ ti vừa thấy được tạ vô kỵ trong con ngươi xinh đẹp nhất thời dân lên một tia v ẻ ư u á n khá lắm rốt cuộc cam lòng đến xem chính mình còn tưởng rằng hắn có tân hoan liền đã quên chính mình đây tạ đại giáo chủ làm sao dạy sớm như thế không nhiều đồi một hồi ta cái kia ngoan đồ nhi đại kỳ ti khỏe miệm m tạ vô kỵ liếc mắt nhìn kỷ hiệp p h ụ chợt hơi mỉm cười nói có một số việc muốn hướng về đàm nữ hiệp thỉnh giáo một chút ngay trước mặt kỷ hiệp p h ụ tự nhiên là muốn chính kinh một điểm kỷ hiệp p h ụ sắc mặt có chút không tự nhiên nàng còn chưa quá thích hướng từ nga mi đệ tử đến dương tả sứ nàng dâu thân phận chuyển biến nhìn thấy tạ vô kỵ cái này chồng mình người lãnh đạo trực tiếp nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào chỉ có thể ngượng ngùng nợ nụ cười cái kia hiệp p h ụ trước hết không cái dày cáo tử rất nhanh kỷ hiệp phù vội vã đi xa đại kỷ, ti lại thu thủy giống như con mắt lông mi rung động nhẹ nhẹ nói đi tìm ta làm gì t ạ vô kỵ cảm giác kỷ hiệu phù đã đi xa đột nhiên hê hê n ở nụ cười ôm lấy đại kỳ t i À, đại kỳ t i kêu lên một tiếng sợ hãi cũng không nổi giận có chút toán trách địa ở t ạ vô kỵ ngược đập hai lần chú ý một chút trường hợp vạn nhất làm cho người ta nhìn thấy làm sao bây giờ mau buông ta xuống đừng hồ đồ t ạ vô kỵ thả ra đại kỳ t i lôi kéo nàng vào trong nhà đại kỳ t i có chút ngượng ngùng túi đầu bốn phía hoàn toàn yên tĩnh hô hấp của hai người thanh đều từng người nghe thấy hô hấp của hai người thanh đều từng người nghe thấy hô hấp của hai người ta cảm giác được lên tên là gì tạ vô kỵ nhẹ giọng hỏi đưa tay chậm rãi vạch trần đại kỳ ti trên mặt tảm ti mặt nạ lộ ra mặt sau tinh xảo dung nhan tuyệt thế đại kỳ ti nói cũng không biết là nam vẫn là nữ ta không nghĩ tới nếu không ngươi cho lên một cái đi tạ vô kỵ hỏi ngươi hy vọng là cậu bé vẫn là nữ hải đại kỳ ti suy nghĩ một chút nữ hải tạ vô kỵ rơi vào suy tư dù sao mình là đứa nhỏ này cha đẻ do chính mình gọi là chuyện đương nhiên lúc này đại kỳ ti bỗng nhiên nói rằng t i ể u chiêu thế nào tạ tiểu chiêu nghe được danh từ này tạ vô kỵ nhất thời xương sở tạo i triêu biến ể u thành n chính mình à? Được rồi, này gái rồi, hiệu của Được à. vô kỵ trong trong ánh, ánh mắt hơi lạnh ta t ạ vô kỵ một đời làm việc ai dám thuyết tam đạo tứ những người thế tục chi nhân cái nhìn ta mới không để ý ta nhất định cho ngươi một cái danh phận đại kỳ ti lắc lắc đầu ta vẫn không có giới định quyết tâm này hải tử tương lai có thể quang minh chính đại gọi ngươi một tiếng cha ta tạm thời cũng là không những khác đòi hỏi ngươi có thể đang nhớ tới ta thời điểm tới xem một chút ta là có thể tạ vô kỵ có chút tức giận ngươi này nói chính là nói cái gì ta tạ vô kỵ lẽ nào là như vậy thay lòng đổi dạng người đại kỳ ti viền mắt tường h đỏ ngươi còn trẻ có một số việc còn chưa hiểu ta năm nay đã ba mươi hai lại quá mười năm hai mươi năm chính là cái lao thái bà mà ngươi khi đó vẫn cứ phong nhã hào hoa tạ vô kỵ có chút không nói gì ngươi là cảm thấy cho ta tương lai gặp ghét bỏ ngươi ngay vậy đại kỳ t i trên khuôn mặt xinh xắn đã là xuất hiện một tia k e n t ô n g có thể không phải thật không giống như ngươi vậy nam tử nhất định đầy người hoa đảo chờ ta già rồi ngươi nơi nào còn lọt nổi vào mắt xanh tạ vô kỵ k h o á t tay háo một cái lao cái gì lão nữ hơi ba ôm mạch vàng ta này ôm vài khối đây huống hồ chúng ta chính là người t ậ p võ ngươi nên biết nội công thâm hậu người đặt đến cảnh giới nhất định liền có thể chú nhan thậm chí là phản lao hoàn đồng ngươi biết bách tổn đạo nhân sao lần này đi vo đang ta liền đụng với lao quỷ này hắn đã một trăm tuổi bên ngoài xem ra hay cùng người trung niên như thế đại kỳ ti sáng mắt lên thật hay giả tạ vô kỵ nói đương nhiên là thật sự ta còn có thể gạt ngươi sao huống hồ ngươi như vậy trời sinh quyến rũ lao đến cũng so với bình thường người chậm ngươi bây giờ nhìn đi đến cùng một ư ơ i tám tuổi thiếu nữ cũng không khác à đại kỳ ti nghe được hắn như vậy tán thưởng chính mình không khỏi là một trận mở cờ trong bụng lời nói như vậy cô gái nào đều thích nghe đối với dung mạo của chính mình nàng luôn luôn cũng là khá là tự tiêu thứ ba tư đến trung nguyên còn chưa từng gặp qua đối thủ đây tạ vô kỵ dáng dấp như vậy nói chuyện cũng làm cho trong lòng nàng chân thật không b t nghĩ thông suốt sao tạ vô kỵ hỏi đại kỳ ti khúc m ắ t mở ra không ít vẻ mặt dễ dàng cười nói lại cho ta chút thời gian suy nghĩ thật kỹ được rồi tạ vô kỵ gật gật đầu ta đã phái người đi xin mời bà mụ mấy ngày nay cũng làm cho nàng ở nơi này bất cứ lúc nào l ệ i h bệnh ngươi cẩn thận tinh dưỡng chỗ nào đều đ ừ n g đi biết rồi đại kỳ ti trong lòng một trận ấm áp đúng rồi cái này quên bồi thường ngươi đại kỳ ti nói chạy đến bên giường từ gối dưới đ ấ y lấy ra một tấm xếp được chỉnh tề ra dê tạ vô kỵ nhận ra c à n k h ô n đại na di tâm pháp đại kỳ ti ánh mắt ôn hòa nói hiện tại ta đã không cần vật này đi đổi bệnh nàng đã biết được ba tư minh giáo cao tầng cơ bản lần này đều bị tạ vô kỵ t ậ n diệt tạ vô kỵ tiếp nhận r a dê suy tư chốc lát trong lòng bàn tay chân khí cấp tốc bạo phát phù một tiếng nhẹ v ă n g lên chỉnh trương r a dê đều bị chấn động thành bụi tẫn vật này giữ lại là kẻ gây họa đại kỳ ti đối với hắn xử trí phương pháp cũng không có ý kiến gì đúng rồi ngươi hôm nay tới t ì m ta có phải là còn có chuyện khác tạ vô kỵ cười nói không vội vã ta nghĩ vẫn là chờ ngươi n g ồ i xong trong tháng nói sau đi đại kỳ ti nói nếu như có ta có thể giúp đỡ bận điệu sự nhất định phải gọi ta Ta chương ũ n g k ô n muốn n g g ở i ơ i cái này n làm k h ô có tác dụng ba ì n h h trăm vô kỵ nói, chín mươi chín hoa tuyết phiêu phiêu bác gió vi vu chương ba trăm chín mươi chín hoa tuyết phiêu phiêu bác gió vi vu thời gian chỉ trước mắt lại qua ba bốn ngày trưa hôm nay thành kim lăng ở ngoài bỗng nhiên xuất hiện một vị khách không n g ờ i mà đến nhìn qua đại khái chừng hai mươi tuổi một thân giang hồ kiếm khách trang phục biểu hiện bên trong có chứa vẻ bị thương tựa hồ trải qua rất nhiều khiến người ta khó có thể tưởng tượng thống khổ phù mội ta phù mội trong miệng hắn lẩm bẩm nhắc tới một cái tên trong con ngươi phảng phất có si mê vẻ đã rơi vào ma run lên nguyên lai người trẻ tuổi này chính là ân lê đình ở trên núi võ đang hắn nhân biết được kỷ hiệu phù cùng dương tiêu đã kết làm vợ chồng sự thực trong lòng bị đả kích cả ngày mượn rượu tiêu sầu ý chí xa suốt rút kinh nghiệm xương máu sau khi ân lê đình làm ra một cái quyết định vậy thì là tự mình đi đến kim lăng hướng về kỷ hiệu phù để hỏi cho rõ tại sao muốn xé bỏ nước vứt bỏ chính mình tái giá dương tiêu mặc dù dương tiêu cảnh cáo trước để hắn không nên tới quái dày kỷ hiệu p h ù nhưng hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy hắn cho là mình hành vi cũng không phải cái gì quái dày chỉ là muốn được một cái đáp án thôi biết được kỷ hiệu p h ù đã có dương tiêu cấp đủ thậm chí đều sắp muốn sinh thời điểm ân lê đ ỉ n h thực sự là ruột gan nứt t ừ n g khúc tâm đều nát t h ứ xưa đa tình chống không hận thử hận miên miên vô tuyệt kỳ vì sao trời cao muốn như vậy đối xử hắn ân lê đ ỉ n h lẽ nào n g u y ệ t lão liền như vậy không ngớ hắn sao dương tả sứ bên ngoài có cái họ ân nói muốn gặp ngươi một tên giáo chúng vội va để báo ai ân gia vương dương、tiêu、hứng hở hỏi một câu g i a o chúng đáp không phải hắn nói hắn gọi ân lê đình là phái v õ đang nghe được danh tự này dương tiêu trong nháy mắt sắc mặt thay đổi không gặp cái tên này là không để yên không còn làm sao như vậy không thức thời đây vẫn dây dưa có ý gì g i a o chúng ngật gật đầu được cái k i a thuộc hạ phái hắn đi đợi lát nữa dương tiêu ngăn cản hắn nghĩ thầm chuyện này không giải quyết trước sau là p h i ề n phức phải xử lý liền nên xử lý đến sạch xanh xanh nếu như mặc kệ lời nói trời mới biết ân lê đình sẽ làm ra cái gì nịch tiên sự đến đặc biệt là hiện tại kỷ hiệu phụ lâm bồn sắp tới cũng không thể ra cái gì gốc dạ ân lê đình cái tên này sao liền như thế có thể chọn thời gian đây một mực vào lúc này tìm đến rất nhanh dương tiêu ra đến bên ngoài nhìn thấy ân lê đình ân lê đình vừa thấy dương tiêu nhất thời tâm tình kích động lên dương tiêu ngươi tên gian tặc kia đến cùng đem phủ mội tàng đi nơi nào nhanh làm cho nàng tới gặp ta dương tiêu nhẫn nhị l ử a giận chấm t h ấ p sắc mặt ân lê đình ngươi cũng thật là bám d a i như địa trước ở núi võ đang đã nói với ngươi đến rõ rõ rằng rằng kiểu phu đã là ta vợ cả cùng ngươi ân lê đình từ nay về sau không còn nửa phần liên quan ngươi còn tới tới nơi này làm gì ấn lê đình giận dữ h ế t ta nhất định phải nàng chính miệng nói cho ta ta nhất định phải hướng về nàng để hỏi cho rõ lời của ngươi nói ta căn bản là không tin dương tiêu cười lạnh nói ta nương tử lâm b u ồ n sắp tới hành động bất tiện nào có ở không tới gặp ngươi ngươi như còn ở đây nhi lại nhải chớ có trách ta không k h á c h khí ngươi cho rằng ngươi là trương chân nhân đ ồ đệ ta liền không dám ra tay đánh ngươi sao ấn lê đình nổi giận đùng đùng vẻ mặt dữ tợn ngươi đến a ngươi đến a đánh chết ta ngươi này đều chó ghẻ ngày hôm nay ta nhất định phải đem ngươi ra đều lột không thể dương tiêu giận dữ, đang muốn ra tay đem ân lê đình đánh đập một trận đ ố n g nhiên nghe thấy phía sau vang lên một cái âm thanh lanh lảnh d ừ n g tay dương tiêu xoay người nhìn lại vội vàng chạy tới nương tử ngươi đi ra làm cái gì mau trở về ân lê đình ngẩng đầu nhìn lên đột nhiên rơi vào dại ra bên trong chỉ thấy kỷ hiệu phù cả người đều hêm dịu không ít kiên trì cái bục lớn cùng mình trong ấn tượng d á n g dấp đã là một trời một vực nàng đã không phải cái kêu hoa quý thiếu nữ nàng đã làm nhân phụ thậm chí lập tức liền là phải làm con bà nó người ý thức được điều này ân lê đình khuôn mặt chỉ một thoáng trở nên hoàn toàn trắng bệnh không có chút hồng hào môi đều đang run dậy phù phù sự đ ả kích này quá to lớn đặc biệt là ở tận mắt thấy tất cả những thứ này thời điểm hắn đã run cầm cập đến nói đều nói không rõ kỷ h i ể u p h ù ánh mắt lơ mơ nhẹ g i ọ n g nói ân lục à n g ư ơ i ta có hô nước trước ta nhưng khác gả người khác là ta xin lỗi ngươi ta ở đây bồi tội xin lỗi dương tiêu tức giận nói nương tử ngươi hà tất hướng về người như thế xin lỗi ngươi lại không làm sai cái gì ân lê đình hai mắt d ư n g d ư n g trong lòng rõ ràng có thiên nôn và ngữ nhưng là một câu đều không nói ra được ta ta sự tính đã phát sinh ta cũng nhận bệnh thế nhưng ta cùng dương làng chính là hai bên tình nguyện cũng không phải là hắn bức bất ta Ta ân lê à đình g nghiến răng nghiến lợi song quyền năm chặt ta không phải ngươi không thể kỷ hiệu phù thở dài nói đừng làm chuyện ngu ngốc ta đã là dương phu nhân ân lê đình vẫn là đừng tìm đến ta ta sợ ta trượng phu hiểu lầm nghe được như vậy quyết tuyệt lời nói ân lê đình biết tất cả những thứ này chúng quy là không cách nào cứu vẫn lại chính mình lại si tình thì có ích lợi gì đây hắn tan vỡ địa ngã quỵ ở mặt đất dùng sức nện đánh mặt đất tuyệt vọng giống to lên a a a a a tại sao tại sao muốn như vậy đối với ta v ờ gợt mờ hoa tuyết phiêu phiêu bác gió vi vu thiên địa một mảnh mênh ngông ai nha lúc này kỷ hiệu phù thống khổ trên khẽ một tiếng ôm bụng suýt chút nữa ngã chờ có dương tiêu vội vàng đỡ lấy nàng nương tử ngươi làm sao dương nước đối phá kỷ hiệu phù thờ hồn hển nói rằng ngươi nhanh đi gọi bà mụ a dương tiêu trận lên giận d ữ nhìn vẫn đứng ở bên cạnh xem cuộc vui tên kia giao chúng phải tên kia giao chúng một cái giật mình vội vàng đi xa dương tiêu ôm kỷ hiệu phù vọt vào trong phòng để hầu gái chăm sóc sau đó lo lắng ở trong sân bồi hồi đi tới đi lui rất nhanh bà mụ liền đến hầu gái lại là vội vàng nấu nước nóng lại là chuẩn bị khăn mặt luôn cuống tay chân trong phòng cũng là vang lên kỷ hiệu phù thống khổ âm thanh bà mụ lại gọi lại nhượng điên quần cổ vũ phu nhân dùng sứa dùng sứa sinh con đều không khí lực còn nói là cao thủ võ lâm ân lê đình không biết lúc nào cũng đi vào sân sắc mặt như c ũ rất khó coi ánh mắt cũng vô cùng m ở mịt thế nhưng cùng vừa nãy tan vỡ so ra đã tốt hơn rất nhiều dương tiêu lo lắng thê tự an nguy lúc này cũng không không đi để ý tới người này đi ngang qua khoảng t r ừ n g nửa cái canh giờ chờ đợi sau khi rốt cục nghe được trong phòng truyền đến trẻ con cao vút khóc nỉ non thanh người luyện v õ quả nhiên khác nhau tố chất thân thể được có được rất thuận lợi hầu gái vội vã đi ra báo hỉ chúc mừng lao ra là cái thiên kim mẹ con bình an dương tiêu mừng rỡ như điên t h u a tay mua chân nói năng lộn xộn ta làm cha ta làm cha ân lê đình không biết đánh ngọn gió nào có thể là bị kích thích dĩ nhiên cũng một mặt cao hứng theo hô to ta làm cha ta làm cha hai người vẫn gọi vẫn gọi bên cạnh hầu gái đều có chút há hốc mồm, đến cùng ai làm cha dương tiêu cao hứng nửa ngày mới cảm giác không đúng trận ộ i nhìn về phía ân lê đình mắc mớ gì đến ngươi cúc cho ta thực sự là mất hứng chương bốn trăm vạch chân thân phận chương bốn trăm vạch chân thân phận đúng đấy n à y mắc mớ gì đến chính mình đây nghe được dương tiêu vừa nói như thế ân lê đình cũng là chậm rãi tỉnh táo lại khoe miệng xuất hiện một tia cay đắng mới vừa cũng không biết là bị cái gì mê mẩn tâm trí dĩ nhiên ảo tưởng hiệu phù cùng mình có hai tử cho tới t r ư ân lê đình ngã quỵ ở mặt đất nợ nụ cười một hồi chính là thất thanh bắt đầu khóc lớn không sai hắn đã mất đi chính mình cho rằng trong cuộc sống vật quý giá nhất triệt để mất đi vĩnh viễn mất đi cũng sẽ không bao giờ trở về dương tiêu nhìn thấy ân lê đình dáng vẻ ấy cũng là một mặt ghép bỏ có điều hắn hiện tại không đếm sỉa tới gặp ân lê đình vội vội vàng vàng vọt vào trong phòng đi lao ra mau nhìn thiểu thư thật đáng yêu nha hầu gái đã thế trẻ con l a u sạch thân thể cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ vào tạ lót bên trong dương tiêu nhưng là không tâm tư đến xem con gái vội vã tiến đến trước g i ư ờ n g một mặt đau lòng đ ị a nắm lấy kỷ hiệu phù tay nhìn nàng sắc mặt kia trắng xám đầu đầy mồ hôi r á n g vẻ mũi một trận c a y c a y nương tử khổ cực ngươi kỷ hiệu phù miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười để ta nhìn chúng ta con gái hầu gái lập tức ôm hài tử nhích lại gần dương tiêu nhét vào một thỏi bạc cho bà mụ cầm đi bà mụ nhất thời là vui mừng không xiết đa tạ dương lao thân chúc lệnh ái thân thể khỏe mạnh nhiều phúc nhiều thọ không bệnh không thai ra ngoài gặp quý nhân ở nhà nên tài thần lời hay nói rồi một cái sọn bà mụ lúc này mới rất vui mừng địa rời đi dương tiêu hai vợ chồng c a o hứng đùa với vừa ra đời con gái liền theo chúng ta trước lên tên gọi nàng dương bất hối đi được được được ha ha ha không hối ta con gái ngoan nhanh đối với cha cười một cái trong phòng hài hòa tiếng cười cười nói nói đối với bên ngoài trong viện ân lê đình tới nói không thể nghi ngờ có vẻ vô cùng trói h a i đau lòng không hối thật lạ là làm cho không hối người gả cho dương tiêu n g u y ê lai thật sự xưa nay đều không hối hận ân lê đình tâm thời khắc này xem như là triệt để nát ta thật sự có không tiền đồ ô ô ô ân lê đình một bên khóc một bên lau nước mắt vô cùng tịch mịch rời đi chính mình một người ngoài hà tất không biết điều địa ở đây quay r ố i người khác một nhà ba người niềm hạnh phúc gia đình đây sáu cùng lúc đó cách xa nhau có điều năm dặm khu vực một cái khác trong sân tạ vô kỵ cũng là vô cùng lo lắng đi tới đi lui trong phòng khí thế ngất trời động tính không nhỏ phu nhân dùng s ứ ca lập tức liền muốn thành công dùng nội lực của ngươi bước ra đến đúng dồn khí năng điện ân tố, tố ngồi ở bên cạnh trên băng đá cắn hạt dưa rất là không nói gì mà nhìn qua lại bồi hồi tạ vô kỵ người ta đ à m nữ hiệp sinh con ngươi sốt u ruột cái cái gì sức lực không biết còn tưởng rằng là ngươi phải làm cha cơ chứ một bên dựa vào trên lan can huy nguyệt sứ lộ ra quái gì vẻ mặt t ỷ t ỷ tốt của ta ngươi đúng là nói đúng đây xác thực là vô kỵ lập tức sẽ làm cha đối với đại khỉ ti cùng tạ vô kỵ sự việc của nhau huy nguyệt sứ gần đây cũng là biết rồi cái thất thất bát, bát tuy rằng cảm giác thấy hơi hoang đường nhưng nàng là tây vực hồ nữ giới cách dũng cảm từ trước đến giờ đối với chuyện như vậy nhìn thoáng được thả một ít vẫn có thể tiếp thu có điều tạm thời vẫn là không cần nói cho ân tố tố cho thỏa đáng đại khái khoảng một canh giờ chờ đợi hồi lâu tạ vô kỵ rốt cục nghe thấy trong phòng truyền đến trẻ con khóc nhỉ non thanh nhân tố tố bỗng cảm thấy phân chấn sinh ra đến đến rồi huy nguyện sứ cũng là thợ phào nhẹ nhõm n à y quỷ môn quan sư phụ cuối cùng cũng coi như là chịu nổi rất nhanh cửa bị đẩy ra đại khỉ ti càng là ôm hải tử đi ra ngoài cửa ba người nhất thời đều là sửng sốt coi chính mình nhìn lầm chuyện này có phải là có chút quá cưng hãn mới vừa sinh xong liền có thể xuống đất huy nguyễn sứ đuổi đi bà mụ vội v ã từ đại khỉ ti trong lòng tiếp nhận hải từ đại khỉ ti tóc đều bị mồ hôi l ớ t nhẹp trên khuôn mặt cũng mang theo vết nước cười nói là cái cô đương tạ vô kỵ một mặt nhạc ca a mà nhìn tiểu nha đầu nghĩ thầm ta làm cha ân tố tố nhưng là nghi hoặc mà nhìn đại khỉ ti mặt nguyên lai、like、đại khỉ ti vẫn mang tàm ti mặt nạ nhưng lúc này mặt nạ sớm bị mồ hôi thâm ướp tầng n g o à i đều phù nhô ra đến, đến rồi nhìn phi thường không tự nhiên nhưng mà đại khỉ ti chìm đắm ở thích làm ẹ vui sướng bên trong nhưng là đúng n à y hồn nhiên không cảm thấy ân tố, tố suy tư chốc lát nhất thời bỗng nhiên, nhiên cấp tóc d ố ra nhanh như tia chớp đem đại khỉ ti trên mặt tầng kia tàm ti mặt nạ hết hạ xuống đại khỉ ti sợ hãi cả kinh vội vàng lùi về sau tay ngọc một p h ụ khuôn mặt mới biết chính mình ngụy trang cũng bị nhìn thấu tố tố ngươi tạ vô kỵ cùng huy n g u y ệ t sứ cũng là kinh hãi ấ n tố tố vừa nhìn thấy đại khỉ ti hình dáng trong nháy mắt cả người đều ngây người chấn động thế gian này sao có như thế cô gái xinh đẹp mặc dù là luôn luôn tự phụ khuôn mặt đẹp chính mình ở trước mặt của nàng cũng phải tự ti mặc cảm không nghĩ tới tấm kia phổ thông bình thường mặt nạ sau khi dĩ nhiên cất giấu một bộ như vậy nghiêng nước nghiêng thành tiếu nhan kinh hãi quan y ân tố tố cũng là cấp tốc phản ứng lại lòng cảnh giác nổi lên thấp giọng q u ấ t lên ngươi đến tột cùng là cái gì người dịch dung cải trang thay hình đổi dạng lẫn vào ta minh giáo đến cùng ý muốn như thế nào nghệ tinh đại khỉ ti mới vừa sinh xong hải tử chứng k h í hư yếu đuối nàng cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn h u ố n hồ còn có chồng mình tạm vô kỵ ở đây coi như đối phương là kẻ địch cũng chạy không thoát lòng bàn tay huy n g u y ệ t sứ vội và nói g n tỉ tỉ ngươi nghe ta giải thích ta sư phụ nàng không phải người xấu ân tố, tố lắc lắc đầu xem ra ngươi căn bản là không phải cái gì phái điểm thương ngọc kiếm la sát đàm thanh hoa ngươi là giả mạo lúc này ân tố tố thật giống phát hiện cái gì không dám tin tưởng địa nhìn về phía không nói một lời tạ vô kỵ p h ụ quân ngươi vì sao đối với này không phản ứng chút nào lẽ nào ngươi cũng sớm đã biết không chuyện này chuyện đột nhiên xảy ra tạ vô kỵ hám i ệ n g nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào đại khỉ ti không thẹn là trải qua sóng to gió lớn nhân vật cấp tốc bình tĩnh lại tố, tố cô nương xin nghe ta một lời nói ân tố tố có chút ưu h á n địa chừng tạ vô kỵ một ánh mắt nghĩ thầm cái tên này nhất định là có chuyện gạt chính mình đại khỉ ti nói ngươi nói đúng ta xác thực không phải đàm thanh hoa có điều ta đổi thân phận cũng là vạn bất đắc dĩ xin ngươi lý giải ta dáng vẻ ấy nếu là không mang một bộ mặt nạ che lên lời nói e sợ sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức ân tố tố sắc mặt hơi ngưng lại nói tới cũng có chút đạo lý cũng không phải đối phương đáng k h o á lát bực này dung mạo tuyệt mỹ ai nhìn không lòng sinh giữ lấy c h i dục đặc biệt là một ít không có ý tốt người trong giang hồ tuyệt đối sẽ đối với này đến cùng vậy ngươi đến tột cùng là ai ta chính là tử sam long vương đại khỉ ti nghe được bảy chữ này ân tố, tố đông nhiên cả người run lên cái, cái gì ngươi ngươi chính là tử sam long vương c h ư ân tố tố thoáng chốc hơi thay đổi sắc mặt ta dựa vào cái gì thay ngươi bảo mật ngươi lần trước ăn trộm vào bản giáo bí đạo đánh cắp càn không đại na di tâm pháp hiện tại lại cả trang dịch rung lẫn vào chúng ta bên người đến tột cùng có gì ý đồ tạ vô kỵ đưa tay khoát lên ân tố tố trên bà vai tố tố yên tĩnh một chút long vương không phải kẻ địch của chúng ta chuyện này ấ n tố tố mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên chợt hơi giận nói ngươi quả nhiên sáng sớm liền biết rồi tạ vô kỵ ho nhẹ hai tiếng không nhanh không chậm mà nói rằng kỳ thực long vương đã xem càn k h ô n đại na di tâm pháp giao trở về cho ta nàng làm như vậy cũng chính là b ả o m ệ n h mặt khác bản giáo sáu khối thánh hỏa lệnh trong đó năm khối cũng là long vương mang về chỉ bằng phần này công lao liền có thể trung hòa nó trộm cắp càn k h ô n đại na di c h i tội cho tới nàng vì sao không lấy bộ mặt thật gặp người nhưng là bởi vì cùng ngày xưa giáo bên trong các nguyên lão có chút khoảng cách vì lẽ đó lúc này mới lựa chọn bí mật trở về bản giáo chuyện này từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một mình ta biết được ta cũng không phải có ý định muốn ẩn giấu ngươi hiện tại long vương đã là tự chúng ta người vì lẽ đó các ngươi không muốn làm đấu tranh nội bộ à chúng ta minh giáo nội bộ muốn di hòa vi quý muốn nói v õ đức à hiểu chưa nghe được tạ vô kỵ này một phen giải thích ân tố tố trong lòng sự nghi ngờ cũng là dần dần tàn đi chỉ là nàng luôn cảm thấy còn giống như có chỗ nào không đúng lắm thế nhưng lại không nói ra được đến cùng là là, là ở chỗ nào có điều xuất phát từ cho tới nay đối với tạ vô kỵ vô điều kiện tín nhiệm nàng cũng không có suy nghĩ nhiều mà là lúng túng cười c ậ n trận tự nhiên hào phóng địa đối với đại khỉ ti nói thực sự xin lỗi vừa nãy là ta nhất thời quá kích động rồi theo ấn mỗi phận ta nên tôn sưng ngài một tiếng đại cô cô tố tố vừa mới vô lệ xuống tới như có m ạ o phạm địa phương mong rằng đại cô cô đại nhân không chấp tiểu nhân nghe được này một tiếng đại cô cô đại khỉ ti khỏe miệng cũng là hơi vung lên không ngại sự cô cô xem ngươi lớn mật quả đoán thực sự là mày l i ề u không nhường mày dâu ta vô kỵ chất nhi c ư ớ i cái hào tức phụ đây nói xong đại khỉ ti còn âm thầm hướng tạ vô kỵ đầu đi tới ánh mắt hài hước hiểu lầm giải trừ ân tố tố tâm tình cũng là thả lòng không b t cười tủm tìm nhìn huy nguyện sứ trong lòng em bé có thể để cho ta xem một chút hài từ sao、wow, hoa thật đáng yêu ồ tóc của nàng làm sao và ngóng l ánh và ngóng l ánh ngay vậy đại khỉ ti hơi biến sắc mặt không được g i ấ u vết liếc tạ vô kỵ một ánh mắt tạ vô kỵ như không có chuyện gì xảy ra mà giải thích、Thì、khả năng là có một chút điểm bệnh vàng ra đi loại hiện tượng này ở tân sinh nhi bên trong cũng không hiếm thấy bệnh vàng ra là gặp dẫn đến màu tóc biến thành vàng hóa ra là như vậy à t â tố tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ phu quân y thuật của ngươi tốt như vậy có thể phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đem nàng chơi khỏi đến Tạ vô kỵ nói, nên, nên. nói tố tố, sáu tố tố cô cô giáo chủ hồ tiên sinh cầu kiến tạ vô kỵ mới từ đại khỉ ti châu ấy trở về liền nghe giáo chúng đến báo mau mau cho mời chỉ chốc lát hồ thanh lưu đi vào vừa thấy mặt đã phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất giáo chủ đại ân đại đức hồ thanh lưu tất thể sống chết báo đáp tạ vô kỵ vội vã nâng dạy hồ thanh n h u ngươi làm cái gì vậy đều là huynh đệ trong nhà không phải làm này đại lễ hồ thanh n h u đối với tạ vô kỵ tới nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại nó i y thuật sự cao minh để tạ vô kỵ kính phục đến cực điểm hồ thanh n h u tồn tại đối với minh giáo tới nói càng là không thể thiếu trọng yếu m ộ t c â u giáo chủ thay ta đem tiên vu thông tên i gian tặc kia nắm trở về ta mới có thể cho m ộ i m ộ i báo đến đại thủ thanh n h u cả đời cũng không dám quên hồ thanh như trong mắt chứa nhật lệ kích động vạn phần tạ vô kỵ nói huynh đệ mối thủ tức là ta mối thủ ta tạ vô kỵ thân là giáo chủ cái con này có điều là việc n t hồ i ê n thông vu chết đã r i sao? Hồ thanh như một mặt vui sướng vẻ ta đã tự tay cắt lấy này tặc đầu lâu mang đến xã hội trước mộ phần t ế bái thanh dương nàng ở dưới cựu tuyển rốt cục có thể ngủ yên nhắm mắt lâu như vậy tới nay quái nhiễu nôi khúc mắt của hắn vào đúng lúc này rốt cục hoàn toàn mở ra hồ thanh như cảm thấy trước nay chưa từng có ung dung t ạ vô kỵ an ủi một hồi cổ vũ cuộc đời hắn muốn hướng về nhìn trước sau đó hỏi hồ thanh như khoảng thời gian này ở trên ý thuật có hay không cái gì tiến triển giao lưu gần phân nửa canh giờ hồ thanh như mới rời đi một lát sau ân giã vương lại chạy tới một mặt vẻ mừng rỡ giáo chủ tin tức tốt tin tức tốt ta tạ vô kỵ cảm thấy kinh ngạc tin tức tốt gì nhường n g ư ơ i nhạc thành hình dáng này ân g i ạ vương nói trương sĩ thành chủ động quy thuận ta minh giáo nghĩa quân hả chủ động quy thuận tạ vô kỵ cảm thấy kinh ngạc hắn cũng không phản kháng một hồi sao người này tốt xấu cũng coi như là một đời học kiện không nghĩ tới dĩ nhiên liền như vậy t ố i đầu ân g i ạ vương cười nói ta nghe nói trương sĩ thành nguyên bản là chuẩn bị chống lại đến cùng dù sao chính hắn đánh xuống địa bàn làm sao có khả năng chắp tay đưa đi sau đó phỏng chừng là thấy được chúng ta minh giáo nghĩa quân lợi hại ý thức được hai bên to lớn thực lực trên lệnh trực tiếp nhận túng ngoại a y k trừ có quân vụ tại người ngũ hành kỳ sứ còn có cách xa ở toàn quốc các nơi hiệu triệu bách tính khởi nghĩa ngũ tán nhân ở ngoài những người còn lại cơ bản đều ở liền ngay cả dương tiêu cũng chạy tới mà vị kia trương sĩ thành phái tới sứ giả Đầu. bị nhân g rất n thẩm vạn tam bài kiến minh vương nghe tiếng đã lâu minh vương đại danh hôm nay có may mắn được thấy thiên nhan quả thật bỉ nhân tri phúc nghe được thẩm vạn tam câu nói này minh giáo tất cả mọi người là lộ ra ý tứ sâu xa vẻ mặt nay nói tới phản phật giáo chủ đã lên làm hoàng đế bình thường ngươi chính là thẩm vạn tam tạ vô kỵ vẻ mặt có chút thay đổi sắc mặt danh tự này có thể nói là đại danh đình đ ỉ n h như sấm bên t h a i vị này nhưng là cuối thời nguyên minh sơ toàn quốc thủ phủ gia cảnh giàu có đại dây béo thẩm vạn tam s ứ n g sở lẽ nào vị này phúc vũ phiên vân k h u ấ y lên thiên hạ minh vương lại còn nghe nói qua chính mình một giới thương nhân tên sao không sai tại hạ xác thực chính là thẩm vạn tam t r ư ơ n g bốn trăm linh hai hào tài tiêu thay t r ư ơ n g bốn trăm linh hai hào tài tiêu thay tạ vô kỵ khẽ gật đầu hơi có nghe thấy ta nghe nói lệnh tôn thẩm hữu chính là tô châu có tiếng đại thường các ngươi thẩm già vậy cũng là rất có gia tự h thẩm vạn tam vội vã c u i người chấp tay xấu hổ xấu hổ không nghĩ tới ta chờ thương nhân điểm ấy tiện d à n h cũng may mắn có thể bị minh vương nghe thấy tuy rằng bọn họ thẩm ra phú khả đ ị c quốc nhưng loại này thời đại thương nhân địa vị xưa nay đều là thấp nhất muốn bảo vệ chính mình phú quý vậy thì nhất định phải hiểu được xem xét thời thế leo lên cao cảnh nếu như có thể mò đến một q u a n nửa trước an công lương dĩ nhiên là càng d i ệ u bây giờ minh giáo thế lực to lớn sự mạnh mẽ thiên hạ hào kiệt không ai không sợ hãi nơi đi qua tất cả đều thân phục l i ê n nguyên đình danh xoái sát h á n đặc mục nhị xuất lĩnh trọng binh canh gác kim lăng đều bị minh giáo lựa đạn như bẻ cành khô giống như nổ ra muôn hộ bị bại không còn sức đánh trả chút nào. đặc biệt là giang nam cũng không có thiếu địa bàn rơi vào minh giáo trong tay thì như phủ hàng châu minh giáo tấn công phủ hàng châu thời gian trương sĩ thành người từng tận mắt chứng kiến quá cái tiết khủng bố hỏa pháo khoảnh khắc liền vẫn có thể nổ sụp dày đặc tường thành thậm chí đem một tòa thành trì san thành bình địa cũng là đơn giản thực tại là làm người hoảng sợ suy nghĩ luôn mãi cân nhắc hơn thiệt trương sĩ thành biết trong này nước quá sâu chính mình căn bản là nắm bắt không được vì bảo vệ trước mặt thật vất vả mới dốc sức làm hạ xuống một phen cơ nghiệp trương sĩ thành quyết định t ú i đầu phụ minh vương tạ o vô kỵ làm đầu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt m à thẩm ra là trương sĩ thành túi tiền trương sĩ thành có thể rất lớn tứ chiêu binh mãi mã sau l ư n g thiếu không được thẩm ra chống đỡ vì lẽ đó thẩm ra ở trương sĩ thành trước mặt có rất lớn quyền lên tiếng trương sĩ thành quyết định này không thể nghi ngờ cũng phi thường phù hợp thẩm ra lợi ích dù sao bọn họ là thương nhân m à khẳng định là muốn cùng khí phát tài có thể không đánh trận đó là tốt nhất vì lẽ đó thẩm vạn tam lần này chính là đảm nhiệm trương sĩ thành cầu hòa sứ giả tự mình đến đây biểu đạt trương sĩ thành quy thuận tâm ý minh vương thẩm mỗi lần này chính là được trương công lợi mời chuyên đến để dâng lên một phần quy hàng thư khắc thêm bạc ba triệu lượng lấy biểu kính ý thư văn ở đây xin mời minh vương xem qua tạ vô kỵ gia hiệu người bên ngoài đem hàng thư mang lên cười nói ba triệu lượt bạc ra tay thực sự là xa hoa Các n g ư ơ i thẩm ra ra cái này tiền là đại biểu trương sĩ thành thẩm vạn tam liền vội vàng khoát tay nói không phải vậy chúng ta thẩm ra luôn luôn đều là trung lập không thuộc về bất kỳ một nhà thế lực sở dĩ tiếp thu trường công xin mời cũng chính là phòng ngừa lại nổi lên chiến sự như vậy chỉ có thể hại khổ m á h tính còn một chút tiền tài có điều là vật ngoại thân q u ý quân chống lại thắt lỗ quân kỷ nghiêm minh đều là người trung nghĩa làm người kính n ể vạn t h ầ n ta thẩm ra cũng muốn tận một điểm sứt bọn mong rằng minh vương vui lòng nhận tạ vô kỵ ừ một tiếng mở ra một hồi hàng thư chỉ thấy trương sĩ thành ở tự văn tư thái thả đến tức thấp đại biểu trung tâm lợi thế son sát này thái độ xem ra vẫn tính là khá là thành thần có điều hắn cũng có yêu cầu của chính mình vậy thì là muốn bảo lưu hiện hữu binh quyền nguyện ý nghe từ minh giáo tất cả điều khiển tạ vô kỵ xem xong liền đem này hàng thư lan truyền quan sát hai bên ân thiên chính dương tiêu mọi người xem xong đều là sắc mặt khác nhau quả nhiên không có tốt như vậy sự n à y trương si thành có điều là muốn tạm thời ổn định bọn họ thôi thật muốn triệt để quy hàng lời nói đã sớm hai tay đem địa b ả n cùng binh quyền đều chắp tay g i a o ra đây có điều chính là đưa tay không đánh người mặt tới cười đối phương đều chủ động đến đây dung đôi đưa tiền cầu bình an đó là đương nhiên cũng lẽ gian lên cho mấy phần mặt m ũ i không nhìn tăng diện xem tài diện mà thu thập một cái trương sĩ thành vẫn là rất tốt bắt bí quyền chủ động đều ở minh giáo nơi này như băng mỏng trên dạy người hẳn là trương sĩ thành tạ vô kỵ cười nhạt kỳ thực ta minh giáo nghĩa quân kẻ địch từ trước đến giờ chỉ có một cái vậy thì là rất nguyên thắc tử đối với quân đội bạn cái kia luôn luôn đều là có thể đoàn kết liền đoàn kết trương sĩ thành có lòng trở lại nói cho hắn hắn thỉnh cầu ta đáp ứng rồi bây giờ ta quân quyết định sắp xuất binh bắc phạt đến thời điểm hắn có thể chiếm được phối hợp à rõ ràng ý của ta sao tại hạ rõ ràng thẩm vạn tam xoa xoa mồ hôi trên đầu hắn là một người thông minh nghe hiểu được tạ vô kỵ ý tứ có thể đoàn kết liền đoàn kết ý tứ chính là không thể đoàn kết toàn bộ giết chết chứ ở chết đông m â n bắc một vùng khởi nghĩa phương quốc chân nhưng dù là một cái ví dụ sống sờ sờ có người nói phương quốc chân thái độ vô cùng cường ngạnh nhiều lần cùng minh giáo thế lực phát sinh xung đột tranh cướp nguyên đình địa b ả n thuộc về quyền cực kỳ năng ngược cuối cùng rơi vào cái thân chúng hai mươi đao tự sát bỏ mình hạ tràng trên người dòng g ã hai mươi trong suốt lỗ thủng người tin tưởng cũng nhìn ra được trên đời này nào có người tự sát gặp thân chúng hai mươi đao nếu như trương sĩ thành cũng dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hoặc là sau lưng làm cái gì mở ám lời nói e sợ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng minh giáo muốn xuất binh b ắ t phạt trương sĩ thành nhất định phải giao một cái đầu nhận dạng xuất binh xuất lực lấy ra hành động thực tế như vậy mới có thể bảo đảm tính mạng của chính mình bình yên vô sự minh vương nói như vậy thẩm m ô nhất định không sót một chữ địa truyền cáo mặt khác thẩm m ô còn có một cái yêu cầu quá đáng khẩn cầu minh vương đáp ứng tạ vô kỵ nói người nói đi thẩm vạn tam biểu hiện lập tức trở nên cung kính lên thẩm m ẫ vẫn nghe nói minh giáo nghĩa quân sức chiến đấu kinh người thiên hạ vô địch bách chiến bách thắng chiến hoàn t o à phá đánh cho rất nguyên thất từ tinh nhuệ chạy ch thực sự là làm người h ã n h diện t h ầ m mỗi chỉ hận vẫn vô duyên nhìn thấy lần này hiếm thấy có cơ hội đến đây b á i phòng minh vương bởi vậy muốn gặp gỡ một phen mở mang tầm mắt không biết minh vương có thể đáp ứng t h ầ m mẫu cái này yêu cầu nhỏ nhỏ ngay vậy minh giáo tất cả mọi người là lông mày âm thầm vừa nhữ đây là thế trương sĩ thành đến tìm hiểu minh giáo sức chiến đấu hư thực đến rồi t a vô kỵ nhưng là không chút do dự mà nói được đó không thành vấn đề ta đáp ứng ngươi vì bức vương phiến phước ngươi mang thẩm công tử đi thôi minh giáo mọi người cũng là hiểu rõ ra nghĩ thầm xem đi xem đi n h ờ n g ư ơ i nhận rõ ràng cái gì là tranh lệch nếu là che, che cũng có vẻ hẹp hòi ngược lại minh giáo thực lực chiến thắng khắc địch thủ đoạn ở trên chiến trường cũng đã bày ra quá không phải bí mật gì liên đề này thẩm vạn tam tận mắt cảm thụ một chút vậy thì như thế nào đây thẩm vạn tam không người cúi đầu đa tạ minh vương vi nhất tiếu đứng lên t h ẩ m công tử xin mời đi theo ta đi món đồ gì có thể cho xem món đồ gì không thể cho xem vi nhất tiếu là lại rõ ràng h i ể u không quá sở dĩ phái hắn đi vào tạ vô kỵ cũng là tin tưởng hắn có thể nắm thật cái này độ rất nhanh hai người ra phong khách minh giáo mọi người nhưng là tiếp tục nghị sự chương bốn trăm linh ba triệu kỳ thêm con số quan trung vương t r ư ơ n g bốn trăm linh ba triệu kỳ thêm con số quan trung vương sau một c a n h giờ thẩm vạn tam bước chân phủ phiếm địa đi ra minh giáo quân doanh bắp chân đều đang rút r ẩ y sắc mặt cũng một trận trắng xám đáng sợ thực sự là thật đáng sợ khó có thể tưởng tượng trên đời này dĩ nhiên gặp có bực này khủng bố chiến tranh lợi khí cái kêu mạnh mẽ hòa pháo quả thực như thiên lôi gì thế chỉ cái nào đánh cái nào lại kiên cố lâu đài đều sẽ trong khoảnh khắc bị nổ thành một vùng phế tích nguyên đình quân đội lợi hại đến đâu cũng chỉ là sống sờ, sờ thị biếm đắm thẩm vạn tam cũng không phải chưa từng thấy nguyên quân hòa pháo thế nhưng uy lực kia cùng minh giáo hỏa pháo so ra hoàn toàn là một chỗ một cái tiên h thật không biết đến tột cùng có gì thần nhân ở sau l ư n g trợ giúp minh giáo thiên hạ ngày nay đã không có đệ nhị cỗ thế lực có thể cùng minh giáo tranh đấu trừ phi có người có thể đem minh giáo hỏa pháo chế tạo kỹ thuật học được ý nghĩ này vừa nhô ra thẩm vạn tam liền bị chính mình giật mình nghi cũng không dám nghĩ đến sắc bén như thế thần khí chế tạo kỹ thuật tuyệt đối là bảo mật nếu ai dám n h n g nó tất nhiên chết không có chỗ trôn may là chính mình chỉ là đến đây tham quan một hồi không có hỏi nhiều bằng không chỉ sợ cũng, cũng bị xem là cha xét bí mật trong đó mật g i a thế thẩm công tử ta liền không t i ễ n ngươi giáo chủ của chúng ta đã nói lời nói hy vọng ngươi có thể như thực chất chuyển cáo cho trương sĩ thành vi nhất tiếu dừng bước lại đứng ở con doanh cửa thẩm vạn tam xoa xoa mồ hôi trên mặt làm phiền vi tiên sinh thẩm m i nhớ kỹ trong lòng nhất định như thực chất chuyển cáo h ắ n đ ố i với vị này bề ngoài âm ư u khác nào vô thường ác quỷ giống như vi tiên sinh thực sự là không thể giải thích được địa cảm thấy từng trận sợ sệt không muốn cùng với từng ở chung lâu vi nhất tiếu nhàn nhạt gật gật đầu nhìn theo thẩm vạn tam leo lên xe ngựa rời đi lúc này mới trở lại hướng về t ạ vô kỵ phục bệnh sáu quan trung t h y an trong thành một toa diện tích rất lớn trang sức xa hoa bên trong tòa phủ đệ đến t ộ n cùng là xảy ra chuyện gì tại sao ta thân thể gặp trở nên như thế kém theo lý thuyết này không nên một tên thanh niên sắc mặt khó coi địa ngồi ở trong phòng gương đồng trước đang nhìn mình tiểu thụy gián dấp trong lòng vô cùng lo lắng thanh niên này chính là trần hữu lượng trải qua một hồi tỉ mỉ bày ra âm mưu h ắ n thành công ngoại trừ cái đinh trong mắt chu côn thường hoài ngọc hai người lại dùng các loại thủ đoạn lôi kéo cái khác tướng lĩnh thêm vào thế lực của cái bang giúp đỡ rốt cục một lần khống chế toàn bộ quan trung binh quyền trở thành danh xứng với thực quan trung tri vương Quang thế ờ thường i gian binh giới đại giới. Nơi này có tới 30 vạn binh khinh coi trung dựng thẳng nguyên động phương luồng không thể khinh thường sức mạnh. Trần hữu Lượng cũng quan của địa danh hắn bên lên phản chấn toàn này vạn hoàn toàn mạnh. Trần như thành chấn phương trước, thị một thể trở một t chỉ Bắc có sức chứ Hữu hầu. bộ h ở là là kỳ, mã, nhưng tại đây hăng hái đ á c ý vô cùng thời khắc t r ầ n hữu lượng nhưng không có cao hứng mấy ngày liền phát hiện mình thân thể tình hình dĩ nhiên càng ngày càng tệ hắn chính là còn trẻ lực cường thời điểm võ công cũng chăm chỉ luyện mỗi ngày đều chưa từng lười biếng luôn luôn tinh lực vô cùng dồi dào lại chưa bao giờ gần nữ xác loại hiện tượng này thực tại không tầm thường hắn từ trước đến giờ hết sức cẩn thận chính mình nhậm thực đều vô cùng cẩn thận sở hữu và o miệng lối vào đồ vật đều muốn trước hết để cho thủ hạ tâm phúc ăn qua một lần chờ nửa cái canh giờ không khác thường mình mới gặp ăn có lúc thậm chí còn làm dương đông kích tây siếc trước hết để cho người ở trong nhà làm tốt cơm nước sau đó chính mình đ ỗ n g nhiên thay đổi kế hoạch đi trong thành t i ể u lâu ăn hạ người sự tình làm được hơn nhiều hắn cũng lo lắng cho mình sẽ có một ngày sẽ bị người âm chết vì lẽ đó hắn, vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Nhưng là hắn không nghĩ đến mặc dù mình đã cẩn thận như vậy nhưng vẫn là chúng rồi người khắc đạo chúng độc trần hữu lượng hầu như có thể kết luận Bằng không c được mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết căn cứ gần nhất mấy ngày nay bệnh trạng phán đoán chính mình bên trong hẳn là một loại nào đó độc mạng tính trong thời gian ngắn bên trong không chết được nói không chắc còn có thể có cứu nếu là mình chết rồi đối với người phương nào có lợi nhất trần hữu lượng trong con ngươi hàn quan g loại lên chẳng lẽ là triệu kỳ thế nhưng người này ở trước mặt mình luôn luôn sợ hãi rủ rẻ không ra t h ể thống gì gặp có bực này can đảm sao nếu không là vừa ý triệu kỳ là lý tư t ề nghĩa tử thân phận giữ ở bên người có lợi cho lôi kéo quan trung tướng lĩnh hắn đã sớm để triệu kỳ dưới hoàng tuyền nói chung hiện tại triệu kỳ h i ể m nghi có chút lớn hắn trần hữu lượng vừa chết người phương nào có tư cách tiếp trưởng quan trung minh mã tướng lanh phía dưới nhiều là lý tư tể thuộc hạ chu côn thường hoay ngọc bộ hạ cũ triệu kỳ lại là lý tư tể nghĩa tử đến lúc đó e sợ sẽ bị đề cử thượng vị triệu kỳ có ám hại thực lực của chính mình sao trần hữu lượng luôn luôn không quá để mắt hắn trừ phi triệu kỳ sau lưng có cao nhân tương trợ hiện tại đặt tại trần hữu lượng trước mặt là một đạo cực kỳ khủng bố vực sâu mà hắn chính đang dần dần hướng về trong đó lướt xuống xem ra chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết lưu được núi xanh ở không sợ không tủi đốt trần hữu lượng âm thầm quyết định một loại nào đó quyết tâm lúc này liền triệu đến rồi chính mình một đám tâm phúc bí mật nghị sự ngày thứ hai vừa dạng sáng trong phủ liền truyền ra trần hữu lượng bất hạnh chết bệnh tin tức q sự nghiệp t u n tướng mỹ nhân lần này tất cả đều có tất cả những thứ này cũng quá thuận lợi lúc này triệu kỳ quý phủ bắt góc một nơi trong sân một nam một nữ đang thất vọng trò chuyện p hồ phu nhân ngươi dùng độc thủ đoạn đệ nhất tiến hạng tất nhiên là không thể phạm sai lầm trấn hữu lượng tiểu tử này gian trá nhạy bén không tầm thường ngươi nhìn hắn ngoại trừ chu thường hai tướng thủ đoạn liền biết người này tuyệt đối không đơn giản ta hoài nghi hắn khả năng là nhận ra được cái gì theo chúng ta chơi kim tiền thoát xác đây một nam một nữ này chính là quang minh hữu sứ phạm diêu cùng vương nàng cô hai người bọn họ trước sau phụng tạ vô kỵ chi mệnh lên phía bắc khống chế q u a n t r u n g vẫn trong bóng tôi nâng đỡ triệu kỳ cái này khôi l ỗ i vương nan cô kinh ngạc nói ý của ngươi là trần hữu lượng chả chết phạm diêu nói chỉ là ta suy đoán vẫn còn chờ chứng thực như vậy đi chúng ta sẽ mang mấy cái huynh đệ quá khứ đào ra trần hữu lượng mộ nhìn trong quan tài người có phải là hắn hay không vương nan cô khẽ gật đầu vậy thì khổ cực phạm hữu sứ ta đi gom một hồi triệu kỳ tiểu tử này miễn cho hắn đắc ý về báo lúc này triệu kỳ chính đang trong phòng cùng a nguyệt thân thiết trò chuyện a n g u y ệ t u n t ù n không vui nói triệu đại ca ngươi thật sự không chê ta sao thiếp thân cũng không phải là người hoàn hảo ta trong bụng hải tử là vượt da triệu kỳ một mặt thâm tình v ẻ sinh ra được đi ta cùng hải tử tính a nguyệt phù phụ nợ nụ cười nói hưu nói vượn g hải tử đương nhiên là theo họ ngươi triệu kỳ nói ngươi yên tâm ta sẽ đem hải tử xem là thân sinh đối xử có thể gặp phải ngươi là ta triệu kỳ c h i phúc đây là minh g i á o sắp xếp hắn không cách nào từ chối có điều hắn cũng không thiệt thòi a nguyệt nhất thời là đại được cảm động ngươi thật là một người tốt liền sẵn có ba ba cũng chịu làm